Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 09, chương 225 thủ giai ngụy thần môn. Căn cứ quan sát, lâm sở có thể kết luận John hư hóa cũng không phải là giống như tử thần chi liêm như vậy lẻn vào còn lại vì diện tới né tránh thế giới hiện thật công kích. Hắn hư hóa càng giống như là đem người chuyển hóa thành một loại hình thức khác vật chất, từ đó quay mũi toàn bộ vật khác chất đánh vào. Cho nên có thể quá nhiều lần chuyển hóa hình thái Mà không giống là trốn vào còn lại vị diện như vậy chỉ có thể sử dụng một lần Loại này hình thái chuyển hóa ý vị đến hắn vư hóa cũng có nhược điểm Tỉ như tinh thần tầng diện công dịch cũng không có biện pháp quay mũi Đếm ngược 3 giây Ta đếm tới một Đoàn người cùng tiến lên Lâm Sở quyết định thừa dịp John mới vừa kết thúc tư hóa lúc phát động công dịch Hắn dẫn đầu ném ra bí cảnh bên trong phần lớn tam dai đỉnh phong thi thể. Nhất là John bên kia. Đặc biệt ném hai cổ tứ sai người chơi thi thể thử đưa hắn nổ trọng thương. Huyết vụ nổ lên. Tràn ngập chỉnh tòa cung điện. Phần lớn người chơi cũng không kịp né tránh. Bị thi bão nổ tiếng kêu rên liên hồi. Nhất là kia hai cổ tứ sai người chơi thi thể khu vực cơ hồ không có người chơi có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt hóa thành huyết thủy bị ăn mòn. Làm thần tuyển giả giòn lại không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất gian điểm tiến vào hư hóa trạng thái. Nhanh chóng chui ra huyết vụ bao trùm khu vực. Nhưng còn không chờ hắn tìm địch nhân ở kia. Liền bị lâm sở đổ ẩm xuống quét qua một đống lớn mặt trái bút. Nhất là vi án linh Thỉ Để cho John cũng thưởng thức một cách tương tự chính mình ngũ cảm che giấu trạng thái. Từ cấp John bộ hoàn bút sau. Bên kia huyết vụ cũng dần dần tiêu tan. Vô số triệu hoán vật bị lâm sở từ bí cảnh chung ném ra. Bắt đầu dọn dẹp không có bị thi bão nổ chết còn thừa lại người chơi. Trong lúc nhất thời chỉnh tòa cung điện đều bị biển khô lâu bao phủ. Những thứ này người chơi ngay cả chạy trốn đều không địa phương có thể trốn. John thì bị vong linh xứ đổ. Niêm thổ thạch ma. Tiên huyết thạch ma cùng với phân thân bốn mặt bao vây. Liên thủ phát động công dịch. Nhưng toàn bộ công dịch cũng giống như nện ở hư ảnh trong nháy mắt xuyên thấu. a gặp dự lại vừa là đám kia đáng chết người phản kháng sao. Đám người này rốt cuộc là dùng cái gì ngạo cư. Lại đem ta giác quan che giấu John thở hồn hền quăng ra từng đảo năng lượng màu tím đen chảm kích. Hắn ở thư hóa trong quá trình lại còn có thể công dịch. Này quy tắc lực quả nhiên so với trốn vào còn lại vị diện muốn lợi hại hơn. Cùng lúc đó vị này thần tuyển giả cũng liều lính thả tước đoạt người sở hữu ngũ cảm lĩnh vực năng lực. Cơ hồ là trong thời gian ngắn. Bao gồm lâm sở ở bên trong tất cả mọi người đều bị tước đoạt ngũ cảm. Không nghe được bất kỳ âm thanh. Giống như chết yên tĩnh. Không cảm giác được chân đạp đất xúc giác. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Thật giống như chết như thế cái gì cũng không tồn tại. Cái loại này kỳ diệu không hư cảm giác để cho người ta khó mà áp chế dâng lên khủng hoảng. Bất quá lâm sở cũng là sớm có dự liệu. Hắn nếu dám làm cho tất cả mọi người phát động tấn công. Ngay cả có nắm chắc tất thắng. Số liệu tan vỡ. Đã sớm phong tỏa John số liệu tan vỡ treo đưa hắn vừa mới thi triển kia hạng giác quan tước đoạt năng lực tan vỡ. Ngay sau đó, người sở hữu liền lại khôi phục trạng thái bình thường. Tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Thừa dịp tình cảnh hỗn loạn, lâm sở chiêu xuất kiến chúa cùng phù du pháo. Để cho ở một bên phù du pháo xúc lực. Kiến chúa là sử dụng tinh thần trọng chủy công kích hư hóa trạng thái John. Không cầu tinh thần trọng trùi có thể đem vị này thần tuyển giả đấm mộng bức Chỉ cần để cho hắn thất thần trong nháy mắt Phù du pháo năng lượng pháo là có thể xuyên qua thân thể của hắn Đem đấm phát chết luôn Ông, tinh thần công dích hạ xuống John trên đầu dâng lên một cái kim sắc thánh quang như vậy lồng bảo hộ Tựa hộ là nào đó chống cử tinh thần công dích đạo cụ Gắn gượng đem giến chúa tinh thần công dích ngăn cản bên ngoài Không cách nào tiến thêm phân hào. Lâm sở thấy vậy dơ lên thần hy chi trượng liền thả ra truyền kỳ giải trừ ma pháp. Bạch quang chính là đem giòn tinh thần để kháng hiệu quả cho phá giải. Để cho tinh thần tông kích có thể thuận lợi đánh vào. Kiến chúa tinh thần trọng chùi uy lực mặc dù bởi vì lòng bảo hộ mà suy yếu hơn nửa Cuối cùng cũng không thể đối giòn tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng còn lại tinh thần dư sóng cũng đủ để cho hắn thất thần như vậy một hai giây Lâm sở muốn chính là thứ hiệu quả này Ẩm phù du pháo bắn ra chấn động không gian năng lượng pháo Vị này thần tuyển giả thân thể trong nháy mắt bị xé nứt Hắn hư hóa trạng thái bởi vì tinh thần thất thần mà mất hiệu lực như vậy trong nháy mắt Mà sống tử liền trong nháy mắt quyết định Bất nhiệm vụ thường ngày Đánh chết thần tuyển giả ship hạng thứ 14 vì John, Reed, khen thưởng 12 triệu điểm tích lũy. Cái này không liền nhẹ nhàng thoái mái quyết định được. Căn bản không cần người khác hỗ trợ được rồi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Chỉnh tòa cung điện bỗng nhiên thiên diêu địa động như vậy rung động. Tựa như địa chấn. Vững chắc cung điện không đính bị gắn gượng vỡ ra một cái to lớn khe hở. Một cái do vô số lam sắc hạt tạo thành không biết cử trưởng từ bên trên đưa vào. Lại mục tiêu rõ ràng chụp vào lâm sở. Gặp dưới đây là cái gì đồ chơi? Lâm sở bị một màn này kinh trụ. Cử trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Hắn dùng thuẫn di dù là có thể chạy thoát được xa mấy chục mét. Cũng không cách nào né tránh cái này đủ để đem gần phân nửa cung điện bao trùm cử trưởng bắt. Nổ súng. Nếu không tránh khỏi... Vậy thì cường công, ở mệnh lệnh phù du pháo nổ súng đồng thời. Toàn bộ triệu hoán vật cũng dối giết quay đầu tới công gích cái này không rõ lai lịch cử trưởng. Nhưng toàn bộ công gích rơi vào cái này hạt cử trưởng trên đều giống như củ lép như thế không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng lâm sở chỉ có thể lấy ra tử thần chi liêm. Tiến vào hư hóa trạng thái tới nẻ tránh bàn tay lớn này bắt. Thuộc về một cách khác vì diện lâm sở lại vẫn không có cảm giác cũng yêu chút nào an toàn. Quả nhiên, làm cử trưởng tiếp xúc được hắn lúc, hắn vẫn bị bắt. Khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bị áp bách khiến cho hắn không thở nổi. Có loại sắp bị nghiền chết cảm giác. Thủ hộ chi vũ cùng bạch cốt bọc thép hộ thuẫn chỉ chống đỡ ngắn ngủi không tới 2 giây liền bể tan tành. Ngay cả nano phòng vệ chiến giáp cũng bị nghiền nát. Lâm sở bản năng nhanh chóng đem tiên huyết thạch ma sinh mệnh cùng chung từ phân thân nơi đó chuyển tới trên người mình. Sinh mệnh tầng thứ gắn gượng tăng lên tới hơn 500 phân. Hắn mới hơi chút có một chút có thể gánh vác ào giác. Nhưng trên thực tế, thân thể vẫn ở chỗ cú áp lực khổng lồ hạ chậm chạp biến hình. Bạch cốt mọc thép. Bạch cốt mọc thép. Ở nguy nan trước mắt. Lâm sở không ngừng lặp đi lặp lại cho mình quét bạch cốt bọc thép Cũng cho nắm chính mình bàn tay lớn này quét suy yếu cùng tổn thương càng sâu bút Cho mình cũng thuận tay tăng thêm công kích cắn trả bút Cự trưởng tựa hồ là được suy yếu cùng công kích cắn trả tổn thương có phản ứng Lực đảo thay đổi nhẹ đi một tí Nhưng lâm sở như cố gánh không được Bạch cốt bọc thép mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì một giây liền bể Này có nghĩa là cử trưởng sức nắm ít nhất cũng là tứ sai cao cấp Nguy cấp hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cách tao thao tác Dứt khoát không quét bạch cốt bọc thép rồi Mà là dùng cốt tù đem chính mình phong cấm đứng lên Cốt tù lực phòng ngự có thể so với bạch cốt bọc thép mạnh hơn nhiều Có thể gánh nổi tứ sai cao cấp hai lần toàn lực công dịch Quả nhiên Cốt tù vừa ra Rốt cuộc lâm sở có thể ở cử trường sức nắm miễn cứng giữ vững. Hắn có một cái chớp mắt như vậy gian thiếu chút nữa đều phải buông tha hy vọng. Trực tiếp hồi mới bắt đầu nơi chú quân đường chạy. Thân thể thương thế không nhẹ. Lâm sở trực tiếp lấy ra một mảnh sinh mệnh lá cây dùng. Loại giá này giá trị hai ngàn tư nguyên điểm chân quý đảo cụ. Cơ hội là trong nháy mắt vàng bạc sinh mệnh lực liền trào vào bên trong cơ thể. Đem toàn bộ thương thế quét một cái sạch. Khiến cho hắn lần nữa trở về trạng thái tột cùng. Không một chút nào giống như là bị thương dáng vẻ. Thoát khỏi hiểm cảnh. Lâm sở này mới lấy lại tinh thần. Dùng Trinh tra nhìn một cái cái này hạp cử trưởng chiến lực. 884. Ngoại Tảo Đây tuyệt đối là tứ sai cao cấp sinh mệnh tầng thứ A. Khó trách chỉ là tiện tay bóp một cái thiếu chút nữa bắt hắn cho dây. Loại địch nhân này khoảng cách tứ sai đỉnh phong chỉ thiếu chút xíu nữa khoảng cách. Trinh lệ quá lớn. Căn bản không có cách nào đánh. Lưu lưu. Lâm sở cũng lười đi quản cách này hạc tạo thành người khổng lồ. Kết quả là từ nơi nào nhô ra. Bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào mới có thể ở cốt tù không nhìn được lúc. Từ bàn tay lớn này cầm nắm chung chạy đi. Triệu hoán vật môn vẫn còn ở cho cử trưởng cụ lép. Bất quá phù du pháo công kích ngược lại là thập phần có hiệu quả Vừa mới nổi lên tốt pháo kích chúng mục tiêu hạt cử trưởng trong nháy mắt liền đem đem xuyên qua Cùng xuyên qua còn lại quái vật không có khác nhau chút nào Liền có thể những thứ này trở ngại đều là giấy như thế Phù du pháo vĩnh viễn tích thần Bị sỏ xuyên cử trưởng phản phất bị đau một loại theo bản năng bung lòng lâm sở Lâm sở cũng mượn cơ hội này nhân cơ hội chạy ra Tùy tiện bắt một cái người phản kháng người chơi. Uy đồ chơi kia là cái gì? Lúc ta tới sau khi có thể không nói với ta nơi này còn có nguy hiểm như vậy ra hỏa tồn tại. Ta, ta cũng không biết à. vị này người phản kháng người chơi vẻ mặt vô tội. Lâm sở tức giận. Nhanh lên một chút liên lạc hắc ảnh. Để cho hắn đem chúng ta truyền tống đi. Người phản kháng lại nói. Cho tới bây giờ đều là tiên sinh liên lạc chúng ta Chúng ta không làm pháp chủ động liên lạc với hắn Cam Lâm sở hoài nghi cái bóng đen kia là nghĩ hãm hại hắn Các ngươi cũng nghe cho kỹ Muốn sống liền chớ phản kháng Ta đưa các ngươi rời đi nơi này Dứt lời hắn liền cầm trong tay sách người phản kháng dùng ma lực bọc lại Ném vào trong bí cảnh Còn lại là một cái người phản kháng cũng bị hắn dùng thủ pháp giống vậy ném vào bí cảnh. Bao gồm trên đất mấy cổ thi thể. Nhất là thần tuyển giả thi thể. Bị phù du pháo xuyên qua cử trưởng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Vốn là phù du pháo pháo la sơ đường kính liền cũng không lớn. Chỉ có không tới 30cm. Đối với con người mà nói có lẽ có thể đưa đến chém eo cường đại uy lực. Nhưng đối với đường kính hở một tí hơn 10 thước cự trưởng mà nói lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Vội vàng đem toàn bộ Triệu Hoán vật một tia ý thức thu hồi trong bí cảnh, phù du pháo lần nữa xúc lực. Lần này xuyên qua mục tiêu là tử trần nhà đưa vào cánh tay. Nếu như nói xuyên qua đường kính không đủ, như vậy thì trực tiếp liên đối ngươi toàn bộ cánh tay cũng đâm cái xuyên qua. Cũng không tin thương thế kia hãy còn chưa đủ lớn. Suy suy. Đen nhánh năng lượng pháo gắn gượng đem từ trần nhà đưa vào lam sắc cánh tay đánh cái xuyên qua. Tiếng kêu đau từ cung điện ngoại vang lên. Lớn tiếng đinh tai nhức ốc. Ngay sau đó cái cánh tay kia liền hướng ngoại co rút. Bị hù chảy. Lâm sở còn chưa biết bên ngoài vật kia đến tột cùng là cái gì. Một cái hố đen lại đột nhiên gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi mau. Hắc ảnh xuất hiện. Hắn cấp bách nói Ta là thật không nghĩ tới tha môn vì bắt ngươi lại xuất động một tôn ngụy thần sứ đồ Đi nhanh lên Không đi nữa liền không còn kịp rồi Nếu như ngươi đem ngụy thần sứ đồ đánh lui nói không chừng lại lần kế tới chính là ngụy thần hóa thân Bên ngoài đồ chơi kia là ngụy thần sứ đồ Lâm sở kinh ngạc Ngươi nha tại sao mới vừa rồi không đến Không phải là phải chờ ta đem ngụy thần sứ đồ đánh lui mới chịu xuất hiện. Nếu như ta đánh lui hắn không được. Có phải hay không là ngươi liền trực tiếp buông tha ta không cứu. Hắc ảnh vô tội nói. Nào có a Buông tha ngươi đối với chúng ta người phản kháng có ít lời gì. Mới vừa rồi ngụy thần sứ đồ phong cấm rồi xa khoảng cách truyền tống không gian tọa độ. Ta căn bản không có biện pháp tới. Ý ngươi là. Ngụy thần bọn họ bên kia đều có phong cảnh tầm xa truyền tống phương Pháp. Lâm sở nhất thời sinh lòng cảnh giác. Trước hắn có qua một lần không có biện pháp lập tức trở lại mới bắt đầu nơi chú quân trải qua. Đó chính là ở chính giữa khe không gian lúc. Bị những thứ kia di tích văn minh cơ giới tạo vật cho phong cấm khoảng cách xa không gian truyền tống. Hắn vốn cho là đây chẳng qua là một lần ngoại lệ. Nhưng nếu như ngoại trừ thế giới chi chủ. Ngay cả tha môn sứ đồ cùng hóa thân cũng có thể làm được trở ngại trở về mới bắt đầu nơi chú quân Kia không khỏi cũng quá nguy hiểm điểm Đám này ngụy thần uống lộn thuốc Nhất định phải như vậy nhằm vào ta Ta không liền giết mấy cái thần tuyển giả sao Người phản kháng thế lực giết được thần tuyển giả chắc không ít mới đúng Liền vì hai ba cái thần tuyển giả tử không đến nổi à Cũng có thể là bởi vì mình mua treo nguyên nhân Lâm Sở bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng lớn hơn nguyên nhân Hắn giết chết Âu Phục Nam sau Âu Phục Nam phía sau Ngụy Thần phát hiện mình thần tuyển giả chết Lại không có thể trở về thu chính mình kia sợi quy tắc lực Cho nên mới hướng hắn phát ra treo giải thưởng truy nã Bất quá còn lại Ngụy Thần cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cái kia Ngụy Thần Cho nên cũng không có tất cả nhân viên truy nã Lâm Sở Nhưng ở Lâm Sở giết Lý Thuần Hoa sau Đối phương ngụy thần cũng phát hiện mình kia tia quy tắc lực vĩnh cửa biến mất Nay xác nhận lâm sở sẽ bác ly chiếm cứ thần tuyển giả quy tắc lực Mà lâm sở thực lực còn có thể dễ dàng giết chết ship hàng thứ 10 thần tuyển giả Vì vậy đưa đến toàn bộ ngụy thần cũng nhận định hắn là một cách uy hiếp So với người phản kháng thế lực càng đại uy hiếp Kết quả là Ngụy thần sứ đồ đã tới rồi Quả nhiên cái thế giới này không thể ở lâu. Lần sau nếu như trở lại ngụy thần hóa thân ta liền thật xong đời. Nghĩ tới đây. Lâm sở không chút do dự lựa chọn trở về mới bắt đầu nơi trú quân. tại chính mình nắm giữ cùng ngụy thần chống lại thực lực trước cũng sẽ không tiếp tục tới đây cái ngồn ngang thần trọn thế giới trò chơi. Ở trước khi đi. Hắn cũng chưa quên đem trong tay hơn 10 triệu điểm tích lũy toàn bộ đổi thành đủ loại bảo vật. Có hay không truyền tống về 994 một mới bắt đầu nơi chú quân. Dạ. Lâm sở bóng người ở Hắc ảnh kinh ngạc nhìn soi mói trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục tầm mắt. Ở vô tận thủ mố nhánh cây dưới bóng cây. Không chung treo một luôn minh nguyệt. Ban đêm vãn đây. Bất quá lấy bây giờ thực lực của hắn. Cho dù là gặp thực lực một loại trung cấp nhà thám hiểm cũng có lực đánh một trận. Càng bị nói là tứ sai ma thú. Chỉ muốn không phải tứ sai cao cấp liền không đủ gây sợ. Cuối cùng vẫn là buông tha còn lại tìm tòi thời gian trở lại à. Mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng lâm sở không có chút nào hối hận. Đã rõ ràng biết đám kia ngụy thần muốn làm hắn. Đối phương còn có đắn đo hắn trở về mới bắt đầu nơi chú quân thủ đoạn. Chính mình không còn thừa dịp an toàn trước thời hạn chạy trốn chính là ngu đến mức chờ chết. Nhắc tới, vô tận trò chơi khen thưởng không biết lễ vật rốt cuộc là cái gì. Ở chỗ nào? Thần bí khen thưởng hạ phát. Vô tận thủ sinh mệnh năng lượng quán thể. Có thể nhanh chóng tăng lên tới tứ sai sinh mệnh tầng thứ. Ông, riêng lớn bàng bạc vô tận thủ bỗng nhiên rung động. Toàn bộ mới bắt đầu nơi trú quân cũng sau đó thiên diêu địa động. To bằng móng tay tiểu thúy lục sinh mệnh năng lượng điểm sáng từ mỗi một phiến lá cây dâng lên. Hội tù vào một chỗ. Biến thành gần như so với lâm sở dáng còn phải càng mập đại năng lượng cầu. Kia bàng bạc thêm đầm đà thuần túy sinh mệnh lực cơ hồ khiến nhân không thở nổi. Âm. Um, năng lượng cầu trực tiếp đụng vào trên người lâm sở. Đem cả người hắn đụng thất điên bát đào. Ý thức đều tựa như muốn bay cách thân thể. Nhưng rất nhanh sinh mệnh năng lượng dung vào bên trong cơ thể cảm giác trở nên phá lệ sảng khoái. Ở ngắn ngủi trong vài giây. Hắn sinh mệnh tầng thứ có chất đột phá. Chính là bị dương cao đến tứ sai tầng thứ. Hơn nữa còn không phải tứ sai mới vừa mới xuất đầu. Mà là đạt tới 528 phân. Mặc dù hắn cũng không có bởi vì chàng này cứng ép dương cao sinh mệnh tầng thứ mà thu được tinh tế nắm giữ năng lượng lực khống chế. Nhưng mài đao không lầm đốn quỷ công việc. Trước một bước tăng lên tới tứ sai sinh mệnh tầng thứ. lập lại lại nắm giữ năng lượng điều khiển tất nhiên làm ít công to. Phần này không biết khen thưởng thật đúng là một món lễ lớn. Tiết kiệm hắn không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 09. chương 226 thần khí. Thời chi xa lậu. Tấn thăng tứ sai sau lâm sở không có đi bất kỳ địa phương nào Mà là tại chỗ nghỉ ngơi Đem triệu hoán vật toàn bộ thả ra ngoài Khiến chúng nó ở bốn phía sát ma thú hướng trong bí cảnh mặt ném Xúc tiến bí cảnh nổi sinh Thái Tuần Hoàn Chính hắn là một bên minh tưởng một bên thử tinh tế điều khiển năng lượng Một đêm trôi hoa Tinh tế điều khiển năng lượng độ tiến triển không có bao nhiêu Ngược lại thì minh tưởng có thể hội tổ phồn tinh ma lực nhanh vượt quá hắn tưởng tượng. Gần như một đêm liền thuận lợi ngưng tổ ba viên ma lực phồn tinh. Tăng lên tới tứ sai sau. Sinh mệnh tầng thứ vượt qua để cho hắn bất luận tiến hành bất kỳ tu luyện cũng làm ít công to. Ngay cả ngưng tổ bích lạc huyền huyết quyết cũng sống vậy. Nhẹ nhàng thoái mái sẽ dùng trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh lực ngưng tổ trên trăm giọt huyền huyết. Đến đây. Bích lạc huyền huyết quyết tốc độ tu luyện cũng suốt cuộc vượt qua huyền dai công pháp Đương nhiên rồi Lâm sở cũng không thể nào coi trọng công pháp cấp bậc Nếu như hắn muốn đổi công pháp tu luyện Tùy tiện mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn tư nguyên điểm là có thể mua được so với huyền huyết quyết cùng tinh hà minh tưởng pháp cao hơn công pháp Này hai công pháp hắn đã quen thuộc Hơn nữa hắn tu luyện lúc chọn công pháp gian thực ra cũng không nhiều Cũng lười lần nữa suy nghĩ tân. Cho nên liền dứt khoát vẫn không có đổi. Công pháp ý nghĩa bản chính là dùng để chậm chạp tăng lên sinh mệnh tầng thứ. Có đổi hay không cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Ở thần trọn thế giới trò chơi hắn không có sử dụng kia hai phần ngấu nhiên hạng kém thần khí bảo dương. Bây giờ mới lấy ra. Liên tiếp mở ra hai cái dương. Bên trong văng ra khác biệt hình dáng kỳ gì vật phẩm. Thứ nhất bảo dương mở ra là một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ. Mặt nạ bề ngoài bóng loáng bằng sẵn. Không có ngũ quan. Giống như một tờ giấy mỏng như vậy nhẹ phiêu phiêu hạ xuống. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Xúc cảm dịu dàng thêm nhắn nhụy. Giống như là một tấm mới vừa lột ra tới xa. Ra người. Vô diện. Nắm giữ chủ động biến đổi bề ngoài cùng với chiếm đoạt tồn tại năng lực hạng kém thần khí mặt nạ Dán vào bộ mặt da thịt gần có thể sử dụng Có thể tùy tâm sở dục biến hóa dung mạo Thanh âm cùng với ở hợp lý trong phạm vi thay đổi bộ phận vóc người Có chủ động năng lực Thay thế tồn tại Ký thân phận của lục Thay thế tồn tại Nếu là nắm giữ những sinh vật khác hoàn chỉnh thi thể Lại tử vong không cao hơn một giờ. Gần có thể tuyển chọn để cho mặt nạ chiếm đoạt mục tiêu. Không nhìn dáng Chủng tục. Kết cấu bấy kỳ yếu tố nào ở về sinh lý hoàn toàn biến thành những sinh vật khác. Bao gồm lại không giới hạn xương cốt. Máu thịt. Di chuyển tin tức. Cũng hoàn toàn nắm giữ đem trí nhớ. Hành vi thói quen. Suy nghĩ suy luận. Chỉ có tối căn nguyên tự tin nhắn của ta có thể từ đầu đến cuối bảo tồn. Ký thân phận của lục. Đeo người nhưng đối với mục tiêu đưa ra tinh thần chi xúc. Nếu mục tiêu không cách nào chống cử hoạt phát hiện tinh thần chi xúc. Đeo người có thể trong vòng một phút đạt được cũng ghi chép đối phương sinh lý trong lòng đặc thù đạt được tin tức nhiều ít quyết định bởi với tinh thần chi xúc đi sâu vào trình độ. Hiệu quả tương tự có thời gian hạn chế thay thế tồn tại. Cần kéo dài tiêu hao số ít pháp lực tiến hành duy trì. Nhiều nhất có thể kéo dài một giờ. Đeo người có thể tùy thời tử thay thế tồn tại cùng tự mình giữa hoán đổi. Vô thời gian côn độ Nhưng thay thế tồn tại cùng với ký thân phận của lục cần cách nhau tam thiên tài có thể bắt trước thân phận mới. Lại mặt nạ cũng trong lúc đó chỉ có thể kiêm dung một cái thân phận. Bị che kín thân sát cũ phần sẽ bị vô diện đứng đầu hoàn toàn tiêu hóa không cách nào phục hồi như cũ. Nhắc nhở một. Vô diện người cũng có bách mặt. Bách mặt người cũng là vô diện. Nhắc nhở. Nhớ mình là ai? Nếu không ngươi sẽ trở thành vô diện. Ngoại tạo. Đây là hạng kém thần khí. Nói là cao đẳng thần khí ta đều tin được rồi. Lâm sở xem hoàn toàn bộ tin tức sau đó cũng bối rối. Mặt nạ này lại có thể hoàn mỹ thay thế thân phận của người khác. Không riêng gì đơn thuần bề ngoài biến thành đối phương. Thậm chí, sinh lý thậm chí còn trong lòng cũng có thể hoàn mỹ thay đổi thành đối phương. Liên đối trí nhớ, suy nghĩ hiểu cũng có thể cướp đoạt. Cái này đã không gọi biến hình, mà là thay thế đem ở cái thế giới này tồn tại. Rất khó đi hình dung tấm mặt nạ này năng lực, cường lực. Đáng sợ thêm dù gì cường lực. Thậm chí cường để cho lâm sở tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Hắn nhanh chóng hiểu vô diện đứng đầu thông thường năng lực cùng với hai hạng chủ động năng lực sau. Đưa mắt về phía phần đáy nhất kia hai cái nhắc nhở bên trên. Càng cẩn thận đi học hỏi cảm ngộ. Lại càng cảm giác lòng bàn tay này trương nhắn nhủi như da thịt mặt nạ lại như vậy làm người ta dởn cả tóc gáy. Phải nhớ mình là ai? Nếu không đem sẽ biến thành vô diện. Chẳng lẽ nói tấm mặt nạ này còn có sẽ cho người bị lạc tự mình tác dụng phụ. Hay hoặc giả là thường thường sử dụng tấm mặt nạ này sẽ không thể tránh khỏi để dòng người liền với bách mặt trong đời. Dần dần quên tự mình. Bất kể là người trước hay lại là người sau. Đều thuộc về không cách nào tránh khỏi căn nguyên vấn đề. Cách này làm cho lâm sở không khỏi nhớ tới hắn từng xem qua thứ nhất Hắc án cổ tích. Có một cái nắm giữ biến hình năng lực giúp yêu một vị công chúa. Hắn mỗi ngày đều biến thành đủ loại tiểu động vật hoặc là đủ loại người đến đòi công chúa vui vẻ. Cho đến có một ngày. Hắn buổi sáng soi vào gương muốn biến trở về chính mình. Lại phát hiện. Chính mình đã sớm quên mất chính mình vốn là dáng vẻ. Cuối cùng biến hình ma pháp nhân tâm tính mất khống chế đưa hắn biến thành hoàn toàn thay đổi quái vật. Cũng không có cơ hội nữa tìm về tự mình. Có lẽ thường xuyên sử dụng này chương vô diện mặt nạ. Cũng sẽ xuất hiện tương tự vấn đề tâm lý. Có lẽ chính là bởi vì này tấm mặt nạ tác dụng phụ. Mới khiến nó được nhận định vì hạng kém thần khí. Bất luận như thế nào. Này tấm mặt nạ giá trị không thể chối. Nếu như sử dụng tốt rồi thậm chí so với thần hy chi trượng còn càng có giá trị. Hoàn toàn thay thế một người tồn tại không chỉ có thể dùng vu tiềm vào cùng chạy thoát. Còn rất nhiều mưu kế đều có thể mượn dùng tấm mặt nạ này tới thi triển. Quan trọng hơn là này tấm mặt nạ còn có thể thông qua nuốt phể thi thể hoặc là tinh thần chi xúc tới lấy được người khác trí chí nhớ. Chính là không biết mặt nạ thay thế tồn tại có thể hay không giấu giếm được thế giới chi chủ tầng diện nhân vật. Đại khái xuất sợ rằng không thể. Hoặc có lẽ là rất khó. Ai biết nắm giữ thế giới quy tắc thế giới chi chủ cũng có năng lực gì. Nói không chừng thì có xuyên thấu qua còn lại tầng diện nhìn thấu vô diện biến hóa thủ đoạn. Từ lý do an toàn. Cái này thần khí chủ yếu vẫn là đang không có thế giới chi chủ dưới cuộc diện sử dụng đi. Tận lực tránh cho bại lộ ở thế giới chi chủ quan chắc chung. Dùng để lừa gạp một lừa gạp tứ sai cường giả tối đỉnh khẳng định không thành vấn đề. Đưa mắt nhìn sang trong hòm báo mở ra hiện thứ hai hạng kém thần khí. Này đúng là một nhánh hình dáng phá lệ giản dịch đồng hồ cát chảy. Không sai. Chính là bình thường không có gì lạ điên đảo đồng hồ cát chảy. Dùng cát lưu tốt để đo lường thời gian cái loại này. Chỉ bất quá bên trong sa lịch lại thiếu một mắt là có thể đếm rõ. Thời chi sa lậu Bên trong đưa một tia thời không pháp tắt hạng kém thần khí. Lộn chi này đồng hồ cát chảy xử xa lịch lưu động là có thể tạm ngừng trước mặt cả thế giới hết thảy thời không vận động. Liên tục hai lần lặp đi lặp lại lay đồng đồng hồ cát chảy là có thể để cho cả thế giới thời gian đảo lưu. Thời chi xa 20 viên. Xuất xứ từ không biết thế giới thần kỳ vật chất. Nội bộ hàm chứa cường đại đến đủ để ảnh hưởng cả thế giới thời không pháp tắc năng lượng. Chỉ cần một viên là có thể để cho cả thế giới vào hoàn toàn đình trệ hoặc là quay ngược lại một giây đồng hồ. Nhắc nhở một. Chân chính ẩm chứa lực lượng cường đại cũng không phải là đồng hồ cát chảy bản thân. Mà là nội bộ kéo dài tiêu hao thời chi xa. Thời chi xa lậu chỉ là làm chuyển hóa thời chi xa lực lượng phần dẫn. Cũng bảo đảm người cầm được có thể ở đình trệ trong thời gian tự do hoạt động. Cùng với ở thời gian đảo lưu người trung gian lưu trí nhớ. Nhắc nhở, giới hạn chung thế giới tiểu hình bên trong sử dụng, như ở đại hình thế giới sử dụng, thời chi sa lực lượng đem khả năng không cách nào bao trùm cả thế giới. Nhắc nhở, ủng có thời không quy tắc thế giới chi chủ có thể miễn dịch thời chi sa lậu thời gian tạm ngừng cùng chảy ngược. Phổ thông thế giới chi chủ đem đại khái suất có thể phát giác thời gian tạm ngừng hoặc chảy ngược vết tích. Mời cẩn thận sử dụng. Có thể dừng lại thời gian đảo cụ. Lâm sở trong đầu phản ứng đầu tiên chính là một ít không thích hợp thiếu nhi hệ liệt điện ảnh. Khủ. Lạc đề rồi. Cách này thời chi xa thật ra khiến hắn nhớ tới rồi một trò chơi. Đồng dạng là liên quan tới thời gian. Cũng sống vậy nắm giữ để cho thời không đổi ngược thiết lập. Nhưng cách này thời chi xa lộ càng ngưu bước điểm. Ngay cả ngừng thời gian cũng có thể làm được. Hơn nữa là cả thế giới cũng sẽ cùng theo ngừng chảy ngược. Bất quá so sánh với dừng lại thời gian. Chảy ngược thời gian ở người bình thường trong mắt hiển nhiên càng thêm lợi hại. Dựa theo lâm sở biết. Thời gian cái khái niệm này chủ yếu là đối thế gian vạn vật vận động một loại gọi chung. Trên thực tế không gian vận động chính là thời gian. Cho nên thời không không ở riêng. Nắm giữ không gian quy tắc. Dọc theo người ra ngoài thời gian vận động tự nhiên cũng là bắt vào tay Muốn ngừng thời gian Chuẩn xác nhất cách nói thực ra chính là ngừng không gian vận động Mà muốn chảy ngược thời gian Xem mèo vẽ hổ Vậy dĩ nhiên là là đảo lưu không gian vận động Để cho bên trong không gian toàn bộ vật chất vận động dựa theo quý tích trở về đường cũ Tự nhiên làm theo là có thể chảy ngược thời gian Ở chảy ngược trong thời gian đừng nói là gương vỡ lại lành. Coi như khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không thể. Bất quá rất đáng tiếc. Cách này thời chi xa lậu bên trong thẳng mang theo 20 viên thời chi xa. Có nghĩa là. Có thể ngừng hoặc là chảy ngược thời gian nhiều nhất 20 giây. 20 giây. Nghe vào không nhiều. Trên thực tế thực ra thật hơn nhiều. Nhưng còn chưa đủ dùng A Dù sao cũng là vật tiêu hao. Ở tứ sai tầng thứ trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Cho dù chỉ là một giây đồng hồ cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đối với người bình thường mà nói một giây đồng hồ có thể ngay cả một cái suy nghĩ cũng không chuyển qua đến. Nhưng đối với hiện tại lâm sở mà nói. Cho dù là chỉ có một giây cũng đủ để suy nghĩ rõ ràng toàn cuộc chiến lược. Hoặc là lấy vượt qua hơn 10 lần tốc độ âm thanh, tốc độ phi hành hoặc liên tục thuấn di chạy ra khỏi gần 10K. Mơ! Xa! Bất quá không sao! Một trận đại chiến sinh tử nếu quả thật đến chưa pháp giải quyết nguy nan trước mắt. Khẳng định không phải đình trễ hoạt quay ngược lại thời gian mấy giây liền có thể giải quyết. Đại khái suất phải dùng xuống mười mấy viên thậm chí toàn bộ. Nguyên tưởng rằng xe có được một món hàng kém thần khí. Kết quả biến thành không thể tùy tiện vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lâm sở có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại lệch này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy mạnh hơn gì Thuộc về chuyện tốt. Nếu như thật sự cảm thấy không thích hợp. đem này thời chi sa lậu cùng thời chi sa giao dịch cho một vị thế giới chi chủ. Nói không chừng liền cao hơn một hai tầm thứ thần khí cũng có thể đổi được. Nói riêng về giá trị mà nói. Tuyệt đối là kiếm lật. Trước giữ đi. Mạnh như vậy bảo vệ tánh mạng vật bán đi quá lãng phí. Chủ yếu nhất là hắn không biết nên đi đâu nhi tìm thời chi xa đi. Bằng không này thời chi xa lậu tuyệt đối là vô địch trí bảo. Một khi thời chi xa dùng xong. Cái này thời chi xa lậu chính là không có gì dùng phế vật. Thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đem thời chi xa lậu thu nhập chứ vật không gian. Trong tay nắm kia trương bưng kia trương nhắn nhủi như da thịt mặt nạ. Hắn hai ngón tay bốc lên mặt nạ một góc. Khẽ kéo một cây hạt Phát hiện vật này mặc dù mỏng nhưng lại rất có nhận tính. Thế nào lôi kéo cũng sẽ không xấu. Đương nhiên hắn cũng không dám thật quá dùng sức nhi. Vạn nhất thật làm hư có thể không đất mà khóc. Có muốn hay không đeo nó lên thử một chút. Hắn sinh lòng do dự. Một mặt là đối tấm mặt nạ này kia vô diện người miêu tả mà sinh ra mâu thuẫn cùng sợ hãi. Một mặt chính là đối có thể biến thành những người khác thậm chí những sinh vật khác hiếu kỳ cùng mong đợi. Hai người va chạm nhau. Ra đời quấn quyết. Hai thứ này hạng kém mặc dù thần khí cũng rất cường lực. Nhưng cũng tồn tại để cho người ta khó mà tiếp nhận khó giải quyết chỗ thiếu hụt. Lâm sở cảm thấy nhức đầu xoa xoa mi tấm. Thời chi xa lậu không cần nói nhiều Dùng xong thời chi xa liền không có chút nào xông ra Dưới mắt tấm mặt nạ này Chính là thứ thiệt có có thể khiến người ta tâm thấy sợ hãi tác dùng phụ Vô cùng có khả năng giống như nhắc nhở nói như vậy Sẽ ở thiên biến vạn hóa chung để cho người ta bị lạc tự mình Nhưng dùng vẫn là phải dùng Nếu như không mang bên trên thử một chút hiệu quả Làm sao đi phát huy ra tấm mặt nạ này hiệu quả Mặc dù lâm sở có nghi ngờ trong lòng Trên đầu lại không có quá nhiều trần chờ Không nói hai câu Quả quyết đem này trương vô diện mặt nạ trực tiếp dán ở trên mặt Còn như thân thể da thịt một loại dịu dàng thêm mịn màng mặt nạ dán ở trên mặt Có loại không nói ra dù gì xúc cảm Cũng không khó được cũng không có khó chịu Nhưng chính là có loại không nói ra dù gì Nhất định phải miêu tả lời nói. Giống như có người ở dùng gò má có người gò má như thế. Không, còn phải dụ gì hơn. Thật là giống như đối phương gò má hoàn mỹ dán vào ở ngươi trên mặt. Để cho lâm sở theo bản năng nhớ lại ra kinh điển khoa huyến phim kinh dị bên trong bão kiểm trùng. Tim đập rộn lên một nhóm. Cái loại này cảm giác dụ gì không kéo dài bao lâu. Rất nhanh. Vô diện liền hoàn mỹ cùng hắn gò má xung hợp làm một. Bởi vì tấm mặt nạ này mỏng như cánh ve. Vừa có thể căn cứ đeo người tướng mạo hoàn mỹ dán vào ngũ quan. Từ ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra lúc này hắn giờ phút này đeo một lớp mặt nạ. Ngay cả chính hắn tự mình cũng không nhìn ra không cảm giác được. Lâm sở nhéo một cái chính mình gò má. Cùng bình thường cảm giác không có khác nhau chút nào. Thậm chí còn dùng móng tay đi bấm ra thịt dùng sức lôi ghéo. Cũng không có biện pháp cảm giác mặt nạ tồn tại. Sợ rằng trừ phi chính hắn nguyện ý cởi lấy mặt nạ xuống. Nếu không tấm mặt nạ này chính là cùng hắn mặt hoàn toàn dung hợp. Từ chữ vật không gian cầm mặt tiểu kính tròn đi ra. Nhìn chầm chầm trong kính chính mình mặt. Hắn hít thở sâu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dự định thử sử dụng một chút vô diện đứng đầu thông thường năng lực. Chỉ bằng vào trong trí nhớ ấm tượng tới bước đầu biến thành những người khác tướng mạo. Ở đèn đuốc sáng choan chỗ che chở bên trong. Lâm sở hơi rũ con mắt suy tính muốn biến hóa người lớn chọn. Lần đầu tiên dùng vô diện đứng đầu tới biến hóa. Tốt nhất vẫn là lựa chọn thân thể biến hóa tương đối rất nhỏ đồng loại cùng phái tương đối thích hợp. Bằng vào mượn mặt nạ thông thường năng lực chỉ sợ cũng rất khó biến thành vật khác loại. Nếu như biến thành nữ tính. Hắn cảm giác mình có thể sẽ có chút không được tự nhiên. Lần đầu tiên lựa chọn biến hóa đối tượng. Muốn biến thành ai đó. Lâm sở hơi suy tư. Hắn gần đoạn thời gian thường thường tiếp xúc cũng không có nhiều người. Dù sao hắn làm độc hành nhà thám hiểm sẽ không theo ai thời gian dài giao thiệt với. Trải qua hắn nghĩ cắn kẽ. Cuối cùng lựa chọn trước đây không lâu mới bái kiến một cái người phản kháng tướng mạo. Nhân trí nhớ sẽ theo thời gian dần dần đạm hóa. Dù là lâm sở trí nhớ rất mạnh cũng khó tránh khỏi sẽ không ngơ hồ đối phương tướng mạo chi tiết. Cách này không thể nghi ngờ tăng lên vô diện đứng đầu biến hình độ khó. Cuối cùng biến ra bộ ráng cũng có thể quen thuộc mà lại xa lạ. Cho nên nếu như không có đặc biệt quen thuộc nhân tuyển. Gần đây bái kiến nhân tài là lựa chọn tốt nhất. Lâm sở đã nhảy vọt tới tứ sai sinh mệnh tầng thứ. Chí nhớ không phải người thường có thể so với. Dù là chưa nói tới siêu ức chứng cái loại này bất kỳ chi tiết nào cũng có thể cả đời nhớ đã gặp qua là không quên được. Nhưng nhớ lại mấy giờ trước mới bái kiến nhân tướng mạo cùng thân hình đợi chi tiết hay lại là không có độ khó gì. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không 227 không biến vạn hóa vô diện chi diện cụ. Bình tĩnh nhìn thẳng kính tròn trung chính mình ánh chiếu với dưới ánh lửa gương mặt Lâm sở trong đầu buộc vòng quanh người phản kháng kia đại khái tướng mạo cùng với dáng đường danh Thúc dục vô diện thay đổi hắn dáng ngoài Chỉ một thoáng Trong kính cảnh tượng gì thường kinh người Lâm sở nhìn thấy mình gương mặt cùng sơi bày bên ngoài ra thịt mọc đầy dày đặc ngỏa ngợi màu nhạt thịt lồi Này kinh sợ một màn đủ để cho bất kỳ tinh thần bình thường sinh vật chỉ là mắt thấy liền rợn cả tóc gáy. Mật ít một chút thậm chí khả năng bị tại chỗ gió ngất. Tha là chính bản thân hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Biến đổi dáng ngoài tình cảnh lại sẽ kinh khủng như vậy. Nếu không phải hắn kiến thức rộng. Nắm giữ cực mạnh từ khống tâm tính. Lại thân thể cũng không có cảm giác được quá khó khăn được khác thường cảm. Sợ rằng cũng có thể bị dọa đến tại chỗ vứt bỏ gương nhảy lên. Vạn hạnh. Loại này kinh sợ trạng thái chỉ lói lên một cái chớp mắt. Những thứ này giống như thư trùng như vậy giấy rua thịt lồi nhanh chóng lại trở nên phản phất hóa tan tượng sáp. Hóa tan hắn ngũ quan cùng với da thịt. Đem người từng bước trọng tố thành một cái khác bộ hình dáng. Gương mặt trước nhất làm xong. Chỉ tốn hai giây không đến lúc đó gian. Một tấm xa lạ phái nam khuôn mặt liền phơi bày ở mặt kiếng trước Về phần vóc người biến hóa là hơi chút chậm một chút Lâm sở rõ ràng nghe được xương cốt của mình phát ra rắc rắc vang rồi trầm muộn thanh âm Đầu vô căn cứ lùn sáu bảy cơ mơ Hạ xuống một mơ bảy độ cao Vai rồng cũng trở nên hẹp nhiều chút Tóc cũng biến thành đầu đinh Ước chừng 5 sáu giây Thân thể cũng ngưng trọng tố Ngồi trước đống lửa nắm gương hắn. dáng ngoài hoàn toàn biến thành trước bái kiến tên kia người phản kháng. Biến hình tốc độ không tính là chậm. Hơn nữa chỉ cần đối mục tiêu dáng ngoài đường danh có ấn tượng sâu sắc. Biến hóa ra tới bộ dáng là có thể rất gần gũi. Người bình thường dùng mắt thường rất khó đoán được loại này ngụy trang. Lâm sở nhéo một cách đã biết chương xa là gò má. Như có điều suy nghĩ. Đối một người giải càng sâu. Biến hóa dáng vẻ cũng liền càng tiếp cận. Bây giờ hắn biến thành người phản kháng còn không phải gần gũi nhất tướng mạo. Tuy nói hắn chí nhớ đủ để trả lại như cú tuyệt đại đa số chi tiết. Nhưng khẳng định còn có một chút không chú ý tới hoặc là không nhìn thấy chi tiết không hề giống. Bất quá dùng để lừa giác quan không phải đặc biệt bén nhảy đối tượng cũng đủ rồi. Nhưng nếu như ở ngụy trang mục tiêu cực kỳ quen thuộc thân bằng hảo hấu trước mặt. Loại này ngụy trang khả năng kéo dài không được bao lâu Về phần khứu giác bén nhạy động vật Ngũ cảm cường hóa dị năng giả Na huyết giảng kiểm tra Vân tay trọng đen so sánh vân vân đặc thù thủ đoạn Vậy thì càng không cần nói Như vậy sơ lược mặt ngoài biến hóa khẳng định không che giấu được đi Nhưng nếu như là thay thế tồn tại hoạt ký thân phận của lục Sợ rằng tuyệt đại đa số thông thường thủ đoạn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể kiểm nghiệm ra thật giả Cho dù là thế giới chi chủ không kiểm tra cẩn thận cũng có thể bị lừa gạt Dù sao liền xen Chí nhớ Suy nghĩ suy luận cũng có thể nắm giữ Trình độ nào đó nói có thể nói là hoàn mỹ thay thế đối phương ở cái thế giới này tồn tại hình thức Đã chưa nói tới là ngụy trang Đương nhiên Nếu như là đối linh hồn cùng với thần bí lực có nghiên cứu nhân vật mạnh mẽ, có lẽ như cũ có thể từ những phương diện khác tìm tới đoán được ngụy trang phương thức. Nhưng mà cũng chỉ là suy đoán. Lâm Sở còn chưa từng dùng qua này hai hạng chủ động năng lực. Không cách nào nghĩ rằng công hiệu quả. Lại nói cho dù là loại này nghiệm chứng phương thức, tiền đề cũng là đối phương có chút phòng bị mới có thể tạo thành uy hiếp. Nếu không ai sẽ không việc gì đi nhiệm người bên cạnh linh hồn hay không còn là vốn là cái kia linh hồn. Nhất là ở bất kỳ phương diện nào cũng không có có cái gì không đúng dưới tình huống. Vô diện mặt nạ một mực đeo thật giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Tháo không tháo xuống đều giống nhau. Bất quá tạm thời khả năng cũng không dùng được. Hơn nữa một mực mang theo nó luôn cảm giác có chút chán ghép. Hay là trước thu vào chữ vật không gian đi. Nhất niệm thoáng qua. Lâm sở dáng ngoài nhanh chóng từ người phản kháng bộ dáng biến trở về rồi hắn tự thân. Toàn bộ quá trình nhanh khó có thể tưởng tượng. Gần như liền trong nháy mắt. Như vậy có thể thấy vô diện biến thành người khác tướng màu tốc độ thực ra có thể rất nhanh. Cũng không nhất định liền cần mấy giây mới có thể hoàn thành thân thể sửa đổi. Chỉ là chính bản thân hắn đối biến hóa dáng ngoài còn không quen tất. Không cách nào nắm giữ loại này cấp tốt thay đổi tướng mạo năng lực. Đem mỏng như cánh ve màu da mặt nạ từ gương mặt kéo xuống. Đặt ở chứ vật không gian tiện tay là có thể bắt được khu vực. Vật này giá trị cũng không nhất định cũng chỉ đang biến hóa thành những người khác bên trên. Có thể cướp đoạt trí nhớ cùng với suy nghĩ hiểu thủ đoạn cũng đủ bất. Này có thể so với độc tâm thuật lợi hại hơn. Muốn biết đối phương toàn bộ bí mật cùng với tư duy lô giới. Chỉ cần dết chết đối phương dung hợp thi thể hoặc là để cho mục tiêu tâm linh mất đi sức đề kháng, là có thể dễ như trở bàn tay thành công. Loại năng lực này thật là, thật là thần rồi thật sao? Còn muốn cái gì tra hỏi? Còn muốn cái gì trinh thám? Trực tiếp sao đáy tận diệt? Thậm chí ngay cả rất nhiều cơ mật, rất nhiều kiến thức, rất nhiều truyền thừa. Cũng có thể thông qua tấm mặt nạ này cưỡng chiếm trí nhớ cùng với suy nghĩ suy luận phương thức tới tiến hành cướp đoạt. Không sai. Đây mới là tấm mặt nạ này chân chính giá trị. Vấn đề duy nhất là. Không biết cái mặt nạ này thông qua thay thế mục tiêu tồn tại mà thu được trí nhớ. Sẽ hay không ở kết thúc thay thế sau như cố cất giữ đến. Hoặc có lẽ là sẽ trực tiếp biến thành bản thân hắn nhất đoạn trí nhớ. Cái này làm cho hắn đầu tiên là hưng phấn Sau đó lại lâm vào lo lắng Thay thế tồn tại cướp đoạt trí nhớ là đối phương toàn bộ trí nhớ Nếu như mình giữ nguyên một người khác toàn bộ trí nhớ Kia chính mình nhân cách sẽ hay không chịu ảnh hưởng Nếu như liên tiếp không ngừng sử dụng mà đưa đến chính mình giữ nguyên một đám đông người trí nhớ Thậm chí những người này trí nhớ so với hắn còn muốn lâu dài rằng rằng, rằng Kia Nhất định sẽ tạo thành một loại tác dụng phụ. Thậm chí khả năng tinh thần thác loạn. hạng kém thần khí. liền như vậy. Trước không muốn. Này tấm mặt nạ tuyệt đối không thể dùng linh tinh. Lâm sở hít thở sâu một hơi. Nhưng rất nhanh thì hắn nghĩ tới một cái phương pháp khảo sát. Tìm mấy con mới sinh ra chưa đủ mấy ngày hắc nghĩ tới khảo sát này tấm vô diện thần khí. Chưa được mấy ngày trí nhớ hắc nghĩ cũng sẽ không đối với hắn trí nhớ cùng nhân cách tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa lấy tài liệu thuận lợi. Chỉ cần hướng kiến chúa tùy tiện muốn mấy con là được. Vẫn có thể linh thành phẩm khảo sát mặt nạ các loại chức năng. Tới chắc chắn này tấm mặt nạ sử dụng phương thức cùng mặt trái hiệu quả. Nói làm liền làm. Vào bí cảnh hướng kiến chúa muốn một cách thông thường nhất quân kiến cùng một cụ quân kiến thi thể. Đừng hỏi quân kiến thi thể lấy ở đâu. Trước trong chiến đấu luôn có mất mạng quân kiến. Thi của bọn họ thể cũng đều bị nghĩ quần môn bản có thể thu về đến xào huyệt. Dùng vô diện thay thế tồn tại chức năng chiếm đoạt quân kiến thi thể. Mặt nạ nuốt phế thi thể tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hội là một cái nháy mắt liền đem toàn bộ quân kiến thi thể bọc lại tiêu hóa. Lần nữa biến thành mỏng như thiền dự nhân mặt nạ ra trở về trong tay hắn. Bưng này tấm mặt nạ Phải nói lâm sở tâm lý không có không được tự nhiên dám khẳng định là giả Nhưng hắn giàu gì cũng là cách dựa vào tử linh nghề đi đến một bước này cường đại nhà thám hiểm Hơn một năm nay sông xáo đã sớm để cho hắn năng lực tiếp nhận trở nên phi phàm Loại này để cho người ta sinh lý khó chịu một màn cũng không thể không pháp tiếp nhận Đem mặt nạ đeo lên Vô diện thần khí nhanh chóng thay đổi thân thể của hắn mặt ngoài Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng vô diện thay thế tồn tại năng lực Đừng xem lâm sở nghĩ ra cách phương pháp này rất đơn giản Hắn thực ra cũng là vượt qua không nhỏ chứng ngại tâm lý mới quyết định biến thành một con kiến quân Ngay từ đầu hắn không có lựa chọn dung hợp quân kiến trí nhớ cùng với suy nghĩ suy luận cùng hành vi hiểu Chỉ đơn thuần biến hóa thân thể hình dáng Vô diện đối thân thể thay đổi rất đơn giản thô bạo Không phải ma pháp biến hình cách loại này làm ảo giác. Mà là thật cải biến thân thể kết cấu. Đùng đùng thân thể ngỏa ngợi biến hóa. Tình cảnh kinh sợ đủ để cho nhân buổi tối làm áp mộng. Gắn gượng đưa hắn một cách một mơ tám đại lão ra môn. Lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức ép xúc thành mèo lớn nhỏ cấp một quân kiến. Loại biến hóa này quá trình khó chịu ngược lại là không tính là quá khó khăn được Nhưng thật sự là quá kinh sợ rồi Đủ để cho nhân liếc mắt liền làm ác mộng cách loại này Tí tách Biến thành quân kiến lâm sợ giật giật cổ họng Phát hiện nhân sinh lý kết cấu Chính mình không có biện pháp nói tiếng người rồi Chỉ có thể phát ra rất nhỏ tư tư thanh Bởi vì không có xung hợp quân kiến trí nhớ cùng hành vi hiểu Cho nên hắn đối cổ thân thể này có cực lớn cảm giác xa lạ. Thử hoạt động một chút thân thể tứ chi. Phát hiện nếu như không dung hợp hành vi kiểu rất khó nắm giữ quân kiến phương thức hành động. Nếu phải thử. Vậy thì toàn bộ thử đi. Lâm sở nhìn trong gương biến thành quân kiến chính mình. Cắn răng tràn đầy ngoan tâm. Đem thay thế tồn tại toàn bộ bắt trước toàn bộ mở ra. Chí nhớ. Suy nghĩ suy luận. Hành vi hiểu Giờ khắc này hắn cảm giác mình triệt để hóa thành một cái nguyện ý vì tục quần dân hiến hết thảy đây giai quân kiến Suy nghĩ suy luận sâu bên trong đối tục quần sâu sắc trung thành Ở trên chiến trường chém giết cùng trong xào huyệt chuyên trở thức ăn trí nhớ giống như hôm qua Kỳ diệu Muốn nội tâm của không phải sâu bên trong còn có một cổ tiềm thức ký được bản thân nhưng thật ra là ai Giờ khắc này lâm sở cũng thiếu chút nữa nhanh cho là mình thực ra chính là tổ kiến bên trong một cây phổ thông đê giai quân kiến rồi. Thậm chí liền ngay cả mình vốn là trí nhớ cũng thay đổi mơ hồ. Giải trừ hết suy nghĩ suy luận cùng trí nhớ bắt trước. Lâm sở rồi mới từ loại này hoàn toàn thay thế tồn tại trạng thái vong ngã khôi phục. Kinh hãi không thôi. Toàn bộ thay thế bắt trước mở ra sau lại sẽ ngay cả mình trí nhớ cũng sẽ tạm thời che giấu. Mặt nạ này cũng quá nguy hiểm chứ. Mặc dù như vậy có thể càng hiểu suất cao ngụy trang thân phận, nhưng, luôn cảm giác có chút kinh khủng. Hắn thử nhớ lại mới vừa rồi cảm thụ. Phát bây giờ giải trừ bắt trước sau đó hắn đối quân kiến trí nhớ cùng suy luận trở nên càng phát ra mơ hồ. Giống như qua mấy trăm năm sự tình như thế chỉ có thể mơ hồ nhớ đại khái. Lấy một thí dụ như hắn biến thành quân kiến lúc có thể nhớ rõ bên trong xào huyệt toàn bộ đường đi. Nhưng hắn giải trừ bắt trước sau đó. Liện không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ trong xào huyệt có không ít đường hầm. Xem ra trí nhớ sẽ không hoàn toàn cất giữ đến. Nhưng, vẫn sẽ lưu lại dấu viết. Thay thế tồn tại trí nhớ giống như một cái bo ta bô há điếp cắm ở trong máy vi tính sử dụng bên trong số liệu. Một khi bo ta bò há đít nhổ ra, số liệu cũng không có biện pháp ở trong máy vi tính sử dụng. Chỉ có chậm tồn bên trong số ít số liệu sẽ tạm thời lưu lại. Cái này làm cho lâm sở quả thực là thở phào nhẹ nhóm. Ít nhất không cần phải lo lắng sẽ bởi vì lặp đi lặp lại thay thế tồn tại mà dối loạn trí nhớ cùng nhân cách. Dĩ nhiên, cái này dấu vết trước mắt hắn cũng không thể chắc chắn đối với tự thân hoàn toàn không ảnh hưởng. Cho nên vẫn là tận lực tránh cho thường xuyên sử dụng. Sau đó thí nghiệm là. Thay thế tồn tại sao chính mình sinh mệnh tầng thứ. Lâm sở ở mở ra hành vi kiểu bắt trước điều kiện tiên quyết. Dụng binh kiến sinh sắn thân thể hoạt bát rồi mấy cái. Không có bất kỳ khó chịu. Hắn quan sát tự thân sinh mệnh tầng thứ vẫn là hơn 500. Không có nhân thay thế quân kiến mà hạ xuống. Đây cũng tính là vô diện thần khí chỗ thiếu hụt cùng sơ hở một trong. Sinh mệnh tầng thứ loại này há co ve đồ vật không có biện pháp bắt trước là ngạnh thương. Dùng móng trước hung hăng ở trước mặt một viên trên gỗ lớn vạch qua. Móng vuốt mang theo gió cuốn nhận lại trong nháy mắt đem viên này gỗ lớn chẳng ngang chặt đứt. Đây tuyệt không phải bất kỳ năng lượng nào sử dụng. Mà là đơn thuần vật lý hiện tượng hiệu quả. Thân thể nho nhỏ bên trong hàm chứa kinh người năng lượng cường đại. Sinh mệnh tầng thứ không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là cho dù rút nhỏ quân kiến như cũ nắm giữ hắn vốn là thân thể tố chất. Dù là loại này hình thái hạ không cách nào mặc trang bị cùng vũ khí. Thực lực bị suy hiếu. Cũng lại còn có một bộ phần kỹ năng cũng không có biện pháp thi triển. Tỉ như yêu cầu tay cầm môi giới ma pháp vân vân. Nhưng loại này hình thái nếu dùng tới suốt kỳ bất ý tiến hành đánh lén hoặc là ẩm nút ẩm nút, vẫn đủ không tệ. Nếu như không cẩn thận đi điều tra, ai có thể nghĩ tới đây sao tiểu một cái người hiền lành tiểu binh kiến, thậm chí có tứ sai sinh vật mạnh mẽ khí lực, còn có thể thi triển các loại tử linh pháp thuật cùng nguyện rùa kỹ năng, thí nghiệm hoàn thay thế tồn tại, lâm sở kết thúc biến hóa. Ở một trận nhi máu thịt ngọa ngợi trung biến trở về vốn là tướng mạo. Tháo xuống vô diện thần khí. Bởi vì thần khí hạn chế. Yêu cầu quá tam thiên tài có thể đổi mới thân phận. Vì vậy ký thân phận của lục cũng không có biện pháp lập tức thí nghiệm. Bất quá căn cứ thần khí giới thiệu. Ký thân phận của lục phải cùng thay thế tồn ở không có gì quá trinh lệch lớn. Chỉ là nhiều hơn một cách dùng tinh thần chèn ếp mục tiêu cũng ghi chép đối phương đặc thù khâu. Còn có thời gian kéo dài cùng tiêu hao. Chức năng này có phải là vì ở không giết chết mục tiêu dưới tình huống. Làm hết sức hoàn mỹ bắt chước đối phương thủ đoạn. Thử xong rồi thần khí. Lâm sở liếc nhìn sau lưng khổng lồ vô tận thủ. Hắn đang suy tư. Chính mình có muốn hay không đi đem lịch luyện tháp cao còn lại tầng 10 song xong Sau đó đi tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm Hiện nay hắn đã là tứ sai sinh mệnh rồi Cứ việc còn không có hiểu rõ tinh tế năng lượng điều khiển Nhưng hắn vốn là cũng liền không phải dựa vào chính mình chiến đấu loại này Chỉ là triệu hoán vật sẽ để cho hắn có 10 phần tự tin đem lịch luyện tháp cao thông quan Một khi thành trung cấp nhà thám hiểm là hắn có thể danh chính ngôn thuận làm một mảnh thành lập khu vực an toàn rồi Bất quá lấy trước mắt hắn trong tay tư nguyên điểm. Trực tiếp ở trong thương thành mua một viên vô tận thủ chủng tử cũng không phải không được. Chính là 3 triệu tư nguyên điểm mà thôi. Trong tay hắn tư nguyên điểm nhưng là hở một tí ngàn vạn khoảng cách. Thời gian còn nhiều hơn. Không gấp. Đi trước A-lít nơi đó lãnh giáo chút kinh nghiệm đi. Lâm sở thu hồi trong rừng rậm tàn phá toàn bộ triệu hoán vật. Quyết định lên đường đi tìm vị này đến nay hắn mới thôi vì số không nhiều người quen. Nói thật, hắn không một chút nào thiếu thời gian. Vừa không có gì cầu địch đuổi giết. Cũng không có cái gì khổ hải thân cửu Vô tận trò chơi càng không có gì tàn khốc trừng phạt cơ chế. Lấy hắn hiện nay vượt xa cùng thời kỳ nhà thám hiểm thực lực. Nếu như muốn chậm lại tiết tấu dừng lại từ từ hưởng thụ. Học A-lip như vậy mỗi một tìm tòi thế giới kết thúc đập vào hơn 2 triệu kéo dài thời gian nghỉ ngơi cũng vẫn có thể xem là một loại thú vui. Cơ giới dinh thử bên trong, nằm, ngoã Tảo Người cái này thì cấp 4. Trên dế salon chính uống hồng trà A-lip nhìn thấy đi vào lâm sở. Một cái hồng trà thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Vận khí tốt. Vô tận trò chơi lần này cho cút thưởng chính là trực tiếp tấn thăng tứ sai. Lâm sở nhúng nhúng vai. Cái này tứ sai tầng thứ tấn thăng chính hắn cũng không ngờ tới. Ngoại trừ ngọa tàu ta thật sự là không có còn lại hình dung từ Ta liền nói mấy giờ trước vô tận thủ thế nào đột nhiên xuất hiện gì tượng rồi. Nguyên lai chính là ngươi nổi A. A lít nháy nháy mất. Ngươi sẽ không phải là vô tận nhạc thổ cái nào chí cao thần con tư sinh chứ. Theo ta được biết. Ngoại trừ ở vô tận trong trò chơi lập được cự đại công lao nhà thám hiểm mới có thể thu được được vô tận thổ sinh mệnh năng lượng quán thể. cự đại công lao à? Lâm sở không thấy a nửa câu đầu treo vẹo. Lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là cuối cùng cái kia nhiệm vụ chính tuyến? Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 09. chương 228 hơi biết vô tận nơi trú quân. Thần chọn thế giới trò chơi bản chất nhưng thật ra là một cái dáng vóc to thế giới nguyễn trùng. Chỉ là do thăm tình báo này sẽ để cho hắn ở vô tận trong trò chơi lập được cử đại công lao. Bị vô tận thủ ban cho trực tiếp tấn thăng tứ sai năng lượng quán thể. Hoặc có lẽ là hắn từ lạc khẩu chúng phải biết tình tiết sự kiện báo cũng đã chiếm một bộ phận công lao. Vô tận trò chơi hệ thống tình báo xem ra chính là do vô số nhà thám hiểm cung cấp. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Chính là không biết đâm dò được thần chọn thế giới trò chơi bản chất sau đó. Vô tận trò chơi sẽ có phản ứng gì? Nếu như tình báo này không có bất kỳ ý nghĩa gì khẳng định chưa nói tới công lao. Cẩn thận một suy tư. Hắn đối vô tận nhạc thổ hiểu có thể nói là cực ít. Sơ cấp nhà thám hiểm nghĩa vô là đang ở mỗi cái thế giới vơ vét tài nguyên cùng với để cho tự thân lớn lên. Như vậy... Trung cấp nhà thám hiểm nghĩa vụ là cái gì chứ? Càng cao tầng thứ nơi chú quân nhà thám hiểm lại có cái gì nghĩa vụ? Trung cấp nhà thám hiểm không cần nói nhiều. Ở trong mắt của thế giới chi chủ những thứ này tứ sai sinh vật thực ra cung cấp thấp nhà thám hiểm trinh lịch không lớn. Cũng không có biện pháp đối càng cao tầng thứ sinh mệnh hình thức tạo thành uy hiếp. Nhưng lâm sở hoài nghi cao cấp nhà thám hiểm phải làm khả năng không phải cướp đoạt tài nguyên. Mà là trực tiếp cướp đoạt thế giới Hắn bỗng nhiên hướng Alip hỏi cao cấp nhà thám hiểm muốn đạt thành điều kiện gì mới có thể tấn thăng Alip khinh bạt phát sao Thế nào đột nhiên hỏi cái này Vậy đối với chúng ta mà nói quá xa vời Ngươi không bằng hỏi trước một chút ta tại sao không muốn trung cấp nhà thám hiểm Lâm sở nhấn vai trêu vẹo nói Ngươi chẳng lẽ không phải là bởi vì lười mới không tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm sao Đây chẳng qua là một nguyên nhân trong đó. A-Liếp tức dẫn liếp hắn một cái. Trước nguyên bổn định chờ ngươi tấn thăng tam giai đỉnh phong sẽ hàn huyên với ngươi cách đề tài này. Không nghĩ tới một mình ngươi tìm tòi nhiệm vụ liền trực tiếp đem tam giai đỉnh phong bật đi qua. Biến thành cấp 4. Này tấn thăng tốc độ thật đúng là hiếm thấy có thể. Đề tài lệnh ra. Lâm sở nhắc nhở. Lấy ngươi thực lực bây giờ đi khiêu chiến vô tận thủ khảo hạch. Nhẹ nhàng thoái mái là có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng, ta cũng không để nghĩ ngươi sẽ đi ngay bây giờ tấn thăng. a biểu tình nghiêm túc. Trung cấp nhà thám hiểm tìm tòi nhiệm vụ so với sơ cấp nhà thám hiểm muốn khó khăn rất nhiều. Quan trọng hơn là, mỗi quá ba bánh tìm tòi nhiệm vụ sẽ có một vòng vô tận khảo hạch. Thất bại đem sẽ có trừng phạt. Một khi thành công sẽ tấn thăng đến vô tận nơi chú quân. Này không phải rất bình thường sao? Khóe miệng của lâm sở co lắp. Hắn còn tưởng rằng Alice muốn nói gì bí mật kinh thiên. Kết quả nàng nói mình biết hết nói. Trung cấp nhà thám hiểm nhiệm vụ so với sơ cấp khó khăn kia không phải chuyện đương nhiên ạ. Về phần vô tận khảo hạc thất bại sẽ có trừng phạt. Cùng với khảo hạc thành công sẽ phi thăng cao cấp hơn nơi chú quân một điểm này. Hắn càng là đáp sớm ở trong diễn đàn biết. Ta còn chưa nói hết. A nói. Người biết tấn thăng vô tận nơi chú quân trung cấp nhà thám hiểm gặp phải cái gì không? Đối mặt cái gì? Tàn khốc hơn cạnh tranh. A Lít xoay tròn trong tay hồng trà ly. Trong ly trà dịch có chút ba động. Sơ cấp nhà thám hiểm tỷ số tử vong rất cao chứ. Mỗi lần hơn mấy trăm ngàn may mắn bị vô tận nhạc thổ kéo đến thí luyện chi địa. Có thể thông qua tuyển chọn thành là sơ cấp nhà thám hiểm khả năng có mấy chục nhiều. Nhưng mười ngàn cách thông qua thực tập sơ cấp nhà thám hiểm. Cuối cùng có thể còn sống sót tấn thăng trung cấp có thể có một cách liền rất tốt. Nàng tựa hồ nhớ lại cái gì? Mỗi một có thể lớn lên đến tứ sai tiêu chuẩn nhà thám hiểm cũng có thể nói là ngàn giảm mới tìm được một. Không riêng gì thực lực. Quan trọng hơn là vận khí. Thật vất vả lăn lộn đến một bước này. Mới có thể hơi chút hưởng thụ một chút trải qua những thế giới này mang đến thú vui. Không hề yêu cầu lo lắng lúc nào cũng có thể chết ở vòng kế tiếp tìm tòi bên trong. Lâm sở nghe được Alice trong giọng nói thổn thức. Trong lòng biết đối phương nắm giữ bây giờ hết thầy khẳng định cũng trải qua vô số khổ nạn. Hắn thấy đối phương có lẽ quá đáng lười biếng với mới bắt đầu nơi chú quân cây này thư thích vòng. Nhưng kỳ thật đây cũng là một loại lựa chọn. Nhân ra chẳng qua là ngưng tiếp tục tại trong khóm bụi gai giấy rùa leo. Tìm một nơi bóng cây nghỉ ngơi thôi. Chưa chắc sẽ không so với tiếp tục leo đi xuống không tốt. Alice tiếp tục nói. Tấn thăng đến vô tận nơi chú quân trung cấp các nhà thám hiểm tỷ số tử vong so với sơ cấp nhà thám hiểm còn phải lớn hơn. Đáng sợ như thế. Lâm sở cao mày. Bọn họ phải đối mặt cái gì? Mới vừa kết thúc tân thủ thực tập lúc. Người nên cũng thông qua vô tận trò chơi tin tức quán thâu biết được. Vô tận nhạc thổ sở dĩ muốn liên tục không ngừng bổ sung nhà thám hiểm. Ngoại trừ yêu cầu chúng ta giống như ông mật như thế khắp nơi hái mật hoa bên ngoài. Trung cực mục tiêu là để cho chúng ta mở ra nhất phương độc lập thế giới hoặc là trở thành vô tận nhạc thổ thần linh. A lít một chữ một cái. Càng thực lực mạnh mẽ nhà thám hiểm. Vô tận trò chơi sẽ buộc hắn hướng đường thành thần thượng tẩu. Vô tận nơi trú quân không chỉ nhà thám hiểm giữa vì tài nguyên sẽ cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Hơn nữa mỗi một tìm tòi nhiệm vụ cũng đều sẽ càng nguy hiểm. Rất có thể sẽ liên quan đến thế giới giữa tàn khốc chiến tranh. Thậm chí là từ thế giới chi chủ trong miệng đoạt thức ăn. Dù sao chỉ có nguy hiểm chung mới tồn tại kỳ ngộ. Nghe vào với dưỡng cổ như thế. Vốn chính là dưỡng cổ. Thế gian vạn vật đều là dưỡng cổ. A uống xong trà hướng trên ghế salon dựa vào một chút. Lười biếng không lo lắng đùa bớn chính mình phát sao Chỉ cần có dục vọng liền nhất định sẽ có cạnh tranh Không bằng học ta cũng như thế nằm ngang Ở mới bắt đầu nơi chú quân làm cây tân thủ thôn đại lão Nhiều an nhàn Loại chuyện lặt vặt này Pháp cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết sao Cái này gọi là hưởng thụ sinh hoạt A lít tức giận lít hắn một cái Chiếu ngươi nói như vậy trên thế giới này có mấy người không phải ngồi ăn rồi chờ chết. Dù là giả thiết ngươi liều sống liều chết trộn thành thế giới chi chủ hoặc là vô tận nhạc thổ thần linh. Sau đó đây. Còn không phải cùng dạng ngồi ăn rồi chờ chết. Chẳng qua là lăn lộn lâu hơn ta một chút mà thôi. Hờ y cờ. Ngươi nói tốt có đạo lý. Ta lại không lời chống đỡ. Lâm sở sờ càm một cái. Cho nên. Ngươi không tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm nguyên nhân Cũng là bởi vì càng thường đi chỗ cao Tiết tấu càng nhanh Nguy hiểm càng lớn Như vậy tổng kết không sai chứ Ý tứ không sai Nhưng luôn cảm giác ngươi đang ở đây coi thường ta A Lít Biếu Môi nói Trung cấp nhà thám hiểm ở mới bắt đầu nơi chú quân có lẽ còn có thể giả bộ một chút đại lão Chỉ khi nào tấn thăng đến vô tận nơi chú quân Trong nháy mắt sẽ trở thành không có bất kỳ người nào thân an toàn con chốt thí Ở thế giới chi chủ trong chiến trường sung mãn làm con cờ thí Lâm sở hỏi Có chút buồn mực Ngươi là thế nào biết nhiều như vậy có liên quan vô tận nơi chú quân chuyển Ngươi không phải cũng đã sớm tích góp đủ sát lục chi địa vé vào cửa rồi sao Những đề tài này ở sát lục chi địa không phải là cái gì mới mẻ chuyện A cười nói Sát lục chi địa là duy nhất không thiết bất kỳ hạn chế khu vực công cộng Bất kể là cách nào nơi trú quân nhà thám hiểm Chỉ cần cầm vé vào cửa cũng có thể đi vào Ở bên trong gặp phải thế giới chi chủ cũng không thể không khả năng Sát lục chi địa sao? Ta còn chưa có đi quá Lâm sở như có điều suy nghĩ Nhìn tới sát lục chi địa so với hắn tưởng tượng chung lớn hơn nhiều lắm Hơn nữa cũng không nhất định chính là cái gì lăn lộn giết người lung tung cuồng căn cứ. Vô tận nơi chú quân tạm thời không đề cập tới. Mới bắt đầu nơi chú quân cũng không chỉ một tòa. Trong tay hắn còn có một chương hổ nhân nơi chú quân truyền tống khoán. Thật giống như mỗi một bộ tộc có trí tuệ đều sẽ có một tòa dành riêng mới bắt đầu nơi chú quân. Chiếu nói như vậy, vô tận nơi chú quân chắc cũng sẽ so với tưởng tượng càng náo nhiệt. Nhiều như vậy bộ tộc có trí tuổi người xuất sắc hội tụ vào một chỗ. Cảnh tranh không kịch liệt mới là lạ. Lâm sở đối Alice nói. Có thể nói cho ta một chút sát lục chi địa quy tắc không? Ta dự định có cơ hội đi xem một chút. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Alice lệch đầu nhìn về hắn. Có phải hay không là cũng nên để cho ta hỏi mấy cái. Lâm sở cũng biết Alice vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích không ít. Sảng khoái nói Ngươi hỏi Tại sao ngươi sẽ đạt được vô tận thủ năng lượng quán thể Hẳn là với lập công có liên quan đi Thần chọn thế giới trò chơi chuyện cũng không có gì không thể nói Lâm sở đem bên trong tương đối trọng yếu gánh báo cho biết cho Alip Có thể chiếm đoạt những thế giới khác thế giới Ta còn là lần đầu nghe nói Kiến thức rộng Alip như có điều suy nghĩ nói Ngươi nhắc tới cái kia là Trong miệng hắn thế giới liên minh là thuộc về vô tận nơi trú quân nhà thám hiểm cần đối phó mục tiêu một trong. Một khi thế giới giữa kết thành liên minh. Sẽ đối vô tận nhạc thổ các nhà thám hiểm tạo thành trở ngại. Còn có chuyện này. Lâm sở kinh ngạc. May mắn hảo chính mình không có ở thần trọn thế giới trò chơi nói ra bản thân nhà thám hiểm thân phận. Nếu không sợ là thỏa thỏa chiêu cầu hận. ngươi nói. Chúng ta nhà thám hiểm có phải hay không là ở đại đa số thế giới cũng đặc biệt chiêu cầu hận à? A-Lit tưởng như cười mà không phải cười. Sở lương tâm suy nghĩ một chút tự mình ở mỗi một thế giới làm qua chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói cũng vậy. Khắp nơi vơ vét tài nguyên. Hãy cùng vào khắc nhân ra cướp bóc trộm cắp như thế. Nhất định chiêu cầu hận. Phía sau hắn lại cùng a hỏi thăm sát lục chi địa tin tức. Từ trong miệng biết được Sát lục chi địa nhưng thật ra là một cái độc lập đại hình thế giới Không hề giống mới bắt đầu nơi trú quân hoặc là vô tận nơi trú quân như vậy Có nhiều loại vô tận quy tắc trò chơi cơ cấu Sát lục chi địa giống như một cái chân chính thế giới Không có bất kỳ khu vực an toàn loại quy tắc ràng buộc Tiến vào bên trong người chơi muốn làm gì đều được Ở sát lục chi địa giết người giết quái cũng sống vậy Không có tư nguyên điểm khen thưởng Bị giết nhà thám hiểm giống như bình thường thế giới như thế. Chỉ có trên người vật phẩm có thể bị lấy đi. Nếu như là tư nguyên điểm cùng với thu vào rồi trong hòm item đồ vật là sẽ không rơi xuống. Không trên người quá chiến lợi phẩm có thể trực tiếp lấy đi một điểm này cũng hầu như so với vô tận trò chơi mở bảo dương hình thức mạnh hơn nhiều. Nhưng dựa theo Alice nói. Sát lục chi địa bên trong thường trú nhà thám hiểm đã tạo lập được một bộ kiện toàn văn minh chế độ. Không hề giống lâm sở muốn như vậy là một cách vô pháp vô thiên ngoài vòng pháp luật nơi. Nhà thám hiểm giữa vừa chạm mặt liền tàn sát lẫn nhau loại. Ngược lại đang không có một chút cũng không có tan quy tắc trò chơi dưới tình huống. Nhà thám hiểm giữa sống chung trở nên càng ôn hòa. Sát lục chi địa giống như một cách bình thường văn minh thế giới. Có pháp quy pháp nhánh Một khi xúc phạm luật pháp cũng sẽ bị truy nã vây bắt Mà bởi vì trí đỉnh quy tắc đều là tầng chót nhất cường đại nhà thám hiểm Cho nên cái này truy nã vây bắt cũng không giới hạn với sát lục chi địa bên trong Dù là rời đi sát lục chi địa ở những địa phương khác gặp phải Như thường sẽ trả giá thật lớn Cho nên tiến vào sát lục chi địa nhà thám hiểm đại cũng sẽ không quá kiêu ngạo Ngược lại Bởi vì có rất nhiều bất đồng nơi trú quân thậm chí còn vô tận nơi trú quân nhà thám hiểm cũng sẽ thỉnh thoảng tiến vào. Sát lục chi địa còn trở thành mua bán vật liệu cùng với tình báo con đường buôn bán căn cứ. Phá lệ phồn hoa. Cái này làm cho lâm sở sinh ra đi sát lục chi địa được thêm kiến thức ý nghĩ. A nói. Có sát lục chi địa có thể tùy thời mở mang hiểu biết cùng lấy được tài nguyên. Thăng không lên tới vô tận nơi chú quân thực ra cũng không trọng yếu bao nhiêu. Ta đều nghĩ xong. Nếu trung cấp nhà thám hiểm ở vô tận nơi chú quân là con chốt thí. Kia ghê gớm chờ ta nhanh tấn thăng thế giới chi chủ thời điểm tấn thăng nữa không phải rồi hả? A vẻ mặt không tin. Ngươi thì khoác lác đi. Đừng nói là thế giới chi chủ. Chỉ cần thành tứ sai đỉnh phong ở vô tận nơi chú quân là có thể coi như đại lão rồi được rồi. Ta lan lộn hơn 30 mươi tìm tòi thế giới cũng vẫn không có thể đánh chiếm nắm giữ quy tắc vòng này. Lâm sở cười không nói. Hắn tuy không dám nói tự có nắm chặt dễ dàng nắm giữ quy tắc chi lực. Nhưng là... Trên người hắn đã có một luồng từ trên người thần tuyển giả cướp đoạt tới không gian quy tắc. Đã có sắn có thể từ từ mẩy mò. Dù sao cũng hơn sợ đá qua sông tới cường. Chớ nói chi là hắn còn có một viên từ khác một cái thế giới chi chủ kia lấy được thần lực kết tinh. Bên trong cũng ẩn chứa một tia hoàn chỉnh không gian quy tắc. Có thể giúp hắn tăng lên tới tứ sai đỉnh phong tầng thứ tiến hành lính ngộ. Được rồi. Trước không trò chuyện những thứ này. Lâm sở đem đề tài chuyển hướng nơi khác. Người nơi này có thể tạo một viên ổn đỉnh kéo dài nhân tạo thái dương không? Nhân tạo thái dương. A-Lip xứng sốt. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Ta yêu cầu cho một cái ước chừng 20k mơ đường kính khu vực chiếu sáng dùng. Ngươi có thể lý giải vì tư nhân nông trường. a suy đoán. Ngươi đang ở đây tìm tòi trong thế giới chiếm một mảnh. Không sai biệt lắm. Lâm sở không đem bí cảnh chuyện ra bên ngoài nói. Tài sản không lộ ra ngoài. Loại này thế giới chi chủ cũng đỏ con mắt bảo vật biết đảo nhân càng ít càng tốt. Muốn để cho bí cảnh sinh thái hệ thống ổn định tuần hoàn Quang hợp tác dùng ép không thể thiếu Vừa vặn trong tay hắn bây giờ tư nguyên điểm rất không nơi dùng Tứ sai tầng thứ đồ vật ở mới bắt đầu nơi chú quân trên căn bản dùng tể nguyên tiệm không mua được Cùng với giữ lại những thứ này tư nguyên điểm Không bằng biến thành người khác tạo thái dương sửa đổi bí cảnh 20k mơ đường kính Vẫn còn lớn Ít nhất yêu cầu một viên hơn trăm thước đường kính nhân tạo Thái Dương. A lít ngón tay trên không trung buộc vòng quanh từng cây giản dịch bản vẽ mô hình. Đối nhân tạo Thái Dương cũng có nhu cầu gì. Tốt nhất sống như thật chính Thái Dương như thế có thể mỗi ngày tự động mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Đến buổi tối tự đình chỉ chiếu sáng hoặc là biến thành ánh trăng hiệu. Cũng có thể phương thức tốt nhất đơn giản một chút. Lâm Sở vừa nghĩ tới cung có thể vấn đề liền nhức đầu. Nhân tạo Thái Dương tiêu hao có thể hay không rất lớn. Bao lâu tiêu hao một viên tứ sai năng lượng thạch? A lại nói. Năng lượng thạch. Không cần năng lượng thạch à. Một viên hơn trăm thước đường kính nhân tạo Thái Dương mà thôi. Làm một cách đại hình phương chu lò phản ứng tự nhiên sinh thành nhiên liệu đã đủ dùng. Dù sao nhân tạo Thái Dương không cần duy nhất thả ra số lớn năng lượng. Phóng liên tục tiêu hao lại không lớn. Hơn nữa cũng không cần phải thu nhỏ lại lò phản ứng thể tích. Chưa dùng tới năng lượng thạch. Vậy thì thật là quá tốt. Lâm sở thở vào một hơi thở. Dựa theo ngươi nhu cầu. Một viên nhân tạo Thái Dương 15 triệu tư nguyên điểm. Nhận được chiếu cố. A lít cười hì hì xoa xoa tay chỉ. Cười mày như trăng khuyết Hiển nhiên giống như một kiếm lời nhiều tiền gian thương Khủ lau số không được không Không được Quá đắt Nhân tạo thái dương chính là cái giá này Chỉ là một cái duy trì chức năng đại hình phương chu lò phản ứng liền đủ cho cao cấp nhất tứ sai cơ giới tạo vật kéo dài cung có thể Chớ nói chi là ngươi còn muốn cho nó có thể mọc lên ở phương đông mặt trời lặn cùng chuyển hóa thành ánh trăng hiệu Cái giá này tuyệt đối không kiếm ngươi bao nhiêu. Một loại nói không kiếm ngươi bao nhiêu người bán. Tuyệt đối kiếm không ít. Bất quá ngoại trừ Alip cũng không ai có thể bán nhân tạo Thái Dương loại này khoa huyến cấp bậc đồ chơi. Lâm sở thở dài. Đàng hoàng móc 5 triệu tư nguyên điểm làm tiền đặt cọc. Hắn đã sớm ngờ tới không cần năng lượng thạch nhân tạo Thái Dương sẽ không tiện nghi. Bất quá lại không nghĩ rằng thoáng cái có thể bộ đi hắn hơn nửa tài sản. Vô tận trọ chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 09. chương 229 vô tận thủ tấn thăng khảo hạch. Đặt trước nhân tạo Thái Dương sau đó. Lâm Sở liền rời đi A Lít xinh thử. Hắn quyết định đi trước đem lịch luyện tháp cao thông quan. Đạt được vô tận thủ khảo hạch tư cách. Mỗi luôn tìm tòi thế giới cũng sẽ căn cứ nhà thám hiểm thực lực tới an bài. Trời mới biết vòng thứ 5 tìm tòi nhiệm vụ vô tận trò chơi sẽ an bài cho hắn đổ khó gì nhiệm vụ. Còn không bằng trực tiếp đi tiến hành khảo hạch. Lên tới trung cấp nhà thám hiểm được. Hắn và Alip không cùng một dạng. Thực lực lớn lên thật nhanh. Trung cấp nhà thám hiểm còn phải lại trải qua ba bánh tìm tòi mới sẽ đụng phải vô tận khảo hạch. Lâm sở đoán chừng chính mình chưa tới ba bánh tìm tòi nhiệm vụ. Không chừng nghề cấp bật đều nhanh lên tới cấp 40 đi. Tứ sai đỉnh phong cần phải nắm giữ một tia quy tắc. Thuộc về sinh mệnh tầng thứ vượt qua chất biến. Nghề cấp bật sợ rằng không dễ dàng như vậy tăng lên tới cấp 40. Hay hoặc là tăng lên tới cũng còn cần những điều kiện khác mới được địch nổi thế giới chi chủ triệu hoán vật. Lâm sở quen thuộc đến điều khiển năng lượng. Lần này hắn không có sử dụng chỗ che chở, mà là mình khống chế huyết khí năng lượng bay đến lịch luyện tháp cao trước. trạm tháp cao tiến vào trước đứng im thứ bát thập cửu tầng. Có hay không nộp một nguyên điểm tiến vào tháp cao thực tập. Trước mặt thực tập tầng số vì 89. Lần này gặp mặt thấy cái kia trước cùng hắn đánh khó phân thắng bại bắt trước tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm. Lâm sở liền triệu hoán vật đều không kêu. Một tay sách tư không chi nhận một tay sách thần hy chi trưởng. Đi lên chính là chính diện cứng rắn răng. Lịch luyện tháp cao chính là tốt nhất ma luyện chiến đấu kỹ xảo phương. Không cần sợ sai lầm tử vong. Nhiều lắm là chính là tốn thêm mấy ngàn tư nguyên điểm. Dù là hắn còn không nắm giữ năng lượng điều khiển. Nhưng chỉ bằng tứ sai cường đại thân thể tố chất cũng đủ để nghiền ép tam giai đỉnh phong địch nhân. Chứ nói chi là lâm sở trả lại cho mình bộ một tầng bạc cốt bọc thép cùng công kích cắn trả. Thần hy chi trưởng thêm hộ càng là không cần tiền giấy gấp. Lại cho đối thủ quăng một đống lớn nguyện rùa. Vi án linh thị. Tổn thương càng sâu. Suy hiếu loại. Này tình huống như thế kéo dài đến. Địch nhân hãy cùng giấy như thế. Không mấy chiêu liền bị lâm sở dùng hư không chi nhận cắt cổ. Tháp cao thứ bát thập cửu tầng thông quan. Thời gian sử dụng 12 giây. Chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thường hạ phát 1784 nguyên điểm. Tư nguyên điểm khen thưởng đối với hiện tại được lâm sở mà nói đã có cũng được không có cũng được. Đến 90 tầng. Địch nhân biến thành có trí khôn cao cấp ma thú. Mà địch nhân thực lực cũng rốt cuộc bước qua tứ sai ngưỡng cửa. Lâm sở cùng với một mình đấu đứng lên mới hơi có điểm độ khó. Hắn vẫn không có dùng triệu hoán vật. Tiếp tục ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo Linh hoạt vận dụng chính mình nắm giữ toàn bộ kỹ năng và trang bị. Dù là song phương chân thực chiến lực chinh lệch không nhỏ. Lâm sở như cũ có thể cẩn thận đỏ sức. Thậm chí còn bằng vào thần hy chi trưởng rất nhiều tứ sai ma pháp đè lại đối phương một đầu. Cuối cùng tốn thời gian 3 phút mới thành công giải quyết đối thủ. Lâm sở không chút do dự lựa chọn lần nữa bắt đầu cửa ải này. Hắn đang chiến đấu không ngừng ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Cũng định ở nguy cấp kích thích chính mình. Tăng nhanh nắm giữ tứ sai tinh tế năng lượng điều khiển. Thời gian. Nhiều phải là. Ở đi tiến hành vô tận thủ khảo hạc trước. Hắn quyết định trước hết trở thành một chân chính tứ sai cường giả. Lần lượt chiến đấu. Lần lượt thử. Bởi vì mỗi lần đổi mới thật sự đối mặt địch nhân cũng sẽ biến hóa. Cho nên quen thuộc địch nhân chiến lược là không thể thực hiện được. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới có thể ở thiên biến vạn hóa chung làm được không thay đổi. Đối kỹ năng hàm tiếp càng phát ra quen thuộc. Đối trang bị sử dụng càng phát ra thành thảo. Lâm sở gắn gượng đem đánh bại đồng đẳng cấp tứ sai địch nhân thời gian sử dụng ép rút vào ngắn ngủi trong vòng 30 giây. Đây là tại hắn không thể nắm giữ năng lượng điều khiển điều kiện tiên quyết. Tháp cao thứ 90 tầng thông quan. Thời gian sử dụng 28 giây. Chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thường hạ phát 180.000 tư nguyên điểm. Bà Kim Bảo Dương. Không nghĩ tới 90 tầng thông quan tư nguyên điểm khen thưởng lại lật gấp trăm lần. Thú vị! Bất quá 180 ngàn tư nguyên điểm với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì. Thứ cẩu thập nhất tầng địch nhân vẫn là cái tứ sai sinh vật. Chỉ bất quá còn mang theo hai cái tam dai đỉnh phong tiểu quái. Bọn họ trang nghiêm là muốn chơi đùa quần đấu. Cái này làm cho lâm sở có chút sở khóc sở cười. Cho tới bây giờ đều là mình quần đấu người khác Bị quần đấu hay lại là đầu một lần Bất quá hắn cũng không có ý định kêu lên triệu hoán vật tới một lớp ngược lại vây đánh Ờ thật sự không đánh lại trước Hắn đều định dùng lịch luyện tháp cao những thứ này bắt trước kẻ địch tới chui luyện chính mình chiến đấu kỹ xào Vừa vặn Một đối một đã biết thân trang bị cùng kỹ năng quá chiếm ưu thế, Nhiều mấy tên địch để cho chiến trường tràn đầy biến số mới có thể tốt hơn đúc luyện chính mình ý thức chiến đấu. Sự thật chứng minh, nếu như ngươi không ép mình một cách cũng không biết mình có nhiều ngưu bức. Lâm sở từ vừa mới bắt đầu bị vây đánh khắp nơi bị quản chế. Đến quen thuộc loại nguy cơ này tứ phía sau lứng thứng sân vắng. Hắn càng chuyên chú với sử dụng kỹ năng tới ứng đối với địch nhân, thì càng phát giác nghề kỹ năng cường đại vô địch. Nguyện rùa kỹ năng đủ để cho địch nhân hoàn toàn biến thành mù mở mắt. Mà cốt tù cốt tường chia nhỏ chiến trường năng lực cũng là đủ để cho địch nhân không thể tới gần người. Nghề kỹ năng răng cùng vũ khí ngâm độc có thể hay không thực ra cũng rất mạnh. hắn tâm lý không nhìn được dâng lên cái ý niệm này. Nhưng rất nhanh thì bỏ đi. Mình đã chuyên chú với đi triệu hoán đường đi. Cũng không cần tham thì thâm suy nghĩ tiếp đến cận chiến kỹ năng. Nếu không cuối cùng điểm kỹ năng không đủ dùng thì phiền toái. Các loại sau này điểm kỹ năng có dư thừa đi xem một lần nữa cũng không muộn. Bây giờ hắn đúc luyện chính mình năng lực chiến đấu chủ yếu là vì phòng ngừa bị địch nhân gần người. Mà không phải thật sự định đi ra ngoài cùng người chính diện tỉ thí. Một khi gặp nguy hiểm vẫn phải là dựa vào triệu hoán vật tới giải quyết. Vẫn là câu nói kia. Có thể để cho tiểu đệ đồng thủ chuyện. Làm gì nhất định phải chính mình quyết đấu sinh tử Một đường đánh đánh Hắn chính là một mình đánh tới thứ 96 tầng Tầng này địch nhân biến thành hai cái tứ sai ma thú Thực lực như cũ cùng lâm sở không sai biệt lắm Đều là mới vừa tấn thăng tứ sai tối thấp tầng thứ Lâm sở muốn giết chết này hai ma thú cũng không phải rất khó Nhưng muốn trong một phút ngắn ngủi giết chết bọn họ cầm sơ, sơ, sơ chấm điểm liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Trải qua nhiều lần thử đều chỉ có thể trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu. Đang chiến đấu hắn dần dần mầy mò đến một tia năng lượng điều khiển mấu chốt. Phát hiện muốn tiến một bước nắm giữ vẫn phải là lặn tâm tính tu. Nếu đúc luyện không có ý nghĩa, hắn cũng không có lại tiếp tục lãng phí thời gian. Trực tiếp chiêu ra tất cả triệu hoán vật quét ngang cửa khẩu. Ở một đoàn triệu hoán vật vây đánh bên dưới. Mỗi tầng thực tập địch nhân đều là bị trong nháy mắt đấm phát chết luôn. Một đường đẩy đến cuối cùng tầng thứ 100. Không ra lâm sở đoán. Tầng thứ 100 thủ quan bốt lại là một vị tứ sai nhà thám hiểm. Sinh mệnh tầng thứ còn không thấp. Đến gần 600 phân. Bất quá không sao. Đây đối với lâm sở mà nói vẫn như cũ không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Vong linh sứ đồ, tiên huyết thạch ma, niêm thổ thạch ma, ba bộ phân thân đều là tứ sai tầm thứ. Còn có sáu mươi bảy tam giai đỉnh phong khô lâu binh trở trận. Hơn nữa kiến chúa tùy thời cũng có thể ra trận tinh thần trọng trùy. Phù du pháo đủ để một kích chí mạng năng lượng pháo. Đủ loại nguyện rùa thay nhau suy yếu cùng với cốt tù giam cầm. Vị này bắt trước đi ra tứ sai nhà thám hiểm còn chưa kịp nói hai câu liền bị vây đánh tới chết. Vậy kêu là một cách thảm. Đối còn lại sơ cấp nhà thám hiểm mà nói ít ở khả năng thông quan lịch luyện tháp cao. Cứ như vậy bị lâm sở dễ dàng xông qua. Toàn bộ sơ, sơ, sơ đánh giá. Tháp cao tầng thứ 100 thông quan. Thời gian sử dụng 9 giây. Chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thưởng hạ phát 2 triệu tư nguyên điểm. Kim cương bảo dương 5. Đạt được vô tẩn thủ khảo hạch tư cách. Ở lịch luyện bên trong tháp cao tư nguyên điểm tiêu hao toàn miễn. Phần thưởng này đối với phần lớn mới vừa tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm mà nói cũng coi như không rẻ. Bất quá lâm sở vẫn như cũ nhìn không thuận mắt. Không có ở lịch luyện tháp cao tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn chạy đi mới bắt đầu nơi trú quân lớn nhất khu vực an toàn. Tiêu phí tư nguyên điểm chui vào tu luyện tràng bên trong bắt đầu tăng nhanh độ tiến triển nắm giữ năng lượng điều khiển. Trải qua dài đến nửa tháng cố gắng rốt cuộc có hiệu quả. Hắn hiện tại có thể không hề yêu cầu bất kỳ kỹ năng liền điều động ma lực tới dẫn động nguyên tố cộng hưởng. Vô căn cứ chế tạo ra đủ loại trung đề dai ma pháp. Tỉ như áo thuật phi đạn. Báo táp nguyên tố. Dẫn lực thuật vân vân Còn có thể ngưng tổ ma lực ở bên ngoài thân biến thành khôi giáp Trừ lần đó ra Huyết khí cũng có thể dùng cho thêm ở bạch cốt trên trang giáp mặt Tiến một bước ra trì lực phòng ngự Hoặc là dùng cho tăng nhanh bộ phận thân thể sống lại vân vân Diệu dụng vô cùng Đừng xem những chuyện này thật giống như lưa thưa bình thường Nhưng từng món một chung vào một chỗ Nhưng tuyệt không phải một điểm nửa điểm tăng cường Nắm giữ năng lượng điều khiển đối thực lực tổng hợp tăng lên cực lớn Lúc công dịch trò gian cũng nhiều hơn càng khó mà đề phòng Cũng tỉ như chỗ che chở nano phòng vệ lưới Dưới tình huống bình thường dùng ma pháp công dịch Cũng sẽ bị nano phòng vệ lưới năng lượng từ trường triệt tiêu ngăn cản Nhưng nếu như dùng năng lượng điều khiển làm công dịch Là có thể khéo léo để cho năng lượng công dịch không hề thẳng thắn cùng năng lượng từ trường trực tiếp đụng nhau Mà là thấm vào năng lượng từ trường sau đó mới phát khởi thế công. Trực kích mục tiêu. Này thời gian nửa tháng bên trong. A người bên kia tạo thái dương cũng đã làm xong. Cân nhắc đến đạt tới hơn 130 m rộng nhân tạo thái dương không có phương tiện mang theo. Nàng còn thân thiết làm cho người ta tạo thái dương an trí bao con nhộng thu nạp kỹ thuật. Ở thu nạp trong lúc viên này dáng vóc to nhân tạo năng lượng mặt trời bị áp suốt đến chỉ có một thước đường kính Có thể dễ dàng thu nhập bên trong không gian chứ vật Dựa theo Alip cách nói Viên này nhân tạo mặc dù Thái Dương không đề nghị dùng để chiến đấu Nhưng nếu như ở lạnh vô cùng hoàn cảnh cũng có thể lấy ra làm nguồn nhiệt sử dụng Đối phó một ít đối nhiệt độ cao chống trả cực kém địch nhân có hiệu quả Tỉ như băng nguyên tố sinh vật loại địch nhân. Lâm sở thanh toán tiền chót sau liền đem viên này nhân tạo thái dương dọn vào trong bí cảnh. Đến đây bí cảnh không còn là vụ mù mịt đêm tối. Có một viên nhân tạo thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Ban đêm còn sẽ biến thành trăng sáng tây thăng đông lạc. Trong bí cảnh còn có thật nhiều đồ vật yêu cầu xử lý. Lâm sở tốn thời gian một tuần chỉnh đốn bí cảnh. Trước cái kia bị hắn ném vào bí cảnh phù không đào kẻ xui xẻo người chơi như cũ vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá bởi vì thoát khỏi thần trọn thế giới trò chơi. Hắn không có biện pháp kết nối với bọn họ nguyên thế giới bản hệ thống. Ngoại trừ đã có kỹ năng và trang bị bên ngoài không có biện pháp lại dựa theo vốn là phương thức đạt được tăng lên. Cái này làm cho lâm sở ý thức được. Cái này bí cảnh có lẽ có thể từng bước phát triển thành một cái tiểu thế giới. Cái kia người chơi lão ca cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thành bí cảnh nhóm đầu tiên dân bản địa. Bị lâm sở mang theo thủ lâm nhân trách nhiệm nặng nề để cho hắn ở trong bí cảnh phụ trách duy trì nơi này sinh thái thăng bằng. Làm rất tốt. Làm xong có cơ hội chuẩn bị cho ngươi hai nữ người đi vào cùng ngươi. Lâm sở vỗ vỗ cái này người chơi bả vai. Tại hắn cân nhắc kỹ phải thế nào quy hoạch cái này bí cảnh phát triển trước. Trong thời gian ngắn trong bí cảnh sẽ không có quá nhiều người. Sau đó lâm sở trở về lại lịch luyện tháp cao. Thử dùng thứ 95 tầng 2 đầu tứ Sai Ma thú tới quét điểm kinh nghiệm ếp. Nhưng là qua lại giết 7. 8 lần cũng không có được thăng cấp thanh âm nhắc nhở. Xem ra dùng lịch luyện tháp cao quét cấp là không thể thực hiện được. Trước kia cũng như thế. Chỉ có lần đầu tiên quá cửa khẩu giết địch bị đưa vào kinh nghiệm. Sau đó mới lặp lại quét cũng không tính là số Thừa dịp còn không có tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm lâm sở ở ban đêm hoang dã điên cuồng quét ma thú thi thể Cứ việc mới bắt đầu nơi chú quân mỗi chỉ tam dai ma thú cho hắn khen thưởng tư nguyên điểm chỉ có vèn vẹn mấy trăm điểm rất ít Nhưng hắn vẫn làm không biết mệt Đem các loại tam dai cùng với tam dai đỉnh phong ma thú thi thể toàn bộ nhét vào trong bí cảnh Sau này có cơ hội là có thể làm thuốc nổ ném ra thay nhau oanh tạc Ở đánh quái trong lúc Hắn may mắn gặp 3 lần tứ sai ma thú Đều không ngoại lệ đều bị hắn tập trung hỏa lực tiêu diệt hết Thi thể ném vào hầm băng làm dự bị tài liệu Cùng còn lại nhà thám hiểm bất đồng Hắn chỉ sợ là duy nhất một hy vọng ở ban đêm gặp phải tứ sai ma thú người đi Vốn là hắn còn muốn vé vào cửa đi sát lục chi địa đi một vòng nhìn một chút Nhưng Alice lại khuyên nếu như hắn không phải cần phải Tốt nhất khác tùy tiện đi Chỗ đó mặc dù trên mặt nổi có luật pháp ràng buộc các nhà thám hiểm hành động Nhưng thực lực mạnh nhà thám hiểm muốn khi dễ yếu tiểu y cú không phải là không có biện pháp Âm thầm giết người cướp của như cú không hiếm thấy Lâm sở trước mắt cũng không có gì muốn mua hoặc là muốn biết đồ vật. Có đi hay không sát lục chi địa cũng không đáng kể. Chiếu nhìn như vậy. Hay là chờ tấn thăng trung giai nhà thám hiểm lại tới so sánh được. Tới ít đi sao không đến nổi ở sát lục chi địa biến thành thân phận thấp nhất kia một giai cấp. Người khác muốn hạ hát thủ cũng phải cân nhắc một chút có đáng giá hay không. Một tháng nghỉ phép rất nhanh liền chỉ còn lại ba ngày thời gian. Vì cho vô tận thủ khảo hạch nhiều làm chút chuẩn bị. Lâm sở lần này cũng không gheo hiệt tư nguyên điểm. Hắn trực tiếp họp A-lip tốn hơn 220 vạn tư nguyên điểm cho mình lại tiếp theo rồi 2 tháng nghỉ phép thời gian. 2 tháng này hắn ngoại trừ đang tu luyện chàng tiếp tục quen thuộc năng lượng điều khiển cùng với thử điều động trong cơ thể kia tia không gian quy tắc bên ngoài. Cũng chưa quên dùng trinh đồ truyền tống đi ghé hở không gian thế giới cho bí cảnh tiến một bước tăng thêm tài nguyên. Khé hở không gian thế giới tứ sai sinh vật thực ra cũng không phải ít. Lúc ban đầu hắn ở con sông khu vực gặp cái kia côn bằng quái vật chính là một con tứ sai sinh vật. Hắn đặc biệt chạy trở về. phí một phen công phu mới thật không dễ dàng đem cái này cự quái diệt chuyển vào trong bí cảnh. Sau đó ở trên đất bằng thành công làm thịt rồi nó. Đầu này dáng vượt qua trăm mét côn bằng sinh mệnh tầng thứ là thực sự cao. Đạt tới hơn 700 phân. Dùng để thi bảo uy lực khẳng định không nhỏ. Lâm sở đem nó đặc biệt an trí ở băng sơn phía dưới làm đòn sát thủ. Còn lại tứ sai quái vật thi thể cũng bị hắn từng cách lưu làm tài liệu thực tế. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt liền tới cách ly hưu giả kết thúc cuối cùng một ngày. Đang bị thông báo chấp hành tìm tòi nhiệm vụ trước Lâm sở lựa chọn hướng vô tận thủ để giao chính mình muốn tham gia tấn thăng khảo hạch thỉnh cầu Thỉnh cầu đã tiếp nhận Đang chọn lấy tấn thăng thế giới khảo hạch loại hình cùng độ khó của nhiệm vụ Thế giới khảo hạch Số thứ tử nơi 19043 chưa phân loại thế giới Khảo hạch độ khó Thế giới cấp bậc không biết đánh giá giá trị ở 3 cấp 4 thế giới giữa Hấu tình nhắc nhở. Tấn thăng khảo hạt lựa chọn lấy thế giới loại hình vì vô tận trò chơi chưa lấy được tình báo không biết thế giới. Đợi tấn thăng nhà thám hiểm cần phải làm. Đó là làm hết sức gom nên thế giới tình báo cùng với cướp đoạt tài nguyên. Tấn thăng nhiệm vụ. Nhiệm vụ đem ở tìm tòi trong lúc ngẫu nhiên tùy thời hạ phát. Tấn thăng khen thưởng Coi hoàn thành nhiệm vụ chờ đợi. Ừ. Cái này tấn thăng khảo hạch so với tưởng tượng của ta chung còn phải càng thần bí ly kỳ hơn. Lâm sở nhìn xong toàn bộ nhắc nhở tin tức sau. Biểu tình rất là cổ quái. Bây giờ hắn coi như là biết rõ tại sao trung cấp nhà thám hiểm thực lực cao thấp không đều. Có chút thậm chí tam giai đỉnh phong là có thể lăn lộn quá vô tận thủ khảo hạch. Có chút tứ sai nhà thám hiểm cũng không nhất định có thể thông qua khảo hạch. Tìm tòi không biết thế giới. Nhiệm vụ cũng đều là ngẫu nhiên. Đây cũng quá xem vận khí đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 09. chương 230 thế giới dĩ năng. Đây hoàn toàn ngẫu nhiên tìm tòi thế giới để cho hắn không có biện pháp tiến hành châm trích chuẩn bị. Lâm sở trong tay còn lại tư nguyên điểm chỉ có thể dùng trước tới mua thường thường có thể dùng tới chiến thuật chiến lược tính đảo cổ. Tỉ như khốn địch cùng tác địch loại. Lên đường trước. Hắn cũng chưa quên hãy mau đem nghề cấp bậc tăng lên nữa một chút. Chạy đi ghé hở không gian đặc biệt tìm tứ sai quái vật sát. Rốt cuộc ở trước khi bị truyền tống trước khi đi tăng lên tới level 35. Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 35. Đạt được 8 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Đến level 35 có thể thêm chút kỹ năng cũng không ít. Thực lực tổng hợp lại có thể được một lần bay vọt. Khô lâu pháp sư hồi phục level 19 Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 35 vị khô lâu pháp sư Tổng hợp chiến lực 449 100 phân Đạn năng lượng tổn thương vì tam giai đỉnh phong công kích ngẫu nhiên triệu hoán băng hệ Hỏa hệ Độc hệ Điện hệ Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bậc đi đến 36 cấp trở lên Khô lâu sống lại level 29. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 45 vị khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lực 449 100 phân. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến 36 cấp trở lên. Niêm thổ thạch ma level 16. Lấy tự thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ nắm giữ tự mình ý chí niêm thổ thạch ma. Tổng hợp chiến lực 560 phân năng lực thiên phú, đại địa con, thổ nguyên tố chi mâu, tức những giam cầm, tướng vị độn thổ, trung cấp thổ nguyên tố khống chí, nguyên tố ý chí, nguyên tố hạch tâm, triệu hoán vơ ngồi xuống, tiêu hao nhất định ma lực, nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bật đi đến 36 cấp trở lên. Trước nhất thêm chút dĩ nhiên là thường nhất quy chiến lực Thứ yếu liền là trước kia một ít vượt cấp bật tăng lên kỹ năng Tiên huyết thạch ma cấp 3 Lấy tử thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ tiên huyết thạch ma Tổng hợp chiến lực 600 phân năng lực thiên phú Thì huyết Vũ trang hóa hình Sinh mệnh cùng chung Huyết đồn ló lên tia huyết chạy thoát thân Mỗi ngày có thể triệu hoán một cổ Tiêu hao nhất định ma lực, nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bậc đi đến 38 cấp trở lên, công khích cắn trả cấp 3, vì tự thân cùng toàn bộ triệu hoán vật trồng tăng ít bút, để cho địch nhân đang đối với ngươi và ngươi triệu hoán vật tiến hành gần người vật lý công khích lúc bị 120% ngược lại thương, thời gian kéo dài 20 giây, hạ nhất cấp. Ngược lại thương 150% Kéo dài 25 giây Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bậc đi đến 38 cấp trở lên Vì án linh thị level 5 Nguyện rủa một đám địch nhân Để cho bọn họ tầm mắt hạ thấp Chỉ có thể nhìn thấy không hai thước trong khoảng đồ vật Quá mức che giấu thính giác Khấu giác vị giác Xúc giác Thời gian kéo dài 12 giây. Đối thị giác đặc biệt cường địch nhân hiệu quả sẽ hơi chút hạ xuống hạ nhất cấp. Quá mức che giấu phương hướng cảm. Thời gian kéo dài ra tăng tới 15 giây. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến 38 cấp trở lên. Bạch cốt mọc thép 6 cấp. Sáng tạo ra một canh còn quấn ngươi bạch cốt vỏ ngoài. Có thể hấp thu tương đương với tứ sai trung cấp một kích toàn lực vật lý tổn thương. Có thể hướng bạch cốt mảnh vụn trung quán trú năng lượng đạt được ma gia đình trung kiên tính. Vơ ngồi xuống. Tiêu hao nhất định năng lượng. Hạ nhất cấp. Có thể chống đỡ tứ sai cao tầng thứ sinh vật một kích toàn lực. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến 38 cấp trở lên. Chi phối khô lâu 6 cấp bị động Tăng lên toàn thể khô lâu 150 phân chiến lực Cho gọi ra khô lâu ngẫu nhiên nắm giữ vong linh sứ đồ một loại năng lượng thuộc tính Cũng có cực nhỏ tỷ lệ cho gọi ra cường đại biến gì khô lâu Cũng sẽ được nhiều loại chiến đấu hoàn cảnh tư thái hoán đổi năng lực Như phi hành tư thái Dưới nước tư thái các loại Hạ nhất cấp Tăng lên toàn thể khô lâu 200 phân chiến lực Cũng đột phá tứ sai gông cùng siềng xích đạt được tinh tế năng lượng điều khiển cùng với cấp thấp độc lập ý thức. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến 38 cấp trở lên. Suy yếu 8 cấp. nguyên rủa một đám địch nhân. Để cho bọn họ sinh mệnh tầng thứ tạm thời hạ xuống 25%. Tiểu bức suy yếu năng lực thực chiến. Kéo dài 15 giây. Nguyện rùa phạm vi coi tiêu hao năng lượng mà định ra Hạ nhất cấp Sinh mệnh tầng thứ hạ xuống 30% Kéo dài 18 giây Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bật đi đến 38 cấp trở lên Thật may trước hắn còn giữ lại một quả điểm kỹ năng Nếu không lần này thăng cấp thì phải lạc hạ một cái kỹ năng không có biện pháp tăng thêm Nguyên lai like các khô lâu binh đột phá tứ sai gông cùng siềng xích trọng điểm ở chi phối khô lâu bên trên. Lên tới 38 cấp là có thể để cho khô lâu binh tất cả nhân viên tăng lên tới cấp 4. Hơn nữa toàn thể thêm 200 phân chiến lực. Ta cách ai ra? Một hơi thở chiến lực ít nhất có thể tăng lên tới hơn 600 phân đi. Đến lúc cái kia tìm tòi thế giới. Lâm Sở quyết định lấy tăng lên nghề cấp bật vì tối ưu tiên mục tiêu. Căn cứ tính toán, yêu cầu sát 224 tứ sai địch người mới có thể đem cấp bậc tăng lên tới 38 cấp. Này có thể không phải một con số nhỏ. Tứ sai sinh mạng thể đã thuộc về mỗi một thế giới cao cấp nhất một nhóm kia cường giả. Không giống tam sai sinh vật như vậy khắp nơi đều có. Muốn đạt thành mấy con số này sợ rằng được tiêu phí không thiếu thời gian. Gần sắp rời đi số thứ tử 994-1 mới bắt đầu nơi trú quân. Chuyện tống vị trí. ngẫu nhiên tận lực phong tỏa khu vực an toàn. ngụy trang thân phận. Vô mời tự đi phát huy. Gần sẽ tiến vào không biết thế giới tấn thăng khảo hạch. Tay trái kia vô đồng tam giác tìm tòi dấu ấm nở rộ bạc quang. Chuyện tống đếm ngược. 10. Cửu. Bát. Âm thanh gợi ý của hệ thống không đáng tin cậy làm người ta hoảng hốt. Lâm sở hít thở sâu một hơi Kiểm tra một chút trong tay mình tất cả mọi thứ Nhất là viên kia thần lực kết tinh để cho hắn nhất thời an tâm Chính mình chỉ muốn không phải đối mặt ngụy thần hoặc là thế giới chi chủ đều có chạy thoát thân cơ hội Bạch quang thoáng qua Chờ hắn lần nữa khôi phục tầm mắt Phát hiện mình xuất hiện ở rộn dịp trong đám người Cuối đầu nhìn một cái Dưới đất là nhựa đường đường Hai bên vật kiến trúc cùng hắn trong trí nhớ quen thuộc thế kỷ 21 hoa điều giống nhau như đúc, ngựa xe như nước, xa hoa chuỗi lạc, không chung treo một vòng trong sáng trăng tròn. Chẳng lẽ là cùng thần trọn thế giới trò chơi tương tự thế giới? Cái thế giới này cũng tương tự địa cầu, trong lòng lâm sở đại định. Bất luận như thế nào, ít nhất chính mình muốn tìm tòi cũng không phải ngồn ngang thế giới. Mà là quen thuộc thế giới loại hình là đủ rồi. Ây! Người kia làm sao mặc thành như vậy? Có thể là cốt chứ? Không thể không nói quần áo trên người chế tác còn thật là lợi hại. Nói ít cũng phải mấy chục ngàn đồng tiền. Có điểm giống hoạt hình bên trong đồng phục chiến đấu. Trên người lâm sở xuyên đen nhánh nano phòng hộ phục ở trong đám người lộ ra hoàn toàn xa lạ. Thập phần mắt mắt. Không ít người đi đường cũng không nhìn được nhìn lâu hắn hai mắt. Cái thế giới này thật đúng là cùng mình. Cùng trước tìm tòi quá thế giới cũng không giống nhau. Đã là phát đạc văn minh vừa không có bị chiến loạn phá hủy xã hội chế độ. Bây giờ ta nên làm gì vậy? Không nhìn người đi đường nghị luận cùng tầm mắt. Lâm sở thản nhiên như thường đi ở trên đường phố đảo mắt nhìn cảnh sắc. Những người đi đường này sinh mệnh tầng thứ ngược lại là so với hắn tưởng tượng trung cao hơn rất nhiều. Người người đều có nhị giai đỉnh phong thể chất cường độ. Này đủ để cho hắn chắc chắn nơi này không phải địa cầu. Mà là một cách tương tự địa cầu nhưng càng cường đại tương tự thế giới. Hắn duy chỉ có lo âu là nơi này xã hội chế độ như thế kiện toàn. Chẳng lẽ nhân loại đã chiếm cứ cả thế giới đại bộ phân khu khu vực đưa đến những sinh vật khác biến thành lâm nguy đi. Vậy hắn muốn tìm quái vật săn giết để để thăng nghề cấp bậc dự đỉnh liền rơi vào khoảng không. Nếu như đổi thành giết người để tích lũy điểm kinh nghiệm ư? Tứ sai tầng thứ nhân loại khẳng định ở xã hội chế độ trung chiếm cứ cực cao địa vị. Muốn giết bọn hắn có thể so với giết quái vật khó khăn hơn nhiều. Sơ suất một cây sẽ và toàn bộ quốc gia là địch. Phiền toái. Đầu tiên phải làm Chính là quen thuộc cái thế giới này quy tắc Lâm sở quẹo vào một nơi rất hiếm vết người trong hẻm nhỏ Từ chứ vật không gian lấy ra vô diện thần khí Dưới tình huống này Bắt người thẩm vẫn lấy được tin tức hiệu suất hiển nhiên so ra kém trực tiếp dùng vô diện tới lấy được một người trí nhớ tới cũng nhanh Hắn dự đỉnh thừa cơ hội này thuận tiện thử một chút vô diện thân phần ghi chép năng lực Cùng thay thế tồn tại bất đồng Thân phận ghi chép cũng không cần giết chết mục tiêu. Mà là dùng tinh thần lực chế chỗ đối phương ý thưởng thức từ đó cưỡng chế đọc đến là có thể lấy được đến tin tức. Tinh thần áp chế vượt thành công lấy được tin tức thì càng nhiều. Thân phận ghi chép bội đái giả nhưng đối với mục tiêu đưa ra tinh thần chi xúc. Nếu mục tiêu không cách nào chống cử hoạt phát hiện tinh thần chi xúc.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 Dùng thần hy chi trượng mỹ hoặc nhân loại ma pháp khống chế được đối phương tâm thần. Đưa hắn dẫn tới trốn không người. Bằng vào hắn tứ sai sinh mệnh tầng thứ tinh thần lực muốn áp chế một cái nhị giai đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Vô diện giống như vật còn sống như vậy nhảy đến mục tiêu trên gương mặt bắt đầu hấp thu đối phương trí nhớ cùng với gen cấu tạo. Chỉ tốn ngắn ngắn không đến 10 giây đồng hồ. Mặt nạ thì trở nên hồi nguyên trạng. Rơi vào lâm sở trong tay Đeo lên mặt nạ hắn trực tiếp bắt đầu đọc đến trí nhớ Quả nhiên là cùng địa cầu tương tự thế giới Từ trong trí nhớ lâm sở biết được Cái thế giới này lịch sử phát triển cùng hắn dĩ tiền thế giới rất giống nhau Bất đồng duy nhất chỗ ở chỗ hơn 100 năm trước Cái thế giới này mới vừa bùng nổ đánh một trận lúc Các nơi trên thế giới thường xuyên xuất hiện không gian liệt phùng Bởi vì đủ loại quái vật xâm phạm thế giới Từ đó khiến cho toàn bộ quốc gia liên hợp lại nhất trí đối bên ngoài đối uy hiếp Cuối cùng trải qua dài đến hơn 30 năm chống lại Cái thế giới này nhân loại mới rốt cuộc chịu tới rồi không gian liệt phùng loại này gì chẳng biến mất không thấy gì nữa Không sai Cái thế giới này không gian liệt phùng đang cùng kẽ hở không gian có liên quan Trước không đề cập tới kẽ hở không gian Cái thế giới này ở không gian liệt phùng sau khi biến mất mới bắt đầu phát sinh trọng chuyển biến lớn. Không chung bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống tựa như lưu tinh thủy tinh mưa. Mà tiếp xúc được những nước này tinh mưa một phần nhân loại lục tục thức tỉnh không giống tầm thường năng lực đặc thù Ví dụ như khống chế lửa khống băng. Ẩm hình thấu thì. Thuấn gian di động. Biến hóa thân hình loại năng lực. Được gọi chung là dị năng. Sau đó mở ra chính là dĩ năng thời đại. Thế giới trải qua một phen dối loạn sau. Cuối cùng bị một vị thực lực cường đại đến đủ để dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia dĩ năng giả thật sự chỉnh hợp. Thành lập thế giới chính quyền quản khống toàn bộ ghi danh tài án dĩ năng giả. Từ đó nên thế giới nhanh đón khó khăn đắc hòa bình. Cùng bình thường gian kéo dài đến nay cũng không tính là ngắn. Có chừng hơn 70 năm lâu. Nguyên lai là như vậy cách loại hình thế giới. Cũng không như trong tưởng tượng bếp bát như vậy chứ sao. Lâm sở huy động thần thi chi trưởng thi triển ẩm thân thuật. Thừa dịp cái kia người trung niên còn không có thanh tỉnh rời đi hiện trường. Từ đối phương trí nhớ đến xem. Cái thế giới này dị năng giả đại đa số cũng cũng không có nhiều cường đại. Thậm chí còn không bằng thần chọn trong thế giới game cao cấp người chơi mạnh. Hơn nữa phổ biến năng lực đơn độc. Đại đa số dĩ năng giả cũng chỉ có một dĩ năng. Đối với hắn không tạo được nhiều đại uy hiếp. Nhưng bọn hắn lịch sử bài thi trung miêu tả vì kia thế giới chính quyền người nắm quyền lại bất đồng. Vấy tay một cây rời non lớp biển còn có thể hiểu được. Có thể là khoa trương miêu tả. Nhưng đối phương có dĩ năng số lượng nhiều cũng làm người ta có chút khó có thể tin. Cái kia được gọi là thần chi tử người nắm quyền chỉ là ghi lại trong danh sách thì có hơn 100 cái gì năng. Cái gì bất tử chi thân, ẩm thân, độc tâm, phi hành, sóng siêu âm thám thính, lôi thủy hỏa phong thổ nguyên tố khống chế, phân thân, không gian thuẫn gì. Cảm giác thật giống như hắn cái gì dị năng đều có, đến nay mới thôi vì kia thần chi tử như cũ còn sống. Hơn nữa còn lộ ra tuổi rất trẻ. Lấy sức một mình liền có thể trấn áp toàn bộ bạo động. Duy trì kiếp trước giới xã hội hệ thống giữ hòa bình. Rất có thể là tứ sai đỉnh phong. Cũng có thể là một cái thế giới chi chủ hóa thân. Thậm chí khả năng mạnh hơn. Là sắp tấn thăng thế giới chi chủ tồn tại. Trong lòng lâm sở quyết định. Mình tuyệt đối không khả năng hấp dẫn đến tên kia sự chú ý. Nhắc tới có một để cho so với hắn so với để ý sự tình. Cái thế giới này ngoài mặt mặc dù hòa bình. Nhưng ở gì năng giả thường xuyên xuất hiện sau đó. liền bắt đầu thường thường phát sinh rất nhiều trạng huống gì thường. Tỉ như cái sự kiện linh dị gì, gì cả. Sinh vật biến gì sự kiện đời siêu tự nhiên hiện tượng. Hơi nhỏ một chút sự kiện linh dị chỉ sẽ ảnh hưởng đến một khu vực nhân. Tỉ như trong tiểu khu náo cây rượu cây gì, hơi lớn một chút sinh vật biến dị sự kiện là khả năng đưa đến một thành phố nhân cũng chịu đủ tai nạn. Tỉ như đột nhiên văng ra một cây tứ sai tầng thứ hoang dại sinh vật trong thành tàn phá loại. Những vấn đề này đều do chính quyền đặc biệt thành lập siêu tự nhiên sự kiện nhằm vào quyết sách tiểu tổ tới xử lý. Nói trắng ra là. Chính là đem có năng lực gì năng giả bệnh thành tiểu đổi tới xử lý siêu tự nhiên sự kiện. Nhưng có một ít siêu tự nhiên sự kiện không phải là sức người thật sự có thể xử lý. Tỉ như, hai tháng trước có một cái gì chẳng chính là toàn thế giới phạm vi siêu tự nhiên hiện tượng. Một luôn huyết nguyệt chẳng phân biệt được ngày đêm treo móc ở không chung. Toàn thế giới nhân cũng nhìn thấy. Cũng sau đó lâm vào hôn mê dài đến hơn một tiếng. Này đưa đến trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện đông đảo tai nạn tai hại Tỷ số thương vong đến ngàn vạn tính toán Đến tiếp sau này cũng không có người có thể giải thích cái loại này siêu tự nhiên hiện tượng rốt cuộc tại sao phát sinh Cuối cùng không giải quyết được gì Mà mới vừa rồi hắn lấy được trí nhớ vị kia người trung niên Đối phương trong nhà gần đây cũng xuất hiện một cái siêu tự nhiên hiện tượng Hắn phòng ngủ của nữ nhi bị một cổ thần bí lực lượng bao trùm không có biện pháp mở ra. Từ bên ngoài kêu lên cũng không chiếm được phản ứng. Chỉ có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng đồng lạ. Báo lên cho chính quyền sau. Bị ủy phái tới tam giai đỉnh phong gì năng giả cũng không có biện pháp giải quyết cái này gì chẳng. Bởi vì ảnh hưởng phạm vi nhỏ. Cho nên cứu viện ưu tiên cấp ship hàng ở phía sau. Cho dù trong khoảng cách báo qua thời gian 3 ngày cũng không có giải quyết Cũng không có cao cấp nhất gì năng giả rút ra chút thời gian tới cứu trợ Này cách người trung niên chuyến này đi ra chính là chạy đi yêu cầu chính quyền phái mấy vị mạnh hơn gì năng giả tới cứu hắn nữ nhi Lâm sở từ đối phương trong trí nhớ tiến hành nghĩ rằng Cảm thấy vây khốn hắn nữ nhi lực lượng thần bí có điểm giống là nào đó không gian ghét giới Nhưng là ngay cả cái thế giới này tam giai đỉnh phong dị năng giả cũng không có biện pháp phá vỡ. Ngược lại là thật hiếm thấy. Không quá giống là thông thường siêu tự nhiên hiện tượng. Điều này khiến cho hắn hứng thú. Suy nghĩ chính mình ngược lại cũng không có chuyện làm. Nếu không sẽ đi thăm liếc mắt. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không chính. Trường 231 không gian loại gì tượng ngẫu nhiên nhiệm vụ hạ phát Rò rõ nên nhân gia trung phát sinh không gian loại gì tưởng Cúc thường Không biết Lâm sở xứng sốt Cái này thì kích động ngẫu nhiên nhiệm vụ Đây cũng quá ngẫu nhiên đi Hắn lại là tùy tiện ở trên đường bắt cái người đi đường đọc đến trí nhớ Thì ra như vậy cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ chính là bắt được chuyện gì trực tiếp dính vào đúng không Có nhiệm vụ dù sao cũng hơn con rồi không đầu loạn chuyển mạnh. Lại nói cái này tấn thăng khảo hạch thật giống như cũng không đề cập tới nhiệm vụ thời hạn. Càng không nói quá kết quả hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới coi như qua ải. Hay là để cho nhân tâm lý hơi sợ hãi A Lâm sở liếc nhìn trên đất nằm người trung niên. Suy nghĩ nhiều lần. Quyết định dùng trước ma pháp thôi miên hắn. Thần hy chi trưởng bên trên kèm theo trung giai ma pháp thôi miên có thể đối với tinh thần nhỏ yếu sinh mạng thể thay đổi trí nhớ. Lâm sở dựa vào vô diện thần khí rất rõ trước mắt vì này người trung niên toàn bộ trí nhớ. Cho nên dùng ma pháp thôi miên thay đổi trí nhớ cũng càng thêm thành thảo. Không đến nổi đạp phải cái gì lôi khu hoặc là không khỏe điểm. Này người trung niên tên gọi Trương Huy Diệu. gia cảnh phổ thông. Hôm nay đi cơ quan đơn vị thân báo siêu tự nhiên hiện tượng xử lý vẫn không có lấy được thủ lý. Lâm sở muốn sửa đổi trí nhớ ở nơi này một khối. Đem đối phương trí nhớ đổi thành hắn thân báo cầu viện đã được đến thủ lý. Cũng phái hắn vì này cấp độ sơ dị năng giả trước để giải quyết sự kiện. Như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương đi theo đối phương đi trong nhà tìm hiểu tình huống. Trương tiên sinh. Ngươi đi như thế nào đến đi đột nhiên liền hôn mê. Muốn chú ý thân thể à. Đợi đến trí nhớ sửa đổi xong. Lâm sở cười tỉnh lại này cái người trung niên. Trương tiên sinh có chút ngẩn ra từ dưới đất bò dậy. Che đầu, ta, ta đắt hôn mê. Kỳ quái. Tại sao đi này cái hẻm nhỏ. Bây giờ không phải nói lúc này. Cấu nữ nhi quan trọng hơn. Lâm tiên sinh nhớ ngươi kéo ta một cái. Bây giờ ta phải đi đón xe. Xem ra chính mình sửa đổi trí nhớ không tính là rất hoàn thiện. Bỏ quên sân cùng thời cơ. Nhưng này người trung niên vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc mời tới cấp độ sơ dị năng giả. Chính mình nữ nhi có vi vọng được cứu. Cũng không để ý nhiều như vậy chi tiết. Ngồi xe taxi đi tới 10K, mơ ra ngoài bắt giao tiểu khu. Vị này trương tiên sinh ở trên đường không ngừng với lâm sở tự thuật chính mình dùng bao nhiêu biện pháp đi thử độ cậy ra cửa phòng ngủ. Hy vọng lâm sở trong vòng thời gian ngắn có thể giải càng nhiều tình huống. Mau sớm đem hắn nữ nhi cấu ra. Lâm sở tượng trưng đồng ý đến. Trên thực tế hắn đã sớm thông qua vô diện biết sự tình toàn bộ quá trình. Nhất là người đứng xem sáng suốt. Hắn nói không chừng so với Trương Tiên Sinh còn phải càng rõ ràng hơn sự tình toàn bộ quá trình. Tự thuật một chút tình huống cắn kẽ. Hắn nữ nhi tên là Trương Vũ Nhô. 13 tuổi mới vừa lên lần đầu tiên. Một tháng trước trở thành phổ thông hình dị năng giả chính là không có ngoại trừ thân thể tăng cường bên ngoài dị năng. Thân thể tố chất không tính là đặc biệt xuất chúng. Dựa theo lâm sở hiểu Đại khái chính là mới vừa đi đến nhị giai đỉnh phong sinh mệnh tầng thứ Dù sao cũng là còn vị thành niên tiểu hài mà Còn xa xa không có đi đến bình thường gì năng giả tam giai tầng thứ Gần đây bọn họ chỗ thành phố đủ loại siêu tự nhiên tai hại tần phát Trường học nhị lớp Một tháng qua này hắn nữ nhi một mực đời ở nhà không thế nào đã đi ra ngoài Vốn là hết thầy đều tốt được Hắn phổ cận ra cũng không phát sinh đặc biệt gì nguy hiểm tai hại. Nhưng ngay tại ba ngày trước buổi chiều. Vợ của hắn làm xong thức ăn sau kêu hắn nữ nhi xúc tới dùng cơm. Lại không có phản ứng. Hắn đi kiểm tra kết quả lại phát hiện hắn nữ nhi cửa phòng không có biện pháp véo động. Không phải khóa trái cách loại này không cách nào véo động. Mà là chỉnh cánh cửa giống như biến thành một khối hàn chết ti tô. Không cách nào đẩy ra. Hơn nữa bên trong căn phòng còn bất chợt chuyển ra một ít khó mà hình dung kỳ quái âm thanh. Giống như là rất nhiều vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Lại có chút giống như là có đồ ở nhai thanh âm gì. Để cho trương tiên sinh một nhà càng thêm kinh hoàng lo âu. Bọn họ cũng thử dùng bạo lực thủ pháp phá cửa hoặc là đập tường đi vào. Nhưng vách tường cùng cửa phòng ngủ đều giống như biến thành bền chắc không thể gãy hợp kim. Liên đạn cũng không có biện pháp đem thật mỏng phòng ngủ cửa gỗ đánh xuyên Mặc dù bởi vì sợ thương đến phòng bên trong hài tử cho nên không có dùng thuốc nổ đi nổ Nhưng phòng trừng cũng rất khó nổ tung Bị chính quyền ủy phái tới vài tên cấp độ bơ dị năng giả đều nói cho tới bây giờ không bái kiến loại này siêu tự nhiên hiện tượng Cuối cùng thử một đống lớn công phá phương pháp cũng không có hiệu quả Còn kém đem hắn ra nơi phòng ngủ bên ngoài địa phương toàn bộ phá hủy Trong lúc có người còn khuyên trương tiên sinh buông tha Lý thuyết mặt nhiều như vậy tiếng vang kỳ quái nói không chừng có quái vật Hắn nữ nhi khả năng đã giữ nhiều lành ít Còn sống vẫn phải chết cũng không có quan hệ gì với ta Ta chỉ phụ trách rò rõ cái kia siêu tự nhiên hiện tượng xuất hiện nguyên nhân Nhưng nếu như còn sống Thuẩn tay đem nàng cứu ra cũng không có vấn đề. Đây là lâm sở ý tưởng chân thật. Xe taxi không bao lâu liền đã tới Trương tiên sinh chỗ ở vị trí. Là cái loại này lệ kiểu xưa tiểu khu. Mỗi tòa nhà chỉ có tầng 7. Bởi vì xảy ra siêu tự nhiên sự kiện. Cho nên nhà hắn chỗ ở cả tòa lầu đều bị tạm thời phong tỏa. Còn có một vị cấp độ cơ dĩ năng giả phụ trách lâu dài luôn phiên trông chừng Nói đến dị năng giả phân cấp, là dựa theo anh văn mẫu từ thứ tử sắp xếp. Cấp độ dơ thấp nhất, cấp độ sơ, sơ, sơ cao nhất. Căn cứ trong trí nhớ theo dõi tin tức. Lâm sở không sai biệt lắm có thể tướng cấp đừng tìm sinh mệnh tầng thứ nối kết. Cấp độ dơ đại khái tương đương với nhị dai đỉnh phong. Thường thường đúc luyện người bình thường. Cấp độ cơ là mới vừa bước vào tam dai tầng thứ. Cấp độ mơ chính là tam giai trung thực lực tương đối mạnh một nhóm kia. Cấp độ a chính là tam giai đỉnh phong. Cấp độ sơ chính là tứ sai trở lên. Cấp độ sơ trên căn bản là thuộc về dị năng giả trung mạnh nhất tim. Cấp độ sơ, sơ chính là cao hơn một tầng tứ sai cường giả. Cấp độ sơ, sơ, sơ, Lâm Sở suy đoán chính là tứ sai đỉnh phong. Khống chế quy tắc lực dị năng giả rồi. Hắn cho mình thiết lập thân phận là cấp độ sơ dị năng giả ngược lại cũng thích hợp. Mới vừa thăng lên tứ sai hắn dù là không bằng vào bất kỳ ngoại vật cũng có phần thực lực này. Lâm tiên sinh mời tới bên này. Trương tiên sinh mang theo lâm sở đi tới ở vào lầu hai nhà hắn. Bên trong căn phòng lạnh lạnh thanh thanh. Bên trong đồ gia dụng cùng vật phẩm bị lộn được ngổn ngang. Còn mơ hồ có thể nghe thấy được một ít thuốc nổ cùng khói súng nhàn nhạt dư vị. Hẳn là trước thử nổ tung môn hoặc là vách tường thất bại đi Luôn phiên trông chừng cái kia cấp độ cơ dĩ năng giả Thấy trương tiên sinh lính cách người xa lạ trở lại Đi lên muốn hỏi tình huống Trực tiếp bị lâm sở dùng mì hoặc nhân loại lẫn lộn tư tưởng Để cho hắn đàng hoàng ở đứng một bên Nói cho ta biết ngươi nữ nhi căn phòng là cách nào Chính ta vào đi kiểm tra Ngươi ở chỗ này chờ là được Lâm sở đã sớm cho gọi ra ngân linh Nó duy trì ẩm hình trạng thái Dùng điều tra năng lực quét xem cả tòa bên trong lầu bộ cấu tạo Lại không phát hiện có gì thường gì Xem ra cách này siêu tự nhiên hiện tượng so với tưởng tượng còn phải càng ẩn nút Ta phòng ngủ của nữ nhi chính là bên trái phiến kia màu hồng môn Trương tiên sinh hít thở sâu một hơi trầm giọng nói Lâm tiên sinh liền nhờ cậy ngài Ừ, lâm sở khẽ vuốt càm Vén lên cửa giấy niêm phong Đi tới trương tiên sinh lời muốn nói phiến kia màu hồng cánh cửa trước Này tát phen cửa gỗ màu đỏ hết sức bình thương Phía trên còn treo móc có khắc trương vũ nhu ba chứ bảng hiệu Không có mảy may bị phá hư Nhưng cánh cửa trước mặt trên mặt nhưng là một mảnh nám đen nổ mạnh vết tích Lộ ra thập phần không cân đối Lâm sở lấy tay sờ một cái cánh cửa này. Định tử trong tìm tới chỗ đặc thù gì. Xúc cảm bình thường. Nhưng khi hắn thử dùng quả đấm đấm mở này tát nhìn qua rất tốt đột cửa gỗ nát lúc. Lại bị một cổ không biết tên lực lượng ngăn trở Quả đấm đấm ở trên cửa gỗ giống như là chùi ở tường đồng vách sắt như thế. Không thể dung chuyển. Phen hồng một môn không có phản ứng chút nào. Ngược lại thì hắn quả đấm mặt ngoài dâng lên máu ứ đỏng sắc. Bị động sống lại nhanh chóng đem quả đấm máu ứ đỏng khôi phục. Không giống như là kết giới. Không có năng lượng ba động. Lâm sở ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lại móc ra hư không chi nhận dùng không gian chém. Nhưng hết thảy công dịch đụng phải cánh cửa cùng vách tường cũng sẽ hóa thành không có hiệu quả. Giống như bông tuyết gặp hỏa như thế. Trong nháy mắt liền tan dã không thấy. Hắn lại thử mấy loại khác cường đại công kích, cũng lấy thất bại chấm dứt. Còn kém xuất ra phù du pháo tới một phát tia năng lượng rồi. Liền ngân linh cũng dò xét không ra có gì thường gì. toàn bộ thông thường công kích đều bị không có hiệu quả hóa. Khó trách vô tận trò chơi để cho ta đặc biệt tới một chuyến. Cái này siêu tự nhiên hiện tượng so với tưởng tượng càng thần bí. Chính là không biết trong phòng ngủ đến tột cùng là tình huống gì Nếu là không gian loại gì tượng Dùng không gian tướng vị nhảy không biết có thể hay không cứng ép sông vào Mặc dù hắn không học được chân chính tướng vị thuẫn di kỹ năng Nhưng chỗ che chở bên trên an trí có tướng vị nhảy trang bị Trước lúc này Hắn nhìn mắt phen hồng một môn khe cửa Suy nghĩ mình có thể hay không thông qua ảnh độn quyển trục từ khe hở chui vào Ảnh đồn quyển trục là hắn ở đấu giá đấu giá thuận tay mua tới một vật nhỏ. Có thể để cho thân thể trong vòng thời gian ngắn biến thành không có chất lượng ảnh tử. Có thể nhờ vào đó xuyên qua rất nhiều chứng ngại vật. Biến thành ảnh tử cũng có rất nhiều mặt trái hiệu quả. Tỉ như không cách nào công dịch. Bị ánh sáng mạnh soi sáng sẽ trong nháy mắt hiện hình vân vân. Này quyển trục cũng không xài hắn bao nhiêu tiền. Dứt khoát trực tiếp dùng sẽ ra quyền trục. Một cổ ma lực đem thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành một đạo ảnh tử. Thử thông qua khe cửa chui vào bên trong phòng ngủ. Khoan hãy nói. Phương pháp kia thật có hiệu quả. Biến thành ảnh tử sau hắn quả nhiên không có lại gặp đến kia cổ thần bí lực lượng cách trở. Thuận lợi chui vào trong khe cửa bộ. Rất nhanh thì hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Khe cửa đi thông ở đâu là cái gì trung học cơ sở nữ hài phòng ngủ. Rõ ràng chính là một mảnh bát ngát rừng rầm hoàn cảnh. Hắn rõ ràng là từ trong khe cửa chui vào. Nhưng lại vừa quay đầu lại lại phát hiện khe cửa biến mất không thấy. Cả người giống như là thông qua một cái không gian liệt phùng sông vào những thế giới khác như thế. Khác thường cảm hiện lên trong lòng. Hơn nữa cảnh vật trước mắt cũng hết sức kỳ quái on loại vi diệu sai lệch cảm, giống như là dùng bút vẽ vẽ khắc xa. nhưng là lại cùng hội họa bất đồng là những thứ này cảnh vật thập phần lập thể. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít kỳ lạ tiểu động vật ở tại trong rừng tạc qua, bắt trước nhân loại một loại đứng thẳng hành tẩu nai, dáng giống như con voi như thế khổng lồ con hiến. Như ở trên trời giống như trong nước một loại tự do tự tại du động, Trong rừng rầm sinh trưởng cũng không phải cây cối mà là từng viên màu sắc rực rỡ ráng vóc to nấm. Gì thế giới? Không đúng. Này không giống như là thế giới chân thật. Lâm sở nhanh chóng làm cho mình từ bóng mờ hóa khôi phục thân thể. Cũng đem chứ vật không gian bên trong ngân linh thả ra khiến nó tiến hành địa hình thăm dò. Nhưng, ngân linh cũng không có xuất hiện. Chuyện lạ. Ta rõ ràng đem ngân linh thả ra rồi. Biến mất. Lâm sở cao mày. Hắn càng phát ra không biết rõ tình trạng. Bây giờ muốn rời đi này tên kỳ quái địa phương đều làm không được đến. Trở về đường. Cũng chính là cái kia khe cửa đã biến mất rồi. Hắn lấy ra thần hy chi trượng. Sử dụng bên trong bên trong đưa sóng siêu âm điều tra ma pháp. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện sóng siêu âm phản hồi về đến. Lại cũng không phải minh mông vơ ngần kỳ quái rừng rậm cùng với những động vật này. Mà là một gian chỉ có không tới 50 thước vuông phòng ngủ căn phòng. Phản hồi về tới toàn bộ tin tức kết cấu chung. Có tủ quần áo, có bàn trang điểm, có bàn máy tính, còn có một cái giường lớn vân vân đồ ra dụng. Là tiêu chuẩn một căn phòng ngủ. Không sai. Ở sóng siêu âm phản hồi chung. Hắn hẳn thân ở với chương tiên sinh phòng ngủ của nữ nhi bên trong căn phòng Hơn nữa bị hắn từ chữ vật không gian móc ra ngân linh liền canh giữ ở bên cạnh hắn Nhưng hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại không phải như thế Trợn mở con mắt Bản thân nhìn thấy vẫn là trường mãn nấm rừng rậm cùng với những thứ kia kỳ kỳ quái quái động vật Thậm chí cái kia đủ có vài thước cao lớn con kiến về chiều hắn bên này đi tới Sóng siêu âm ma pháp phản hồi cùng nhìn thấy trước mắt này kỳ diệu rừng rầm cảnh sắc. Kết quả cách nào mới là chân thực? Người bình thường phản ứng đầu tiên cũng sẽ cho rằng sóng siêu âm ma pháp phản hồi mới là chân thực. Dù sao mắt thấy có thể có thể là giả. Sóng siêu âm thông qua phản xạ vật thể đạt được phản hồi hiển nhiên càng chân thực. Hơn nữa nơi này là phòng ngủ cũng phù hợp hơn lâm sở biết tin tức. Nhưng là... Rất nhanh hắn liền buông tha đi suy nghĩ kết quả vậy một bên mới là chân thật. Bởi vì cái kia đạt tới cao 5 mét ráng vóc to con kiến tốc độ cực nhanh leo đến trước mặt hắn. Đại ngạc hạ đâm liền muốn kẹp hắn. Từ nơi này dáng vóc to con kiến sông lại lúc cuốn lên phong thanh. Lâm sở nghĩ rằng đồ chơi này hẳn là chân thực tồn tại. Íp nhất đối với hắn mà nói là chân thực. Hắn trước tiên thuẫn di né tránh. Cũng xiết hư không chi nhận. Trở tay hướng về phía cái này cự trùng chính là một cái hư không chạm. Rắc rắc. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. dáng vóc to con hiến bị lâm sở này chém một cách liền đầu cũng cho gọt không có. Cự đại đầu đầu lâu cắt vỡ thành hai mảnh. Cút trên đất. Lại không có chảy máu hoặc là khác cái gì trong suốt chất lòng. Ngược lại là từ trong vết thương chảy ra giống như là mực như thế chất lòng màu đen. Đây là lâm sở nghi ngờ sờ một cái bắn ở trên người hắn màu đen chất lỏng. Vút khẽ. Cảm giác có điểm giống mực. Này dáng vóc to con kiến khí thế hung hung. Ngược lại là không ngờ rất yếu. Hắn tiện tay vung một kiếm liền đem này con kiến cho gọt chết. Đối phương ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Yếu thật là giống như cấp hai sinh vật. Giải quyết hết dáng vóc to mã kiến chúa. Hắn vì nghĩ rằng chính mình thân ở địa phương nào. Một bên sử dụng sóng siêu âm ma pháp giò xét chính mình trong phòng ngủ thật sự nơi vị trí. Một bên vận chuyển năng lượng hướng nấm rừng rầm bên kia bay đi. Hắn bay quá thiên không trung du rạc bầy cá. Ngẩm đầu nhìn kia giống như là tranh sơn dầu như thế giả tạo thái dương. Hơi hơi lộ ra nghi hoạt biểu tình. Ở sóng siêu âm ma pháp phản hồi chung Hắn vẫn thuộc về trong phòng ngủ. Hơn nữa không có mày may di động. Sâm chi yêu tinh hình thái ngân linh vẫn còn ở vòng quanh hắn bay tới bay lui. Chẳng lẽ đây thật là huyến cảnh. Hết thảy cảnh tượng cùng sinh vật đều là suy nghĩ chủ quan cũng là giả tượng. Trên thực tế chính mình đứng trong phòng ngủ không nhúc nhích. Lâm sở cao mày suy đoán như vậy. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái phương. Muốn đem làm tứ sai sinh mạng thể hắn không có chút nào phát hiện kéo vào huyến cảnh cũng không đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là, trên người hắn nằm vùng mấy loại phòng bị ảo thuật cùng tinh thần công kích thủ đoạn cũng không gích động. Rất khó tưởng tượng có cái gì huyến cảnh có thể đi vòng trên người hắn rồi toàn bộ phòng bị lá bài tẩy. Và lại, vu tận trò chơi phát hành nhiệm vụ rõ ràng nói đây là không gian loại gì tượng. So với qua loa cho là mình lâm vào huyến cảnh. Lâm sở càng cảm thấy bây giờ loại này kỳ quái tình trạng vô cùng có khả năng cùng thời không sai vì có liên quan. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 09. chương 232 nửa tư huyến thế giới. Lâm sở từ trời cao hạ xuống. Tiến tới bộ kia bị hắn chém chết dáng vóc to con kiến trước thi thể. Lấy tay đi đụng chạm thi thể cùng với mực. Còn còn có hơi ấm còn dư lại. Từ loại xúc cảm này có thể nghĩ rằng. Trước mắt những cảnh tượng này mặc dù kỳ quái. Nhưng cũng có trình độ nhất định chân thực tính. Chính mình cũng không hoàn toàn thuộc về bên trong phòng ngủ. Mà là ở vào một cách hết sức kỳ quái không gian trạng thái. Nửa vư ảo không gian. Trước lâm sở vì mau sớm nắm giữ không gian quy tắc. Đang tu luyện sau khi cũng chưa quên bù lại đủ loại kiến thức. Mơ hồ đoán ra mấy loại khả năng tạo thành loại tình huống này không gian hiện tượng. Nửa hư ảo không gian thuộc về dựa vào ở thực tế không gian trên hư ảo thời không. Xét xử thuộc về nên trong phạm vi sinh vật đồng thời thuộc về thực tế cùng hư ảo hai cái thời không giữa. Cái trạng thái này có chút tương tự với tử thần chi liêm hư hóa. Thân thể trốn vào không thuộc về thực tế vì diện. Nhưng như cũ cùng thế giới hiện thật giữ liên hệ. Không chỉ có thể nhìn thấy người khác cũng có thể bị người nhìn thấy. Nhưng trên thực tế chân thân lại tồn tại ở một cách khác thời không. Dùng cách này quay mũi thế giới hiện thật phần lớn tổn thương. Dưới mắt nửa hư ảo không gian tắt thuộc về điên đảo rồi. Chân thân ở lại thế giới hiện thật. Ý thức cùng một bộ phận vật chất là xuyên thấu không gian hai lớp đến một cách khác thời không. Liên quan đến thời không chuyện cũng với một đoàn loạn ma như thế. Lâm sở xoa xoa cái trán Bây giờ hắn nhức đầu nhất không phải làm rõ ràng nửa hư ả không gian nguyên lý Mà là như thế nào mới có thể từ nơi này thoát thân đi ra ngoài Không gian loại gì tượng tìm tòi xong Nửa hư ả không gian Cút thường Một triệu tư nguyên điểm Ngẫu nhiên nhiệm vụ hạ phát Đi sâu vào tìm tòi nên nửa hư ả không gian Tìm tạo thành nên không gian loại gì tượng ngọn nguồn Nhiệm vụ này Phần thưởng này Thật qua loa lấy lệ Lâm sở đều lười được nhổ nước bọc Một triệu tư nguyên điểm với hắn mà nói mặc dù không tính là có cũng được không có cũng được Nhưng là hình cùng gân gà Phần thưởng này rõ ràng chính là tùy tiện lấy lệ hắn Vô tận trò chơi những thứ này ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng quá chẳng có mục đích rồi Rốt cuộc muốn cho nhân làm cái gì cũng không rõ ràng Vẫn phải là chính mình đi được tới đâu hay tới đó Trước thử tìm một chút căn phòng ngủ này chủ nhân đi Cô bé kia nếu như còn sống Nói không chừng có thể từ trong miệng nàng hỏi ra nhiều chút tin tức gì Từ sóng siêu âm ma pháp đối phòng ngủ dò xét Lâm sở cũng không có phát hiện cô bé tung tích Xem ra cô bé trải qua tình huống cùng hắn cũng không hoàn toàn tương tự Ít nhất thân thể không có ngừng lưu trong phòng ngủ Rất có thể thân thể nàng hoàn toàn lâm vào cái này tràn đầy dáng vóc to nấm hư huyến thế giới bên trong. Hay hoặc là nói, thời gian dài sống ở chỗ này thì sẽ đưa đến thân thể từ thế giới hiện thật hoàn toàn chuyển tới hư huyến thế giới cũng khó nói. Thật làm người ta sợ hãi à. Liên quan đến thời không chuyện phiền toái cũng khó khăn như vậy lấy suy nghĩ. Hắn một bên nghĩ như vậy một bên hướng nấm rừng rậm phương hướng đi tới. Dự định tiến vào trước cánh rừng rầm này điều tra tình huống. Nhân loại tới rồi. Chạy mau a Nút ở một viên dáng vóc to nấm phía sau len lén nhìn chằm chằm lâm sở xem người hình nai. Phát hiện lâm sở hướng nấm rừng rầm đi tới. cuống quyết hướng rừng rầm sâu bên trong chạy đi. Hơn nữa vừa chạy còn một bên vô to. Đồ chơi này còn biết nói chuyện. Lâm sở có chút ngẩn ra. Đang lo lắng có muốn đuổi theo hay không đi lên đem cái này biết nói chuyện hình người nai ngăn lại. Bích Lam không chung bóng nhiên không biết từ đâu nhi tụ tập tới đầy trời mây đen. Phát ra hùm hùm tiếng sấm. Tựa hồ là muốn đánh lôi trời mưa. Đương nhiên, những mây đen này cũng giống là hội họa như thế hư ảnh hình thức. Giữa không chung bơi qua bơi lại bầy cá ở mây đen hội tụ lúc. Toàn bộ vội vội vàng vàng trốn vào dáng vóc to nấm tàng cây hạ. Giống như là tương đương sợ hãi trời mưa như thế. Ngư sợ trời mưa. Thật đúng là khiến người ta cảm thấy tam quan không khỏi Cái thế giới này hết thảy đều dù gì như vậy. Lâm sở ở không làm rõ ràng tình trạng trước cũng không dám khinh thường. Cho mình bộ một tầng bạch cốt bọc thép. Lại đem tiên huyết thạch ma sinh mệnh cùng chung cùng mình nối liền cùng một chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi không chung mây đen đồng tính. Nhưng mà, chuyện tình vẫn không có giống như hắn tưởng tượng như vậy mở ra. Ra dự liệu của hắn là, mây đen phát ra ủng ủng tiếng sấm sau đó. Lại từ trên trời không ngừng rơi đập ráng vóc to bánh bích quy. Nhưng những thứ này bánh bích quy có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện là có thể đem ra ăn bánh bích quy. Mà là đạt tới 10 mét đường kính dáng vóc to bánh bích quy. Nếu như đổi người bình thường đánh phải một phát rơi đập dáng vóc to bánh bích quy. Nói không chừng tại chỗ cũng sẽ bị đập chết. Lâm sở thể chất tuy nói cũng không sợ những thứ này dáng vóc to bánh bích quy. Nhưng bị đập chung hay lại là hơi có chút không thoải mái. Nhất là ở đụng vào trên người sau vỡ thành cặn bã bánh bích quy sẽ lọt vào tóc hắn bên trong. Cái này hư huyến thế giới cũng quá hoang đường rồi. Lại vừa là nấm rừng rậm lại vừa là bánh bích quy mưa. Còn có biết nói chuyện nai cùng bay ở trên trời ngư. Thật là giống như ấu nhi kênh phát ra những thứ kia hoàn toàn không nói suy luận phim hoạt hình. Lâm sở một bên nẽ tránh huyển nhược vũ điểm như vậy dáng xuống dáng vóc to bánh bích quy. Một bên cao mày suy tư. Cái này tư huyến thế giới nên không phải là lấy cô bé kia ảnh ảnh làm trổ cột chứ. Loại này phù hợp tiểu hài suy nghĩ thế giới nhi đồng. Theo ý nghĩ này, hắn lại cảm thấy cái này nửa tư huyến thế giới có thể cùng cô bé kia có liên quan. Có thể là nàng lấy được cái gì kỳ lạ bảo vật. Cũng có thể là thể chất nàng nguyên nhân. Tỉ như cái thế giới này nhân loại sẽ xác tỉnh đủ loại gì năng. Nói không chừng tiểu cô nương kia dị năng chính là sáng tạo hư ảnh không gian. Nhưng, vô tận trò chơi để cho hắn tới tìm tòi nơi này. Có nghĩa là hư ảnh không gian không quá có thể chỉ là cô bé dị năng sáng tạo đơn giản như vậy. Nẽ tránh đến bánh bích quy mưa. Lâm sở vọt tới hình người nai ẩn thân kia phiến nấm ô dù phía dưới. Cũng một cái tay bắt bả vai hắn. Nơi này là địa phương nào? Có nhìn thấy hay không một cái tuổi tác 13 tuổi khoảng đó cô bé. Không nên giết ta. Ta thịt không ăn ngon. Ô ô. Đừng giết ta. Hình người nai có lẽ là nhìn thấy lâm sở một kiếm chặt đứt sáng vóc to con kiến. Đối với hắn hết sức e ngại. Bị bắt đi sau hiện không cách nào tránh thoát chạy trốn. Liền lộc chân mềm nhũng quỳ sụp xuống đất. Gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Này nai thanh âm cũng có chút giống như tiểu hài tử. Rất thanh thúy. Nghe không ra là nam hay nữ. Trả lời ta vấn đề. Nơi này là chỗ nào? Lâm sở ngược lại là không có ý định muốn giết cái này kỳ quái nai. Bất quá vì hiểu suất hay lại là uy hiếp một chút. Không cố gắng trả lời ta vấn đề. Hoặc là dám gạt ta lời nói. Ta liền đem ngươi mặt thành chối làm thành nương toàn bộ lục. Ô ô Ta không muốn biến thành nương toàn bộ lục. Hình người nai giống như cái tiểu hài tử như vậy khóc thút thiết. Đức Quảng nói. Nơi này là nấm vương quốc. Nấm vương quốc là đồ chơi gì? Nấm vương quốc chính là nấm vương quốc nha. Lâm sở không nói gì. Ngẩn đầu nhìn trời. Chính mình cũng ngây dại. Xét ở đây loại kỳ quái phương hỏi kỳ quái động vật chính kinh vấn đề. Lấy được trả lời tại sao có thể là hắn muốn. Được rồi. Ta đổi cái vấn đề. Ngươi có không có bái kiến một cô bé. Tên của nàng kêu Trương Vũ Nhộp. Trương Vũ Nhộp. Ngươi nói là công chúa Điện Hạ sao? Công chúa Điện Hạ nếu như không có ở đây trong thành bảo lời nói. Kia nên ở rừng nấm suối nước nóng hồ tắm. Nếu không nữa thì. Cũng có thể phải đi thước kiều cốc tìm chim khách môn đi chơi. Lâu đài. Suối nước nóng hồ ều tốc cách này tư huyến thế giới còn có nhiều như vậy để danh cách này nay trí năng còn không thấp sống như một cách chính thức có được sinh mệnh vật còn sống như thế hơn nữa nàyư huyến thế giới lớn nhỏ thật sống như cũng so với tưởng tượng lớn hơn một chút nếu quả thật là cô bé năng lực thật sự chế tạo vậy coi như có chút lời hại nữa à so với không gian quy tắc còn ngưu bức dẫn đường Mang ta đi lâu đài Thật vất vả tìm được cách có thể trao đổi Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện để cho chạy cách này hình người Nai Dùng ma lực đồ vật hóa huyến hóa ra một đạo cùng Quấn quanh ở hình người Nai ngang hông buộc lại Khiến nó ở trước mặt dẫn đường Hình người Nai cứng bức lâm sở uy hiếp Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ở trước mặt vì hắn dẫn đường Hướng nấm rừng rậm chéo phía bên trái hướng đi tới. Không nghĩ tới tiểu cô nương kia ở bên này còn trộn thành cái công chúa điện hạ. Nghe nai nói kia ba cách địa phương. Xem ra nàng ba ngày này ở chỗ này quá cũng không tệ lắm. Từ nàng ta bên trong nhất định có thể dò thăm không ít tin tức. Lâm sở nhìn chung quanh này hư huyến thế giới cảnh vật. Trong lòng càng nhận định này hư huyến thế giới tất nhiên cùng tiểu cô nương kia có liên quan. Dù là cách này hư huyến thế giới cũng không phải nàng năng lực đặc thù sáng tạo. Giữa hai người cũng nhất định có rất thâm nguyên do. Nếu không làm sao có thể tùy tiện để cho một cách mới tiến vào ba ngày cô bé. Ở nơi này kỳ diệu hư huyến thế giới lên làm công chúa. Bất quá nàng ở hư huyến thế giới đợi ba ngày ba đêm chưa ăn cơm không uống thủy. Phòng trừng cảm thù không được tốt cho lắm. Cho dù hư huyến thế giới nhìn như thế nào đi nữa chân thực. Cũng tất lại không phải chân thực tồn tại thời không Cùng thực tế có một tầng khó mà nói rõ cách trở Lâm sở thử đem chứ vật không gian đồ vật bên trong lấy ra Nhưng lại phát hiện ngoại trừ số ít cùng hắn liên hệ cực sâu đồ vật Còn lại phổ thông vật thể cũng không có biện pháp xuất hiện ở đây cái hư huyến thế giới bên trong Mà là sẽ giống như ngân linh xuất hiện trong phòng ngủ Tư không chi nhận Tử thần chi liêm Vô diện thần khí Thần khí chi trưởng đợi nhóm vũ khí cũng có thể xuất hiện ở đây cách hư huyến thế giới Nhưng thức ăn bình thường hoặc là những vật phẩm khác đảo cụ cũng không có biện pháp đi vào Ngay cả chỗ che chở bao con nhồng cũng không được Có một chút rất thú vị Đó chính là bí cảnh không gian hạt tâm ở chỗ này phơi bày hình thái thập phần kỳ diệu Không còn là màu ngọc lưu ly xanh biếc đầm sâu một khối ngọc thạch Mà là biến thành một cái trôi lơ lượng kỳ diệu quang một dạng. Bên trong phơi bày chính là bí cảnh bên trong mini cảnh sắc. Lâm sở có thể cảm nhận được chính mình như cũ có thể thúc dục không gian hạc tâm đem chính mình truyền tống vào bí cảnh. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không tính làm như thế. Không có thiết chí truyền tống tấm đá bí cảnh là một chiều lối đi. Một cái không tốt cũng sẽ bị vây khốn. Chỉ có thể làm thành nguy nan trước mắt chạy thoát thân hậu thủ Cái này hư huyến thế giới bên trong sinh vật sinh mệnh tầng thứ cũng không thế nào mạnh Thật giống như gần như đều là tam giai sinh vật Đừng nói là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp tứ sai sinh vật liền một cái tam giai đỉnh phong đều không nhìn thấy Đây cũng là khiến cho hắn buông lòng rất nhiều Lâm sở lại cũng không buông lòng cảnh giác Hắn không ngừng thử tự mình ở cái này tư huyến thế giới thật sự có thể sử dụng năng lực. Cùng ngân linh bất đồng. Trong bí cảnh triệu hoán vật có thể bị mang vào cái này hư huyến thế giới. Không riêng gì khu lâu binh. Ngay cả kiến chúa đều có thể mang vào. Tại sao Duy chỉ có ngân linh không được chứ? Cũng bởi vì nó cũng không phải sinh vật mà là cơ giới tạo vật sao? Hắn thử đem phù du pháo cũng mang vào. Quả nhiên. Lấy ra phủ du pháo sau Đối phương cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt Mà là xuất hiện ở rồi sóng siêu âm ma pháp thật sự phòng ngủ của cảm giác bên trong Giống như ngân linh đàng hoàng ở tại lâm sở bên cạnh thạc truy rồi Cơ giới tạo vật không có biện pháp tiến vào cách này hư huyến thế giới Bất luận như thế nào Triệu hoán vật có thể tùy thời điều dụng cách này làm cho lâm sở an tâm rất nhiều nhiều Dù là xảy ra trạng huống gì cũng không phải không có lực đánh một trận. Lâm sở một bên làm đủ loại thử vừa đi theo hình người nai một đường phía bên trái bên đi. Nói là bên trái. Trên thực tế cũng chính là không trung thái dương vị trí phương vị. Cũng không biết coi như là mặt đông hay lại là mặt tây. Đi không bao xa. Một tòa dáng vóc to màu hồng lâu đài đập vào mi mắt. Lâu đài này cực kỳ giống chuyện cổ tích trong kia loại thời trung cổ lâu đài. Nhưng lại cũng có một chút không nói được hiện đại phong cách. Chiếm diện tích ít nhất có mấy ngàn thước vuông. Lâu đài trước có một cái cũng không thế nào dòng sông hộ thành. Trước đại môn treo cầu gỗ. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy lâu đài trên tường thành có binh lính tuần tra. Nhưng tất cả đều là nhiều chút nhân cách hóa động vật. Những thứ này thân xuyên khôi giáp sĩ binh động vật sinh mệnh tầng thứ cũng không thấp. Đồng loạt là tam giai đỉnh phong. Công chúa điện hạ ngay tại trong thành bào. Có thể thả ta rời đi sao? Xin đừng nói cho chúng nó là ta mang ngươi tới. Hình người nai ở sông hộ thành trước dừng lại. Ánh mắt lộ ra nhân cách hóa khẩn cầu thần sắc. Đàng hoàng đợi. Vạn nhất nàng không có ở đây trong thành bào. Ta còn cần ngươi dẫn ta đi ngoài ra hai cách địa phương. Lâm sở phất tay cho gọi ra toàn bộ triệu hoán vật. Hạ lệnh khiến chúng nó ở trước tường thành mặt kềm chế những động vật này binh lính. Hình người nai nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn khô lâu binh. Bị dọa sợ đến trờn mắt hốc mồm. Này một đoàn triệu hoán vật xuất hiện cũng là dọa ở trên tường thành tuần tra nhân cách hóa những động vật. Trong đó mấy người lính vội vàng thổi lên báo động. Móc ra cung tên liền muốn công dích người xâm lược Thừa dịp hỗn loạn Lâm sở lặng lẽ tiến vào ẩm thân trạng thái Để cho phân thân đứng ở hắn vốn là vị trí Chính hắn là đỡ lấy mưa tên bay vào trong thành bảo Những thứ này nhân cách hóa động vật bắn ra cung tên đối với hắn gần như không tạo được tổn thương gì Rơi vào bạch cốt trên trang giáp dối giết bắn rơi Nói cho cùng Bây giờ hắn đã là tứ sai tầng thứ. Chính là tam giai đỉnh phong với hắn mà nói đều là tạp ngư. Theo tay nắm lấy một mũi tên. Bóp gầy vứt bỏ. Những thứ này mũi tên đều là tối vũ khí thông thường. Không có bất kỳ đặc thù lực lượng. Ở dưới trạng thái ẩn thân. Lâm sở lặng yên không một tiếng động liền vòng qua thành tường. Ở xó xỉnh tiện tay bắt một cái nhân cách hóa thỏ binh lính. Trong miệng các ngươi công chúa ở nơi nào, ta, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Ta áp kẻ xâm nhập. Đừng có mơ muốn tổn thương chúng ta công chúa điện hạ. Đột nhiên bị không biết từ đâu nhi nhô ra địch nhân bắt. Thỏ sĩ mặc dù binh cả người cũng đang run, run run run lên. Nhưng ngoài miệng vẫn đủ kiên cường. Làm thành như vậy, lộ ra lâm sở ngược lại giống như là một nhân vật phản diện. Trên danh nghĩa hắn hay là bị người nhờ tới cứu người đây Đáng tiếc vô diện thần khí ghi chép qua một lần thân phận Trong vòng 3 ba ngày không có biện pháp đổi lại thân phận Nếu không hắn trực tiếp dùng vô diện đọc đến những thứ này nhân cách hóa động vật trí nhớ liền cái gì cũng biết Tiện tay đem cái này thỏ binh lính ném vào trong bí cảnh Lâm sở thật tò mò Loại này hư huyến thế giới sinh vật tại chính mình trong bí cảnh sẽ lấy cái gì hình thái tồn tại. Chính mình đợi rời đi hư huyến thế giới còn có thể lại nhìn thấy nó sao. Mọi việc đều phải dũng cảm thử chứ sao. Lại lần nữa tiến vào ẩm thân trạng thái. Lâm sở bóng người giống như một trận nhi cuồng phong như vậy ở bên trong lâu đài qua lại khắp nơi. Này trong pháo đài trang hoàng cũng thật đặc biệt. Cũng không hoàn toàn phục cổ. Cũng có rất nhiều hiện đại hóa đồ trang sức. Nhiều như vậy căn phòng cũng không có. Phòng ngầm dưới đất cũng tìm. Chẳng lẽ không ở lâu đài? Lâm sở tốn ngắn ngồi nửa phút liền đem cả tòa lâu đài mười mấy căn phòng cũng tìm một lần. Không có nhìn thấy cô bé bóng người. Trong lúc hắn đụng phải mấy cây xe thả ma pháp ma pháp sư động vật. Những người này có thể khám phá lâm sở ẩm thân. Thích thả ma pháp chính xác công dịch hắn. Bất quá những động vật này thực lực hay là quá yếu Đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì Cuối cùng toàn bộ bị tóm lên tới ném vào trong bí cảnh Giữ lại cung hắn sau này từ từ nghiên cứu Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 09 chương 233 chân thực mộng cảnh Lâm sở ở lâu đài phòng bíp cùng tàng thư thất dừng lại một đoạn thời gian Hắn phát hiện trong phòng bíp tất cả đều là đủ loại tinh xảo đầu ngọt điểm tâm cùng thức ăn. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỵ. Ở thư huyến thế giới ăn đồ ăn có hay không chắc bụng cảm. Vì vậy thuận tay cầm lên một khối bơ bánh ngọt nhét vào trong miệng ăn. Ân, mùi vị cũng không tệ lắm. Từ vị giác góc đầu ngược lại là có thể thưởng thức những thứ này thư huyến thế giới thức ăn. Bất quá ăn vào trong bụng sau cũng không có bất kỳ chắc bụng cảm. Giống như trực tiếp biến mất như thế Từ một điểm này có thể nghĩ rằng nên thế giới cùng thế giới hiện thật cũng không tại cùng thời không Ở chỗ này ăn đồ ăn Giống như một người lớn sống sờ sờ ăn toàn bộ tin tức hình chiếu như thế không có nửa điểm ý nghĩa Không cách nào cung cấp nhu cầu năng lượng cung cấp Về phần tàng thư phòng chính là một gian rất căn phòng lớn Trần nhà đạt tới cao 7-8 thước Căn phòng lớn nhỏ cũng ít nhất ở 200 bình thước khoảng đó. Chiếm cứ cả tòa lâu đài không không gian nhỏ. Để cho hắn thập phần kinh ngạc một cô bé trong thành bảo sẽ có như vậy đại tàng thư phòng. Tiện tay từ khổng lồ phức tạp bên trên rút ra một quyển nhìn qua rất là cổ phát sách vỡ. Mở ra nhìn một cái. Sách vỡ bên trong viết tất cả đều là một ít chuyện cổ tích. Hơn nữa cùng hắn từng tại địa cầu trong trí nhớ chuyện cổ tích cũng cực kỳ tương tự. Nhưng hơi chút lật nhìn một ít những câu chuyện này. Lâm sở nhưng lại phát hiện những thứ này chuyện cổ tích cùng trong ấm tượng hơi có chút bất đồng. Có chút chuyện cổ tích chung tương đối u ám hoặc là tương đối tệ hại kết cục đều bị thay đổi thành tốt đẹp hoàn toàn kết cục. Tỉ như cái gì tiểu Mỹ nhân ngư cùng vương tử cố sự. Kết cuộc liền không còn là tiểu mỹ nhân ngư dẫn thân vào hải lý biến thành bọt, mà là hai người cuối cùng thành thân thuộc hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ loại kết thúc. Không biết là hai cái thế giới văn hóa khác biệt, hay lại là cái này hư huyến thế giới tự động đối trong sách truyện cổ tích làm tô điểm cho đẹp. Hắn vừa tò mò tùy tiện từ một cái khác bên trên lấy còn lại sách vở tiến hành lật xem. Nhưng rất nhanh thì phát nơi này hiện mặt tương đương một bộ phận sách vở đều là không không. Mở sách sách. Bên trong tất cả đều là trống không tờ giấy. Ngoại trừ một vốn tên là Nguyệt Thần tụng Cổ Pháp sách vở. Nhìn qua vừa không giống như là chuyện cổ tích cũng cũng không phải trống không sách vở. Còn đặt ở vô cùng dễ thấy. Đưa tay là có thể cầm đến vị trí. Mở ra quyển sách này. Bên trong văn tử rất phức tạp. Gần như mỗi một trang đều là số lớn dày đặc cực nhỏ chữ nhỏ, thân thúy tối tâm. Lâm Sở Đại Khái duyệt đọc một chút bên trong nội dung. Đại Khái là đang nói một cái tên là Nguyệt Ý Chí Thần Linh đem vô tận mộng đẹp mang cho thế gian. Để cho từng cái sinh linh cũng được hưởng ở trong giấc mộng theo đuổi tốt đẹp quyền lợi. Còn lại văn tử chính là giảng thuật ví dụ cùng ca tụng thần linh. Có chút tương tự thánh kinh. Một nhóm cổ tích trong sách cứ như vậy một quyển quái thư Chuyện ra khác thường nhất định có yêu Lâm sở nhanh chóng đem trọn trong quyển sách cho nhìn xong Cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tin tức Còn thử dùng ma lực đi tìm tòi nghiên cứu quyển sách này bản thân có hay không có chỗ đặc thù Lại cũng không có bất kỳ thu hoạch Cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông tha Đem trong sách thật sự ghi lại nguyệt ý chí ký ở tâm lý Ở trong thành bảo không có thể cô bé bóng người. Hắn lưu lại một cái phân thân ở lâu đài này phủ cận trông coi. liền dẫn Nai để cho hắn dẫn chính mình đi hạ một chỗ. Không một chút nào lãng phí thời gian. Cách cách thành bảo tương đối gần địa phương là Nai lời muốn nói suối nước nóng hồ. Cũng không xa. Ngay tại cách thành bảo không tới một ca mơ nấm trong rừng rậm. Thực ra mơ hồ từ lâu đài bên kia là có thể nhìn thấy suối nước nóng hồ phát ra bay lên hơi nóng. Ở trên trời hội tụ thành một đảo bước ngang qua gần phân nửa ngấm rừng rầm hư huyến thải hồng. Còn rất mộng huyến. Ngẩm đầu nhìn lên đảo kia phá lệ rõ ràng to lớn thải hồng. Lâm sở tức tắc kêu kỳ lạ. Cùng người hình nai đi tới suối nước nóng hồ nơi. Đây là một mảnh tản ra bay lên hơi nóng nước hồ trong suốt. Mặt hồ tích phỏng trừng chỉ có hơn 1000 thước vuông. Không tính là bao lớn. Chỉ bất quá ở xương khói mông lung chung lộ ra phá lệ thần bí. Trên hồ phương còn đỡ một tòa như có thực chất thải hồng cầu. Có người sao? Bởi vì xương mù duyên cớ. Lâm sở cũng không cách nào thấy rõ cả tòa hồ toàn cảnh. Cho dù lấy hắn thì lực có thể thấy phạm vi chỉ có không tới 20. 30 m Ở nơi này hư huyến thế giới bên trong, hắn sóng siêu âm ma pháp cùng thăm dò sinh mệnh kỹ năng đều không cách nào sử dụng. Bất luận dò xếp thế nào đều chỉ có thể biểu diễn phòng ngủ cảnh sắc không cách nào điều tra mặt hồ tình huống. Thanh âm của hắn ở suối nước nóng hồ vang vọng. Mơ hổ nghe một cách thanh thúy thanh âm nha một cách âm thanh. Ngay sau đó là tiếng nước chảy rung động. Phương vị cụ thể ở bên trái đằng trước bách thước khoảng đó vị trí, ân, xem ra lần này là tìm đúng chỗ. Cô bé kia liền ở đây chính tắm đây. Trương Vũ Nhu đúng không? Ta là phổ thân ngươi mời tới cứu ngươi dị năng giả. Lâm sở quang một phát quang minh chiếu sáng ma pháp. Đem hơi lộ ra xương khói mông lung xua tan một ít. Suối nước nóng hồ trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tiểu tiểu mông lung bóng người từ hồ Trung ương hướng hắn bên này bơi lại. Chỉ thấy cô bé này mặt lam sắc đồng thức đồ bơi. Thuần thục môn bơi bướm tiến tới bờ hồ toát ra một cái đầu nhỏ. Hơi lộ ra rụt xè nhìn trộm đến lâm sở. Tựa hồ đang nghĩ rằng hắn có đáng giá hay không tin tưởng. Nói chuyện A. Lâm sở gãi đầu một cái. Hắn vốn là cũng không thế nào giỏi hống tiểu hài. Đối phương không nói tiếng nào không với hắn tiếp lời cũng rất khó giải quyết. Ngươi thật là tới cứu ta sao? Cô bé nhu nhu nhỏ giọng hỏi có chứng cứ hay không? Chứng cứ? Ta có thể tốt như vậy tốt nói chuyện với ngươi không phải là chứng cứ sao? Lâm sở nhúng vai. Lại không lên đây ta cũng chỉ có thể đi xuống đem ngươi bắt đi lên. Ôi trao vân vân. Ta đây liền lên tới. Quả nhiên tiểu hài cũng là muốn khích tướng một chút. Cái này không liền đàng hoàng lên bờ sao. Vừa mới lên bờ. Cô bé rú đến củi trỏ ướp nhẹp màu đen mái tóc liền nhanh chóng khô giáo đi xuống. Phản phất nước hồ là dịch phát huy rượu cùng như thế. Cũng hoặc là có vô hình máy sấy khô nhanh chóng bốc hơi lượng nước. Chỉ thấy nàng thuần thuộc vỗ vỗ tay. Sau một khắc không chung liền bay tới mấy con giống như là thiên nga nhưng cũng chỉ có chim bồ câu đại tiểu phi đi sinh vật. Phân biệt ngậm quần áo giày Theo thứ tự một mực cung kính ngậm đủ loại quần áo giúp nàng thay quần áo. Cực kỳ giống kỳ huyến thế giới nhi đồng bên trong tiểu công chúa. Một màn này gần đó là lâm sở thấy đều cảm giác rất mới mẻ. Ở bên cạnh yên lặng nhìn những thứ này tiểu điểu giúp cô bé thay xong quần áo. Trong lòng càng cảm thấy cái này hư huyến thế giới khẳng định cùng cô bé không thoát được quan hệ. Trước ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Lâm Sở. Một phần của siêu tự nhiên nhằm vào quyết sách ngành sơ cấp dĩ năng giả. Trải qua nhiều như vậy tìm tòi thế giới. Lâm Sở cũng học sẽ tự mình tìm cho mình giả tưởng thân phận. Nhiều một hợp lý thân phận càng làm dễ chuyện. Ta tên là Trương Vũ Nhộp. Cô bé giữ lại mái tóc dài màu đen. Một tấm non nớt dễ thương mặt trái táo nhìn qua so với tuổi thật nhỏ hơn. Nàng nhúc nhát hỏi Lâm Thúc Thúc ngươi có thể dẫn ta về nhà sao? Tên gì Thúc Thúc? Kêu cả cả Lâm sở khẽ búng rồi nàng một đầu băng. Mang ngươi về nhà không thành vấn đề. Nhưng ngươi được trước trả lời ta vấn đề. Được. Lâm Thúc Thúc. Trương Vũ Nhu che cái trán Giọng sợ hãi nhưng nhưng là không đổi giọng. Lâm sở thực ra cũng không như vậy quan tâm vấn đề xưng hộp. Mới vừa rồi liền thuận miệng nói chậm và bầu không khí. Rất nhanh thì hắn tiến vào chính đề. Phía trước ta lâu đài nghe nói những thứ kia nhân cách hóa động vật đều gọi hô ngươi công chúa điện hạ. Còn có mới vừa rồi những thứ kia cho ngươi tha tới quần áo loài chim. Ngươi chẳng lẽ có thể khống chế cái này vư huyến thế giới sinh vật. Trương Vũ Nhu lộ ra suy nghĩ biểu tình Tư huyến thế giới Cái kia Ta cũng không rõ lắm Tóm lại nơi này lũ thú nhỏ mặc dù cũng có chút kỳ quái Nhưng lại rất nghe lời ta Lâm Sở hỏi tiếp Ngươi đã có thể khống chế nơi này gần như toàn bộ sinh vật Kia có không có thử dùng cái phương pháp này tới rời đi nơi này Hay hoặc là hỏi những thứ kia nhân cách hóa sinh vật làm như thế nào rời đi Ngươi hiểu lầm Ta cũng không có thể khống chế nơi này toàn bộ sinh vật Trương Vũ Nhu chỉ suối nước nóng hồ bên trái Cũng chính là xa cách thành bảo phương hướng nói Ta chỉ có thể mệnh lệnh cách này nấm rừng rầm lũ thú nhỏ Xa hơn bên kia đi một đoạn đường sẽ đến một nơi đặc biệt nhăn nhíu bẩn thiểu gò núi Nơi đó có rất nhiều sự trong chuyện xưa như thế quái vật Hoàn toàn không nghe ta Ngày hôm qua ta thiếu chút nữa thì bị một cái quái vật bắt được. Cũng còn khá chạy nhanh. Cô bé lại lắc đầu. Ta cũng thử hỏi tới những thứ kia lũ thú nhỏ thế nào rời đi nơi này. Nhưng chúng nó cũng không biết ta đang nói gì. Thật giống như liền thế giới hiện thật tồn tại cũng không biết. Không có biện pháp nói cho ta biết thế nào trở về. Còn nói với ta cái thế giới này có rất nhiều bất đồng vương quốc thế lực. Để cho ta không muốn đi ra bên ngoài Trừ cái này bên trong bên ngoài còn có khác khu vực Có ý tứ Không nghĩ tới cái này hư huyến thế giới còn thật phức tạp Nghe được những quái vật kia không chịu trương vũ nhu mệnh lệnh sau Lâm sở liền trong lòng suy đoán chẳng lẽ cô bé mệnh lệnh chỉ ở nơi này nấm rừng rầm trong phạm vi có hiệu lực Mà cái hư ảo không gian nhưng thật ra là một cái to lớn hơn thế giới Còn rất nhiều không biết khu vực, mà cô bé nửa đoạn sau lời nói, cũng chính là những thứ kia nhân cách hóa động vật nói cho nàng biết cái thế giới này không có cùng vương quốc thế lực, càng làm cho lâm sở xác định cái ý nghĩ này. Nhưng nếu như chiếu như vậy phòng đoán, kia hư ả không gian nên cũng không phải là cô bé gì năng sáng tạo, nàng chỉ là ở khu vực này có một ít quyền bính, mang ta đi ngươi nói gò núi nhìn một chút. Không cần sợ những quái vật kia Ta sẽ bảo vệ ngươi Lâm sở ở trong lòng yên lặng phát họa hiện nay đang biết tử hư huyến thế giới bản đồ Dự định nhiều thăm dò một chút những khu vực khác Trương Vũ nhô chớp con mắt Lâm thúc thúc Chẳng lẽ ngươi cũng không biết làm như thế nào trở về đi thôi Khổ Ta này không phải đang cố gắng nghĩ biện pháp sao Lâm sở ho khan hai tiếng Muốn tìm được trở về đường Thì phải trước biết rõ bây giờ chúng ta thân ở địa phương đến tột cùng là cái gì. Được rồi. Thúc thúc ngươi cố gắng lên. Trương Vũ Nhu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Hướng một cách phương hướng đi tới. Cái kia gò núi ở nơi này bên. Lâm Sở vừa đi vừa tiếp tục hỏi. Căn cứ phổ thân ngươi nói. Bọn họ là ba ngày trước buổi chiều gọi ngươi ăn cơm xong phát hiện ngươi cửa phòng không có biện pháp mở ra. Ngươi chính là ở khi đó lâm vào cái này hư huyến thế giới sao Lúc ấy quá trình như thế nào Có hay không phát sinh cái gì gì chẳng A Cái này ta không nhớ rõ lắm rồi Trương Vũ Nhu mím môi khổ tư minh tưởng Ở trong ấn tượng của ta Ngày đó ta hình như là ngủ trưa sau khi tỉnh lại liền không giải thích được phát hiện mình xuất hiện ở tòa kia màu hồng trong thành bảo rồi Không biết ngủ trưa trong lúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngủ chưa Nói cách khác. Nàng trên thực tế là buổi trưa thời điểm lâm vào hư huyến thế giới. Mà không phải là cha mẹ của nàng phát hiện đương thời trưa. Hơn nữa còn là ngủ một thức tỉnh lại sau liền phát hiện mình tiến vào hư huyến thế giới. Giấc ngủ. Ý thức tiến vào. Không đúng. Trong phòng ngủ cũng không có nàng thật thể tồn tại. Nàng hẳn là thật thể tiến vào hư huyến thế giới. Chính mình chỉ có ý thức có thể đi vào. Nhưng Trương Vũ Nhu nhưng có thể thật thể tiến vào. Trên người nàng nhất định là có chỗ đặc thù gì. Lâm Sở quyết định dùng trước hắn ở thần trọn thế giới trò chơi mua điều tra loại đạo cụ. Xác nhận một chút tiểu cô nương này rốt cuộc có năng lực gì. Thật may ở hư huyến thế giới bên trong số liệu hóa quyển trục cũng là có thể lấy ra một loại kia đồ vật. Lâm sở hào không gheo hiệt sử dụng một phần. Đem cô bé các hãng năng lực số liệu hiện ra. Cái gì thể chất? Bén nhảy loại thuộc tính không cần phải nói nhiều. Trọng điểm là năng lực đặc thù phương diện. Chân thực mộng cảnh nửa giác tình trạng thái. Có xé ra đi thông đặc định hư ảnh thời không năng lực đặc thù. Có thể đem thế giới hiện thật một bộ phân khu khu vực biến thành tiến vào hư ảnh thời không cửa vào chính mình phải trước thời hạn tiến vào hư ảnh thời không. Làm thế giới hiện thật cùng hư ảnh thời không giữa cách neo điểm. Đặt chân nên khu vực sinh vật bị cưỡng chế phán định. Tinh thần lực thấp hơn tứ sai đỉnh phong tầng thứ đem không cách nào phản kháng hư ảnh thời không lôi kéo. Từ đó sự tinh thần thể lâm vào hư ảnh thời không bên trong. Lâm sở liền biết rõ mình không đoán sai. Tạo thành không gian này loại gì tượng ngọn nguồn chính là tiểu cô nương này bản thân. Bất quá cái này vư ảng không gian chỉ là cùng Trương Vũ Nhu có chút liên hệ. Lại cũng không phải do nàng sáng tạo. Nàng vẹn vẹn chỉ là mở ra một cánh đi thông cái này vư ảng thời không cánh cửa. Chiếu nhìn như vậy. Cái này vư ảng thời không quả nhiên cũng không đơn giản như vậy. Năng lực này là thật khoa trương. Chỉ có tinh thần lực cao hơn tứ sai đỉnh phong mới có thể khoát miễn hơn nữa còn có bên ngoài tầng kia ai cũng không đánh tan được không gian ghép giới cô bé này tiền đổ vô lượng A ngoại trừ tư ảng thời không bên trong có thể được điều khiển nhân cách hóa động vật thực lực hơi có chút yếu bên ngoài cái tên này vì chân thực mộng cảnh thời không năng lực gần đó là ở thần chọn trò chơi thế giới thần trọ người quy tắc tri lực chung cũng có thể nói vô d bất quá Có lẽ giết chết làm cây neo điểm chương vũ nhu là có thể từ tư àng thời không thoát khỏi. Đương nhiên lâm sở cũng không có ý định giết chết tiểu cô nương này. Rời đi nơi này phương pháp lại không chỉ này một cái. Năng lực giới thiệu bên trên biểu hiện là nửa giác tình trạng thái. Mười có 89 cũng là bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn khống chế loại năng lực này. Cho nên mới đưa đến chính mình chỉ có thể vào tới lại không có biện pháp đi ra ngoài. Chỉ cần thêm chút dẫn sắc để cho nàng ý thức được năng lực mình Thì có thể tự do ra vào Đã tìm được không gian loại gì tượng ngọn nguồn Chương vũ nhu chân thực mộng cảnh Cút thường Hai triệu tư nguyên điểm ngẫu nhiên nhiệm vụ hạ phát Tiếp tục thâm nhập sâu tìm tỏi nên hư ảo thời không Biết rõ nên thời không cùng thế giới hiện thật liên hệ Tìm nút ở nên thời không sâu bên trong hư huyến thế giới chi chủ Người tốt, lại vừa là 2 triệu tư nguyên điểm qua loa lấy lệ khen thưởng. Cách này thời không cùng thế giới hiện thật tồn tại liên hệ. Này muốn thế nào ta biết rõ. Còn phải ta ở nơi này hư ảng thời không tìm thế giới chi chủ. Đây là một cách tứ sai nhà thám hiểm nên làm công sao. Độ khó xét xé không quá lớn. Lâm sở cảm thấy nhức đầu. Xem ra hắn còn được tiếp tục ở đây cách hư huyến thế giới tiến hành tìm tòi. Hoàn thành vô tận trò chơi kia thao đản ngấu nhiên nhiệm vụ. Nói đến cái này hư ảo thời không thế giới chi chủ. Đầu ấp hắn phản ứng đầu tiên liền là trước kia ở lâu đài tàng thư các bên trong xem qua quyển kia Nguyệt Thần tụng Bên trong nói chính là liên quan tới trong mộng đẹp thần linh nội dung. Rất khó không nghi ngờ cái kia cái gì Nguyệt ý chí. Vô cùng có khả năng chính là nên thời không thư huyến thế giới chi chủ. Có thể chính mình nên như thế nào tìm được tha là cái vấn đề. Sau khi tìm được làm như thế nào toàn thân trở ra chính là một vấn đề khác. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man sơ không chín. Trường 234 màu sắc sạc sỡ tư ảnh khu vực. Chính là chỗ này. Càng đi về phía trước liền muốn ra rừng rậm. Trường vũ nhô rừng bước lại. Thân thể giấu ở một viên dáng vóc to nấm phía sau. Hướng phía trước chỉ một cái. Lâm sở theo Trương vũ nhu chỉ phương hướng nhìn lại. Ước chừng xa mười mấy mét chính là rừng nấm cuối. Xuyên thấu qua ven rừng rậm nhàn nhạt sương khói mông lung. Mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài rừng rậm là một mảnh đầy đất rác rưỡi cái gò đất. Lân cận rất xa khu vực còn có một chút giống như mộ bia hư hải thạc bi. Rõ ràng rừng nấm bên này là quang đáng ban ngày. Ngoài rừng rầm cái gò đất nhưng là âm trầm tối tăm ban đêm Không một không tiết lộ đến khí tức rượu gì Quả nhiên không hổ là tư huyến thế giới Quy tắc thật là kỳ diệu Một bên là ban ngày một bên là đêm tối không có chút nào quá độ Rõ ràng không có khe liên kết lại thật giống như là hai cái thế giới khác nhau Lâm thúc thúc bên kia rất nguy hiểm Có quái vật Trương Vũ Nhu do dự nói Ngươi thấy phải trở về đường có thể xếp ở bên kia sao? Trở về biện pháp ta đã nghĩ tới. Không cần ngươi bận tâm. Ta cũng không xếp đích thân đi. Chỉ là để cho phân thân đi dò tra một chút tình huống. Chỉ thấy một cổ ma lực hóa thành khói đen từ hắn trong da thịt thấm vào mà ra. Nhanh chóng tập hợp thành một cổ cùng tướng mạo của mình giống nhau như đúc phân thân. Ở không hiểu cách này hư huyến thế giới nguyên lý trước. Hắn mới sẽ không chính mình phạm hiểm chạy tán loạn khắp nơi. Trương Vũ nhu vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ nhìn lâm sở cùng phân thân. Lâm thúc thúc ngươi dị năng là phân thân à? Coi là vậy đi. Lâm sở với phân thân liếc mắt nhìn nhau. Không cần ngôn ngữ nói nhiều. Nó cũng biết mình sứ mệnh. Hóa thành một trận nhi gió nhẹ bay nhanh hướng ngoài rừng rậm giới Đảo mắt liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Bay đến ven rừng rậm phân thân vừa mới vượt qua sương khói mông lung Cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ trợt giảm xuống mười mấy độ Có loại cực kỳ làm người ta sợ hãi khí tức âm lãnh Lại không phải vật lý trên ý nghĩa lạnh Phân thân ngẩn đầu nhìn trời Không trung bị mây đen bao phủ đến Mơ hồ có thể nhìn thấy tỷ lệ ánh trăng từ mây đen trong khe hở bỏ ra Dành cho mảnh này cái gò đất khu vực một chút xíu ánh sáng. Bất quá càng nhiều ánh sáng hay lại là do trên gò đất không thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biết thật sự chiếu sáng. Ủa hỏa. Có chút linh dị không khí nữa à. Phân thân suy đoán nơi này quái vật mười có 89 đều là vong linh sinh vật. Ngay tại nó bị khắp địa rượu hỏa hấp dẫn ánh mắt lúc. Từng cuộc hư hại dưới tấm bia đá đưa ra từng con từng con thối giữa trắng bệ cánh tay, chậm rãi bỏ ra ngoài mấy cổ giống như là ban vơ sơn. Sông bít bên trong như thế sông bay sinh vật, trên người đất sét đều không run xuống, liền nhanh chóng hướng phân thân nhào tới. Phân thân từ nơi này nhiều chút cái gọi là sông bay đánh tốc độ. Liếc mắt liền nhìn ra những đồ chơi này đều là nhiều chút không tạo được uy hiếp chiến năm cẳng bã. Sinh mệnh tầng thứ liền tam giai đỉnh phong cũng chưa tới. Trong mắt hắn với quy tốc độ không khác biệt. Dùng ma lực điều khiển ngưng tủ ra một cây dài hơn hai thước dáng vóc to ma lực cánh tay. Theo tay vung lên tay liền đem những này sông bay toàn bộ đánh bay. Ngay sau đó từ vư hải mộ bia bên trong lại bay ra một ít trắng bệt bán trong suốt vườn hồn. Cực kỳ giống phim hoạt hình trong kia loại bộ bạch ra trải giường kéo ba cái đồng hoạt họa phong cách u linh. Phát ra bén nhọn trói tai tiếng kêu gào Một tia ý thức cũng hướng phân thân nhào tới Phân thân vốn là còn có chút ngoài ý muốn Nhưng hắn đưa mắt nhìn một cái Liền phát hiện những thứ này cái gọi là u linh sinh mệnh tầng thứ cũng đều yếu đáng thương So với những sông bay đó không mạnh hơn bao nhiêu Phỏng chừng ngay cả một tam giai đỉnh phong sinh vật cũng không tổn thương được Hắn tùy tiện thả ra chính mình bàng bạc ma lực ra bên ngoài đụng một cái. Ma lực phân lượng không giảm chút nào. Liền đem những này u linh toàn bộ đánh cho hồn phi phách tán. Nhiều hơn nữa trứng gà nện ở trên đá. Cũng rất khó đối đá có cái gì mài mòn. Những thứ này chính là trương vũ nhu trong miệng nói quái vật sao. Hình dáng ở tiểu hài tử trong mắt đúng là rất đáng sợ. Ở hơi yếu điểm tam giai đỉnh phong sinh vật trong mắt số lượng này cũng quả thật có nhất định sức uy hiếp, ân. Nhưng đối với lâm sở mà nói. Hãy cùng giết chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Khu vực này vong linh sinh vật phổ biến đều rất yếu a Liện một cái tam giai đỉnh phong sinh vật cũng không có. So với lâu đài đám kia động vật binh lính còn yếu. Phân thân lầm bẩm tự nói một câu. Nó không có ở cái này giống như là nghĩa địa cái gò đất rừng lại lâu. Tùy tiện chọn rồi một cái phương hướng. Hết tốc lực chạy nước rút. Lâm sở có loại trực giác. Cái này tư huyến thế giới vô cùng có khả năng cũng không chỉ nấm rừng rầm cùng nghĩa địa cái gò đất này hai loại địa hình khu vực. Vô cùng có khả năng tồn tại rất nhiều liên kết nhưng, nhưng cũng không tương thông khu vực khác nhau. Đây cũng là để cho hắn nhớ tới rồi kẽ hở không gian thế giới. Hình dung như thế nào đây? Nếu như nói kẽ hở không gian những người đó tạo không gian là vĩnh vô chỉ cảnh cùng địa hình khu vực. Như vậy cái này hư huyến thế giới khu vực giống như là do từng cuộc màu sắc bất đồng mảnh ghép chắp vá lung tung mà thành. Đúng như dự đoán. Phân thân dọc theo cái phương hướng này bay đại khái không tới 2 cây số. Hắn lại lần nữa nhìn thấy cùng sâm đứng thẳng bên bờ như thế nhàn nhạt xương trắng. Mà sương trắng đối diện là một cái khác khu vực khác nhau. Liệt dương treo móc ở trời cao. Cùng cái gò đất bên này mây đen gắn đầy đêm tối tạo thành so sánh rõ ràng. Mặt đất là tất cả đều là màu vàng nhạc xa lị. Giống như là sa mạc địa hình. Nhưng là lại lại có rất nhiều giống như mèo như thế sáng vóc to sinh vật ở xa lịch bên trên hoặc ngồi trồm hổm hoặc nằm. Lười dương dương phơi thái dương. Sơ lược liếc mắt những mèo này dáng phổ biến ở 10 mét trở lên Màu lông mỗi người không giống nhau Sinh mệnh tầng thứ đồng loạt đều là tam giai đỉnh phong Nhiều như vậy miêu So với nói là sa mạc Càng giống như là một cái Ách, cự mèo lớn xa trộ Phân thân do dự một chút Xuyên qua xương trắng tiến vào cây này tràn đầy cát vàng khu vực Thể cảm nhiệt độ quả nhiên chợt lên cao Đoán chừng ở 30 độ trở lên Cũng chưa nói tới nhiều nhiệt Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp dương dương Bốn phía mấy con phát giác phân thân sáng vóc to mèo đồng tử hơi co rút lại Nhanh chóng tiến vào giã tính bản năng săn thú trạng thái Năm sấp thân thể Thập phần bén nhảy tung người nhảy một cái hướng phân thân nhào tới Tốc độ lực đảo coi như không yếu Thập phần đến gần lần đầu tiên chất biến Đây đối với phân thân mà nói cũng chưa nói tới uy hiếp. Nhanh chóng thúc dục vũ không thuật tăng lên phi hành độ cao. Tăng nhanh tới mấy trăm mét trời cao. Kia mấy con dáng vóc to mèo dĩ nhiên là nhào hết sạch. Có mấy con thậm chí ở giữa không chung đụng vào nhau. Nhìn nhau đối phương không vừa mắt phát ra uy hiếp tiếng ô ô. Trong lúc bất chợt liền lẫn nhau xé cắn. Lôi xé mau nhung bay tứ phía. Nơi này dáng vóc to miêu thực lực thật giống như mạnh nhất. Đồng dạng là tam giai đỉnh phong. Lại so với cái kia trong bí cảnh những thứ kia quái trùng mạnh hơn. Nếu như đụng phải nhiều như vậy cử miêu đồng thời công dịch. Dù là lâm sở bản thể tới cũng không có biện pháp một mình đối phó. Thu hồi trước nói vư huyến thế giới sinh vật sức chiến đấu không mạnh lên tiếng. Nhiều như vậy khu vực khác nhau nói không chừng thì có đi đến tứ sai vư ảo sinh mạng thể. Phân thân không có ở cách này khắp nơi là cử miêu khu vực dừng lại lâu. Tiếp tục hướng trước chọn đỉnh phương hướng bay nhanh phi hành. Khu vực này cũng cũng không lớn. Chỉ có ba cây số đường kính mà thôi. Rất nhanh thì đến người kế tiếp địa hình khu vực. Mỗi cái khu vực cũng không có cùng sinh vật kỳ quái cùng địa hình. Đều do sương mù màu trắng thật sự cách trở. Mà bên trong sinh vật thực lực cũng mỗi người không giống nhau. Có rất cường có rất yếu Cái thứ ba khu vực một nơi một mảnh đen nhánh Không có nửa điểm ánh sáng Phân thân chỉ có thể dùng quang minh chiếu sáng Cái này ma pháp tới gia tăng nhìn thấy phạm vi Suýt nữa bị mấy con ngầm thân với hắc áng quái vật bắt lại Những quái vật này tốc độ cùng lực lượng cũng rõ ràng vượt qua tam giai đỉnh phong Lại không có đi đến tứ dai Bề ngoài có điểm giống tây phương trong truyền thuyết vô diện nam Trong lúc, phân thân tặng thí đồ đem một cái khu vực giải sinh vật đến một cái khác khu vực khác nhau. Nhưng hắn mới vừa xuyên qua sương mù màu trắng. Trong tay thật sự nắm sinh vật liền hóa thành một trận nhi khói trắng biến mất. Liền kêu thảm thiết hoặc là gào thét bi thương đều không phát ra. Chân chính chôn vùi biến mất. Có thể thấy những sinh vật này chỉ có thể ở chính mình sở tồn ở khu vực hoạt động. Một khi rời đi chỗ ở mình hư ảo không gian trong nháy mắt sẽ biến mất. Liên tiếp thăm dò ba cách địa hình. Phân thân cùng bản thể giữa khoảng cách hạn chế đưa đến nó không có biện pháp tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Chỉ có thể trở về đường cũ. Đem chính mình nghe thấy kể lại cho lâm sở. Cách này hư huyến thế giới quả nhiên rất thú vị. Không tìm tòi khu vực thần bí giống như kẽ hở không gian như thế đa dạng phong phú. Có nhiều chỗ không câu thúc giống như kỳ huyến trong chuyện xưa cảnh tượng. Còn rất nhiều thực lực không biết quái vật. Lâm sở giải trừ phân thân. Lâm vào suy tư. Mỗi khu vực tư ảo sinh vật không có biện pháp rời đi chính mình thật sự sinh ra khu vực. Một điểm này để cho hắn không khỏi mơ mộng. Những thứ này hư ảo khu vực kết quả tại sao là như thế nào sinh ra? Trương Vũ Nhu năng lực danh xưng là chân thực mộng cảnh. Mà quyển kia nguyệt thần tụng bên trong cũng nói nguyệt ý chí sẽ đem mộng đẹp mang cho chúng sinh. Những thứ này màu sắc sạc sỡ hư huyến thế giới cũng cực kỳ giống từng cuộc một hoang đường mộng. Như thế đông đảo đầu mối đều chỉ hướng mộng cảnh. Chẳng lẽ cái này hư huyến thế giới bản chất chính là do mộng cảnh thật sự tạo thành. Bởi vì thần bí học kiến thức cũng không phong phú. Hắn cũng chỉ có thể tiến hành suy đoán. Không cách nào tiến hành càng thâm tầng thứ đào tích cùng thăm dò. Rất khó thâm tầng thứ đi biết rõ sự vật. Đây chính là nhà thám hiểm nhược điểm. Phần lớn nhà thám hiểm cũng với nhồi cho vịt ăn thức suốt chuồng tốt thành phẩm như thế. Mặc dù nắm giữ không kém hơn đại đa số thế giới thổ dân lực lượng. Nhưng lại chỉ hiểu được vận dụng sức mạnh. Mà cũng không biết lực lượng bản chất. Tới tứ sai là đúng là một lần đoạn nhai thức phân tầng. Chỉ có có thể đi sâu vào sức hiểu biết lượng bản chất. Nắm giữ quy tắc lực lượng nhà thám hiểm mới có thể về phía trước tiến hơn một bước. Này nhất định đem tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cũng nhất định là khó khăn. Muốn ở nơi này một đống lớn liên kết hư huyến thế giới bên trong tìm tới hư huyến thế giới chi chủ. Căn bản không có đầu mối Hơn nữa hư huyến thế giới chi chủ cũng không nhất định ở nơi này chất hư huyến thế giới biểu tượng bên trong. Tha rất có thể ở tầng sâu hơn địa phương Giống như thần linh sẽ không cùng phạm nhân cư ngụ ở cùng dưới mái hiên như thế Thế giới chi chủ sinh mệnh tầng thứ quyết định tha môn nhất định sẽ vượt qua thông thường sinh mệnh phạm vi hiểu biết Nếu không có đầu mối tìm tới hư huyến thế giới chi chủ Lâm sở dứt khoát không ở nơi này lãng phí thời gian Ngược lại ngấu nhiên nhiệm vụ là ngấu nhiên hạ phát Cũng không nói phải hoàn thành phòng chừng một hồi vô tận trò chơi liền lại sẽ hạ phát một cách khác ngẫu nhiên nhiệm vụ Ngươi biết không Chúng ta sở dĩ sẽ tiến vào cách địa phương này Là bởi vì ngươi chính ở giác tỉnh một loại dị năng Lâm sở ngược lại hướng trương vũ nhu bắt đầu giảng giải nàng năng lực đặc điểm Dự định dẫn sắt nàng mau sớm nắm giữ Từ mà trở lại thế giới hiện thật đi Nhưng cái này tiểu nha đầu nắm giữ tốc độ cũng không có hắn tưởng tượng chung nhanh như vậy. Một hai giờ trôi qua nàng vẫn không có làm rõ ràng làm như thế nào đem hai người bọn họ đưa về thế giới hiện thật phương pháp. Lấy cuối cùng lâm sở đều có điểm không hiên nhẫn. Lưu một cái phân thân tại chỗ để cho hắn tiếp tục dạy. Mình thì chạy đi dạo chơi tứ phương tiếp tục tìm tòi cái này hư huyến thế giới đi. Căn cứ rò xếp ra năng lực tin tức. Trương Vũ Nhu chính là cái này hư ảo thời không cùng thực tế thế giới kiều lương. Chỉ cần nàng trở lại thế giới hiện thật tự nhiên làm theo cầu đức rời. Được ảnh hưởng đến lâm sở cũng sắp từ nơi này thoát thân thoát thân. Cái này cùng hư ảo thời không bên trong hắn cách Trương Vũ Nhu có xa lắm không không liên quan. Chỉ cùng thế giới hiện thật hắn có ở đó hay không cái năng lực kia phạm vi bao trùm bên trong có quan. Nói cách khác. Nếu như lưu trong phòng ngủ phủ du pháo cùng ngân linh tự tiện chủ trương một chút Trực tiếp dùng năng lượng pháo đem phòng ngủ không gian bình chướng oanh phá Cũng đưa hắn hôn mê bản thể mang đi ra ngoài Trên lý thuyết cũng có thể khiến cho hắn ý thức trở lại thế giới hiện thật Hắn đi trước trương vũ nhu màu hồng lâu đài Đem tàng thư các trong kia bản nguyệt thần tụng lấy ra ngoài mang theo người Nếu như trong quyển sách này nói nguyệt ý chí thật là tư ảnh thời không thế giới chi chủ, như vậy ở những khu vực khác nói không chừng cũng có thể tìm được tương tự hoặc giống nhau sách vở. Kết quả là, lâm sở liền bắt đầu ở nơi này màu sắc sạc sở tư ảnh thời không các cái khu vực bắt đầu tìm tòi. Hắn tìm tòi phương pháp rất có chú trọng. Mỗi tiến vào một cái hư ảnh khu vực trước cũng sẽ trước hết để cho phân thân cùng mấy cái khô lâu binh đi vào giấm đạp cái điểm. Chắc chắn bên trong không có sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn vư ảo sinh vật sau đó mới đi vào. Như vậy thì có thể rất lớn trình độ bảo đảm chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Chớ nhìn hắn chỉ có ý thức bị cuốn vào rồi vư ảo thời không. Chỉ khi nào sau khi chết quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Mười có 89 sẽ đưa đến ý thức tiêu tan. Không ra 3 ba giờ. Hắn tự trước sau thăm dò hơn 10 cái bất đồng tư ảo khu vực. Những thứ này vư ảo khu vực ngược lại cũng không hoàn toàn đều là chỉ có công khích nhân quái vật. Có chút vư ảo khu vực giống như trương vũ nhu rừng nấm như thí. Bên trong tồn tại cũng có trí khôn nhất định trung lập sinh vật. Có thể cùng với tiến hành trao đổi. Ở một cái vô cùng công nghệ cao phong cách tiểu thành trấn trong khu vực. Hắn nhận thức một cái từ xưng khoa học gia tiểu lão đầu. Đối phương liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải cái này hư ảnh thời không sinh vật. Cũng nhiệt tình mời hắn đi trong nhà làm khách. Lâm sở phát hiện cái này lão đầu chỉ số ít rõ ràng so với còn lại hư ảnh sinh vật cũng cao hơn một mảng lớn. Tò mò liền đồng ý hắn mời. Cũng thử hỏi hắn có liên quan hư ảnh thời không sự tình. Cái này tiểu lão đầu lại nói hắn trước đây thật lâu cũng đã từng là thế giới hiện thật nhân loại. Nhưng ở một lần đi công tác chung gặp tai nạn xe cổ Đợi lần nữa khôi phục ý thức chính mình liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này rồi Cho đến ngày nay đã qua 10 năm dài Gặp tai nạn xe cổ Bị vây ở hư ảng thời không Lâm sở hoài nghi người này có thể là bị vỡ thành người thực vật Ý thức bồng bình lúc tình cờ tiến vào cách này hư ảng thời không Hay hoặc là nói Mỗi một người thực vật ý thức cũng có thể sống sót với cái này mộng cảnh thời không. Này tiểu lão đầu cũng biểu thị chính mình tăng thành đến rời đi nơi này đi những khu vực khác nhìn một chút. Nhưng là lại bị biên giới thành thị xương trắng cản lại. Không có biện pháp rời đi. Cái này làm cho lâm sở càng xác thực tin chính mình phỏng đoán. Có lẽ, mỗi cái khu vực cũng là một người mộng cảnh thật sự sinh ra. Này tiểu lão đầu mộng cảnh chính là chỗ này phiến công nghệ cao thành nhỏ. Mà Trương Vũ Nhu mộng cảnh chính là cái kia nấm rừng rầm vương quốc. Dùng mộng cảnh để hình dung có chút không đủ thích hợp. Nhưng khẳng định cùng mộng cảnh thoát không khỏi liên quan. Ngươi có không có bái kiến quyển này Nguyệt Thần tụng Lâm Sở lấy ra từ lâu đài nơi đó mang đến Nguyệt Thần tụng Vô luận thứ gì chỉ phải rời khỏi vốn là khu vực sẽ hóa thành khói trắng tiêu tan. Nhưng duy chỉ có quyển này Nguyệt Thần Tùng sẽ không. Có thể qua lại với các cái khu vực giữa cất giữ thật thể. Này đủ để chứng minh nó tính đặc thủ. Trong sách Nguyệt Ý Chí, cơ bản có thể chắc chắn chính là cái này hư ảo thời không thế giới chi chủ. Vấn đề duy nhất là nên như thế nào tìm được tha. Tới làm cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 09 chương 235 nhanh tiết tấu nhiệm vụ độ tiến triển. Quyển sách này ngươi cũng có. Tiểu lão đầu mặt lộ kinh ngạc. Từ nơi không xa trong ngăn kéo lấy ra một quyển giống nhau sách vỡ đưa cho lâm sở. Cái thế giới này phần lớn sách vở ta đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Giống như là lúc trước xem qua nhưng lại quên nội dung. Nhưng duy chỉ có quyển sách này ta có thể kết luận chính mình từ không từng thấy. Dù sao loại này thần côn sách vở ta chưa bao giờ nhìn. Lâm sở nhận lấy tiểu lão đầu đưa tới thư. Lật vài tờ. Lại phát hiện trong quyển sách này cho với trong tay mình quyển này cũng không hoàn toàn giống nhau. Bên trong không chỉ ký thuật Vịnh tụng nguyệt ý chí thánh ca từ Bên trong còn nhắc tới một món liên quan tới nguyệt ý chí cực kỳ trọng yếu miêu tả. Đây là trương vũ nhu nơi đó trong sách không có. Nguyệt ý si ngô là chúng sinh mộng cảnh tái thể trông coi thế gian thật sự có sinh linh phát tán ra suy nghĩ Tư ảnh thời không mỗi một phiến độc lập khu vực đều là một cái sinh linh mộng cảnh cổ tượng hóa Mà vị tư huyến thần linh thường xuyên sẽ phái sai hóa thân Lấy màu bạc trăng khuyết hoặc huyết sắc trăng tròn biểu tượng hình thái ở trong giấc mộng tới lui tuần ra Làm một nhiều chút bị chọn chúng mộng cảnh tăng thêm một ít đặc biệt hiệu quả Làm chúng sinh mộng cảnh tập hợp thể Nguyệt ý chí là có tính hai mặt thần linh Bởi vì chúng sinh trong giấc mộng không chỉ tồn tại tốt đẹp kỳ vọng Còn có các loại hung ác vạn vẹo rục niệm Cho nên đưa đến nguyệt ý chí phân hóa thành hai cách lẫn nhau mâu thuẫn cực đoan Theo thứ tự là Tốt đẹp nguyệt ý chí cùng vặn vẹo phần tối của mặt trăng Trong sáng bạch nguyệt là nguyệt ý chí chủ ý chí hiền hóa ký hiệu Làm ngân bạch vắng lặng trăng khuyết treo cao, tha sẽ vì thế gian chúng sinh mang đến làm người ta mê luyến mộng đẹp. Hơn nữa trấn an sinh vật tinh thần cùng với vị chết đi linh hồn dẫn đảo nơi quy tụ. Đưa chúng nó dẫn hướng hư huyến thế giới chung vượt qua tinh thần tiêu mất cuối cùng một quãng thời gian. Mà đỏ thắm huyết nguyệt chính là phần tối của mặt trăng chủ ý chí hiển hóa ký hiệu. Làm đỏ thắm yêu dị huyết nguyệt treo cao ta sẽ vì thế gian chúng sinh mang đến vô cùng vô tận áp mộng. Hơn nữa suy yếu sinh vật lực ý chí cùng với kích thích chết đi linh hồn chuyển hóa thành oán hồn. Trên thế gian du đáng dây dưa người sống. Tính hai mặt thần linh. Nhìn xong này cuốn thứ hai nguyệt thần tụng nội dung. Lâm sở đối cách này hư ảo thời không thế giới chi chủ có càng nhiều giải. Muốn tìm được vị này thần linh thì nhất định phải tìm tới có ngân bạc trăng khuyết hoặc là đỏ thắm huyết nguyệt mộng cảnh. Ở trong đó trăng sáng là vị này thế giới chi chủ hóa thân. Có thể cùng với tiến hành trao đổi chắc coi xong thành nhiệm vụ. Chiếu hiện nay đang biết tin tức đến xem. Ngân bạc trăng khuyết nguyệt ý chí hẳn sẽ tốt hơn câu thông một chút. Nếu như gặp phải đại biểu thần linh tâm tình tiêu cực phần tối của mặt trăng. Tốt nhất trước tiên chạy trốn. Nếu không ai biết đối phương sẽ xảy ra chuyện gì Lâm sở hỏi Ngươi ở nơi này đợi 10 năm Cũng chưa có gặp bái kiến bên trong sách ghi lại chăng khuyết hoặc là huyết nguyệt sao Tiểu lão đầu trả lời Buổi tối có trăng sáng không phải rất bình thường sao Mỗi ngày buổi tối nơi này đều có trăng khuyết à, Bất quá ngược lại ta là không bái kiến cái gì huyết nguyệt Ngươi chẳng lẽ cho là trong sách này nói là thật chứ Buổi tối có trăng khuyết Lâm sở hoài nghi cách này tiểu lão đầu có thể là một mực bị nguyệt ý chí che chở đến Quyết định ở chỗ này lưu lại thời gian lâu dài một chút Đợi ban đêm nhìn bầu trời một chút trăng khuyết đến tổt cùng là phổ thông trăng sáng hay lại là thần linh hóa thân Với tiểu lão đầu nói chuyện phiếm trong lúc tự từ, từ đối phương biết hắn là nhân một ít nguyên nhân mới tiến vào hư ảo thời không Liện không ngừng hướng hắn hỏi thế giới bên ngoài trở nên thế nào. Cùng với nhờ cậy hắn đi với người nhà của mình lên tiếng chào hỏi. Lâm sở thuận miệng đáp ứng. Tâm lý chính là đang suy tư tìm tới hư huyến thần linh hóa thân sau làm như thế nào với đối phương câu thông. Cùng chi mấy lần trước gặp thế giới chi chủ hóa thân bất đồng. Lần này hắn vị trí phương chính là nhân gia sân nhà. Nếu như nhiệt nhân gia mất hứng. Tùy thời cũng có thể bản thể hạ xuống nhiên chết hắn. Cho nên câu thông nhất định phải ổn thỏa một ít. Tuyệt đối không có thể làm cho mình đưa thân vào hiểm cảnh. Chỉ trước mắt liền lại vừa là ba. Bốn tiếng đi qua. Hắn còn không chờ đến ban đêm. Bỗng nhiên một trận nhi quay cuồng trời đất. Hắn ý thức liền chợt trở lại thân thể của mình bên trong. Lâm sở nhất thời đoán được là Trương Vũ Nhu nắm giữ chính mình gì năng cách dùng. Thành công giải trừ chân thực mộng cảnh cầu rồi. Cho nên mới đưa đến hắn bị cưỡng ép kéo trở về thế giới hiện thật. Nha! Một đảo không nhìn được một chút bối rối. Lâm sở quay đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên lai là trương vũ nhô này tiểu nha đầu chính nhất mặt kinh ngạc nhìn sâm chi yêu tinh hình thái ngân linh. Cùng với gần như đêm hơn nửa phòng ngủ không gian cũng chiếm cứ phủ du pháo. Phất tay nhanh chóng đêm này hai đồ chơi thu hồi chứ vật không gian. Lâm sở vỗ vỗ trương vũ nhu đầu nhỏ. Thuận miệng vô íp nói. Mới vừa rồi kia hai thứ là ta tử tư huyến thế giới mang ra khỏi. Không cần lo lắng. Ta đã bắt bọn nó đưa trở về rồi. Chỗ đó sinh vật cũng có thể đến thế giới hiện thật tới sao. Trương vũ nhu vẻ mặt ngạc nhiên. Muốn thật là như vậy. Ta cũng muốn đem những thứ kia động vật đồng bạn mang ra ngoài. Ngươi có thể cố gắng xuống. Lâm sở hơi làm suy tư Chính mình kế hoạch bị trương Vũ nhô trước thời hạn đức rời cầu mà cắt đức Bây giờ hắn còn chưa hoàn thành tìm tư huyến thế giới chi chủ ngẫu nhiên nhiệm vụ Hắn hiện tại có hai cách lựa chọn Bức bách trương Vũ nhô lần nữa sử dụng chân thực mộng cảnh năng lực đưa hắn mang về hư ảo thời không Sau đó hắn tiếp tục tại bên trong dựa theo đầu mối tìm nguyệt ý chí hóa thân Đem hết toàn lực đem nhiệm vụ này hoàn thành Lựa chọn thứ hai chính là tạm thời kết thúc tìm nguyệt ý chí hóa thân nhiệm vụ Đi tìm tòi những khu vực khác Xem có thể hay không ghi động còn lại ngẫu nhiên nhiệm vụ Nói thật Hắn cũng không phải rất muốn hồi hư ảng thời không chỗ đó Cùng thế giới chi chủ hóa thân ở đối phương phạm vi thế lực chào hỏi Bất kể thế nào nghĩ cũng quá nguy hiểm Đến nay mới thôi hắn đều tuân theo khiêm tốn nguyên tắc làm việc Không tính ở nơi này có độ cao xã hội hóa thế giới gây ra cái gì tin tức lớn, để tránh bị cơ quan quốc gia để mắt tới, đưa đến chính mình phía sau hành động khắp nơi bị quản chế. Trước mắt hắn ngụy trang thành cơ quan quốc gia dị năng giả tới cứu người. Nếu như bại lộ nhiều lắm là để cho người ta cho là hắn là cái không rõ lai lịch dị năng giả. Nhưng nếu là cưỡng Bách Trương Vũ Nhu tiếp tục sử dụng năng lực lần nữa tiến vào thư ảo thời không, liền sẽ cho người hoài nghi hắn mục đích cùng với động cơ. Tuy nói hắn cũng có thể lựa chọn dùng giết người diệt khẩu tới diệt sạch loại tình huống này. Được rồi, chuyện này trước hết thả thả đi. Ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế cùng hạn chế số lượng. Tạm thời mắc cạn cũng không có gì cái gọi là... Nhiều lắm là chính là nhiều cách cần phải nhớ kỹ chuyện thôi Chàng này tấn thăng khảo hạch không có thời gian hạn chế Lâm sở hoài nghi mình chỉ cần có thể cậu thả Một mực cậu thả đi xuống cậu thả đến chính mình hoàn toàn nắm giữ kia tia không gian quy tắc cũng không phải không được Đi tìm ba ba của ngươi đi Ngươi mất tích lâu như vậy hắn khẳng định nên lo lắng Lâm sở sau khi nói xong âm thầm lặng lẽ tiến vào ẩm thân trạng thái Từ phòng ngủ cửa sổ trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi này nhà nhân ra. Vận chuyển ma lực bắt trước phong nguyên tố phi hành hiệu quả. Hắn chính suy nghĩ tiếp theo nên đi chỗ nào làm gì tương đối khá. Tầm mắt ánh mắt xéo qua ở trên trời đảo qua. Lại chợt phát hiện rõ ràng là ban ngày. Nhưng không trung treo lại không phải thái dương. Mà là một vòng hào quang màu đỏ ngòm chăn khuyết. Làm cho người ta mang đến một loại yêu dị không chân thực cảm Tiết lộ ra một cổ khác thường không khí Huyết nguyệt Lâm sở chân mày khẩn túc Trong lòng dâng lên một tia không ổn Hắn quan sát tỉ mỉ không chung kia luôn huyết nguyệt Trời cao treo kia luôn huyết nguyệt Dường như muốn từ trên trời rơi xuống một dạng đang ở hắn trong tầm mắt dần dần mở rộng Từ vốn là nhìn qua chỉ có một đinh điểm cong răng huyết nguyệt Ở ngắn ngắn không đến trong vòng 10 giây liền bành chứng thành huyết sắc trăng tròn. Hơn nữa chiếm cứ một mảng lớn không chung. Gần như so với sắc lặn về phía tây thái dương còn lớn hơn ra gấp 3-4 lần có dư. Thật là giống như trong tác phẩm truyền hình quay trục đi ra dáng vóc to nguyệt cảnh. Được ánh trăng chiếu diệu đại địa cũng dính vào một vệt huyết sắc. Bắt chước Phật huyết thủy giàn rùa áp mộng cảnh tượng. Gặp dù ta không phải trở lại thế giới hiện thật rồi sao? Làm sao có thể gặp phải phần tối của mặt trăng hóa thân? Lâm sở cảm nhận được bốn phía năng lượng thần bí đang không ngừng leo lên. Trong lòng thầm mắng. Không nói nhiều liền lấy ra chỗ che chở chui vào bên trong. Hướng xa xa bay nhanh. Nhưng không chở hắn bay ra bao xa. Huyết sắc trăng tròn liền tản ra một loại kiểu khác sức hấp dẫn. Khiến người không tự chủ được muốn ngầm đầu nhìn này luôn gần hơn nguyệt cảnh. Gần đó là sinh mệnh tầng thứ tăng lên tới tứ sai lâm sở cũng không cách nào tránh khỏi. Ánh mắt nhìn về phía huyết sắc trăng tròn. Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Đại não dần dần trở nên hôn mê. Giống như mấy ngày mấy đêm không chợp mắt một loại buồn ngủ gần sẽ tiến vào ngủ ly bì. Tệ hại. Không thể ngủ. Tuyệt đối không thể ngủ. Toàn lực kháng cự này cổ buồn ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì. Ở trong lúc vô tình mất đi ý thức. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức. Chính mình xuất hiện ở vô số cái gương vần quanh chung. Dưới chân là đen nhánh hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới trong kính tan là mình ảnh ngược. Ngầm đầu ngắm hướng thiên không. Máu đỏ trăng tròn bỏ ra âm trầm huyết quang. Không khí dù gì để cho hắn đều có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Không nghĩ tới cũng tử thư ảo thời không đi ra. Vẫn là không có chạy mất một kiếp này. Lâm sở có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Mới vừa rồi huyết sắc trăng tròn hắn ở người trung niên trong trí nhớ có ấn tượng. Chính là đoạn thời gian trước đã từng xuất hiện toàn cầu tính siêu tự nhiên hiện tượng. Đưa đến cái thế giới này người sở hữu lâm vào ngủ mê man ngọn nguồn. Xem ra cách này siêu tự nhiên hiện tượng cùng hư ảo thời không phần tối của mặt trăng có liên quan Ngay cả trương vũ nhu chân thực mộng cảnh đều là đưa hắn trực tiếp lăng vào hư ảo thời không Nhưng huyết sắc viên ánh trăng chiếu lại trả lại cho hắn phản ứng cùng phản kháng không đương Này đủ để chứng minh bao trùm cả thế giới huyết nguyệt phân tán phần tối của mặt trăng tuyệt đại đa số lực lượng Không có biện pháp xử kéo cường độ đạt đến đến mức tận cùng Không biết với phần tối của mặt trăng hóa thân trao đổi có thể hay không toàn thân trở ra Thử một chút xem sao Nếu không tránh khỏi Lâm sở quyết định vượt khó tiến lên Hắn vừa định tung người bay lên trời đi cùng kia luôn huyết nguyệt thử trao đổi Lại phát hiện mình không có biện pháp điều động bất kỳ lực lượng nào Ngay cả nghề kỹ năng cũng không thả ra được Thân thể tố chất cũng bị nào đó lực lượng thần bí áp chế một cách cưỡng ép đến người bình thường tầng diện. cảm nhạc. Còn khu chơi như vậy. Chẳng lẽ là muốn cho hắn biến thành người bình thường ở nơi này trong cơn áp mộng cảm thụ một chút không khí. Kỳ quái tồn tại. Ngươi ở cái thế giới này không có mặt cho hà mộng cảnh thuộc về. Ngươi không phải cái thế giới này sinh linh. Một đảo ý niệm vô căn cứ ở lâm sở trong đầu vang lên. Sau đó, nhiệm vụ liền không giải thích được hoàn thành rồi. Đã tìm được nút ở thời không sâu bên trong hư huyến thế giới chi chủ. Phần tối của mặt trăng, cút thường, 10 triệu tư nguyên điểm, thế giới tiên phong tìm tòi kết thúc. Đã thu thập được nên vị diện tồn tại một thế giới xanh chi chủ tin tức. Mời tử đi thoát đi nên thế giới chi chủ lĩnh vực phạm vi. Trở về mới bắt đầu nơi chú quân liền có thể tấn thăng tứ sai nhà thám hiểm Ân Lâm sở vẻ mặt mộng bức Tấn thăng nhiệm vụ cái này thì kết thúc Toàn bộ quy trình có thể so với hắn tưởng tượng chung có thể ngắn quá nhiều Vô tận trò chơi lại để cho hắn tự nghĩ biện pháp từ thế giới chi chủ trong tay chạy thoát thân Thật mẹ nó làm cho người im lặng Hắn cái này tấn thăng nhiệm vụ tối đại nạn điểm sợ rằng liền ở đây rồi Ngày khỏi chứ Ta quả thật không phải cái thế giới này sinh vật. Bất quá ta cũng không có ác ý gì. Lập tức sẽ rời đi cái thế giới này. Ở trước mặt thế giới chi chủ nói dối ý nghĩa không lớn. huống chi đối phương còn có một vị do vô số ý thức tập hợp mà thành hư huyến thế giới chi chủ. Lúc nào cũng có thể kiểm tra hắn tinh thần chấn động. Lâm sở lựa chọn nói thật. Bất quá nhưng là nói phân nửa lưu phân nửa. Không cần rời đi. Cùng cái thế giới này sinh linh cùng nhau ngủ say đi. Đạo kia ý niệm tựa hồ đối với lâm sở cái này tứ sai con kiến cỏ nhỏ không có hứng thú gì. Vừa không tính giết hắn cũng không có ý định thả hắn. Mà là nhìn một cái sau đó liền không nhìn thẳng. Không có lại cổ họng quá âm thanh. Chỉ trừ lâm sở một người ở huyết nguyệt chiếu dọi vô số trong mặt gương đứng sừng sứng. Trong bất hạnh vạn hạnh là... Làm phần tối của mặt trăng ý chí sau khi rời khỏi. Lực lượng của hắn không hề bị đến áp chế. Lần nữa khôi phục ma lực quyền sử dụng. Hô! Lâm sở thở vào một hơi thở. tha nói cho cái thế giới này sinh linh cùng nhau ngủ say là ý gì? Chẳng lẽ lần này ngủ say chu kỳ sẽ dài đằng đắng? Sẽ không phải là vĩnh cửa đi. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Phải mau nghĩ biện pháp tỉnh lại. Kết thúc tìm tòi trở về mới bắt đầu nơi chú quân. Thúc dục thể nổi ma lực bay lên bay lên. Lâm sở vượt qua những thứ này dày đặc mặt kiến mê cung. Tùy tiện chọn rồi một cách phương hướng phi hành hết tốt lực. Quả nhiên giống như ở hư ảng thời không như thế. Rất nhanh thì hắn nhìn thấy khu vực bên bờ xương mù. Chỉ bất quá lần này xương mù cũng không phải xương trắng mà là nhàn nhạt Hắc vộ tràn ngập. Hắn xuyên qua Hắc vộ. Đi tới một nơi nhìn qua tương đối bình thường khu rừng rậm khu vực. Sắc trời vẫn là ban đêm như vậy đen nhánh. Huyết sắc trăng tròn treo cao với trên bầu trời. Bỏ ra để cho người ta cảm thấy khó chịu huyết quang. Lâm sở không có ngừng lưu. Tiếp tục hướng về một phương hướng nhanh chóng phi hành. Vượt qua vô số bất đồng địa hình hư ảnh khu vực. Nhưng chỗ giống nhau duy nhất đều tại với những thứ này hư ảnh khu vực không chung đều là ban đêm. Hơn nữa bị huyết nguyệt bao trùm. Trong lúc hắn còn nhìn thấy một ít đặc biệt vặn vẻo máu tanh cảnh tượng. Cùng với một ít thập phần dù gì hư àng tồn tại. Thậm chí còn có thực lực không ghém quái vật đỉnh công dịch hắn. Xem ra chính mình vị trí khu vực đều là phần tối của mặt trăng phạm vi lánh địa Tất cả đều là kinh khủng lại nguy hiểm ác mộng. Làm như thế nào chạy ra khỏi nơi này? Một chút đầu mối cũng không có. Lần này thế giới hiện thật cùng hư ảo thời không cầu không còn là trương vũ nhu, mà biến thành phần tối của mặt trăng. Chẳng lẽ thế nào cũng phải đi cầu đến phần tối của mặt trăng thả hắn đi mới có thể đi. Thực ra, hắn còn có một cách biện pháp. Bí cảnh a bí cảnh, ngươi cũng không thể hố ta. Do dự mãi, lâm sở móc ra không gian hạch tâm. Quyết định trực tiếp dịch chuyển vào bí cảnh tới chạy ra khỏi cái này hư àng thời không. Đây là hắn lần đầu tiên không có thả ra truyền tống tấm đá liền trực tiếp dùng không gian hạc tâm tiến vào bí cảnh. Này có nghĩa là không có ngoại giới tọa độ có thể cung hắn trở lại. Sơ sót một cái tiếp theo sẽ bị vĩnh viễn bao vây độc lập bí cảnh bên trong. Hắn chỉ có thể đánh cược. Đánh cược ở trong bí cảnh cũng có thể dùng vô tận nhạc thổ trở về cơ chế. Trở lại mới bắt đầu nơi trú quân. Bên trong lòng thấp thỏm bất an thúc dục không gian hạc tâm. Trong nháy mắt. Thiên bất tỉnh địa chuyển. Phản phất chính mình linh hồn cùng thể xác xuất hiện mê một loại dây dưa hòa hợp. Cuối cùng lâm sở mê man xuất hiện ở chính mình bí cảnh tuyết sơn trên. Nhưng đầu lại đau muốn chết. Giống như khi còn bé bị cảm nặng như thế cả người đều là mơ hồ. Có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khó chịu. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 236 tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm. Hô! Chỉ sợ là bởi vì ý thức cùng thân thể cũng không tại cùng thời không. Lại bị đồng thời truyền tống đến bí cảnh. Đưa đến hai người xuất hiện chút sai số tạo thành trạng thái tinh thần khác thường. Ở dưới tình huống đó có thể trốn ra được cũng là không tệ rồi. Lâm sở cố đè xuống cảm giác khó chịu Hắn nhìn khắp bốn phía Định thần nhìn lại Lại phát hiện một ra nói dữ liệu của hắn đồ chơi Là trước kia bị hắn ném vào trong bí cảnh nhân cách hóa động vật binh lính Nó vẫn là bộ kia người hiền lành hoạt hỏa hình tượng Tồn tại ở thế giới hiện thật lộ ra như vậy hoàn toàn xa lạ Chính nhìn chằm chằm lâm sở vẻ mặt kinh hoàng hốt hoàng Những thứ này hư ảo sinh vật bị ném vào bí cảnh như cũ có thể tồn tại Hơn nữa còn có thể ở trên thực tế hoạt động Sắc mặt của lâm sở lộ ra vẻ kinh ngạc Hắn đem chứa vật không gian bên trong Ngân Linh thả ra Khiến nó dùng dò xét dụng cổ quan sát loại này hiện tượng kỳ quái Ngân Linh lại biểu thị nó căn bản không nhìn thấy lâm sở trong miệng lời muốn nói hư ảo sinh vật Chẳng lẽ chỉ có sinh vật mới có thể thấy được nó Trong lòng lâm sở ôm sự nghi ngờ này. Bất quá bây giờ lại không phải suy nghĩ những khi này. Hắn mới từ tư huyến thế giới chi chủ lãnh địa trốn ra được. Khó bảo toàn chính mình bí cảnh sẽ không bị đối phương phát hiện. Phải mau sớm trở lại mới bắt đầu nơi chú quân mới được. Cứ như vậy bí cảnh tọa độ cũng sẽ theo hắn rời đi cái thế giới này. Chảm mu bàn tay nhà thám hiểm dấu ấm lựa chọn trở lại mới bắt đầu nơi chú quân. Vạn hạnh. Gần đó là ở trong bí cảnh cũng có thể kích động vô tận trò chơi trở về cơ chế. Trước mắt bạch quang thoáng qua, khổng lồ vô tận thủ phơi bày ở trong tầm mắt, đã hoàn thành vô tận thủ khảo hạch. Nhà thám hiểm cấp bậc tấn thăng làm trung cấp, trung cấp nhà thám hiểm quyền hạn gia tăng. Một tìm tòi thế giới có thể chiêu mộ cấp thấp nhà thám hiểm làm trợ thủ. Hai thật sự xây dựng thiết lực mỗi bồi dưỡng một vị tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm có thể được 1 triệu tư nguyên điểm khen thường. Ba ở mới bắt đầu trong doanh trải đạt được vô tận thủ tăng ít che chở. Có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng tiêu trừ mặt trái trạng thái. Tăng lên rất nhiều tiến độ tu luyện cùng nắm giữ quy tắc lực tốc độ lính ngộ. 4. Tấn thăng làm trung cấp nhà thám hiểm sau tăng lên chuối dài đặc biệt quyền hạn. Bất quá theo lâm sở cũng chỉ có cái thứ ba quyền hạn có chút giá trị. Còn lại quyền hạn đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ở vô tận thù tăng ít dưới sự che chở. Hắn vốn là ngây man trạng thái nhanh chóng khôi phục bình thường. Cái kia thế giới phá thật là nguy hiểm. Tư huyến thế giới chi chủ không giải thích được liền đem cả thế giới sinh linh đều kéo gần trong giấc mộng rồi. Cái gì thủ cái gì oán A Cũng không biết sự tình đến tiếp sau này sẽ thế nào phát triển. Chẳng lẽ tất cả sinh vật cũng sẽ vĩnh miên đi xuống đi. Cho dù đem về mới bắt đầu nơi chú quân. Lâm sở vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngược lại hắn là không tính lại vào cái thế giới kia rồi. Không tuân theo lẽ thường tư ảo thời không nhất định chính là đại đa số sinh vật áp mộng. Ở cả chàng trong khảo hạt lâm sở cơ hồ không có dùng tới chính mình nghề kỹ năng và triệu hoán vật. Hoặc có lẽ là liền một trận chính thức chiến đấu không có. Cuối cùng có thể tìm được tư huyến thế giới chi chủ cũng toàn thân trở ra dựa vào cũng tất cả đều là vận khí. Một buổi sáng đạp sai thì có thể bỏ mạng. Nếu như trung cấp nhà thám hiểm mỗi chàng tìm tòi thế giới đều phải chấp hành nhiệm vụ như vậy. Vậy hắn coi như là hiểu Alip tại sao không muốn tấn thăng Nhất định chính là hành hạ nhân Ai gánh nổi A Đạt được vô tận thủ nổi bộ tìm tòi cơ hội một lần Thời gian 24 giờ Có hay không tiến vào vô tận thủ nổi bộ Nên cơ hội thời hạn có hiểu lực 30 ngày Lâm sở chọn hay không Hắn ở vô tận thủ dưới sự che trở mặc dù thân thể trạng thái khôi phục không sai biệt lắm Nhưng vẫn là có ý định nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại bắt đầu cuộc kế tiếp tìm tòi. Vô tận thụ nội bộ nghe nói cùng một cái tiểu thế giới không lớn bao nhiêu. Bên trong thật sự có bảo vật có thể xa không chỉ vô tận thụ chủng tử mà thôi. Hay lại là làm xong vạn toàn chuẩn bị lại vào tới so sánh tốt. Tấn thăng khảo hạch sau khi kết thúc. Lại ngânh đón kỳ hạn một tháng nghỉ phép. Lâm sở vẫn là lấy tu luyện cùng gia tăng tự thân kiến thức giữ chứ làm chủ. Thỉnh thoảng đang tu luyện chàng thử điều động trong cơ thể không gian quy tắc lực. Thỉnh thoảng là tính hạ tâm lập xem trong diễn đàn đủ loại trả tiền kiến thức. Trong diễn đàn có số lớn xuất xứ từ mỗi cái thế giới điện tử bản kiến thức. Giá cả cực kỳ tiện nghi. Dù sao cũng là cung cấp toàn bộ nhà thám hiểm mua xem. Lời ít tiêu thụ mạnh rất bình thường. Ở lúc sảnh dối, hắn cũng sẽ đi a sinh thử hướng nàng mua một ít cần dùng đến cơ giới đồ chơi nhỏ. Người này kết thúc tìm tòi nhiệm vụ tốc độ là thật nhanh. Theo nàng nói, nàng mỗi lần tiến vào tìm tòi thế giới sau cũng sẽ đem nano cơ giới trùng tản ra. Sau đó lấy hiệu suất cao nhất xuất chế định kế hoạch để hoàn thành tìm tòi nhiệm vụ. Trừ phi gặp phải đặc biệt cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không ở bất kỳ thế giới nào lưu lại quá lâu Cho dù nhiệm vụ hoàn thành Bình thường nàng hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng duy trì ở 10 ngày trong khoảng Nhanh nhất thậm chí trong vòng một ngày liền đem toàn bộ nhiệm vụ giải quyết Phải biết Thực lực càng mạnh Vô tận trò chơi cho phân phối nhiệm vụ lại càng dườm ra khó khăn Alice vẫn như cũ có thể lấy kinh người như vậy tốc độ hoàn thành tìm tòi nhiệm vụ Quả thực là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, hoặc có lẽ là khoa học kỹ thuật bên cơ giới tạo vật tiện lợi quá mức. Nếu so sánh lại lâm sở triệu hoán vật mặc dù chính diện sức chiến đấu cường đại đến khoa trương, nhưng bàn về sự linh hoạt lại kém xa. Dù là chi phối khô lâu thăng cấp sau các khô lâu binh có trình độ nhất định ý thức bản thân, cũng làm không được giống như Alice thiết kế ai thông minh như vậy. Không cách nào hoàn thành quá phức tạp chỉ thị. Chúc mừng A. Nhìn dáng sấp rất thuận lợi ngươi liền hoàn thành tấn thăng trung cấp khảo hạch mà. Mặc dù lấy thực lực của ngươi cũng nằm trong dự liệu. Bất quá so với theo dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Nghe nói có chút nhà thám hiểm đều tại sát hạch tới thẻ rồi đến mấy năm đây. A lít trước sau như một uống hồng trà ăn đầu ngọt điểm tâm. Lâm sở mỗi lần tới nàng đều ở ăn. Cái này ăn hàng thật đúng là thế nào đều ăn không ngán. Cũng vậy. Có thế nào cũng ăn không mập cũng ăn không chống đỡ cơ giới nghĩa thể. Chắc hẳn đại đa số người cũng sẽ không buông quá ham muốn ăn uống. Nên nói là thuận lợi sao. Lâm sở cũng không khách khí. Cầm lên một khối giống như là hắc sâm lâm bánh ngọt điểm tâm đưa vào trong miệng. Bị yêu cầu tìm tòi không biết hư ảnh thời không. Vẫn còn ở tư huyến thế giới chi chủ trên lãnh thổ với đối phương trao đổi mấy câu. Thiếu chút nữa bao vây tư ảo thời không không trốn thoát tới. Bất quá phải nói thuận lời ngược lại cũng rất thuận lợi Không tới một ngày liền đem tấn thăng khảo hạc quyết định được. tư ảo thời không. tư huyến thế giới chi chủ. Con mắt của Alip hơi sáng. Hứng thú. Không nghĩ tới ngươi lần này khảo hạc còn rất hung hiểm. Tư ảo thời không nhưng là nhà thám hiểm trung công nhận nguy hiểm nhất tối khó giải quyết tồn tại khu vực một trong Người vẫn cùng thế giới chi chủ trò chuyện rồi Lợi hại lợi hại Ta ngay cả thế giới chi chủ đều không thế nào từng thấy Càng bị nói là tư huyến thế giới chi chủ rồi Bất kể như thế nào vận khí tốt cái kia hư huyến thế giới chi chủ không thế nào để ý đến ta Để cho ta có cơ hội chạy thoát rồi Lâm Sở bất đắc dĩ nói Ngươi nói chẳng lẽ trung cấp nhà thám hiểm nhiệm vụ đều là loại này chứ Muốn thật là như vậy ta cảm giác mình tiểu trái tim không chịu nổi Với thế giới chi chủ giao thiệp với thật là một chút phát huy đường sống cũng không có Alice nói Theo ta nói một chút ngươi nhiệm vụ quá trình Lâm Sở đem mình ở trong khảo hạch toàn bộ hành trình cho Alice Đại Khái nói một lần Ngươi vận khí Là thực sự tốt. Nghe xong toàn bộ hành trình. a vẻ mặt hâm mộ. Vận khí tốt đến tùy ý chọn cá nhân đều cùng hư ảng thời không có liên quan. Nếu như đổi thành người khác sợ rằng sẽ giống như con rồi không đầu như thế khắp nơi tìm lung tung. Cuối cùng bởi vì Hồng Nguyệt lâm vào hư ảng thời không không có biện pháp đi ra. Chính đương sự mê tình huống hả muốn hiểu rõ hư ảng thời không mặt mũi thực có thể không dễ dàng như vậy. Ta cũng cảm giác mình tấn thăng khảo hạch rất thuận lợi. Chỉ là quá nguy hiểm. Lâm sở đem đề tài thay đổi trở lại. Người đối trung cấp nhà thám hiểm nhiệm vụ hiểu bao nhiêu? Có thể theo ta chia sẻ một chút tình báo không? Ở tấn thăng vô tận nơi chú quân trước. Trung cấp nhà thám hiểm tìm tòi nhiệm vụ y theo chủ cũ phải lấy vơ vét tài nguyên làm chủ. Dĩ nhiên. Cũng sẽ dựa theo vô tận trò chơi tiêu chuẩn đi chấp hành một ít không biết ý nghĩa hành động. Tỉ như trợ giúp một ít quốc gia vượt qua tai nạn. Hoặc là hủy diệt cái gì thế lực loại. A lít như có điều suy nghĩ. Nhắc tới ngươi cũng không cảm thấy có chút nhiệm vụ rất kỳ quái sao. Rõ ràng chúng ta chỉ là đi mỗi cái thế giới vơ vết tài nguyên mà thôi. Vô tận trò chơi lại để cho chúng ta đi làm một ít thay đổi cái thế giới kia phát triển sự tình. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lâm sở hồi tưởng chính mình đến nay mới thôi chấp hành quá tìm tòi nhiệm vụ. Thế giới của lửa cũng không cần nói. Trận đầu tìm tòi thế giới thuần túy là đi theo chương trình đi. Hơi nước hư cảnh thế giới tìm tòi nhiệm vụ chính là trợ giúp nữ vương đoạt lại ngôi vua. Lấy hắn tham dự sửa lại một cách đế quốc thay đổi. Kẽ hở không gian thế giới nhiệm vụ tương đối dễ hiểu. Vô tận trò chơi phái hắn đi điều tra ẩn nút ở bên trong di tích văn minh. Hắn chỉ là một ở trước mặt dò đường tiên phong. Phỏng chừng khi tìm được di tích vị trí sau. Sẽ phái mạnh hơn cao cấp nhà thám hiểm đi trước đi sâu vào điều tra. Thần chọn thế giới trò chơi nhiệm vụ là tập tìm tòi. Vơ vét. Tăng lên tự thân. Điều tra tình báo làm một thể. Vô tận trò chơi mỗi một nhiệm vụ tựa hồ cũng có dấu vết mà lần theo. Mục tiêu rõ ràng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Vô tận trò chơi mỗi một nhiệm vụ đều giống như chơi một ván cờ lúc hạ xuống quân cờ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi cái quân cờ chỗ rơi sẽ cảm thấy không giải thích được. Nhưng đến cuối cùng liền cùng một chỗ sẽ bày thành công một trận lưới lớn. Lâm Sở nói như thế. Mỗi một nhà thám hiểm cũng là một quả cờ. Ít nhất bọn họ những thứ này cấp bậc còn thấp. Thực lực còn yếu nhà thám hiểm chỉ là có cũng được không có cũng được quân cờ. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Alice nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có ở cách đề tài này bên trên tiếp tục trò chuyện. Trung cấp nhà thám hiểm nhiệm vụ nhất định sẽ so với sơ cấp nhà thám hiểm khó khăn không ít. Cũng dễ dàng hơn đưa tới thế giới chi chủ cùng thế giới thủ hộ giả chú ý. Ta đến nay không tấn thăng trung cấp. Chính là vì quay mũi độ khó của nhiệm vụ hạn mức tối đa. Ngươi ở lúc thi hành nhiệm vụ cũng phải cẩn thận một chút. Ô đúng rồi. Có lúc vô tận trò chơi ở phái nhà thám hiểm từ trần giới chi chủ cùng thế giới thủ hộ giả vô cùng bén nhạy cùng cảnh bị thế giới tìm tòi. Vì phòng ngừa bị phát hiện. Sẽ còn đem nhà thám hiểm lực lượng phong cấm lại ném vào. Đợi thích ứng thế giới quy tắc sau đó mới một chút xíu tự đi mở ra phong ấm. Loại này tìm tòi nhiệm vụ chu kỳ một loại rất dài. Lấy 5 vị đơn vị đo lường. Trung cấp nhà thám hiểm nguy hiểm nhất nhiệm vụ loại hình. Không ai bằng cùng thế giới chi chủ liên quan nhiệm vụ. Mà loại nhiệm vụ này. Nói như vậy sơ cấp nhà thám hiểm cũng không thể tiếp xúc được. A đem tự mình biết nội dung tất cả báo cho biết. Nàng quả thật không thèm cho ở mới bắt đầu nơi chú quân thường chú rồi mấy chục gần trăm chàng nhiệm vụ lão bài nhà thám hiểm. Biết tin tức thậm chí so với đại đa số trung cấp nhà thám hiểm đều phải nhiều. Ở nơi này mới bắt đầu nơi chú quân chỉ sợ cũng thuộc nàng lý lịch sâu nhất đi. Càng nghe, lâm sở lại càng thấy được trung cấp nhà thám hiểm nhiệm vụ là thực sự nguy hiểm. Từ sơ cấp đến trung cấp độ khó của nhiệm vụ quá độ. Thật là giống như từ tân thủ thôn nhảy một cách đến khói lửa chiến tranh ngút trời tiền tuyến như thế. Đương nhiên, nếu như hắn có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ không gian quy tắc cũng đem thực lực tăng lên tới tứ sai đỉnh phong. Hay hoặc là nghề kỹ năng bên trong triệu hoán vật có thể đi đến địch nổi tứ sai đỉnh phong cường độ. liền không cần lo lắng phần lớn nhiệm vụ. Lâm sở hỏi qua một thời gian ngắn ta liền định vào vô tận thụ nội bộ tìm tòi. Cho điểm đề nghị chứ. Có cái gì không so với vô tận thủ chủng tử còn phải đáng giá lấy được bảo vật. Vô tận thủ bên trong nhưng là cái đại bảo khố. Đáng tiếc phải tấn thăng trung cấp mới có cơ hội đi vào một lần. A lít giọng có chút đáng tiếc. Vô tận thủ chủng tử ở bên trong chỉ tính rất đồ vật phổ thông. Mặc dù không tính là khắp nơi đều có. Nhưng cũng không kém. Vô tận thủ nội bộ không gian lớn nhất giá trị đương kim vô tận thủ tâm Nghe nói đó là vô tận thủ lực lượng nguyên tuyển Nếu là có nhà thám hiểm có thể được vô tận thủ tâm Là có thể nhảy một cách trở thành gần như đủ để sánh vai thế giới chi chủ lực lượng chuẩn vô tận thần linh Dĩ nhiên Lấy được vô tận thủ tâm độ khó gần như so với thành là chân chính thế giới chi chủ còn khó hơn Không biết đến vô tận thủ tâm chân chính vị trí Chỉ là trong truyền thuyết có nhà thám hiểm ngoài ý muốn từng thu được Còn có truyền thuyết Làm thủ tâm bị lấy đi Vô tận thủ sẽ khô héo Liên đối được vô tận thụ che chở mới bắt đầu nơi chú quân cũng sẽ sau đó sụp đổ Vô tận thủ tâm sao Lâm sở ghi nhớ cái đồ chơi này Mặc dù đạt được khả năng không lớn Nhưng nhân nếu như không có mộng tưởng và cá mạnh lại có gì khác biệt đây Trừ lần đó ra Vô tận thù bên trong cũng không thiếu giá trị cực lớn thiên tài địa bảo. Bên trong nghe nói còn có cơ hội lấy được đến quy tắc lực lượng hình thức ban đầu. Các đời nhà thám hiểm sau khi chết bị thu về trang bị đảo củ cũng đều tán lạc tại vô tận thù trong không gian. Có trung cấp nhà thám hiểm đang ở bên trong nhặt được thần khí. Mặc dù xác suất rất nhỏ là được. A-lít thông bạch đầu ngón tay tự động bắn ra một cái tiểu tinh phiến ném cho lâm sở. Đây chính là toàn bộ liên quan tới vô tận thủ bên trong thiên tài địa bảo giá trị đồ văn tài liệu. Chính ngươi lấy về xem đi. Nhận được một triệu tư nguyên điểm. Lâm sở đảo cũng không quan tâm này điểm tư nguyên điểm. Trực tiếp cho nàng. Nhận lấy đây chỉ có to bằng móc tay tinh phiến. Hắn hỏi do. Đồ chơi này có thể cho ngân linh chứa không? Không cần phải để cho ta đều xem một lần. Trực tiếp khiến nó vào bên trong web xem không được sao. Vô tận thủ nội bộ không gian không cho phép nhà thám hiểm mang vào bất kỳ vật gì. A lười dương dương nói. Nếu có thể khu cơ giới tạo vật đi vào. Ta tuyệt đối thứ nhất chạy đi tấn thăng trung cấp. Sau đó mang theo một nhóm lớn cơ giới tạo vật đem toàn bộ vô tận thủ nội bộ không gian rời hết ngươi có tin hay không. Nói cũng vậy. Lâm sở cười khan một tiếng hắn không nghi ngờ chút nào nếu như a lít thật muốn nhất định có thể làm ra đủ để ở trong 24 giờ rời hết một cách tiểu thế giới số lượng cơ giới tạo vật vô tận thụ nội bộ không gian không cho phép nhà thám hiểm khu bất kỳ vật gì đi vào 10 có 899 là vì phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở thật khu một đống lớn người giúp đi vào thấy cái gì lấy cái gì Chính là không biết chính mình nghề kỹ năng ở vô tận thù trong không gian còn có thể hay không thể dùng. Còn có có thể hay không cùng bí cảnh bắt được liên lạc. Nếu như có thể lợi dụng sơ hở hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Hắn vẫn lần đầu biết. Nguyên lai toàn bộ tử vong nhà thám hiểm trang bị đảo củ những vật này đều bị chứa ở vô tận thù nội bộ trong không gian. Tử vong nhà thám hiểm đúng trọng tâm định không thiếu đỉnh phong trung cấp nhà thám hiểm. Nói cách khác, bên trong khả năng thật tồn tại có thể so với thần khí bảo vật. Đáng tiếc, chỉ có 24 giờ tìm tòi thời gian. Trước khi tiến vào, phải nghĩ biện pháp đi mua thêm mấy cái giò sét loại kỹ năng tăng cường năng lực mình. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 09. chương 237 không biết lực lượng quấy nhiễu nội dung cốt truyện phát triển. Đấu giá đấu giá bên trong thường gặp kỹ năng đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu Lâm Sở dứt khoát trực tiếp đem chính mình nhu cầu treo ở trên diễn đàn Nhìn có cơ hội hay không gặp phải còn lại trung cấp nhà thám hiểm vừa vặn muốn bán tương tự kỹ năng Nhưng rất đáng tiếc Qua thời gian một tuần cũng không có người ở trên diễn đàn liên lạc hắn Cuối cùng Lâm Sở chỉ có thể đem đấu giá đấu giá bên trong hữu dụng điều tra loại kỹ năng toàn bộ mua Lấy lượng nhiều thủ thắng. Học thêm một ít kỹ năng trung quy không có chỗ xấu. Ngược lại nhà thám hiểm nắm giữ kỹ năng cũng không không nhiều lượng hạn mức tối đa. Này trong đó ngược lại là có mấy vị trung cấp nhà thám hiểm từng tới bái phòng hắn. Đều là lôi ghéo hắn ra nhập chính mình thật sự xây dựng thế lực. Cũng hứa hẹn các loại chỗ tốt. Ở mới bắt đầu nơi trú quân. Trung cấp nhà thám hiểm giữa không được phép lẫn nhau công dịch. Trên căn bản không có gì lợi ích tranh chấp. Duy nhất cạnh tranh chính là xây thế lực giữa tranh chấp. Giống như trước tự do chi thành cùng trật tự chi thành song phương công phòng chiến như thế. Một thế lực nếu như có thể quá mức lôi ghéo tới một trung cấp nhà thám hiểm chấn giữ. Chỗ tốt rất nhiều. Ngay cả vô tận thụ mầm tốc độ phát triển cũng sẽ nhân trung cấp nhà thám hiểm gia tăng mà tăng nhanh. Nhưng lâm sở cũng không tính chịu làm kẻ dưới hoặc là gia nhập chính mình chưa quen thuộc thực lực. Hắn độc lai like, độc vãng quán. Từ chối không tiếp rồi toàn bộ lôi kéo. Nhắc tới. Trước hắn ở trong bí cảnh nhìn thấy hư ảo thời không nhân cách hóa động vật chuyện này. Không biết tại sao. Sau đó hắn lại vào đi sẽ không tìm được những thứ kia bị hắn từ vư ảo thời không ném trong bí cảnh hư ảo sinh vật. Dù là dùng không gian hạc tâm đi tìm cũng không tìm được Không biết là tiêu tán Hay lại là nhân nguyên nhân gì không có biện pháp nhìn thấy Đối với lần này Lâm Sở cũng không phải rất để ý Lại vừa là nửa tháng Lâm Sở xem xong a cho hắn truyền tới toàn bộ thiên tài địa bảo đồ văn Hơn nữa cũng thông qua diễn đàn trả tiền nội dung đối vô tận thụ nội bộ không gian có trình độ nhất định hiểu Quyết định tiến vào Đưa tay đến ở vô tận thụ tùy ý một cái rể cây bên trên Ở một trận nhi bạc quang vườn quanh hạ Hắn bị vô căn cứ chuyển tới khác một vùng không gian Lâm sở trước tiên nhìn khắp bốn phía Không trung quang đẳng Chim hót hoa nở Cỏ cây rầm rạp Nghiếm nhiên chính là một nơi thập phần thường gặp rừng rầm địa mạo Hắn không có lãng phí từng giây từng phút thời gian Vận chuyển năng lượng bay lên lên Ở trên không nhìn xuống khắp vô tận thủ nội bộ không gian. Rừng dầm bên ngoài là sơn xuyên hà lưu. Liếc mắt ngắm trông không đến cuối. Mặt đất hữu hình thái khác nhau thú vật bôn tẩu. Không trung thỉnh thoảng quanh quẩn bay qua mấy con chim muông Nhiễm nhiên chính là một cây sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Vô tận thủ cúng thế giới là hình thức ban đầu một loại sao. Lâm sở muốn từ bản thân lúc trước nghe quá thế giới nguyễn trùng. Không khỏi hoài nghi mỗi một mới bắt đầu nơi chú quân vô tận thủ có hay không cũng là đang không ngừng chiếm đoạt tài nguyên. Cuối cùng biến thành thế giới hình thức ban đầu. Mà nhà thám hiểm giống như là cần cụ kiến thở đang vì nó chuyên trở tài nguyên. Cái ý niệm này tránh thuẫn rồi biến mất. Dưới mắt trọng điểm ở chỗ tìm có giá trị bảo vật. Lâm sở thuấn di đến một cái sinh mệnh tầng thứ vừa tới cấp 2 trước mặt ma thú. Một trưởng liền đem đầu này ma thú đập chết Sau đó thi triển khô lâu sống lại kỹ năng Máu thịt ngọa ngợi gây dừng lại Hóa thành một cổ dáng cao lớn khô lâu chiến sĩ Nghề kỹ năng có thể đi vòng vô tận thủ đối triệu hoán kỹ năng hạn chế Lâm sở mặt lộ vẻ vui mừng Hắn chỉ huy khô lâu chiến sĩ đi gom thi thể Lại giết một chỉ ma thú thử dùng mất linh hải ma pháp tới triệu hoán khô lâu Lần này lại thất bại Máu thịt ngỏa ngợi hồi lâu cũng không có ngưng tổ ra khô lâu bóng người Xem ra chỉ có nghề kỹ năng là đặc thủ Bật hắc như thế có thể quay mũi rất nhiều hạn chế Tiện tay hướng mặt đất quăng hai phát kỹ năng Tiên huyết thạch ma cùng niêm thổ thạch ma nhô lên Ở trong nhấp nháy ngưng tổ ra thân hình Lâm sở sai phái bọn họ phủ cận đi thu góp ma thú thi thể Hắn là tại chỗ lần lượt hướng về phía thi thể sử dụng khô nâu sống lại. Không tới mấy phút ngay tại vô tận thủ nội bộ không gian lần nữa xây dựng ra số lượng cao đến hơn 70 cổ khô lâu quân đội. Đáng tiếc vong linh sứ đồ. Xích thì hai cái này hắn bản mệnh triệu hoán vật không có biện pháp gọi ra. Dù sao vô tận thủ liền triệu hoán chiếc nhẫn cũng không cho phép đi vào trong khu. Tự nhiên cũng không khả năng triệu hoán đi ra. Nghe nói vô tận thủ nội bộ không gian bảo tàng cũng sẽ lấy đủ loại hình thức ẩn nút. Có chôn sâu bảo dương. Cũng có ở trong sơn đồng tài bảo. Thậm chí là giấu ở cây cối hoặc đá các vật thể bên trong. Dù là có hơn 70 cụ triệu hoán vật trợ thủ cũng không dễ dàng lấy được bao nhiêu thứ tốt. Lâm sở một mực ở yên lặng tính toán thời gian. Đếm ngược 24 giờ. Cũng chính là ngay ngắn một cái ngày. Chính mình kết quả cũng có thể tìm được nhiều chút cái gì chứ. Hắn tâm lý như cũ chưa quên a nói vô tận thủ tâm. Cái loại này có thể khiến người ta nhảy một cái nắm giữ tiếp cận đại giới chi chủ lực lượng trí bào. Mặc dù biết lấy được có khả năng cực kỳ nhỏ. Nhưng cũng không thể không vì chi tâm động đi. Lắc đầu một cái. Đem chuyện này trước quên đi. Lâm sở ý nghĩ động một cái gian. Lòng bàn tay hắn liền nhiều hơn một viên như lưu ly bảo thạch. Bí cảnh không gian hạch tâm. Hắn đem viên này không gian khái niệm tính đồ vật thu vào rồi trong cơ thể. Từ đó mang theo vào vô tận thù không gian. Thử cảm thụ hạch tâm cùng bí cảnh giữa liên hệ. Hắn phát giác chính mình không có cách nào giống như ở bên ngoài như vậy dễ như trở bàn tay trực tiếp điều động bí cảnh bên trong vật thể. Giống như là cách một tầng thứ gì như thế. Không giải thích được không cách nào từ bên trong lấy ra đồ vật Mà hướng nội bộ thu đồ vật là trở nên có chút cố hết sức Lấy một thí dụ Nếu như hắn muốn đem một cái nhà trăm mét cao lớn lầu thu vào trong bí cảnh mặt Ở dưới tình huống bình thường khả năng trong nháy mắt là có thể dùng ma lực đem cao ốt bao trùm Từ mà lập tức dịch chuyển vào bí cảnh Nhưng bây giờ bị trở ngại Mặc dù ma lực bao trùm tốc độ sẽ không hạ xuống Nhưng ít ra yêu cầu 10 giây trở lên mới có thể rời đi đi vào. Hơn nữa này trong đó cần tiêu hao ma lực phân lượng sẽ gia tăng ít nhất gấp 3-4 lần. Vẫn còn ở có thể tiếp nhận được trong phạm vi. Khóe miệng của lâm sở treo nụ cười. Nhà thám hiểm tiến vào bí cảnh cũng không cho phép bị mang theo bất kỳ vật ngoại thân. Cho nên bất luận là chữ vật giới chỉ hay lại là tối chứ vật cũng không có biện pháp mang vào. Dĩ nhiên là không cách nào từ vô tận thủ trung mang đi quá đa bảo vật. Nhưng hắn bất đồng. Có bí cảnh cách này to lớn chứa khố. Chỉ cần điều kiện cho phép. Hắn thậm chí có thể rời hết toàn bộ vô tận thủ không gian bảo vật. Tiểu môn. Cho ta đem ẩm chứa năng lượng khổng lồ bảo vật cũng mang tới đi. Bởi vì các khô lâu binh trí năng hơi thấp. Chỉ có thể tiếp nhận đơn giản nhất mệnh lệnh. Vì vậy lâm sở tựu hạ đạt một cách khiến chúng nó làm hết sức tìm tới thứ tốt mệnh lĩnh. Cũng quy định phải đem bảo vật đặt ở chỉ định vị trí chờ hắn tới thu nạp Đem hơn 70 cổ khô lâu toàn bộ phân phái đi ra ngoài. Tiên huyết thạch ma cùng niêm thổ thạch ma cũng đều tự đi một cách phương hướng tiến hành tìm tòi. Lâm sở lại thi triển hắc vô phân thân. Bởi vì phân thân không có biện pháp rời đi bản thể 10 ca, mơ, xa. Cho nên hắn để cho này ba cái phân thân đi theo chính mình song song hành động. Thêm phạm vi lớn. Làm hết sức đem dọc đường thiên tài địa bảo tất cả đều nhét vào trong túi. Không ra 3 giờ. Hắn ngay tại dọc đường hái tới rồi niên đại cực kỳ cao to lượng linh quả linh dược. Những thứ này tùy tiện xuất ra như thế cũng có thể đang đấu giá bên trong bán ra mấy chục ngàn tư nguyên điểm giá cao. Mà trong tay lâm sở đều nhiều hơn đến đủ để luận cân hợp. Phân tán ở các địa phương Bảo Dương cũng bị hắn tìm được không ít. Những thứ này Bảo Dương cùng đánh chết nhà thám hiểm sau đạt được Bảo Dương như thế. Chỉ bất quá mở ra sau có thể đạt được không phải ngẫu nhiên mấy thứ đồ. Mà là trừ bị ngẫu nhiên lấy đi bên ngoài nhà thám hiểm toàn bộ tài sản. Bảo Dương tính ngẫu nhiên quá cao. Đang đánh mở trước cũng không ai biết nó chủ nhân đến tột cùng là thực lực gì nhà thám hiểm. Cho nên lâm sở chỉ để ý hướng trong bí cảnh thu. Tính toán đời rời đi vô tận thủ không gian sau đó mới đi nhìn kỹ. Vô tận thủ chủng tử cũng ở đây giờ thứ 4 bị hắn tìm tới. Giờ thứ năm. Hắn không chỉ vừa tìm được một viên vô tận thủ chủng tử. Còn phát hiện một nơi có thể nguyên thạch lặng mỏ. Thu thập có thể nguyên thạch lặng mỏ độ khó quá lớn. Lâm sở chỉ có thể thử điều động trong cơ thể mình không gian quy tắc Cưỡng ép sử dụng không gian thiết cát đem lặng mỏ chính trung ương thể tích lớn nhất chất lượng tốt nhất một khối nhiên liệu chủ khoáng thạch Cho gắn gượng moi ra Đạt tới dòng vài chục thước độ bất quy tắc nhiên liệu khoáng thạch Cho dù không có trải qua tinh luyện chia nhỏ Cũng có gấp trăm lần với tứ sai cao cấp có thể nguyên thạch khổng lồ nhiên liệu Có khối này có thể nguyên thạch Trở về lại tiêu tiền mời a hỗ trợ tinh luyện chia nhỏ một chút. Sau này một đoạn thời gian rất dài hắn đều không cần lại vì vấn đề nhiên liệu mà giàu gì. Phù du pháo tùy tiện loạn xả cũng có thể cung ứng được cho. cứng ếp điều động không gian quy tắc đối với hiện tại còn nắm giữ không thuần thuộc lâm sở mà nói tiêu hao rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là phân chia ra một khối này nhiên liệu chủ khoáng thạch. Sẽ để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Trong thời gian ngắn nhất định là không cách nào nữa sử dụng phần lực lượng này. Đến tiếp sau này Lâm Sở vừa tìm được một mảng lớn giống như là linh quả rừng cây địa phương. Hắn có thể lười ở những cây cối này bên trên từng cây hái linh quả. Dứt khoát đem những này linh thụ liền Ubito những cùng nhau cấy dép vào nhà mình trong bí cảnh. Ngoài ra có giá trị rời trồng thiên tài địa bảo cũng là giống nhau thao tác. Người khác tới vô tận thủ không gian đều là vơ vét một phen chỗ tốt liền đi Hắn lại la o Trực tiếp chạy vào dọn nhà Sau 20 tiếng Lâm sở chính mình quanh đi quẩn lại vòng một vòng trở lại hắn cho các khô lâu binh quy định gom địa điểm Không nhìn không biết Nhìn một cái giỏ cho giật mình Trên đất trống ước chừng đôi thế hàng trăm hàng ngàn phần nhà thám hiểm bảo dương Còn rất nhiều ẩm chứa năng lượng khổng lồ thiên tài địa bảo. Đủ loại tán lạc đảo cổ cùng vũ khí cũng gần như chất thành đống núi nhỏ. Đây nếu là toàn bộ xuất ra đi bán rồi. Khởi không phải được có một mấy triệu hơn trăm triệu tư nguyên điểm. Tuy nói tư nguyên điểm ở mới bắt đầu nơi chú quân không mua được thứ tốt gì. Nhưng còn có sát lục chi địa trợ có thể tiêu phí. Ai cũng sẽ không rét bỏ nhiều tiền. Cuối cùng 4 canh giờ. Lâm sở mang mang lục lục đem tất cả mọi thứ thu nạp vào trong bí cảnh. Ở vô tận thủ trong không gian khắp nơi vơ vét lâu như vậy. hắn phát nơi này hiện động thực vật đều là thông thường nhất bất quá nhỏ yếu sinh mệnh. Đừng nói là cấp 2 sinh vật. Chiến lực vượt qua thập phần sinh vật đều rất hiếm thấy. Xem ra vô tận thụ nội bộ thế giới còn rất nguyên thủy. Lại hoặc giả nói là đặc biệt duy trì rồi phần này trạng thái nguyên thủy. Tránh cho tài nguyên tiêu hao ở sinh vật trên người bản. Đang toàn lực huyết trương thế giới lớn nhỏ. liền vô tận thủ tâm dáng dấp ra sao cũng không biết. Xem ra là không có gì khả năng có được rồi. Chỉ còn lại người cuối cùng giờ. Đem các khô lâu binh vơ vết kia một đống lớn bảo dương cùng bảo vật nhét vào bí cảnh sau. Lâm sở nhìn mình trong bí cảnh kia tràn đầy một đống lớn bảo vật. Đối tiếp tục vơ vết đồ vật có chút không hứng lắm, tiền quá nhiều, liền không có cảm giác rồi. Thật là một niềm hạnh phúc ưu thương. Hắn dứt khoát đem toàn bộ triệu hoán vật cùng nhau thu vào trong bí cảnh, quyết định một mình hướng về một phương hướng sông về phía trước. Càng nhiều quan sát một chút cái này vô tận thổ nổi bộ sinh thành thế giới hình thức ban đầu, lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ phi hành trên không trung bay lượn, Nếu như cái thế giới này với phần lớn tiểu thế giới thể tích như thế, như vậy, lấy cái tốc độ này nhất định là có cơ hội chạm được thế giới bên bờ. Trừ phi vô tận thủ nội bộ không gian cũng là đầu đuôi liên kết bên trong tuần hoàn. Làm hắn không nghĩ tới là, chính mình thật đúng là tìm được hư hư thực thực là vô tận thủ tâm đồ chơi. Viên này trôi nổi tại không trung to lớn kết tinh bất kể nhìn thế nào cũng không tầm thường. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô tận Thù tâm, lâm sở đang phi hành trên đường đụng phải một viên cử đại bạch sắc hình thoi kết tinh trôi lơ lượng ở ngàn thước trên không nơi. Lớn nhỏ ước chừng trăm mét cao, tản ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, để cho người ta rất khó đem xem nhẹ. Hắn cơ hộ là bản năng liền liên tưởng đến vô tận Thù tâm, về phần có phải hay không là không có biện pháp chắc chắn. Bởi vì vô tận thủ không gian trên căn bản là khen thưởng tính chất Nhà thám hiểm không cần gánh trong lòng xe có nguy hiểm gì hoặc cảm bẫy Lâm sở thử thăm dò đến gần viên này hình thoi kết tinh Lấy tay thả ra một tia ma lực tiến hành tiếp xúc Rắc rắc Ai ngờ kết tinh đang bị ma lực dưới vào sau Lại tép Giống mạng nhện vết nước ở thanh thuế tiếng rắc rắc chung không ngừng lan tràn Cuối cùng giống như nhiều mi lô quân bài như vậy phản ứng dây chuyền Cả viên khổng lồ kết tinh cũng phủ đầy vết nứt Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một bãi vỡ nát. Lâm sở cũng là vội vàng thuẫn di cách xa. Giữ mấy cây số xa. Đề phòng nhìn chầm chầm viên này kết tinh bước kế tiếp tiến triển. Phanh, nhẹ giọng trong trước mắt. Cả viên trắng tuyển kết tinh chợt hóa thành một đảo cột sáng màu trắng sông thẳng vân tiêu. Trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Giống như hết thầy các thứ này chỉ là tràng ào giác. Đa tả ngươi giải phóng ta. Làm quà cảm ơn. Liền cho ngươi một cái cơ hội thoát khỏi trên người thần linh cướp đi. Một đảo không biết nguồn âm thanh kỳ quái vô căn cứ bên tai bở vang lên. Lâm sở chính mộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Chờ hắn lại nhìn về phía mình thân thể. Lại kinh ngạc phát hiện mình cũng giống là chúng diệt bá khai hỏa chỉ như thế. Thân thể hóa thành bụi bẩm tiêu tan với trong hư không. Được chọn người gặp phải không biết lực lượng kiếp cầm. Cưỡng chế cắt đứt truyền tống chung. Cắt đứt thất bại. Cắt đứt thất bại. Cắt đứt thất bại. Được chọn người linh hồn bên trong đưa tử linh thần cách mất đi liên lạc. Đời sống lại tử linh chủ thần ý chí bị che dấu. Lần nữa thử thành lập liên lạc chung Thành lập liên lạc thất bại Thất bại Thất bại Khởi động ứng cho phương án Xóa bỏ được chọn người Lần nữa chọn được chọn người Được không biết lực lượng ảnh hưởng Không cách nào phong tỏa mục tiêu Xóa bỏ thất bại Tiếp thu được 0411 mật mã lần nữa lập trình trong chỉ lệnh Xóa bỏ chỉ thị tạm thời kết thúc Vì không biết tự hào nhà thám hiểm an bài tìm tòi trên thế giới, được hàng thứ ba thần vị khai nguyên quyền hạn. Nhiệm vụ chỉ thị đóng cửa, cho chơi mắt trước đóng cửa, hệ thống theo dõi đóng cửa, tìm tòi thế giới, thần chi đầu mộng cảnh, tìm tòi độ khó, 6 cấp thế giới, che dấu thân phận, vô, cưỡng chế nhiệm vụ, vô. Bởi vì nên tìm tòi thế giới thời khắc được vô tận chúa tể ý chí chiếu sáng. Cùng tồn tại ở số lớn cao thần cách thế giới chi chủ. Tiến vào nên thế giới nhà thám hiểm đem tạm thời tính hoàn toàn cùng vô tận trò chơi cắt ra liên lạc. Không cách nào đạt được hệ thống ủng hộ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau trạm nhà thám hiểm dấu ấm phương có thể được một lần truyền tống về nơi chú quân cơ hội. Mời cẩn thận hành động. Vào khoảng trong vòng 10 giây bắt đầu truyền tống 10, 9, 8, Lâm sở chỉ nghe bên tai vang lên vô tận trò chơi liên tiếp vội vàng âm thanh gợi ý của hệ thống Hắn còn chưa tới cùng suy nghĩ tỉ mỉ những nội dung này ý nghĩa Tầm mắt liền lâm vào hoàn toàn đen nhánh Suy nghĩ cũng giống như lâm vào tử vong như vậy tịch diệt Gặp rượu Ta rốt cuộc thả ra cái thứ rượu gì Không phải nói tiến vào vô tận thủ không gian là thuần phúc lời khen thưởng sao. Chả thế nào sẽ phát sinh loại tình huống này. Không giải thích được liền bị lại ném đi tìm tòi thế giới. Đi bà nội hắn hố bức vô tận trò chơi. Đây chính là trong lòng lâm sở cuối cùng thoáng qua một ý niệm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 09. chương 238 trở thành tù đổ Tiếng huyên náo. Mặt đất ở lắc lư. Thân thể không có biện pháp nhúc nhích. Lâm sở dần dần khôi phục ý thức. Mơ mơ màng màng vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Ta nhớ được. Ta đang ở vô tận thụ nội bộ không gian tầm bảo. Phát hiện một viên dáng vóc to màu trắng kết tinh. Kết tinh đột nhiên bể tan tành. Gặp dưỡng. Ta đây là ở đâu? Lâm sở trong nháy mắt thanh tỉnh. Trước khi hôn mê âm thanh gợi ý của hệ thống phản phất vần quanh bên tai bờ. Nhớ phá lệ rõ ràng. Hắn mở hai mắt ra. Lại phát hiện mình đầu giường như vỏ chăn đến một cách bao bố. Tầm mắt đen dịch một màu. Không có biện pháp nhìn thấy quanh mình hoàn cảnh. Phản ứng đầu tiên đó là điều động điều tra loại kỹ năng. Lại không có được bất kỳ phản hồi. Ngay cả lồng ngực nội ma lực phồn tinh cùng huyền huyết cũng giống là bị mố cổ lực lượng phong cấm rồi một dạng không cách nào điều động bất kỳ năng lượng nào. Thậm chí cùng hắn hai tay hai chân đều bị nào đó xây thừng trói Đưa đến thân thể của hắn không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể co giúp ngồi ở nào đó đang ở lắc lư di động công cụ bên trên. Loáng thoáng có thể nghe chung quanh chuyện mà nói chuyện âm thanh. Bây giờ ta rốt cuộc ở đâu? Hệ thống... Không gian hạch tâm. Bạch cốt bọc thép. Đáng chết. Thế nào đều không phản ứng. Lâm sở gơ y u nơ gơ. Rằng định tránh thoát chói tay mình chân dây thừng. Đàng hoàng một chút. Không biết người nào dùng độn khí ở trên đầu hắn mãnh đập một cái. Đập lâm sở thất điên bát đào. Lúc này mới ý thức được liền ngay cả mình tứ sai tầng thứ sinh mệnh cường độ cũng bị đại phúc áp chế. Khí lực trở nên cực kỳ yếu ớt. Ha! Ngươi cuối cùng tỉnh. Một đảo giọng đàn ông đột nhiên tại đối diện vang lên. Ngươi vận khí thật đúng là kém. Khi đó vừa vặn té xỉu ở giảm bớt dưới ven đường. Còn bị quân đội đế quốc phát hiện. Các ngươi những thứ này nên tử phong bảo nón lá rồng vành. Thiên tế tỉnh không có các ngươi vốn là hết thầy thái bình. Trời cao hoàng đế xa. Không thật tốt sao? Khác một đảo sen lẫn than phiền cùng phấn hẳn thanh âm nam tử chen vào. Muốn không phải bọn họ một mực ở khắp nơi lùng bắt quân phản loạn. Ta sớm liền có thể trộm được một con ngựa đi gó chùi tiết kiệm. Nói không chừng hiện tại cũng sắp tới. Đảo thanh âm này đột nhiên lại chuyển hướng lâm sở bên này. Dường như đang nói chuyện với hắn. Ha! Còn ngươi nữa. Hai chúng ta không nên ở chỗ này. Những phong đó bảo nón lá sồng vành quân phản loạn mới là đế quốc muốn bắt. Sơ khai nhất miệng người nam nhân kia nói. Chúng ta cũng đều là trên một cái thuyền huyên để song hành rồi. Mau tặng. Phía sau tất cả im miệng cho ta. Lâm sở nghe được đạo thanh âm này. Là vừa mới cầm độn khí đập đầu hắn người kia. Đây là chuyện gì xảy ra. Chính mình ở trong hôn mê không giải thích được bị cái gì thế lực bắt lại. Thể nội lực lượng bị áp chế chẳng lẽ cũng là đám kia bắt hắn ra hỏa dở trò sao? Thật là sống gặp vượt tìm tòi nhiều như vậy thế giới hay lại là lần đầu gặp phải loại tình huống này? Tự thân lực lượng có thể bị dùng một ít phương thức phong tỏa. Nhưng ngay cả vô tận trò chơi hệ thống cũng không có biện pháp thở ra. Này chỉ sợ cũng cùng mình trước khi hôn mê nghe được những hệ thống đó thanh âm nhắc nhở có quan hệ. Không đợi lâm sở đi sâu vào suy nghĩ tỉ mỉ Bên cạnh mình giống nhau gặp gỡ đám người kia lại bắt đầu ngôn ngữ tranh chấp Bị kêu mau tặc người kia Ngươi cánh tên này là chuyện gì xảy ra Thế nào miệng còn bị tắt lại rồi hả Hả Miệng hãy tôn trọng một chút Bây giờ ngươi đang cùng ớt xích Gió bão nón lá sồng vành nói chuyện đâu rồi Hắn nhưng là chân chính trí cao vương điện hả Hai người này thật sự thảo luận hẳn là cùng bọn họ đồng thời bị trói một người khác. Đáng tiếc lâm sở không nhìn thấy. Ơ Phong bánh lái thành thành chủ. Hắn lại là đám kia quân phản loạn lãnh tụ. Mao tặc dọn trở nên ngoài ý muốn kinh ngạc. Thậm chí ngay cả hắn đều bị đuổi kịp. Nha! Trời ạ! Bọn họ muốn đem chúng ta mang tới địa phương nào đi. Một người khác bình tĩnh nói. Ta không biết chúng ta muốn đi đâu. Nhưng là ta cảm giác anh Linh Điện đang chờ đợi ta khẳng khái vi sinh. Không, không thể nào. Làm sao có thể như vậy? Mau tặc có chút tan vỡ. Tựa hồ ý thức được cái gì không ổn tình huống. Này, ngươi là cách nào chấn nhân? Trộm mã tặc. Này có quan hệ gì với ngươi? No nhân ước nguyện hẳn là lá sùng về cội Lo dích chấn. Ta là lo dích chấn nhân. Mấy người kia nói chuyện với nhau khoảng thời gian này. Lâm sở ngay ở bên cạnh yên lặng nghe. Không ngừng thử điều động chính mình hiện nay đang có thể sử dụng lực lượng. Cũng tính toán chính mình còn thừa lại lực lượng đoán là cái gì tiêu chuẩn. Thân thể lực lượng đại khái chỉ còn lại liền nhị dai đỉnh phong cũng chưa tới cường độ. Nhưng tinh thần lực như cũ duy trì ở tứ sai giai đoạn. Chỉ bất quá nhân nào đó lực lượng thần bí hạn chế không cách nào phóng ra ngoài. Nếu như có thể xông phá trong cơ thể năng lượng giam cầm, thì có thể khôi phục lại bình thường thực lực. Nhưng ngay cả một mực cất giữ ở không gian trong cơ thể hạch tâm hắn đều không có biện pháp cảm ứng được. Cái này làm cho lâm sở có chút khó hiểu. Chẳng lẽ chính mình không gian hạch tâm bị bắt đi hắn những người này cho cướp đi. Còn có chính mình trước khi hôn mê nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống. Bên trong phần lớn nội dung cũng để cho hắn rất khó không đi suy nghĩ sâu xa. Không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Có thể hay không trước dừng lại tha cho ta hỏi mấy vấn đề. Lâm sở mở miệng cắt đứt bên người mấy người tán gấu. Hắn từ mấy vừa mới đối thoại nghe được ra. Những người này cùng bắt hắn nhóm người kia thuộc về thế lực đối nghịch Dưới mắt bọn họ cũng đều ở vào một cái rất không ổn tình cảnh. Cùng là luôn lạc chân trời nhân. Từ bọn họ trong miệng hỏi dò tin tức không khó lắm. Ta tên là La Rộn. Trước nhất hướng lâm sở tiếp lời người kia nói. Tiểu Hương để ngươi hỏi đi. Nơi này là địa phương nào? Tại sao ta sẽ cùng các ngươi đồng thời bị tóm lên đến? Chúng ta đây là muốn bị lộng đi chỗ nào? Ký ức của ta thật giống như có chút mơ hồ. Rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Giả bộ mất trí nhớ. Đơn giản nhất cũng hữu hiểu nhất sách lược Hắn một cách với cái thế giới này hết thầy không hiểu người ngoại lai like. Chỉ cần mặc lên mất trí nhớ người hình tượng Là có thể tự nhiên làm theo từ trong miệng người khác đạt được rất nhiều thông thường tính tình báo Những người khác cũng sẽ không đối với lần này ôm hoài nghi Mao tặc chắc lưới nói Ai? Đáng thương ra họa Chẳng lẽ là bị mới vừa rồi đế quốc sĩ binh đập hư đầu Xem ra tiểu huyên để ngươi đang ở đây trước khi hôn mê trải qua không ít chuyện à. Lazo nói. Nơi này là thiên tế tỉnh. Ngươi hôn mê ở tỉnh cảnh bên bờ bị áp tại chúng ta đế quốc sĩ binh phát hiện. Bởi vì bọn họ cho rằng ngươi là một cách không rõ lai lịch cường đại chiến sĩ. Cho nên mới bị cùng nhau coi là tù binh. Ngươi thật là không may mắn. Những người đó. Phong ấm lực lượng của ta. Không sai. Là dô ngạo nghế nói, nếu như không phải đám người kia phong ấm ớt xích trí cao vương cửa lượng, liền điểm này dạng không đứng đắn áp tại binh lính. Vị đại nhân này một hơi thở là có thể đem bọn họ toàn bộ thổi chết. Thổi như vậy ngư bức, xem ra cái kia kêu ớt xích ra hỏa là một cái nhân vật lợi hại. Vốn lấy lâm sở chủ quan nghĩ rằng, nghe hắn nói như vậy bốn phía những thứ kia áp tải người thực lực cũng không mạnh. Có lẽ có cơ hội chạy thoát Lâm sở hỏi tiếp Ta con mắt bị che Không thấy gió bên ngoài tình trạng Chúng ta là ở thứ gì phía trên ngồi Thế nào như vậy lắc lư Mau tặng chen miệng trả lời Chúng ta là tù phạm Dĩ nhiên là ở trên xe ba gác rồi a Giống như hàng hóa như thế bị vận chuyển Xe ba gác Xem ra là không có phát triển khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau thế giới Còn không chờ lâm sở tiếp tục hỏi Chỉ nghe thấy trước mặt binh lính hộ Độ lưu tư tướng quân cắt hạ đao phủ đã chuẩn bị xong Rất tốt Chúng ta nhanh lên một chút làm việc đi ốp nhật Này kia là cái gì không diệu dụng cảnh Hoàn toàn chính là muốn bị áp tải thái thì khẩu hỏi chém tuyệt cảnh á Tiếp tục như vậy không thể được Bây giờ mình lực lượng bị phong ấm đến không thể động đẩy. Nếu như bị trực tiếp đẩy đi chém đầu liền cơ hội phản kháng cũng không có. Phải mau sớm tránh thoát chói buộc nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Sơ, ma, ra, đe, la, cá, lơ, a, len, trúng thần a. cứu cứu ta với. Cái kia mau tặng nghe được trước mặt hai tên lính nói chuyện nhất thời tâm tính liền nước xa. Tuyệt vọng đang không ngừng khẩn cầu thần linh. Mới vừa rồi tên kia chính là đế quốc quân thống soái đổ lưu tư tướng quân. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy hắn kinh tởm mặt nhọn. Bên người còn đứng mấy cái thoi mặt thành viên. Đáng chết tinh linh. Bọn họ với chuyện này khẳng định có quan hệ hệ. Lazo không ngừng nói lại nhảy. Chúng ta vào thánh địa chấn rồi. Ta ở nơi này có một lão tướng tốt đâu rồi. Còn nữa. Không biết Vezola có phải hay không là vẫn còn ở sản xuất có trộn lẫn đỗ tùng tử mật rượu a Nghĩ đến thật thú vị. Ở ta khi còn bé. Vẫn cảm thấy đế quốc thành tường cùng tháp lầu là như vậy có cảm giác an toàn. Hắn giọng có chút thồn thức cùng từ dễu. Hoàn toàn là một bộ nhận mệnh tâm tính. Nhận định chính mình chết chắc. Lâm sở có thể lười nghe hắn ở nơi nào hoài niệm từ trước. Bắt đầu toàn lực điều động trong cơ thể tất cả lực lượng đánh vào giam cầm Cứ việc ma lực cùng huyết khí cũng gặp phải phong cấm Nhưng trong cơ thể hắn kia tia siêu thoát thông thường lực lượng tầng thứ không gian quy tắc cũng không có bị bất kỳ hạn chế Hắn dưới mắt có thể dựa vào chỉ có này một tia không gian quy tắc Dùng nó đến giúp đỡ ma lực cùng huyết khí hướng phá cấm cố Hán tinh nhỏ một chút điểm điều khiển không gian quy các lực lượng đi cùng phong ấm chính mình lực lượng thần bí đụng vào nhau. Quá trình này thập phần nguy hiểm. Giống như ở trên vách đá xây thép khởi vũ. Hơi không để ý cẩn thận tiếp theo đưa đến chính mình tan xương nát thịt. Còn cần một chút thời gian. 3 ba phút. Nhiều nhất 3 ba phút là có thể này cổ hướng phá cấm cố. Đem những phạm nhân này cũng từ trong xe chạy xuống. Nhanh. Đột nhiên xe ngựa dừng lại Mao tặc hỏi Chúng ta đậu ở chỗ này làm gì? Lazo bình tĩnh nói Người nói sao? Chúng ta đã đến Nhanh như vậy liền đến hành hình địa điểm rồi sao? Thời gian, thời gian Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa Lâm sở kìm nén một cổ tinh thần sức lực Nhưng lại lệch điều khiển không gian quy tắc loại sự tình này lại không gấp được Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến đồng thời khẩn cầu chính mình khác là người thứ nhất bị đẩy lên đi kề bên chém Cùng với đang bị chém trước có thể đuổi khịt lúc hướng phá cấm cố Đi thôi Cũng không thể để cho thần linh chờ chúng ta quá lâu Là Xô những lời này tựa hộ là nói với hắn Đi ngươi đại gia thần linh Ta theo cách này thế giới thần lại không quen Để cho tha môn vĩnh viễn chờ đợi đi Lâm sở nói thầm trong lòng đến, bỗng nhiên trên đầu của hắn bao bố liền bị nhân hái đi. Hai mắt được lần nữa thấy quang minh, thấy gió chính mình thân ở hoàn cảnh. Dưới đáy mông là có chút giống như Tây Phương thời Trung Cổ cũ nát xe ba gác. Mà bốn phía vật kiến trúc tất cả đều là một đầu xây dựng mà thành phòng ốt đơn sơ. phủ cận đứng hơn 10 người thân mặc áo giáp nhân loại binh lính đang đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm những tù phạm này. Lâm Sở phản ứng đầu tiên chính là dùng điều tra đi dò xét những người này sinh mệnh tầng thứ Nhưng lại không ngờ dùng không ra kỹ năng tới Không chỉ vô tận trò chơi hệ thống không có biện pháp dùng Ngay cả ở nơi chú quân mua kỹ năng cũng không dùng được Không thể nào Lâm Sở có chút không hiểu nổi tình trạng Nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp Chỉ có thể trước bỏ qua suy nghĩ những thứ này Ngược lại tiếp tục dùng còn lại thủ đoạn đánh giá những binh lính này thực lực mạnh độ. Không. Chờ một chút. Ta không phải quân phản loạn. Còn không chờ lâm sở tử quan sát kỹ. Bên người cách kia Mao Tặc liền tâm tình tan vỡ la to đứng lên. La rô. Chết đã đến nơi rồi lấy ra chút Dũng khí đi. Tiểu Mao Tặc. Cầu ngươi đi nói cho bọn hắn biết. Ta không phải là các ngươi một nhóm nhi. Bọn họ bắt lầm người. Mao tặc một nhảy xuống xe ngựa liền hướng các binh lính hô to. Ta không phải quân phản loạn. Các ngươi không thể giết ta. Nói xong nhanh chân liền hướng thành trấn ngoài chạy. Vừa chạy còn một bên đại gọi các ngươi không giết được ta. Một giây ghế tiếp cái này tinh thần tan vỡ kẻ xui xẻo liền bị binh lính dùng tên bắn thủng. Ở lên đoạn đầu đài trước trước một bước lính tiện lợi. Từ mới vừa rồi mũi tên nhanh tới nhìn. Bắn tên binh lính sinh mệnh tầng thứ nhiều lắm là tam giai. Lâm sở tính toán những binh lính này thực lực đều là tam giai tầng thứ. Dù là bên trong có tam giai đỉnh phong. Chỉ cần không có tứ sai cường giả. Vậy mình tránh thoát giam cầm nhẹ nhàng thoái mái là có thể chạy trốn. Tiếp theo còn có ai muốn chạy trốn. Đứng ở binh lính đội ngũ chính trung ương một tên sĩ quan nữ quân nhân nhìn chầm chầm các tù phạm. Tiếp theo mọi việc có một chút xanh. Cũng cho ta đứng ở đoạn đầu đài bên kia đi. Từng cách tới. Từng cái tù phạm bị điểm tên là đi. Thứ năm mới đến phiên lâm sở. Hắn đi tới bên cạnh chỉ đích danh hai vị kia sĩ quan trước mặt. Hai mắt vô thần nhìn bọn hắn chầm chằm Tinh lực chủ yếu đều đặt ở điều khiển không gian quy tắc hướng phá cấm cố bên trên. Nghe nói ngươi té xỉu ở thiên tế tỉnh biên cạnh. Hơn nữa trong cơ thể còn có khổng lồ ma lực Là pháp sư sao Hắc phát tông mắt Không giống như là chúng ta thiên tế tỉnh nhân Tay nâng danh sách ghi chép quan cuối đầu liếc nhìn danh sách Cũng nghiêng đầu đối đội trưởng nói Đội trưởng Hắn không có ở đây chúng ta mắt trong danh sách Chúng ta nên xử lý như thế nào Bị gọi là đội trưởng cái kia sĩ quan nữ quân nhân lạnh lùng nói Đừng để ý cái gì danh sách Đều giống nhau xử trí Cam Đám này xem mạng người như cỏ rác ra họ Nhìn một cách liền không phải là cái gì đồ chơi hay Lâm sở mới vừa tâm lý thầm mắng Một giây ghế tiếp Hắn điều khiển không gian quy tắc Thì thành công đột phá lực lượng thần bí giam cầm Trong nháy mắt dâng trào ma lực sung mãn trào toàn thân Không có kia cổ thần bí lực lượng giam cầm Hắn khí lực cũng nhanh chóng khôi phục tứ sai tầng thứ. Tùy tiện vừa dùng lực liền. Dễ dàng tránh thoát trên tay trên chân buộc dây thừng. Ngươi, binh lính bắn tên. Sĩ quan nữ quân nhân thấy lâm sở đột nhiên tránh thoát trói buộc. Vội vàng rút ra bội kiếm. Phổ cận mệnh lệnh canh giữ các binh lính công kích hắn. Khóe miệng của lâm sở cười lạnh một tiếng. Bóng người một cái thuấn di lói lên liền xuất hiện ở sĩ quan nữ quân nhân trước mặt. Chở tay chính là hai miệng rộng tử quất vào trên mặt nàng. Đem che chở nàng đầu mũ bảo hiểm cũng cho tát lệch ra. Đừng để ý danh sách. Như thế xử trí. Ta cho ngươi nhà xử trí. Tát xong miệng. Một cước đạp phải lại đá thêm mấy đá hà giận Lâm sở đảo mắt nhìn đám kia dương cung hướng hắn bắn tên binh lính. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn Nhanh chóng ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ tươi mới huyết khải giáp. Đem những binh lính này bắn ra mũi tên tất cả văng ra. Hắn trở tay chính là một đảo ra cường phiên bản răng mưa tên. Vô số màu xanh thắm ma lực mũi tên còn như mưa rơi bắn ra. Đem tại chỗ nhóm lớn binh lính bắn ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có hợp lại nơi. Hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ớp. Ngươi nói các ngươi không có chuyện làm đem ta trộp tới làm gì Lâm Sở vẫn nhìn những thứ này không chịu nổi một kích đế quốc sĩ binh Suy nghĩ có muốn hay không đem bọn họ giết hết Dù sao đám người này mới vừa rồi dự định chẳng phân biệt được phải trái đúng sai đem mình cũng đẩy tới đoạn đầu đài bên trên Trước khác nay khác Phong Thủy luôn lưu chuyển Bây giờ nên chính mình đưa bọn họ lên đoạn đầu đài rồi Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không chín 239 thế giới bài xích Lại chọc thủng ma lực phong ấm Còn có những thứ này chưa bao giờ nghe ma pháp Ngươi, ngươi kết quả là người nào Mặt bị tát xưng sĩ quan nữ quân nhân lào đảo bò dậy Rơi xuống bội kiếm đều không dám nhặt lên Trong ánh mắt ngoại trừ đề phòng bên ngoài càng nhiều là không che giấu được kinh hoàng Còn lại bị răng mưa tên đánh ngã binh lính cũng cũng không có đứng thẳng tức tử mất. dối giết gơ y u nơ gơ rằng đứng lên. Lần nữa nắm chặt vũ khí. Bất quá sĩ quan nữ quân nhân lần này không dám lại chọc giận trước mắt vì này có thể trong nháy mắt đánh ngã toàn trường cường đại pháp sư. Nàng dơ tay lên mệnh lệnh toàn bộ binh lính dừng lại không có ý nghĩa công kích. Cường giả loại này tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Thật kháng đánh à. Lại một cái cũng chưa chết. Dù là mới vừa rồi răng mưa tên chỉ là hắn tiện tay ném ma pháp tán mũi tên. Nhưng lực sát thương lớn khái cũng tương đương với tam giai đỉnh phong. Không nghĩ tới lại đều không thể xuyên thấu đám này tam giai binh lính thân thể. Chỉ là đạt tới bị thương nặng hiệu quả. Hắn không biết. Cái thế giới này nhân loại phổ biến có khá cao ma pháp chống trả. Cho nên mới có thể gánh nổi hắn một vòng răng mưa tên. Nhưng nếu như đổi thành vật lý công dịch sẽ không như vậy có thể chịu rồi. Lâm sở đảo mắt nhìn tòa này thành trấn trên quảng trường toàn bộ binh lính. Trải qua mới vừa rồi biến cố. Vốn là vây ở Pháp trường bốn phía xem não nhiệt cư dân bình thường dối giết trốn rời hiện trường. Chỉ còn lại có số lượng có ở đây không đến 20 nhân sĩ binh tướng Pháp trường bao bọc vây quanh. Cách đó không xa trong lầu tháp còn đang không ngừng chạy ra tiếp viện binh lính. Nhưng bọn hắn cũng đều không dám khoảng cách lâm sở quá gần. Chỉ là tay cầm vũ khí xa xa cảnh bị. Chờ đợi thượng cấp hạ lệnh. Sự tình náo tới mức này. Phỏng chừng không có gì có thể chu toàn đường sống. giết sạch đi. Lâm sở lòng bàn tay nổi lên mãnh liệt bàng bạc ma lực. Định dùng tinh tế điều khiển năng lượng phương thức thả ra mấy cái cao cấp nguyên tố ma pháp. Đem tại chỗ toàn bộ binh lính tiêu diệt hết. Không biết là nguyên nhân gì. Cứ việc chọc thủng kia cổ thần bí lực lượng năng lượng giam cầm. Hắn như cũ không có cách nào sử dụng nghề kỹ năng. Bởi vì tiến vào vô tận thủ không gian trước hắn đem toàn bộ vật ngoại thân cũng thu vào rồi trong bí cảnh. Bây giờ không cảm ứng được không gian hạc tâm. Cũng liền đưa đến trên người hắn vũ khí gì trang bị cũng không có. Có thể nói là chân chính một nghèo hai trắng. Ông, ngay tại lâm sở nổi lên ma lực. Chuẩn bị thả cách đại chiêu diệt đi toàn bộ tạp binh lúc. Một đảo không biết nguồn kinh khủng cảm giác bị áp bách đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Êp tới hắn không thở nổi. Vốn là bình thường ma lực cùng huyết khí lại lần nữa bị hạn chế thay đổi đến không cách nào bình thường điều động. Thậm chí ngay cả vốn là không bị ảnh hưởng kia tia không gian quy tắc. Cũng bị này cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng thật sự áp chế. Lâm sở định phản kháng. Nhưng cổ lực lượng kia lại tựa như sâu không thấy đáy. Bất luận hắn như thế nào đem hết toàn lực đi giấy rùa đều không cách nào chống lại. Hắn ngược lại càng giấy rua. Thì càng có loại toàn bộ thiên địa đều nhanh muốn hạ xuống ếp vượt chính mình ảo giác. Khiến người sợ hãi cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng đầu. Lực lượng lại bị phong cấm rồi. Lần này không phải thông thường giam cầm. Mà là như bị thứ gì áp chế. Lâm sở thất thần cảm thổ chính mình lại lần nữa lâm vào đê mê trạng thái. Hắn sinh mệnh tầng thứ lần này ngược lại là không có rơi vào cấp 2 thấp như vậy. Nhưng là bị hạn chế đến mới vừa bước vào tam dai tầng thứ ngưỡng cửa. Thậm chí liên thành trấn trên những binh lính kia cũng có chỗ không bằng. ma lực cùng huyết khí cũng là bị hạn chế ở không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Ngay cả mình vốn là lực lượng 1% cũng chưa tới. Vẻ này trống giống xuất hiện không biết lực lượng. Vô thời vô khắc không áp chế hắn trạng thái cùng năng lượng tiêu chuẩn. Che dấu đến hắn cùng với không gian quy tắc liên lạc. Nhưng lâm sở lại không tìm được cổ lực lượng kia ngọn nguồn ở nơi nào. Hắn hoài nghi mình sở dĩ không cách nào cùng không gian hạch tâm bắt được liên lạc, thậm chí không cách nào sử dụng nghề kỹ năng. Cũng là bởi vì cổ lực lượng này ở ngăn trở. Chẳng lẽ là... Thế giới bài xích, lâm sở mơ hồ có suy đoán, rất nhiều tứ sai tầng thứ trung dai nhà thám hiểm tiến vào cấp thấp thế giới lúc. Cũng sẽ nhân thân thể thực lực quá mức cường đại bị thế giới căn nguyên bài xích. Từ đó bị cả thế giới lực lượng trình độ nhất đỉnh đè thấp đem sinh mệnh tầng thứ. Nhưng, loại tình huống đó một loại chỉ sẽ phát sinh ở tứ sai nhà thám hiểm tiến vào một level hoạt cấp hai thế giới A. Giống như hắn tiến vào loại này cao cấp thế giới. Tứ sai sinh vật bình thường mà nói không thể nào biết bị thế giới ý chí đặc biệt chú ý. Giống như một viên cho bụi thổi vào phòng. Theo lý thuyết không thể nào biết bị phát hiện. Có thể dưới mắt loại trạng húng này. Vô thời vô khắc không bị xuất xứ từ thiên địa lực lượng thật sự ác trí cảm giác. Cũng chỉ có thể dùng thế giới bài xích để giải thích. Không đợi lâm sở suy nghĩ tỉ mỉ. Bao vây hắn đám binh sĩ kia liền nhận ra được trên người hắn kia cổ kinh khủng ma lực cảm giác bị ác bách biến mất không thấy gì nữa. Dối giết táo động. Tệ hại. Lâm sở lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình còn lóm sâu trại địch. Bây giờ sinh mệnh tầng thứ bị thế giới bài xích thật sự đại phúc áp chế. Tay không sợ là liền hai ba tên lính cũng không đánh lại. Tình huống rất không ổn à. Chiếu này vào phát triển tiếp nói không chừng sẽ bị loạn tiến bắn chết. Ta chính là vân du tứ hải truyền kỳ ma pháp sư. Ma pháp thí nghiệm gây ra rủi ro mới đưa đến hôn mê ở hoang dã. Các ngươi lại nhân cơ hội đem ta bắt chẳng phân biệt được phải trái đúng sai muốn chém ta đầu. Mới vừa rồi tắt ngươi kia hai cái bạc tai coi như là hơi thi trừng phạt. Bản pháp sư lười chấp nhặt với các ngươi. Mau nhường đường. Cứ việc thực lực đã không cho phép hắn nói phách lối Nhưng cưới hổ khó xuống. Mới vừa đập này quần binh sĩ trưởng quan hai miệng rộng tử. Còn đem mười mấy người lính một chiêu đánh trọng thương. Nếu như đột nhiên khí thế trở nên yếu Khởi không phải rõ ràng nói cho đối phương biết thực lực của chính mình thật xảy ra vấn đề Còn không bằng tiếp tục giả vờ làm cái gì đều không phát sinh Để cho đám người này ném chuột sợ vỡ bình Không dám tùy tiện do xếp hắn Nói xong lời nói này Lâm sở liền giả trang ra một bộ vinh váo nhanh ngang khinh thường cùng đám người này giải thích thêm tư thái Dùng tinh tế điều khiển năng lượng kỹ xảo cứng ép thúc dục ma lực chuyển hóa thành phong nguyên tố ma pháp. Miễn cứng ngự phong lên. Liền muốn bay khỏi nơi này. Cứ việc sinh mệnh tầng thứ cùng ma lực cũng bị áp chế. Nhưng hắn nắm giữ năng lượng điều khiển kỹ thuật nhưng cũng không chịu ảnh hưởng. Như cũ có thể sử dụng một ít xa lơ vơ ba giai cấp lần thủ đoạn. Chỉ bất quá ở tam dai tầng thứ dùng trong cơ thể điểm này ma lực bắt trước phong nguyên tố phi hành thuật Vẫn có chút miễn cứng Bay là bay được Nhưng khẳng định bay không thích Muốn trực tiếp như một làn khói chạy mất là không thể nào Đứng lại Toàn thể nghe lệnh Nhắm Nếu là dám chạy liền bắn Sĩ quan nữ quân nhân lấy xuống biến hình mũ bảo hiểm Gọi lại sắp bay đi lâm sở Ngươi là lệ thuộc kia cái thế lực ma pháp sư. Hòa phong bảo nón lá rồng vành là quan hệ như thế nào. Không nói rõ ràng chúng ta không thể thả ngươi rời đi. Ngươi đầu ấp có bệnh chứ. Ta nói hết rồi ta cùng gió bảo nón lá rồng vành không liên quan. Lâm sở đều không còn gì để nói rồi. Này ngốc thiếu còn cho là mình cùng kia gió lúc gì nón lá rồng vành có quan hệ. Mới vừa rồi hắn ở trên tù xa nghe rõ ràng. Đám người này không phải đem bão táp nón lá rồng vành dẫn đầu cũng bắt sao Liền bên kia cái kia bị phá bố bỏ vào miệng Kêu ô nhĩ cái gì ra hỏa Muốn là mình thật theo phong trào bão nón lá rồng vành là một nhóm nhi làm sao có thể một mình đi Ít nhất cũng sẽ yêu cầu đem ô nhí giết một khối mang đi Cho nên nói này sĩ quan nữ quân nhân chính là một suy nghĩ có hớ ngốc thiếu Mới vừa rồi không hai bạc tai trực tiếp tát bảo nổ nàng đầu thật là hạ thủ nhẹ Sau này loại này thói xấu phải đổi Không thể để cho ngốc thiếu có lần thứ hai mở miệng cơ hội Ngay tại lâm sở suy nghĩ nên nói như thế nào phục cách này ngốc thiếu thả chính mình lúc rời đi Không khí chấn động Mơ hồ có thể nghe tiếng xé gió từ đàn xa vang lên Mọi người tại đây nghe vang động sau Đều là theo bản năng ngẩn đầu ngắm hướng thiên không. Chỉ thấy trên tầng mây lao xuống một cái đầu vật khổng lồ, long, lưng mọc hai cánh. Đầu trưởng hai sừng cái loại này Tây Phương cử long, long, thấy rõ cái này vật khổng lồ bóng người các binh lính trở nên bối rối. Gần đó là mới vừa rồi lâm sở tiện tay một cái ma pháp giết chết mười mấy người lính cũng không có để cho bọn họ như thế khủng hoảng. Chỉ thấy đầu này thân dài ít nhất 10 mét màu xám cử long mang theo mánh liệt sóng trùng kích khí lãng. Chợt đáp xuống một tòa tháp chạm canh gác trên. Suýt nữa đem tòa kia đá xây thành tháp trạm canh gác rung sụp, rống. Khó mà hình dung tiếng rồng ngâm. Hàm chứa đáng sợ năng lượng. Này tiếng gào không chỉ chấn tất cả mọi người tại chỗ đứng không vững. Càng là liền trên bầu trời đám mây cũng rối loạn tản ra. Không. Không chỉ là đám mây rối loạn đơn giản như vậy. Ngay cả khí lưu cùng ma lực cũng trở nên rối loạn đứng lên. Vốn là còn có thể miễn cứng điều khiển phong nguyên tố nổi bồng bềnh giữa không trung lâm sở bị này long ngâm dung một cái. Tại chỗ liền tử bán không rơi xuống. Hắn lần nữa thao tác thử điều khiển phong nguyên tố thừa dịch bay loạn đi. Lại phát hiện khu vực này khí lưu cùng ma lực cũng thay đổi đến mức gì thường rối loạn. Giống như biến thành một mảnh cấm bay lĩnh vực như thế Căn bản không có biện pháp dùng được phi hành thuật Bắn Sĩ quan nữ quân nhân phản ứng kịp Để cho các binh lính hướng trên tháp canh cử long bắn tên Bị long ngâm chấn thất điên bát đảo binh lính vội vàng đứng dậy phản kích Nhưng còn không chờ bọn hắn bắn ra mũi tên Bên trên thiên độ nhiệt độ cao long tức liền từ phía trên phúng ra ngoài Trong nháy mắt vết sạc gần như gần nửa tỏa thành trấn quảng trường. Tình cảnh một lần thập phần hỗn loạn. Bị Long tức cuốn binh lính tất cả hóa thành than. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán nhiệt độ cao khí lãng càng là sự những binh lính khác trở nên càng hốt hoảng. Chớ ngu đứng. Nhanh xếp đổ chơi kia. Vệ binh. Đem thôn dân cũng rút lui đến an toàn phương. Trời ạ! Long! Là Long! Cử long phun hoàn long tức sau đó, lại lần nữa vỗ cánh bay lên, cứng như sắt thép hai cánh đem tháp chạm canh gác trong nháy mắt đánh băng thành khối vụn, ở trong thành trấn tàn phá phá tư Không ngừng phun long tức đốt vật kiến trúc, khoảng cách đợt thứ nhất long tức phun cũng không xa lâm sở, cũng không có nhân hơi nóng mà bị tổn thương bao lớn. Cái này cần quy công cho hắn ở thần trọn thế giới trò chơi đạt được sơ cấp hỏa nguyên tố chống trả bị động Giúp hắn triệt tiêu phần lớn ngọn lửa tổn thương Chỉ muốn không phải chính diện cứng rắn kháng hỏa diễm long tức Cơ bản cũng sẽ không bị thương Cách hắn không xa cái kia sĩ quan nữ quân nhân ngay tại ngọn lửa long tức trung bị gần như đốt thành than Nằm ngang trên đất không rõ sống chết Tứ sai tầng thứ cử long sao Hơn nữa còn giống như là tứ sai trung tương đối mạnh loại này. Lâm sở ngẩn đầu nhìn một cái trên bầu trời đầu kia tứ ngược hỏa diễm cử long. Không chút do dự vội vã chạy trốn. Nếu như hắn không có bị thế giới bài xích áp chế lực lượng. Có lẽ còn có thể cùng đầu này long quá bên trên hai chiêu. Nhưng chỉ bằng bây giờ hắn điểm này ngay cả mấy người lính cũng không nhất định đánh thắng được thực lực. Ngoại trừ bằng vào hỏa nguyên tố chống trả có thể chịu hai cái long tức bên ngoài Đầu kia cử long tùy tiện một móng vuốt cũng có thể dây hắn Bên này bên này Huyên náo chung Một đảo thanh âm quen thuộc ở cách đó không xa vang lên Là trước kia với hắn ngồi chung tù xa la rộn Người này tựa hộp là nhìn thấy lâm sở vội vã muốn chạy đường dáng vẻ Ở một nơi hiến trúc cứ điểm đại môn tiền chiều hắn vấy tay Hương để nhanh tới bên này. Thánh địa chấn cứ điểm bên dưới có một cây mật đảo có thể trực tiếp đi thông thành trấn bên ngoài. Lâm sở nghiêng đầu liếc nhìn hỗn loạn tưng bừng thành trấn cùng với tàn phá cử long. Trong lòng biết ở mảnh này trong hỗn loạn an toàn chạy đi độ khó không nhỏ. Vì vậy quả quyết hướng la vô bên kia chạy tới. Một con chui vào cứ điểm trong cửa lớn. Trốn vào cứ điểm sâu bên trong như cũ có thể nghe phía bên ngoài hỗn loạn cùng chấn động. Đây tuyệt đối là con rồng. Giống như là ở cổ tích hoặc trong truyền thuyết nói như thế. Bọn họ sẽ mang đến tận thế. Là vô một bên hướng cứ điểm sâu bên trong chạy. Vừa nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn là một vị lợi hại pháp sư. Mới vừa rồi tát nữ nhân kia hai bàn tay thật là đa diện. Tệ hại. Phía trước có đế quốc tay sai. Chúng ta khả năng được một đường đánh ra rồi. Trước thông đảo mặt đối diện sông lại hai cái đế quốc sĩ binh. Bọn họ nhìn thấy trên người la rô gió bão nón lá rộng vành dạng thức khôi giáp. Không nói hai câu liền quăng lên trường kiếm hướng hai người bổ tới. Chửi thề một tiếng. Thế nào chẳng phân biệt được phải trái đúng sai ngay cả ta cũng chém. Thấy những thứ này đế quốc sĩ binh liền hắn cũng phải đồng thời chém. Lâm sở tựu buồn mực rồi Trên người mình xuyên rõ ràng là một bộ với khôi giáp cực kỳ xa nano phòng hộ phục Mặc dù với những thứ này mặc áo giáp ra hỏa so với là kỳ quái điểm Nhưng cũng không phải trực tiếp đem hắn nhận định thành địch nhân đi Điều khiển huyết khí ở bên ngoài thân ngưng tủ thành tươi mới huyết khải giáp Ma lực là thực chất hóa ngưng tụ thành một cây sắc bén ma năng trường kiếm Mặc dù hắn thực lực bị hạn chế ở Tam Giai Sơ Kỳ Nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ Đối phương đao kiếm chém vào tươi mới huyết khải giáp bên trên liền phòng đều không phá Lâm sở là nhân cơ hội liên tục hai kiếm đem hai công tới binh lính cho chém đứt đầu Nhẹ nhàng thoái mái giải quyết chứng ngại Lợi hại Lazo ở bên cạnh khen Từ thi thể binh lính trong tay nhặt lên trường kiếm làm làm vũ khí Cứ điểm trần nhà dung đồng hạ xuống miếng đất. Ở bên ngoài cử long tàn phá trong chấn động mơ hồ có muốn đổ sụp dấu hiệu. Nơi này muốn sụt. Vội vàng dẫn đường. Lâm sở cũng từ tùy tiện từ dưới đất lượm một thanh vũ khí. Cứ việc những vũ khí này trong mắt hắn với rách nát không có gì khác biệt. Nhưng dù sao cũng hơn tay không tới mạnh. Lần sau thả ra ma lực cũng có thể mang theo ở vũ khí bên trên. Đại phúc độ giảm bớt đồ vật hóa ma có thể vũ khí tiêu hao. Với sau lưng la dô hướng cứ điểm sâu bên trong chảy đi. Thỉnh thoảng sẽ có đế quốc sĩ binh cùng hai người gặp. Đều bị lâm sở thuần thuộc giải quyết. Đừng xem thật giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Trên thực tế hắn tâm lý so với ai khác đều gấp. Ở liên tục chiến đấu tiêu hao chung. Có thể điều động ma lực cùng huyết khí càng ngày càng ít. Đã sắp muốn đến cực hạn. Nếu như không có ma lực cùng huyết khí gia trì. Dựa hết vào trước mắt thân thể tố chất. Hắn nói không chừng liền một người lính cũng không đánh lại. Xuyên qua dưới đất tù. Cái này cái gọi là cứ điểm sâu dưới lòng đất giống như là với nơi nào đó hang liên kết tiếp. Chạy chạy thì trở thành sơn đồng hoàn cảnh. Hai người bọn họ thậm chí còn gặp con nhện quái vật tập kích. Thật may cũng không phải quá mạnh mẽ. Cuối cùng tải làm sạch một cái đầu đặc biệt hung mánh tam dai cử hùng sau. Cuối cùng tìm được hang cửa ra. Hai người được thấy mặt trời lần nữa. Ngoài hang động là một tòa cũng không rầm rạp sơn lâm. Loáng thoáng còn có thể nghe sau lưng đầu kia cử long tiếng rồng ngâm ở tứ ngược. Theo như thanh âm tính toán. Bọn họ đã chạy trốn tới cử ly này tỏa thành trấn một ca mơ xa địa phương. Trời mới biết có còn hay không những người khác trốn ra được. Người đế quốc sợ rằng rất nhanh sẽ đuổi tới. Nơi đây không thích hợp ở lâu. La dô quay đầu nhìn một cái ánh lửa trùng thiên thánh địa chấn phương hướng. Hắn hướng lâm sở phát ra mời. Huyên đệ. Có muốn hay không đồng hành. Trước mặt mấy cây số có một chấn nhỏ kêu hà mộc chấn. Tỷ của ta bài hát này đám là ở chỗ đó kinh doanh vật liệu gỗ sưởng. Có lẽ nàng có thể cho chúng ta cung cấp một ít tiếp tế. Trước chiến đấu ta xem ngươi trạng thái thật giống như càng ngày càng kém. Có phải hay không là những người đế quốc kia ở trên thân thể của ngươi chuẩn bị phong ấm lại có hiệu lực. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 09. chương 240 thoát khỏi hiểm cảnh. Phong ấm sao? Coi là vậy đi. Lâm sở trưởng thở ra một hơi. Vứt bỏ trong tay đã kinh biến đến mức sách sách dưới dưới trường kiếm Thể nội ma lực đã còn dư lại không có mấy Bây giờ ta quả thật trạng thái không thế nào tốt cần nhỉ ngơi liền nhớ ngươi Hắn cũng không có cự tuyệt la dô mời Không có cách nào bây giờ trạng thái quá kém Nếu là không cẩn thận bị đám kia đế quốc sĩ binh đuổi dịch không chừng sẽ quả bất địch chúng bị bắt đi Hơn nữa chính mình với cái thế giới này chưa quen cuộc sống nơi đây quả thật yêu cầu một cách người dẫn đường đến giúp đỡ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Không có lời nói của ngươi ta một người là không trốn thoát tới. La Hào sảng cười vỗ một cái Lâm Sở bả vai. Hai người bước nhanh dọc theo đường mòn đi xuống chân núi. Đi đi. Lâm Sở ngẩng đầu nhìn về xanh thẳm quang đãng không trung, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước ở trong hang không có biện pháp khôi phục nhanh chóng ma lực đảo cũng bình thường. Dù sao hắn tinh Hà Minh tưởng pháp yêu cầu cùng vô tận phồn tinh lẫn nhau huy ánh mới có thể nhanh chóng hấp thu ma lực. Không có phồn tinh chiếu sáng cũng chỉ có thể chậm chạp hấp thu trong không khí ma lực. Nhưng rời đi bây giờ hang động. Trong cơ thể hắn mấy chục viên ma lực phồn tinh lại như cũ không có phản ứng chút nào. Bất luận là từ không trung hay là từ dưới chân đại địa cũng hút không thu được một tia ma lực. Thế giới chẳng lẽ bài xích cũng sẽ đưa đến hắn không cách nào từ phồn tinh trung hấp thu ma lực. Còn là nói cái thế giới này không tồn tại tinh thần cái khái niệm này. Nhắc tới trước ở chính giữa khe không gian cũng là như vậy. Tinh Hà Minh tưởng Pháp bị động không được chút nào tác dụng. Chính mình hay lại là tính sai a Rất thế giới nhiều căn bản không tồn tại tinh thần khái niệm. Chỉ như thế giới của lửa Thái Dương chính là các nhiệt độ thần vương sáng tạo kỳ tích ma pháp. Tương tự với hắn trong bí cảnh viên kia nhân tạo Thái Dương. Bất luận là nguyên nhân gì. Hắn không cách nào khôi phục nhanh chóng ma lực là sự thật. Chỉ có thể chờ đợi đời thân thể tự động hấp thu trong không khí rời dạng ma lực tới phục hồi từ từ. Tốc độ này so với hấp thu phồn tinh chậm không chỉ gấp trăm lần. Vẹn vẹn chỉ bây giờ là có thể điều động về điểm kia ma lực. Không có cả ngày cũng không khôi phục được. Thật sự là để cho người ta buồn mực. Thật may huyết khí năng lượng không bị ảnh hưởng. Chỉ cần thân thể trạng thái được. xuất xứ tử sinh mệnh tinh túy huyết khí năng lượng liền có thể liên tục không ngừng tự nhiên sinh thành. Đáng tiếc lâm sở không thế nào đặc biệt đi luyện cái gì lấy huyết khí thúc dục vũ khí hoặc năng lực. Hắn vốn là tu tập bích lạc huyền huyết quyết chính là vì đột phá sinh mệnh tầng thứ. Hơn nữa gia tăng tự mình ở bị công kích sau xác suất sinh tồn. Không có ý định dùng huyết khí để chiến đấu. Nói thật, người nên đến phong bánh lái thành gia nhập giải phóng thiên tế tỉnh chiến đấu. Người hôm nay hẳn đã hoàn toàn nhìn thanh đế quốc mặt nhọn rồi. Lazo vừa đi vừa với lâm sở tán gấu. Nếu như trên thế giới tồn tại biết Long đến ý vị như thế nào nhân? Người này nhất định là ớt dích. Có ý gì? Lâm sở buồn mực Cái thế giới này Long chẳng lẽ cũng không thường gặp. Trước thật giống như cũng nghe hắn nói cái gì giống như chuyện cổ tích như thế. Long sẽ hủy diệt thế giới cái gì? Xem ra ở cái thế giới này. Long thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. Nói như vậy sẽ không xuất hiện ở đại trung tâm mắt. Lazo nói, ngươi không biết ớt xích sao. Hắn từng tại há quét thêm trên đỉnh cao đi theo màu xám tròm dâu đại sư môn họp qua long ngâm. Cho nên ta muốn vị đại nhân kia nhất định biết long lai lịch. Ồ, lâm sở cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Hắn đối long lai lịch có thể không có hứng thú gì. Càng không tâm tư xem vào chuyện người khác. Thật vất và thoát khỏi hiểm cảnh. Sau đó phải cân nhắc sự tình quá nhiều. Tại sao mình sẽ bị tử vô tận thủ nội bộ không gian truyền tống tới đây? Tại sao không cách nào cùng vô tận trò chơi bắt được liên lạc? Vì nghề gì kỹ năng cũng không có biện pháp thi triển. Không riêng gì thùng vật phẩm không mở ra. Ngay cả không gian trong cơ thể hạch tâm cũng không liên lạc được. Nay trực tiếp đưa đến hắn hiện nay một nghèo hai trắng. Cho dù là ở thí luyện chi địa hắn đều không nghèo như vậy quá. Trên người liền một món phổ ma trang bị cũng không có. Ngay cả điều tra cách này căn cứ vào vô tận trò chơi hệ thống cơ chế kỹ năng cũng không dùng được. Thật sự là khó hiểu. Một đường dọc theo đường mòn xuống núi. Trên đường. Là vô chỉ sông đối diện giấy núi nói. Có nhìn thấy hay không phía trên kia phế tích. Nơi đó là hoang thác mộ cổ. Ta một mực không hiểu tỷ của ta làm sao có thể ở chỗ đó dưới bóng tối sinh hoạt. Lâm sở ngẩn đầu nhìn ra xa Phần mộ di tích sao? Ân Ta có thể từ cái hướng kia cảm nhận được tử linh sinh vật khí tức La dô gật đầu Tòa kia mộ cổ bên trong an nghỉ đến vô số no chiến sĩ Nghe nói bên trong có không ít tổ tiên thi thể hóa thành thi dược đang bảo vệ phần mộ không chịu xâm phạm Thật may thi dược chưa từng rời mở phần mộ Nếu không phủ cận thôn khẳng định không tiếp tục chờ được nữa Hai người vừa tán gấu một bên dọc theo sông hướng xuống dưới rong rủi. Ngoại trừ ở trên đường gặp phải hai đầu lang tập kích bên ngoài không đáng giá gì nhắc tới tình huống phát sinh. Rất nhanh tầm mắt bên trong liền xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ. Nhìn nơi này không biết đến chuyện gì xảy ra. Là rô hướng trong thôn nhìn trong chốc lát. Chúng ta đi thôi. Tho đô hẳn đã chuẩn bị hôm nay ở cưa mục xưởng công tác. Nói xong hắn liền hướng thôn phía tây bước nhanh tới. Lâm sở đang chuẩn bị đuổi theo hắn. Chỉ nghe thấy bên cạnh có một lão cơ đang cùng con mình nói nàng nhìn thấy Long. Tòa này thôn trang nhỏ dù sao khoảng cách xảy ra chuyện thánh địa chấn không xa. Có người nhìn thấy Long cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Bất quá hắn con trai cũng là không tin. Hai người tranh chấp âm thanh cũng không có đưa tới những thôn dân khác chú ý. Go đô. Ở thôn phía tây một đống lớn phủ cận nguyên một. La Dô tìm được tỉ tỉ của hắn. Để để. Cảm tạ ma ra chăm sóc. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Giống như La Dô đều là tóc vàng cô gái trung niên bước nhanh đi tới. Có chút lo âu hỏi. Ngươi ở nơi này an toàn sao? Ước xích không phải đã bị bắt sao? Ta rất khỏi. Ít nhất mây giờ rất tốt. Ngươi bị thương. Đã xảy ra chuyện gì? Gò đô nhìn thấy trên người la dô vết thương. Lại nhìn phía phía sau hắn lâm sở. Đây cũng là ai? Người chiến hữu sao? La dô quay đầu nhìn một cách lâm sở. Còn không phải chiến hữu. Nhưng là là bằng hữu. Hắn đã cứu ta mệnh. Còn không phải chiến hữu. Ân, xem ra người này là quyết định chủ ý muốn đem mình kéo vào cái kia gió lúc gì nón lá sồng vành trong thế lực. Lâm sở luôn luôn không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn càng quen thuộc làm một cái tự do tự tại người độc hành. Có lẽ có thể bằng vào cá nhân sở thích cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng làm cho mình lóm sâu với bất kỳ thế lực nào tranh đấu nước xoáy chung. La dô nhỏ giọng đối với hắn tỉ nói. Nơi này có thuận lợi nói chuyện địa phương sao? Thánh địa chấn tin tức lúc nào cũng có thể sẽ truyền tới đế quốc bên kia đi. Thánh địa chấn phát sinh cái gì Go đô kinh ngạc Nàng nghiêng đầu đối cưa một trong xưởng chính đang bận rộn lão công hô Đồ đức Tới đây một chút Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ Nàng lão công còn buồn bực có chuyện gì Ở Go đô lặp đi lặp lại kêu hai bên sau mới thả tay xuống đầu việc đi tới Bốn người bọn họ bước nhanh đi tới thôn tương đối vắng vẻ địa phương Trong lúc có một tiểu nam hài chạy tới Hắn hình như là con trai của Vô Đô. Là dô thúc thúc. Ta có thể nhìn một chút ngươi búa sao? Ngươi giết bao nhiêu người đế quốc? Ngươi thật nhận biết ước xích sao? Đừng làm ổn. Rốt nơ. Bây giờ có thể không phải chơi đùa thời điểm. Vô Đô đối tiểu Nam hài dặn dò. Đi xem một chút phía Nam đường. Nếu như nhìn đến bất kỳ đế quốc sĩ binh đến gần. liền tới tìm chúng ta. Tiểu nam hài có chút thất lạc, à, mụ mụ, ta muốn lưu lại với la dô thúc thúc nói chuyện phiếm. La dô cười sờ một cái nhà mình chất tử đầu, nhìn một chút chính ngươi, nhanh là người trưởng thành rồi. Sau đó không lâu ngươi là có thể dẫn thân vào chiến đấu, tự mình đi chém những người đế quốc kia, đúng, đừng lo lắng. La dô thúc thúc, ta sẽ không để cho những binh lính kia đánh lén ngươi. Tiểu nam hài hưng phấn một đường chạy chậm đi thôn phía nam trông coi. Bốn người tụm lại nhắc tới chính sự. Nên bắt đầu nói từ đâu. Được rồi. Người nghe được liên quan tới ớp xích bị bắt tin tức là thực sự. Là dô ngồi ở cái cọc gỗ bên trên. Đối tỷ tỷ mình cùng tỷ phu hai người nói. Đế quốc ở Hắc Thủy xóa khẩu ngoại phục kích chúng ta. Tựa hồ bọn họ biết chúng ta sẽ ở nơi nào xuất hiện. Đó là hai ngày trước chuyện. Sáng sớm hôm nay chúng ta bị người đế quốc áp tải đến Thánh Địa Trấn. Ta lấy là tất cả đều kết thúc. Tất cả mọi người đều đứng ở đao phủ đoạn đầu đài hàng trước thành đội chuẩn bị hành hình. Nói tới đây hắn nhìn về lâm sở. Là vị huyên đệ kia đứng ra đánh ngã rồi một nhóm lớn binh lính. Tạm thời ngừng hành hình. Sau đó. Không biết đến từ đâu. Một con rồng hướng thánh địa chấn phát khởi tấn công. Vo Đô không thể tin. Ngươi nói. Không phải là. Một cái thật. Con sống rồng. Chính ta cũng không dám tin. Nhưng ta lúc ấy đúng là chàng chính mắt thấy. La Dô khẳng định nói. Cứ việc nghe rất hoang đường. Nhưng muốn không phải cái kia long chúng ta sợ rằng nhất định phải chết. Thừa dịp hỗn loạn. Ta cùng vị huyên để kia thành công từ cứ điểm thông đảo dưới lòng đất trốn ra được. Chúng ta thật là người thứ nhất đến hà Mộc trấn sao. Theo ta được biết. Hôm nay không có những người khác từ Nam Phương trên đường tới. Được. Có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. La Vô nhìn về tỉ tỉ của hắn có chút do dự. Go đô. Ta không muốn đem người nhà ngươi về phần tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là. Không việc gì. Ngươi và ngươi bằng hữu ở chỗ này muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Không cần lo lắng sẽ có phiền toái. Tho đô đi tới lâm sở bên này đưa tới một cái chìa khóa. Là vô bằng hữu chính là bạn ta. Đây là nhà ở nếu như. Ngươi nghĩ ở bao lâu đều được. Nếu như còn có khác cái gì yêu cầu cứ việc nói. Cảm ơn. Lâm sở nhận lấy chìa khóa gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Nơi này ngươi có cái gì không có thể khôi phục nhanh hơn ma lực nước thuốc Hồi ma dược thủy Chỗ này của ta không có Bất quá cách vách tiệm tạp hóa chắc có được bán Ngươi có thể đi tìm hắn bán hai bình Vò đô từ trong túi móc ra tam mươi mai kim tể cùng một chai thô giáp hồng sắc nước thuốc đưa cho lâm sở Chai này sinh mệnh nước thuốc ngươi uống trước chữa chỉ một chút thương thí Từ bị long tập kích thành trấn trốn ra được khẳng định rất không dễ dàng đâu. Lâm sở nhận lấy tiền vàng cùng nước thuốc. Chai này hình ảnh thô giáp sinh mệnh nước thuốc nội bộ hàm chứa đậm đà sinh mệnh lực. Cho dù hắn không có bị thương. Cách này nước thuốc cũng hoàn toàn có thể làm xúc tiến khôi phục huyết khí đảo cụ. Mở ra nắp bình. Ngửa đầu uống. Hiệu quả còn rất khá. Hắn vốn là chậm chạp ngưng tụ huyết khí trong nháy mắt tăng nhanh gấp 10 lần tốc độ khôi phục. Bất quá dược liệu cũng sẽ theo thời gian kéo dài suy giảm. Phòng trừng có thể ở trước khi trời tối đem huyết khí khôi phục lại trạng thái bình thường. Ta yêu cầu ngươi giúp làm sự kiện. Nếu như phủ cận đây thật có một con rồng đang làng vãng. Phải để cho lính chủ biết. Bởi vì hà mộc chấn là không có chút nào lực lượng phòng vệ. Tho đô đối lâm sở nói. Phải nhất định hướng bạc tràn đầy thành ba cổ phu lính chủ bẩm báo. Thỉnh cầu hắn phái ra quân đội tới bảo vệ nơi này. Nếu như ngươi chịu giúp ta đi báo cho biết lính chủ. Ngày sau nhất định sẽ có báo đáp. Để cho ta đi. Lâm sở có chút buồn mực. Các ngươi tùy tiện ở trong thôn tìm một những người khác đi không được không? Là vô vỗ vỗ lâm sở bả vai. Hai chúng ta là trước mắt duy nhất từ thánh địa chấn trốn ra được người may mắn còn sống sót. Ta bởi vì gió bão nón lá rồng vành quân thân phận không có biện pháp đi giữ trung lập tuyết mạn thành thấy lính chủ. Mà những người khác lời nói cũng không đủ có sức thuyết phục. Cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi. Được rồi. Phải nhất định người xem tự mình đi thuyết phục lính chủ. Sắc trời cũng không sớm. Ta nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Nếu như chỉ là chuyện cách tin tức Lâm sở ngược lại là không có vấn đề Ngược lại bây giờ hắn ở cái thế giới này cũng chẳng có mục đích không có chuyện gì làm Yêu cầu nghỉ ngơi một đêm chính là yêu cầu một mình suy nghĩ Làm cho mình làm rõ suy nghĩ Không thành vấn đề Các ngươi hẳn còn đói bụng đi Ta đi cấp các ngươi chuẩn bị ăn chút gì đó Tho đồ đi về phía thôn chuẩn bị bữa ăn tối đi Chẳng vãng tối hắn thích hợp ăn một bữa chưa nói tới ăn ngon nông ra cơm. Đêm khuya. Lâm sở ngồi xếp bằng ngồi ở giường ngủ bên trên lấy minh tưởng tư thế tăng nhanh ma lực khôi phục. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng chính mình tiếp xúc màu trắng kết tinh sau nghe âm thanh gợi ý của hệ thống. Trước vẫn không có cơ hội đi suy nghĩ tỉ mỉ thanh âm nhắc nhở bên trong để lộ ra tin tức. Bây giờ cẩn thận một lần nghĩ. Lại cảm thấy khá có thâm ý được chọn người. Linh hồn bên trong đưa tử linh thần cách, đời sống lại tử linh chủ thần ý chí. Những thứ này không giải thích được từ ngữ xuất hiện ở vô tận trò chơi âm thanh gợi ý của hệ thống bên trong, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Được chọn người chỉ hiển nhưng liền là chính bản thân hắn. Mà linh hồn bên trong đưa tử thần thần cách, đời sống lại tử linh chủ thần ý chí là ý gì? Chẳng lẽ Sắc mặt của lâm sở có chút ngưng trọng Hắn đã sớm nghĩ tới chính mình nghề kỹ năng Cái này hắc không quá có thể không có chút nào nguyên do liền đập ở trên đầu mình Từ nơi này liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống bộc lộ ra tin tức Không khó đoán ra hắn rất có thể là bị cuốn vào âm mưu gì trong Nghề kỹ năng có thể sức mạnh nguồn chẳng lẽ chính là cái kia cái gì Linh hồn bên trong đưa tử linh thần cách đời sống lại tử linh chủ thần ý chí Cái từ này để cho hắn không khỏi dùng mình một cái Chẳng lẽ liền giống như thế giới tu chân bên trong đoạt xá như thế Chính mình một khi dựa vào nghề kỹ năng thành tăng đến mố một giai đoạn Cũng sẽ bị cái kia cái gì tử linh chủ thần ý chí cho chiếm cứ thân thể sau đó sống lại chứ Bể tan thành màu trắng kết tinh ở cuối cùng quả thật đã nói với hắn một câu ý vị thân trường lời nói Làm quả cảm ơn Sẽ cho hắn cơ hội thoát khỏi trên người thần linh cướp. Thần linh cướp? À! Lâm sở mở hai mắt ra. Ở trong bóng tối nhìn mình chầm chầm hai tay. Trên trời quả nhiên không có uổng phí sướp bánh nhân A Nhắc tới. Tên kia nói là cho cơ hội. Mà không phải trực tiếp giúp ta thoát khỏi. Cũng chính là bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn từ thần linh cướp trong quá trình thoát thân à. Thật để cho to bằng đầu người a Âm thanh gợi ý của hệ thống cuối cùng còn có lần nữa chọn được chọn người. Cùng với chấp hành xóa bỏ chỉ thì cái gì? Chẳng lẽ nếu như mình đào thoát thần linh cướp vận mệnh cũng sẽ bị hệ thống cho xóa bỏ chứ? Vậy còn chơi một thí nha. Cuối cùng âm thanh gợi ý của hệ thống nói. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau trạm nhà thám hiểm dấu ấm mới có thể thu được được truyền tống trở lại nơi chú quân cơ hội. Có thể hệ thống căn bản từ đầu chí cuối không đề cập tới nhiệm vụ này hai chữ Chẳng lẽ cái kia cái gọi là cơ hội? Chỉ chính là đem hắn đưa đến cái thế giới này cùng hệ thống hoàn toàn cắt ra liên lạc trải qua cuộc đời còn lại. Đùa gì thế? Lâm sở ngược lại là không có khả năng tiếp nhận loại này thao đàn kết cục. Hắn nhất định phải tìm ra còn lại phá cuộc chi đạo. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man không chín. Trường 241 gây dựng lại khô lâu quân đoàn. Liên tiếp không thượng không gian hạc tâm. Nhưng ta có thể cảm giác được nó ngay tại trong cơ thể ta nơi nào đó. Không gian hạc tâm giống như là bị lực lượng gì phong tỏa như thế. Cùng kia tia không gian quy tắc đồng thời chôn giấu thật sâu ở lâm sở sâu trong linh hồn. Bất luận hắn thế nào đi thử điều động cũng không có bất kỳ phản ứng. Lâm sở bước đầu đánh giá. Có thể là bị cái thế giới này quy tắc quấy nhiễu. Làm bí cảnh đồ vật hóa không gian hạc tâm không cách nào thích ứng cái thế giới này không gian quy tắc. Cho nên mới giúp lại hắn sâu trong linh hồn không cách nào hiện hình. Mà muốn điều động không gian hạc tâm. Thì nhất định phải phải nhường nó từng bước thích ứng nơi này không gian quy tắc. Hay hoặc là. Hắn có thể đủ điều động bị phong tỏa kia tia không gian quy tắc. Cũng có thể cưỡng ép ổn định lại cái thế giới này đối không gian hạt tâm bài xích. Đem lấy ra sử dụng một đoạn thời gian. Cái thế giới này đối với ta lực bài xích độ quá mạnh. Không chỉ thực lực bị hạn chế. Nghề kỹ năng trước mắt cũng không có biện pháp dùng. Phải mau sớm lấy ra trong bí cảnh thần khí mới có thể nắm giữ sức tự vệ. Lâm sở hít thở sâu một hơi. Nhắc tới. Cái thế giới này đối với hắn bài suýt thật giống như chính là từ hắn khôi phục toàn bộ thực lực một khắc kia bắt đầu. Vô cùng có khả năng liền cùng hắn điều động không gian quy tắc đi hướng phá cấm cố có liên quan. Chẳng lẽ không gian quy tắc ba động đưa đến cái thế giới này pháp tắc lầm tưởng hắn là tứ sai cường giả tối đỉnh. Cho nên mới tiến hành áp chế chứ. Nín thở ngưng thần. Cảm ứng trong cơ thể kia tia không gian quy tắc. Cho dù thế giới bài xích lực áp bách độ như thế nào đi nữa mạnh Cũng chỉ có thể đối hắn sinh mệnh tầng thứ tiến hành phong tỏa cùng áp chế Không cách nào ảnh hưởng đến hắn nắm giữ quy tắc lực Quy tắc chi lực là thuộc về thế giới tầng diện lực lượng Bất quá bằng vào ta trước mắt điểm này sinh mệnh tầng thứ cùng ma lực Muốn điều động không gian quy tắc cũng rất khó khăn à Lâm sở lầm bầm tự nói Hắn không ngừng thử điều động chính mình kia tia không gian quy tắc đi tiếp xúc không gian hạch tâm Cũng trợ giúp đem tạm thời triệt tiêu ngoại giới ảnh hưởng Định cùng bí cảnh bắt được liên lạc Từ trong lấy ra bản thân trang bị Nhưng Mỗi lần đều là không gian hạch tâm mới vừa có động tính Mắt thấy là có thể từ bí cảnh lấy ra đồ vật Không gian quy tắc liền như xe bị tuột xích đột nhiên dừng lại phát lực Không được Còn kém một tí tẹo như thế. Xem ra phải nhiều hơn nữa thích ứng cái thế giới này một đoạn thời gian. Hoặc là tăng lên đối không gian quy tắc trưởng khống lực. Mới có thể mở ra không gian hạch tâm không tới một giây thời gian. Lâm sở dày vò đến sức cùng lực kiệt mới không được lấy buông tha. Cứ việc không thu hoạt được gì. Bất quá hướng địa phương tốt mặt nghĩ. ít nhất hắn nhìn thấy hy vọng. Tìm được cố gắng phương hướng. Chờ có thể thành công liên tiếp đến bí cảnh. Lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên là đem niêm thổ thạch ma. Tiên huyết thạch ma đời triệu hoán vật thả ra. Đương nhiên, điều kiện tiên huyết là những thứ này triệu hoán vật như cũ vẫn tồn tại. Biết nghề kỹ năng trên thực tế là xuất xứ từ một cái thần linh lực lượng. Thần linh cướp ngừng sau. Lâm sở không dám khẳng định cổ lực lượng kia như cũ cung hắn sử dụng yếu lựa chọn chính là thả ra cùng hắn ký kết có chủ người hầu khế ước kia sáu con tam giai đỉnh phong quái trùng. Cùng với kiến chúa cùng nó toàn bộ quân kiến. Ở cái thế giới này thành lập một cái khổng lồ tổ kiến tới làm hắn bảo tiêu. Cứ như vậy hắn ít nhất có thể vững vàng vượt qua chưa khôi phục thực lực trước thế yếu kỳ. Cho dù là tập kích thánh địa trấn con rồng kia chống lại trong tay hắn nhóm kia sâu trùng đại quân cũng không nhất định có thể chiếm được đến được. Đừng quên, tam giai đỉnh phong quân kiến số lượng nhưng là tính ra hàng trăm. Dù là hao tổn cũng có thể hao tổn đến cái kia long phi bất động. Còn có thần hy chi trường, vô diện, thời chi xa lậu đời ba loại thần khí. Cùng với cường độ công dịch hơn xa với phổ thông thần khí phủ du pháo. Thứ yếu mới là ngân linh, nano mọc thép, chỗ che chờ, tử thần chi liêm, tư không chi nhận giúp quyền trưởng Vân Vân trợ lực cùng cao cấp phủ ma vũ khí. Nếu như bí cảnh có thể mở ra thời gian quá ngắn, sợ rằng không có biện pháp lấy ra quá nhiều đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, hay lại là ưu tiên lấy ra chỗ che chở tương đối trọng yếu. Hắn khi tiến vào vô tận thụ nội bộ không gian trước, đem phần lớn mang theo người lộn xộn cái gì cũng thu làm một chất nhét vào chỗ che chở trong tầng hầm ngầm. Cho nên chỉ cần lấy ra chỗ che chở, là có thể lấy ra phần lớn vật khác chi phí cùng trang bị. Kia ba loại thần khí cùng phù du thuyền cũng ở trong đó. Đang minh tưởng chung một đêm lặng lẽ rồi biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, lâm sở thật sớm thức dậy đi ở vào thôn trang phía tây tiệm tạp hóa. Dùng ngày hôm qua tử co đô kia đắc được đến tiền mua hai bình hãng kém hồi ma dược tề. Dược tề chất lượng nhìn rất bình thường về liêm giới nhất luyện kim dược tề. Lâm Sở rất hoài nghi một trai nhỏ này có thể khôi phục chính mình bao nhiêu ma lực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình hiện nay trạng thái cũng không có bao nhiêu ma lực, càng không có bao nhiêu tiền. Lâm Sở lẩm bẩm tự nói, phải nghĩ biện pháp làm chút tiền, như vậy mới có thể mua dược tề a. Người rất thiếu tiền. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nghe hắn lẩm bẩm lẩu bẩu Chủ động lại gần tiếp lời. Ta đoán ngươi là thực lực không tế ma pháp sư. tiệm chúng ta bên trong có một tổ truyền bảo vật đoạn thời gian trước bị cường đảo cho đoạn. Nếu như ngươi có thể giúp ta đem nó cầm trở về. Ta có thể trả cho ngươi tiền thủ lao. Lâm sở hơi làm suy tư. Bao nhiêu tiền thủ lao? 500 đồng tiền vàng. Ông chủ đưa ra 5 ngón tay. Món bảo vật đó là một cách lấy hoàng kim chế thành đồ trang sức. Bề ngoài giống như một long trào Theo ta được biết kia hỏa cường đảo rất có thể ở sông đối diện tòa sơn mà kia phủ cận Hoang thắc mộ cổ Không sai Chính là kia tòa cổ xưa địa lao phần mộ Ông chủ cửa hàng tạp hóa nhúng vai một cái Kia hỏa cường đảo cũng không biết nghĩ như thế nào Giấu ở các địa phương dù quái kia Những cổ đó lão trong địa lao ngoại trừ tràn đầy cảm bẫy Cự quái cùng thi rượu bên ngoài cũng không biết còn có cái đồ chơi rượu gì. Nếu như có thời gian, ta sẽ đi nhìn thử một chút có thể hay không kiếm được khoản này thu nhập thêm. Cùng ông chủ nói chuyện phiếm rồi mấy câu. Lâm sở đáp ứng cái ủy thác này. Hắn đi ra tiệm tạp hóa. Đưa mắt về phía đối diện giấy núi kia tỏa cổ mộ. Càng địa phương nguy hiểm. Lại càng lớn xác suất có thể lấy tiền. Ngoại trừ ở trên người cường đảo có thể giết người cướp của một lớp bên ngoài Trong huyệt mộ nói không chừng có vật chôn theo loại đồ vật Nhưng nghĩ lại lấy bây giờ mình điểm này yếu gây thực lực Gặp phải cường đảo còn chưa nhất định là ai giết ai Mặc dù khô lâu sống lại không dùng được Nhưng mất linh hải kỹ năng này hẳn còn có thể dùng Lâm sở trầm tư chốc lát Hắn rời đi thôn Đi tới giá ngoại tìm giá lang hoặc là gấu loại giá thú Cái thế giới này gần đó là không thể bình thường hơn Giá lang cũng nắm giữ tam dai sinh mệnh tầng thứ Gấu càng là so với phần lớn binh lính còn cường trắng hơn nhiều lắm Cũng không phải biết bao dễ dàng giết chết con mồi Bất quá đối với khôi phục đại bán ma lực lâm sở mà nói Dụng cụ hiện hóa ma lực vũ khí sát mấy con lang vẫn là rất dễ dàng Dùng thây sói đích thân trải qua thử thi triển mất linh hải khô lâu triệu hoán. Máu thịt ngọa ngợi. Một đảo quen thuộc khô lâu không xương ngưng tụ thành hình. Đáng tiếc mất linh hải triệu hoán đi ra khô lâu được thi thể môi giới ảnh hưởng. Chỉ có thi thể 5 đến 8 phần 10 sinh mệnh tầng thứ. Cho nên này là dùng thay sói sống lại khô lâu binh chỉ có sen vào nhị dai đỉnh phong cùng tam dai giữa cường độ. Khả năng yêu cầu hai cụ khô lâu binh mới có thể giết được xuống một chỉ giã lang. Thuộc về tạp ngư cấp bậc cường độ, hô, có dù sao cũng hơn không có cường. Lâm sở bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ mất đi hắc. Chỉ có thể cầm vốn là dùng để đủ số tạp binh làm sức chiến đấu. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cách để cho mất linh hải kỹ năng cũng có thể biến phế thành bảo phương pháp tốt. Vừa nhưng kỹ năng này được thi thể môi giới cường độ ảnh hưởng Kia chỉ cần mình tìm mấy cổ cường đại thi thể tới triệu hoán khô lâu không được sao Lâm sở như cũ có thể sử dụng năng lượng điều khiển Cho nên cho dù sinh mệnh tầng thứ bị áp chế đến tam giai sơ kỵ Đang chiến đấu vẫn có thể bột phát ra không thua gì tam giai đỉnh phong thực lực Vấn đề duy nhất là nếu như hắn toàn lực chiến đấu Trong cơ thể có thể điều động điểm năng lượng kia rất nhanh sẽ biết tiêu hao hầu như không còn. Nếu so sánh lại khô lâu binh cũng sẽ không có loại này khốn nhiễu. Này có nghĩa là chỉ cần hắn có thể thành công sát chết một người tam giai đỉnh phong quái vật. Cùng sử dụng đem thi thể triệu hoán khô lâu. Là có thể đạt được một cây gần thua kém tam giai đỉnh phong trợ lực. Chờ ma lực sau khi khôi phục lại một lần nữa cử động lần này thậm chí bằng vào càng nhiều số lượng khô lâu đi khiêu chiến mạnh hơn quái vật, là có thể dần dần từ từ quả cầu tuyết kéo một nhánh cường đại khô lâu quân đoàn. Mặc dù hắn sinh mệnh tầng thứ cùng thực lực bị thế giới bài xích áp chế, nhưng tinh thần tổng số lại cũng không có thể bị ngoại lực thật sự áp chế. Cho nên hắn có thể đủ khống chế khô lâu binh về số lượng giới hạn vẫn ở chỗ cũ 300 trở lên. Ngoài ra hắn còn nghĩ tới một cái có thể rất nhanh tốc độ đạt được số lớn ưu chất khô lâu binh phương pháp. Gặp cử long tập kích thánh địa chấn. Nơi đó bị long tức thiêu hủy quá một lần sau đó. Bây giờ phỏng trừng đã thành một vùng phế tích. Nhất định là có số lớn đế quốc sĩ binh thi thể còn để lại. Vẹn vẹn một đêm thời gian hẳn còn không có những người khác chạy đi hôm qua thiên tài biến thành phế tích thánh địa chấn Kết quả là Hắn quyết định lẻn về thánh địa chấn một chuyến Dựa theo trí nhớ trở về đường cũ Không sai Lâm sở hoàn toàn chiếu đường cũ từ sơn động lẻn về thánh địa chấn cứ điểm hạ Trên đường thuận tay đem trước sát con gấu kia cùng bát tên lính cho sống lại thành khô lâu binh Những thứ này khô lâu thực lực từng cách chưa nói tới mạnh bao nhiêu Nhưng số lượng một khi nhiều lên Luôn là có thể khiến người ta có cổ phần không khỏi an tâm cảm Hắn cũng không để cho những thứ này khô lâu binh nhàn dối Khiến chúng nó đem trong cứ điểm có giá trị đồ vật toàn bộ dọn đi Những binh lính kia mặc trên người khôi giáp cùng vũ khí là cũng đều đeo vào khô lâu binh trên người Đảo không phải là vì khiến chúng nó càng chịu đánh Mà là chuẩn bị vận chuyển tới tiệm tạp hóa đổi ít tiền. Thánh địa chấn như hắn đoán. Đa tải long tức trung thiêu đốt thành một vùng phế tích than. Chấn thượng nhân gắt gao trốn trốn. Không ai dám ở mảnh phế tích này bên trong ở lâu. Rất sợ long sẽ còn vòng trở lại. Cái này ngược lại cũng dễ dàng lâm sở xây dựng khô lâu đại quân. Hắn mệnh lệnh bọn khô lâu trong phế tích lục soát đốt thành than thi thể. Lần lượt vận chuyển đến trên quảng trường chờ hắn lần lượt sống lại thành khô lâu binh Đang đợi thi thể không đương hắn cũng chưa quên trong phế tích tìm một chút đáng tiền vật kiện Vơ vét một lát Ngoại trừ binh lính chế thức trang bị cùng vũ khí bên ngoài Chỉ tìm tới một tấm chiều hoán ma khuyển quyển trục Một quyển thiểm điện thuật sách ma pháp Mấy chai khôi phục nước thuốc cùng hơn 60 đồng tiền vàng Chiều hoán ma khuyển Là cái thế giới này triệu hoán pháp thuật Lâm sở thử sử dụng quyển trục Quyển trục bị ma lực khởi động sau vô hỏa tự cháy Hắn xuất hiện trước mặt một cái màu u lam ma lực trống giống Từ trong chui ra một cái do ma lực ngưng tổ mà thành quyển hình ma thú Sinh mệnh tầng thứ đại khái cùng một một binh lính bình thường không sai biệt lắm Không tính là mạnh bao nhiêu triệu hoán vật Lâm Sở còn tưởng rằng cái này ma khuyển sẽ một mực tồn tại cho đến chết trận. Lại không có nghĩ tới một phút nó liền tự động tiêu tán. Xem ra cái này triệu hoán thuật có thời gian hạn chế. Quyển trục cung cấp ma lực một khi hao hết triệu hoán vật sẽ biến mất. Một quyển khác thiểm điện thuật trong sách ma pháp cắn kẽ ghi lại một loại cực kỳ đơn giản nguyên tố ma lực biến hóa. Chỉ cần kéo dài tiêu hao ma lực ngưng tụ ở trong bàn tay. Lại dựa vào nào đó đặc biệt phương thức vận chuyển Là có thể căn cứ cái thế giới này quy tắc chuyển hóa thành thiểm điện địch nhân công kích Nắm giữ năng lượng điều khiển lâm sở học lên loại này cấp thấp ma pháp lại dễ dàng bất quá Nhìn mấy lần là có thể vận dụng thuần thục Loại này thiểm điện công kích là kéo dài tính công kích Ui lực có chút nhỏ Bất quá tiêu hao ma lực cũng rất ít Nói như thế nào đây trước phải dùng cái này thiểm điện thuật điện tử một một binh lính bình thường sợ rằng đều cần 10 giây đồng hồ. Quá yếu. Bất quá Lâm Sở là ai? Nếu nắm giữ tối cơ bản phương thức vận chuyển, hắn trực tiếp dùng năng lượng điều khiển cưỡng ép thay đổi rồi cái này điện thuật. Duy nhất đem số lớn ma lực chuyển hóa thành điện đập đi, biến thành một đạo vô cùng lực sát thương cao áp thiểm điện. Một phát điện tử một người lính không thành vấn đề. Đề tài lệch rồi. Mười cổ khô lâu binh bên kia ở trong phế tích lật tới lật lui. Cuối cùng moi ra hơn 80 cổ thi thể. Trong đó phần lớn đều là phổ thông thôn dân. Chỉ có không tới 30 vốn là binh lính cùng tù phạm thi thể. Phủ thông thôn dân sinh mệnh cường độ cao thấp không đều. Phần lớn chỉ có cấp 2 hoặc nhị giai đỉnh phong sinh mệnh cường độ. Cũng có một chút trẻ tuổi lực trắng có thể đi đến tam giai. Lâm sở cũng không soi mói. Ngoại trừ nhìn qua liền tương đối kém dài yếu bệnh tàn thi thể bên ngoài. Những thi thể khác toàn bộ một mình toàn thu. Chuyển hóa thành khô lâu binh. Ma lực đáp tiêu hao hết liền uống một chai hồi ma các loại chất thuốc một lát tiếp tục. Đức quảng hoa rồi hơn một tiếng mới đem hơn 50 cổ thi thể toàn bộ chuyển hóa thành khô lâu. Toàn quân. Lên đường. Xuất lính hảo hảo đáng đáng khô lâu quân đội. Lâm sở hăm hở lại lần nữa từ thánh địa trấn bước ra nhịp bước. Hắn đi trước đem vơ vét vũ khí trang bị những vật này. Bắt được hà một chấn tiệm tạp hóa một tia ý thức lấy giá thấp bán cho ông chủ. Lại mua một nhóm phẩm chất so với trước kia cao hơn hồi ma dược tệ. Sau đó liền mang theo khô lâu quân đoàn vượt qua sông nhỏ đi sơn đối diện hoang thác mổ cổ. Dự định ở kiếm một lớp thu nhập thêm đồng thời. Tiến một bước khuyết chương chính mình khô lâu binh đoàn số lượng. tọa này mộ cổ kiến trúc so với hắn tưởng tượng trung càng hùng vĩ. Ở vào giấy núi giữa sườn núi vị trí. Trên đường có mấy cái cường đảo ở giữa sườn núi tháp canh bên trong ẩm tàng. Bọn họ ở chỗ cao nhìn thấy vây quanh lâm sở một đoàn khô lâu chiến sĩ. Bị dọa sợ đến không chỉ không dám chủ động hướng hắn phát động công dịch. Thậm chí ở khô lâu đại quân ép Tới gần tháp quan sát phương hướng lúc Toàn bộ như một làn khói đường chạy Muốn chạy cũng đã chậm Lâm sở có thể không định bỏ qua Cho những thứ này chịu hoán môi giới Bây giờ hắn có chừng mấy bình phẩm chất cao hồi ma dược tệ Căn bản không sợ tiêu hao ma lực Trực tiếp mấy phát thiểm điện ném qua Liền dễ như trở bàn tay tiêu diệt mấy cái cường đảo Khô lâu quân đoàn vừa vui thêm tân binh Đáng tiếc mộ cổ nội bộ địa lao quá mức hẹp hòi. Có chút tương tự với hắn ở thí luyện chi địa lúc bái kiến lòng đất lối đi. Tối đa chỉ có thể cho phép hai người song song hành tẩu. Nếu như khô quá nhiều khô lâu binh ngược lại sẽ nhân địa hình vấn đề không phát huy ra thực lực. Không có cách nào hắn chỉ có thể chọn lựa mười bộ mạnh nhất khô lâu binh ở trước mặt đi theo. Để cho còn lại khô lâu binh cũng lấy một người ship hàng xa xa theo ở phía sau xa 10 mét vị trí. Để phòng bất cứ tình huống nào. Như vậy vừa có thể bảo đảm tùy thời bổ sung binh lực. Một người đội ngũ lại có thể tránh khỏi chật trội. Ở gặp gỡ lúc nguy hiểm hắn cũng có thể nhanh chóng thoát đi địa lao. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô 09. chương 242 mổ cổ sâu bên trong bảo vật. Trong cổ mộ bộ đại sảnh có 5 cái cường đảo đang ở trị thủ. Lâm Sở trực tiếp phái khô lâu binh một tia ý thức tràn vào đi mở ra chém giết. Không lâu lắm ở số lượng dưới áp chế liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Ngoại trừ mới vừa bị khô lâu binh chém chết 5 cái cường đảo bên ngoài. Dưới đất còn có mấy cổ cường đảo thi thể còn hay lại là ấm áp. Từ những thi thể này vết thương vết tích đến xem không giống như là bị thi dụng giết chết. Càng giống như là bị nhân loại giết chết. Lâm Sở suy đoán có thể là cường đạo giữa chia của không đều nổi lên lộc đục cho nên mới lẫn nhau chém giết. Ở một đống lửa bên cạnh có một trong dương gỗ diện trang đến một ít lương khô vũ khí cùng tiền vàng. Lâm Sở đem cái dương lật tung rồi. Cũng không có tìm được ông chủ cửa hàng tạp hóa lời muốn nói Hoàng Kim Long chào. Xem ra nắm đồ chơi kia cường đảo đầu mục khả năng vẫn còn ở mộ huyệt chỗ sâu hơn ẩm tàng. Vơ vết đi trên người cường đảo tiền vàng. Đem trên đất thi thể tiện tay sống lại thành khô lâu binh. lẻn vào mộ huyệt quá trình không có chuyện gì để nói. Hẹp hỏi âm trầm hành lang trải rộng mạng nhện cùng cây mây và dây leo. Còn có cú tế dùng thạch đài cùng với chôn theo ông. Lâm sở tiện tay lật một cái dọc đường những thứ kia chôn theo ông cùng cây dương. Đồ bên trong tất cả đều bị cường đảo trước thời hạn tịch thu cỏng lông đều không còn lại Lối đi chính trung ương thạch thất còn có một hàng rào sắt cơ quan Yêu cầu phá giải mật mã mới có thể mở ra Lâm sở có thể chẳng muốn đi phá giải cái gì cơ quan mật mã Trực tiếp dùng ma lực đồ vật hóa búa đanh cứng ép đập vỡ hàng rào sắt Tiếp tục hướng mộ huyệt sâu bên trong tiến tới Để cho khô lâu binh đi tuốt ở đàng trước mở đường Này phá phần mộ khác cái gì không có. Liền chỉ là chuột lớn nhiều. Từng cái còn rất tàn bạo thấy nhân liền nhào lên cắn. Dọc theo bên trái quanh quẩn xuống phía dưới thềm đá tìm tòi hướng xuống dưới đi tiếp. Ước chừng đi sâu vào gần 10 mét độ sâu. Thềm đá đến đáy tầng Ngay phía trước là một cánh bình thường đại tiểu hoa văn cửa đá. Chỉ huy khô lâu binh đi đẩy cửa đá ra. Cửa đá phát ra ghét vang rồi không lưu loát âm thanh. Vang vọng ở trên không khoáng đường đá hành lang. Quanh co khúc khỉu đường đá hành lang trường ước 30 m Cuối chỉ có một cánh bị màu trắng tơ nhện chặt chẽ khỏa tử tổng hình vòm. Nghiêm mật đến thậm chí không thấy rõ môn phía sau có vật gì. Mỗi sợi tơ nhện cũng đạt tới tiểu lớn bằng ngón cái. Thậm chí so với đồng thể tích dây thép cứng cáp hơn. Ở phía trước nhất khô lâu binh vung cốt nhận dùng sức cắt đến mấy lần đều chỉ có thể cắt ra một đảo miệng nhỏ. Ai? Có người tới. Cắp khoa ni ngươi. Bá ước ngươi. So rên. Một người nam nhân thanh âm tử bị tơ nhện bao trùm cổng hình vòng phía sau vang lên. Hắn rất cấp bách lớn tiếng gào thét Cấu mạng. Cấu mạng. Ta bị kẹt ở chỗ này. Nghe tiếng kêu cứu sau. Lâm sở trong tay ngưng tổ ra ma lực lưới dao sắc bén hai ba lần đem mềm dẻo mạng nhện cắt ra. Cũng cảnh giác phái một cổ khô lâu binh trước xuyên qua cổng hình vòm. Đi chỗ sâu hơn giò đường nhìn một chút tình huống. Nhưng rất nhanh thì chuyển tới một tiếng vang trầm thấp. Hắn phái đi kia cổ khô lâu binh trong nháy mắt bị trong nháy mắt miêu sát. Có thể dây sát ta trong tay mạnh nhất khô lâu binh. Là tam giai đỉnh phong hay lại là mạnh hơn quái vật? Lâm sở cẩn thận từng ly từng tí cho mình bộ một tầng ẩm thân cùng tiêu âm thanh bút. Để cho bốn cụ khô lâu binh cũng làm hai hàng ở trước mặt giò đường. Hắn là cầm trong tay một mặt tấm thuấn theo ở phía sau. Đập vào mi mắt là một mảnh vải đầy màu trắng mạng nhện đại hình căn phòng. Mặt đất. Nóc phòng. Xó xỉnh Chỉnh phòng đều tựa như bị băng bó bọc ở màu trắng mạng nhện bên trong. Trên trần nhà treo ngược hơn 10 lớn nhỏ không đều màu trắng con nhện kén. Xó xỉnh sử mật mật ma ma đều là nửa người đại hôi màu trắng túi chứa trứng. Mặt đất cùng với trên vách tường bò đầy lớn nhỏ không đều quái gì con nhện. Sơ lược khẽ đếm ít nhất hơn mười chỉ. Nhỏ nhất cũng có người mặt lớn nhỏ. Đáng sợ nhất là trần nhà treo ngược sáng vóc to con nhện. Kia ráng vóc to con nhện dáng đạt tới 5 mét lớn nhỏ. Theo một cây đạt tới lớn bằng cánh tay tơ nhện treo ở giữa không chung. To dài 8 cái chân đủ có chút lay động. Đầu trước hai đôi phụ chi tựa hồ là nhân phát hiện thức ăn mà kích động run dậy. Phốc, một đoàn đậm đà sình sệt tơ nhện một ráng phun. Chúng mục tiêu đi ở phía trước khô lâu binh. Tơ nhện một ráng chúng mục tiêu sau nhanh chóng phô trương mở. Đem hai cổ song song khô lâu binh đồng thời dính chặt. Tùy ý khô lâu binh giấy rùa như thế nào đều không cách nào từ bền bỉ như cốt sắc tơ nhện chung chạy thoát. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng nhện con cũng nghe tin lập tức hành động. Bọn họ nhanh chóng hướng còn lại khô lâu binh cùng với lâm sở phương hướng ép tới gần. Tốc độ nhanh vô cùng. Những con nhện này tựa hồ có thể khám phá ẩn hình ma pháp. Có hai cái nhện con trực tiếp nhào vào trên đùi hắn. Cắn xé hắn bắp đùi. Lâm sở ngưng tổ ma lực vũ khí. Chở tay đem nằm úp sấp trên người nhện con chém chết. Còn lại con nhện giống như là không nhìn thấy đồng loại tử vong như thế. Không ngừng nhỉ chút nào hướng bị mạng nhện cuốn lấy khô lâu binh nhào qua. Đem những này bạch cốt cái giá cắn rát băng vang lên. Hãy cùng mấm xương thanh âm như thế. Tất cả đều là tam giai con nhện quái. Cái kia dáng vóc to con nhện hẳn là tam giai đỉnh phong. Lâm sở bằng kinh nghiệm rất nhanh thì đoán được trước mắt bầy quái vật này thực lực. Ánh mắt của hắn quét nhìn cái này con nhện xào huyệt lớn nhỏ sau đó. Không chút do giữ đem bên ngoài đợi lệnh khô lâu binh kêu tiến vào 12 cụ. Ở trên người bọn họ quét qua một phát dốc toàn lực tăng ít bút. Căn phòng này ước chừng bên trên 100 thước vuông. 12 cụ khô lâu binh vừa vặn có thể vây công dáng vóc to con nhện mà sẽ không ảnh hưởng hành động. Dốc toàn lực kỹ năng này hắn từ khô lâu sống lại tăng lên tới tam giai đỉnh phong sau liền chưa từng dùng tới rồi. Kỹ năng này mặc dù có thể kéo dài một giờ tăng lên 20% 80% tối cao tam giai đỉnh phong thực lực. Nhưng giá nhưng là tiếp theo cả ngày lâm vào thực lực giảm phân nửa suy hiếu bút. Thuộc về cách loại này hiệu quả mạnh. Tác dụng phủ cũng lớn loại hình. Trước hắn bởi vì trong tay thiếu khô lâu cùng thi thể cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Bây giờ gặp phải khó giải quyết quái vật. Hơn nữa trong tay còn có gần trăm cụ khô lâu binh có thể điều khiển. Tự nhiên muốn dùng tới cách này tăng ít thần kỹ. 12 cụ nguyên bản là không ghém tam dai khô lâu binh nhận được dốc toàn lực bút gia trì sau. Cho dù như cũ không thể nào đi đến tam dai đỉnh phong độ cao. Nhưng vây đánh một cổ tam giai đỉnh phong dáng vóc to con nhện hay lại là dư giả. Lâm sở vì tiết kiệm ma lực. Rất dứt khoát trước tiên thối lui ra cái này con nhện xào huyệt. Để lại cho các khô lâu binh tử đi phát huy. Sau 3 phút. 12 cổ khô lâu binh lấy tan vỡ rồi 7 bộ làm giá cuối cùng chém chết cái kia dáng vóc to con nhện. Rốt cuộc thu hoạt một cái thượng đẳng tài liệu thực tế rồi. Lâm sở mặt mỉm cười trà sát xoa tay. Thi chuyển mất linh hải đem dáng vóc to con nhện chuyển hóa thành một cổ so sánh còn lại khô lâu càng cao lớn hơn khô lâu chiến sĩ. Bởi vì dáng vóc to con nhện sinh mệnh tầng thứ so với là thuộc về tam giai đỉnh phong trung tương đối mạnh lực một nhóm kia. Cho nên chuyển hóa ra này cổ khô lâu chiến sĩ nắm giữ đủ để địch nổi phần lớn tam giai đỉnh phong thực lực cường đại. Chuyển hóa hoàn khô lâu binh. Hắn quét nhìn căn này tràn đầy mạng nhện con nhện xào huyệt. Liếc mắt liền nhìn thấy bị vây ở tơ nhện trong bọc một người nam nhân. Ngươi, ngươi là Nezomancer. Người này mắt thấy toàn bộ hành trình. Có chút sợ hãi nhìn lâm sở cùng phía sau hắn một đám khô lâu binh. Lâm sở tựa như cười mà không phải cười. Là thì như thế nào? Nam nhân nói. Pháp sư đại nhân có thể xin ngài buông ta xuống sao? Ta nguyện ý phó kim tiền làm thủ lao. Chớ giả bộ. Ngươi là cùng bên ngoài đám kia cường đảo một nhóm nhi đi. Ông chủ cửa hàng tạp hóa hoàng kim long chảo ở nơi nào. Pháp sư đại nhân ngài cũng là vì cái kia long chảo tới. Ta biết sử dụng như thế nào long chảo. Giúp ta một chút. Ta sẽ biểu diễn cho ngươi nhìn. Ngươi sẽ không tin tưởng no nhân đem lực lượng gì trốn ở chỗ này. Lâm sở cao mày. Sử dụng long chảo có ý gì? tọa này mộ cổ sâu bên trong có một cơ quan cửa đá yêu cầu long chảo mới có thể mở ra. Mà nghe nói bên trong có no những anh hùng lưu lại lực lượng thần bí. Nhìn người này nói sát có kỳ sự. Xem ra này mộ cổ sâu bên trong sợ rằng thật đúng là giấu rồi thứ tốt gì. Được, ngươi đem hoàng kim long chảo giao ra ta để cho ngươi đi. Nam nhân bất đắc dĩ nói. Pháp sư đại nhân ngươi thấy ta giống là có thể động được dáng vẻ sao? Lâm sở quan sát một chút quấn này cái cường đạo đầu mục tơ nhện. Quá mức hốn loạn phức tạp. Nếu như tùy tiện đưa tay đi vào lục soát trên người hắn long chảo ở đâu? Rất có thể cũng sẽ bị dính chặt. Thấy rằng người này có thể bị dáng vóc to con nhện dính ở chỗ này kiếm không thoát được. Thực lực phỏng trừng cũng cường không đi nơi nào. Có các khô lâu binh phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Lượng hắn cũng đùa bấn không là cái gì hoa chiêu. Lòng bàn tay ngưng tụ ma lực vũ khí. Dùng sức chặt đứt những thứ này như cốt sắt như vậy tơ nhện. Đứt rời tơ nhện không dù có được nhện. Bị cuốn lấy nam tử rất nhanh thì tử trong thoát khốn. Ai ngờ bị tơ nhện phong ở địa phương phía sau cũng là một đảo cổng hình vòm. Nam tử vừa hạ xuống địa. Liền xé ra trong tay nắm một chương quyển trục. Hai chân sinh như gió nhanh chóng sông vào mộ cổ chỗ sâu hơn. Để cho lâm sở sai vật liệu không đến. Xem ra là dùng nào đó tốc độ tăng lên ma pháp, sách, vốn còn muốn lưu một người sống làm hướng đạo. Nếu tìm chết vậy thành toàn cho ngươi đi. Theo lâm sở người này tốc độ cũng chưa nói tới mau hơn. Vận chuyển ma lực trong nháy mắt tăng tốc đội kịp. Một kiếm liền xuyên thủng còn muốn chạy trốn cường đạo đầu một lưng ồ ờ. Giết cái này rõ ràng cho thấy chủ mưu cường đạo sau. Hắn quả thật từ trên người đối phương lục ra được một cái long trào. Này kim sắc móng vuốt mặt ngoài giống như là mạ một lớp vàng. Kim lóa mắt. Cùng nhân loại tay trưởng không khác nhau lắm về độ lớn. Cũng chỉ có ba cái nhỏ dài sắc bén trào chỉ. Lòng bàn tay cũng càng gần gũi loài chim. Lạc ở trong tay nặng chim Giống như là chân chính vàng sức nặng Nếu như là vàng dòng không biết có thể bán bao nhiêu tiền vàng 500 mai làm thủ lao có thể hay không ít một chút Lâm sở ước lượng đến long trào Quyết định tiếp tục hướng mổ cổ sâu bên trong tìm tòi Mổ cổ sâu bên trong đường lót gạch vách tường trưng bày đến không ít khô bếp thi thể Trong đó không ít thi thể đều là vong linh sinh vật thi dụng Lâm sở làm thường xuyên cùng vong linh sinh vật giao thiệp với nét vô có thể liếc mắt liền phân biệt ra được tử thi cùng thi dụ bất đồng. Những thứ này thi dụ thực lực cũng đều không yếu. Cứ việc không đạt tới tam giai đỉnh phong nhưng là trinh lệch không phải quá xa. Lâm sở ngược lại là không có chút nào sợ những thứ này thi dụ vây công. Hắn trực tiếp để cho như cú vẫn còn dốc toàn lực bút trạng thái khô lâu binh ở trước mặt mở đường. Thuận tiện một đường sống lại những thứ này phổ thông thi thể cùng với được giải quyết thi dường thi thể. Đem toàn bộ biến thành nhà mình khô lâu binh. Không chút khách khí nói. Hắn ở tòa này mộ cổ bên trong tìm tòi hãy cùng ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ như thế dễ dàng. Một đường chém chém giết giết Dưới tay khô lâu binh không giảm mà lại tăng. Số lượng nhẹ nhàng thoái mái đã đột phá 100 đại quan. Đi tới mộ cổ chỗ sâu nhất. Dùng hoàng kim long trào mở cơ quan cửa đá. Mồ cổ chỗ sâu nhất có khắc đồng thiên. Giống như một ngọn núi nội bộ bị đào giống như thế rộng lớn khu vực. Bốn phía nhằm bích nóc có mấy đảo nứt ra cử khe đá lớn chiều nổi bộ bỏ ra ánh mặt trời. Hai bên còn có thác nước một loại nước chảy từ nóc chảy xuôi xuống. Sơn đồng ngay phía trước chính là một nơi hình tròn sân thượng. Trên bình đại đứng vững vàng một tòa cao chừng 10 mét ngoại hình vòng cung thạch bi. Trừ lần đó ra còn có một chút lộn xộn vật phẩm bày ra. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước tòa kia ngoại hình vòng cung dáng vóc to màu xám bạc thạch bia. Màu xám bạch thạch trên bia khắc rõ dày đặc xem không hiểu phù văn. Những phù văn này dương nhanh múa vuốt. Giống như là dùng vũ khí sắc bén làm liền một mạch khắc lên. Khí thế mười phần. Chính trung ương càng là có khắc một cái quái vật to lớn đầu. Cụ thể tướng mạo khó mà miêu tả. Rất là uy vũ. Mà thạch bi ngay phía trước là để một tòa giống như là tế đàn màu đen thạch đài. Một tả một hữu bày hai cái kim loại đồ đựng. Bên trong có để không biết tên màu tím nhạt bất quy tắc hình thoi tinh thạch. Màu đen thạch đài cùng thạch bi chính giữa để một cái to lớn hắc thạch thạch quan. Một cái cổ pháp bảo dương cùng với một đống lửa trạng thái hình tròn đồ đựng. Nơi này quả nhiên có bảo dương. Bất quá ở mở bảo dương trước. Lâm sở mơ hồ cảm nhận được chiếc kia màu đen trong thạch quan có cực kỳ đậm đà tử linh khí tức. Chỉ sợ là một cổ rất cường đại vong linh sinh vật. Khi còn sống thực lực vô cùng có khả năng đến gần tứ sai. Rắc rắc, ông, như hắn đoán. Kia miệng thạch quan truyền ra đồng tính không nhỏ. Chính là bên trong ngủ ly bị đến thi dụng hồi phục thanh âm. Ở đối phương chủ động phát động công ghi chước. Hắn triệu tập toàn bộ khô lâu binh vào sơn đồng bên trong. Khiến chúng nó đem thả quan đoàn đoàn bao vây. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm sở trả lại cho 20 cổ khô lâu binh cùng với dùng dáng vóc to con nhện chuyển hóa mạnh nhất khô lâu làm rồi dốc toàn lực bút. Khiến chúng nó thực lực đi đến ép tới gần tam giai đỉnh phong. Mà mạnh nhất khô lâu binh càng là đạt tới có thể so với dáng vóc to con nhện khi còn sống thực lực tầng thứ. Ẩm, thả quan bị đá một cách bay ra ngoài. Từ bên trong bò dậy một đảo điêu luyện cao lớn bóng người. Này là thi dựa bốt cùng còn lại thi dựa chỉ từ ở bề ngoài cũng hiển lộ ra hoàn toàn bất đồng khí thí. Hốc mắt sâu bên trong cháy hừng hực đến hai luồng giống như dựa hỏa ngọn lửa màu u lam. Đầu 2 mét. Vóc người thon dài. Khô đét dưới da thịt là dáng thôn dài tràn đầy lực bộc phát bắp thịt. Trọng yếu nhất là nó cầm trong tay một cái hiện lên màu trắng hàn xương khí tức đen nhánh chiến phủ. Có chút tương tự với lâm sở lúc đầu từng thu được hàn xương cử kiếm. Nhưng cường độ cho dù không phải là hàn xương cử kiếm có thể so sánh. Ít nhất cũng là level 7 trở lên phụ ma vũ khí. Ở thu hồi trong bí cảnh đồ vật trước. Xem ra không cần vì thay thế dùng vũ khí dầu gì đây. Lâm sở thối lui đến dáng vóc to thạch bi xó xỉnh xem cuộc vui. Này là thi rượu bốt tuy mạnh. Nhưng ở hắn trên trăm cụ khô lâu binh trước mặt cũng lật không nổi sóng gió gì. Còn lại khô lâu binh cũng không cần xuất thủ. Chỉ dựa vào kia 21 cụ được dốc toàn lực tăng ít khô lâu binh. Liền nhẹ nhàng thoái mái trong vòng một phút đêm này là thi rượt bốt loạn đao chém chết. Chỉ bất quá bỏ ra bát cổ khô lâu binh tán giá giá. Thanh ghi hàn xương chiến phủ uy lực quả thật khá tốt. Khô lâu binh chỉ cần bị chặt đến sẽ xương cốt đứt gãy. Hành động cũng sẽ nhân trong nháy mắt nhiệt độ thấp mà trở nên chậm chạp. Nếu như đem thi rượt bốt vũ khí đổi thành vũ khí thông thường. Hắn khô lâu binh một cụ cũng sẽ không tổn thất. Nhặt lên hàn xương chiến phủ, lâm sở cân nhắc một chút cái thanh này phổ ma vũ khí. Đại khái hiểu này vũ khí đặc tính, cùng hàn xương cử kiếm không sai biệt lắm chỉ bất quá uy lực mạnh hơn. Không chỉ có thể đông lại chậm chạp mục tiêu, còn có thể cắt giảm được người công dịch tinh lực. Chỉ bất quá cái thế giới này phổ ma vũ khí không có biện pháp vĩnh cửu cố hóa năng lượng. Yêu cầu thường xuyên làm vũ khí quán trú linh hồn thạch để duy trì phụ ma năng lượng. Một điểm này khá là phiền toái. Bất quá cân nhắc đến đồ chơi này chỉ là tạm thời đồ thay thế. Cũng không có vấn đề cân nhắc nhiều như vậy. Trên tế đàn vừa vặn có mấy viên tử sắc linh hồn thạch có thể dùng đến bổ sung năng lượng. Đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 09. Trường 243 đi bạch mạn thành. Lục xoát một chút trước tế đàn bảo dương. Bên trong không có bao nhiêu thứ tốt. Cũng chính là một bộ 6 cấp hỏa kháng phủ ma tấm thuẫn. Một tấm tam dai ngọn lửa gió bão huyền trục. Gần trăm đồng tiền vàng cùng với một thanh có thể đủ triệu hoán ma khuyển pháp trưởng. Một khối có khắc không biết cái gì đồ án đặc thù hòn đá mà thôi. Tấm thuẫn còn miễn cưỡng có thể thích hợp dùng. Đối lâm sở mà nói tam dai ngọn lửa gió bão huyền trục cùng ma khuyển pháp trưởng không có nửa điểm chứng dùng. Chỉ có thể xuất ra đi đổi tiền. Về phần cái kia đặc thù hòn đá. Lâm sở suy đoán phía trên khắc đồ án là một cái bản đồ. Nhưng nhưng bây giờ là xem không hiểu. Chỉ có thể chức giữ lại mang đi ra ngoài để cho người khác nhìn một chút có giá trị hay không. Thác nước hai bên ngược lại là lại tìm đến hai cái dương gỗ. Bên trong có tiền vàng cùng thủy tinh loại đáng tiền đồ chơi. Cùng nhau bỏ vào trong túi để cho các khô lâu binh có lấy sau lưng mang đi ra ngoài bán đi. Đem thi rượu bốt chuyển hóa sau. Hắn thu được một cổ so với dùng dáng vóc to con nhện chuyển hóa đi ra mạnh hơn khô lâu binh. Này cổ khô lâu binh còn hoạt nhiều hoạt thiếu bảo lưu một chút vốn là thi rượu trạng thái đặc thủ. Bởi vì là vong linh sinh vật chuyển hóa. Cho nên thực lực cơ bản không so với trước yếu bao nhiêu. trở vơ vết hoàn khu vực này. Lâm sở mới đưa mắt về phía tòa kia hình vòng cung cử đại thạch bích. Trải qua hắn quan sát này trên vách đá khắc văn tử hàm chứa đặc biệt lực lượng. Nhưng hắn xem không hiểu những thứ này văn tử kết quả là ý gì. Cũng không tìm được bất kỳ lợi dụng cổ lực lượng này phương pháp. Cái kia cường đảo đầu một lời muốn nói cổ đại no nhân thật sự chôn giấu lực lượng. Chính là chỉ tọa này trên vách đá văn tử sao? Lâm sở học hỏi trên vách đá vết khắc nhất bút nhất họa. Thử lính ngộ bên trong ẩm chứa lực lượng thật kỳ lạ. Học hỏi thêm vài phần chung. Hắn mơ hồ cảm giác trong thân thể bị thế giới bài xích thật sự áp chế ma lực lại mơ hồ được thư giản. Lính ngộ những thứ này phù hiểu lực lượng có thể có trợ giúp hắn nhanh hơn dung nhập vào cái thế giới này. Biết được một điểm này sau hắn trở nên phá lệ hưng phấn. Ở trước vách đá ngồi xuống chính là một cái giờ. Trong vách đá minh khắc phù hiệu lực lượng bị hắn một chút xíu lính ngộ. Hắn giàu gì cũng là nắm giữ điều khiển năng lượng tứ sai cường giả. Biết gió cũng nắm giữ năng lượng vận chuyển quy luật cũng không phải cách việc gì khó khăn. Những thứ này phù hiểu lực lượng tới lui tuần tra phương thức rất đặc biệt. Cùng một loại pháp thuật có cực lớn khác nhau. Muốn trực tiếp thả ra ngoài cũng không dễ dàng. Phải đem cổ lực lượng này dung nhập vào thanh âm mới có thể tương đối buông lỏng thả ra ngoài. Lâm sở thở một hơi thật dài. Vận chuyển thể nổi ma lực cùng tinh thần lực rót vào cuốn hỏng nơi. Phát ra một tiếng như có thực chất chấn đồng âm bảo thanh. Ui lực mạnh thậm chí lật ngược trước mặt thạch đài. Xé giống tuyết bảo dương. Ui lực coi như không tệ. Loại này công kích thủ đoạn có điểm giống. Chiến hống. Nhắc tới trước khi rượt bốt nhận được khô lâu binh vây công thời điểm từng dùng được quá loại này công kích Đem trước mặt mấy cổ khô lâu binh suýt nữa đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá lâm sở lúc ấy không thế nào chú ý. Lính ngộ này cổ đặc thù công kích thủ đoạn sau. Lâm sở bị thế giới bài xích quả thật hóa giải một ít. Nhưng hóa giải cũng chưa nói tới nhiều. Hắn sinh mệnh tầm thứ cũng chỉ là từ tam giai sơ cấp khôi phục được tam giai trung cấp. Có thể điều động ma lực hơn lượng tăng lên không tới gấp đôi dáng vẻ. Tốt đẹp nhất nơi khả năng không ai bằng không gian quy tắc sở thụ bài xích hạ xuống. Điều này có thể có trợ giúp hắn mau sớm mở ra bí cảnh lấy ra đồ bên trong. Lâm sở không kịp chờ đợi lại thử một lần. Đáng tiếc cuối cùng phát hiện hay lại là kém một tí tẹo như thế? Chẳng lẽ lính ngộ cái thế giới này lực lượng có trợ giúp yếu bớt thế giới bài xích? Xem ra tiếp theo được làm hết sức học tập nhiều cái thế giới này hệ thống sức mạnh rồi. Không biết hoặc ma pháp cái gì có hữu dụng hay không? Vẫn chỉ có loại này đặc thù lực lượng mới hữu hiệu quả. Lâm sở như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm này mặt thạch bích. Hắn mơ hồ cảm giác loại này tiếng hô chính mình trước kia cũng nghe bái kiến. Nhà đúng là đang ở thánh địa chấn. Cái kia long lúc ban đầu tiếng gào liền cùng cái này giống nhau như đúc. Chỉ bất quá giữa hai người uy lực khác nhau trời vực. Vẻ này long ngâm so với hắn cùng thi sự bốt phát ra gầm to mạnh tới ít hơn 10 lần. Phạm vi càng là lớn không biết gấp mấy chục lần. Cho tới hắn phản ứng đầu tiên đều không đem hai người liên hệ tới. Những thứ này phù hiệu chẳng lẽ là long ngữ Nhân loại cũng có thể học long ngâm Cái thế giới này hệ thống sức mạnh thật đúng là kỳ lạ Lâm sở cũng không nhiều mới mẻ Hắn trải qua phần lớn thế giới đều có thiên kỳ bách quái hệ thống sức mạnh Ở khu vực này trong quá trình hắn ở sau vách đá phát hiện một cây mật đảo Từ nơi này nhánh hẹp hỏi mật đảo khởi động cơ quan Có thể mở ra một cánh cực kỳ ẩn núp cửa đá Trực tiếp trở lại mộ cổ lúc ban đầu lối vào. Mang theo đã không có ít gì Hoàng Kim Long trào trở lại thôn trang nhỏ. Giao cho ông chủ cửa hàng tạp hóa lấy được 500 tiền vàng thủ lao. Thuận tiện bán đi trong tay kia một nhóm không dùng được phá đồng lạn thiết. Lần này lâm sở không có đem toàn bộ tiền vàng đều dùng đến mua hồi ma dược tệ. Mà là chú ý một chút còn lại tiệm tạp hóa bên trong thương phẩm khác. Đừng xem đây chỉ là một thôn trang nhỏ cửa tiệm. Bên trong vì lạ đồ vật còn thật không ít. Liện sách ma pháp cũng có để bán. Chỉ bất quá đều là giống như thiểm điện thuật. cách loại này chủ cột nhất tân thủ pháp thuật. Lâm sở dùng trong tay tiền đem hắn trong tiệm toàn bộ sách ma pháp mua hết. Lính ngộ những thứ này ma pháp làm phép quy tắc vừa vặn cũng có trợ giúp hắn ở cái thế giới này chiến đấu. Trước hắn liền phát hiện. Thả ra thiểm điện thuật tiêu hao so với còn lại ma pháp thấp hơn. Đoán chừng là bởi vì thế giới này ma pháp chỉ cần hao tổn một bộ phận tự thân ma lực. Trừ lần đó ra sẽ còn từ trong không khí điều động du lịch ma lực. Hai quyển tân thủ sách ma pháp là cùng thiểm điện thuật không sai biệt lắm hai loại khác nguyên tố biến hóa. Theo thứ tự là hỏa diễm thuật cùng hàn xương thuật. Đều là trực tiếp từ bàn tay phun ra tướng ứng nguyên làm công nghích. Lâm sở cũng có thể căn cứ đặt tính tiến hành thay đổi. Trừ lần đó ra vẫn còn có hệ triệu hoán cùng tử linh loại ma pháp. Linh hồn cấm cấu cùng với sống lại khô lâu. Phục hoạt cương thi. Triệu hoán ma khuyển vân vân. Linh hồn cấm cấu xanh như ý nghĩa chính là giam cầm địch nhân linh hồn. Chỉ bất quá cái này ma pháp không có gì khác hiệu quả. Chủ yếu là dùng để bổ túc linh hồn thạch. Yêu cầu ở cầm giữ địch nhân linh hồn 5 giây bên trong giết đối phương. Sau đó liền có thể dùng không linh hồn thạc đem đối phương linh hồn hút ra tới làm phổ ma nhiên liệu. Không sai. Chính là chỗ này sao hùng hổ. Chết không chỉ cầm thân thể của ngươi làm tử linh tài liệu. Liền linh hồn cũng phải cầm đi là có thể nguyên vì thế giới phát quang nóng lên. Khủ. Bất quá linh hồn cấm cố ở cái thế giới này còn rất thường gặp. Cái thế giới này người thật giống như đối cái này ma pháp đã thành thói quen. Lâm sở vốn cho là tử linh ma pháp ở cái thế giới này sẽ cũng nhận được mâu thuẫn nghiêm trọng. Không nghĩ tới đây nhân còn tiếp nhận trình độ thật cao. Ở tiệm tạp hóa cũng có thể mua được tử linh loại sách ma pháp. Hắn ít nhất không cần lo lắng triệu hoán khô lâu sẽ bị người cam thù rồi. Lật nhìn mấy quyển tử linh loại sách ma pháp. Bên trong ghi lại. Cái thế giới này tử linh pháp thuật bị cũng xưng là tử linh thuật, hắc ám công nghệ hoặc đen ma pháp, chủ yếu hiệu quả là đối người chết linh hồn hoặc thi thể một loại điều khiển. Quảng nghĩa mà nói, tử linh pháp thuật có thể bị hiểu thành là bất kỳ hình thức đối linh hồn điều khiển hoặc là điều khiển phàm nhân linh hồn cùng khôi phục bọn họ thi thể sức sống. Loại này đối linh hồn điều khiển thông qua đem linh hồn trói buộc đã có tử linh thuật sĩ trước đó chuẩn bị xong trên thi thể để hoàn thành. Ở cái thế giới này đại đa số văn hóa chung tử linh ma pháp bị coi là không đạo đức lại phạm pháp. Bởi vì mọi người cho là đem vi phản trong cuộc đời sinh và tử tự nhiên quá trình. Bất quá ở thiên tế tỉnh đối tử linh thuật loại này không ra cũng không phải rất lớn. Mặc dù ta bước lên tử linh con đường này. Nhưng hiện tại lại khác còn giống như là lần đầu chân chính trên ý nghĩa đi tìm hiểu tử linh pháp thuật nguyên lý và ý nghĩa. Lúc trước cũng quá lệ thuộc vào kỹ năng. Lâm sở đại khái lật xem những thứ này sách vở. Phát hiện cái thế giới này phần lớn tử linh triệu hoán đều có thời gian hạn chế. Làm tham khảo còn tạm được. Nhưng những thứ này cấp thấp tử linh ma pháp quả thật kém hơn hắn mất linh hải kỹ năng. Đi đâu nhi có thể mua được càng nhiều cao cấp sách ma pháp. Lâm Sở khép lại sách vở. Tính toán đời có thời gian sẽ chậm chậm học. Cũng hướng ông chủ cửa hàng tạp hóa hỏi. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nói. Ngươi có thể đi Bắc Phương Đông Bảo ma pháp sư học viện nhìn một chút. Hoặc là tìm bạch mạn thành lính chủ ngự dụng ma pháp sư cũng có thể từ trong tay hắn mua được một ít sách ma pháp. Cảm ơn. Hắn thiếu chút nữa quên chính mình đáp ứng go đô phải đi bạch mạn thành đem long tin tức báo cho biết lính chủ. Vì vậy ở cách vách lứ điếm thuận tiện mua điểm thức ăn. liền vội vã rời đi thôn trang. Dựa theo thôn dân chỉ phương hướng đi bạch mạn thành. Trên trăm cụ khô lâu binh thật sự là không thế nào tốt dấu. Trước lâm sở vào thôn trang đều là để cho các khô lâu binh ở trong núi chờ thời. Nhưng ở ở nông thôn đường mòn muốn cho những thứ này khô lâu binh ẩn núp hành động hiển nhiên có chút không thực tế. Trải qua nhiều lần cân nhắc, lâm sở quyết định mang theo những thứ này khô lâu binh cùng đi bạc mạn thành. Cứ như vậy trương hiển chính mình lực lượng cùng thời điểm có thể tăng cao trên diện rộng chính mình nói trình độ có thể tin. Bất kỳ địa phương nào cũng là cường giả càng lời nói có trọng lượng. Về phần mình tử linh thân phận của thuật sĩ có thể hay không đưa tới phiền toái. Tầng này thân phận sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Trừ phi hắn một mực không đem những thứ này khô lâu binh mang theo bên người. Nhưng như vậy khả năng an toàn cùng thực chiến lực lượng liền đại phúc hạ xuống. Cách mất nhiều hơn cách được. Có như vậy một nhóm lớn tam dai khô lâu binh đi theo bảo vệ. Chỉ cần quăng ra một phát sốc toàn lực tăng ít bút là có thể khiến chúng nó toàn thể bột phát ra đến gần tam giai đỉnh phong lực lượng. Cổ lực lượng này gần đó là tập kích thánh địa chấn long đều không cần sợ hãi. Đủ để đánh với tứ sai một trận. Không dám nói có thể ở cái thế giới này đi ngang. Nhưng ở nơi này thâm sơn cùng cốc xưng vương xưng bá hay lại là không có độ khó gì. Dọc theo đường đi kết bè kết đội khô lâu chiến sĩ vây quanh lâm sở ở hoang dã tiến tới. Đậm đà tử linh khí tức để cho tất cả sinh vật cũng chung bước. Thậm chí cũng không có giá lang cấp sinh vật dám tập kích hắn. Một màn này cũng sợ hãi không ít qua lại thôn dân. Từng cách còn tưởng rằng là nét sơ dẫn vong linh đại quân tới công thành rồi. Cuối cùng đợi lâm sở đến bạch mạn thành thành tường bên ngoài lúc. Thành cửa đóng chín. Năm mươi mấy danh vệ binh toàn bộ vũ trang run lẩy bẩy đứng ở cửa thành trước Một bộ như lâm đại địch bộ ráng Đều bị này tính ra hàng trăm khô lâu quân đội cho rung động đến Này, ta không có ác ý gì Chính là đến tìm bạch mạn thành lính chủ thông báo chuyện này Nhìn thấy những vệ binh kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệt dáng vẻ Lâm sở cũng cảm giác có chút buồn cười Một tên cầm đầu tướng lính đáp lại Ngươi không có ác ý khô nhiều như vậy khô lâu tới làm gì Mau mau tản đi những vong linh này triệu hoán vật Vậy cũng không được Những thứ này khô lâu nhưng là ta quý báu tài sản Lâm sở đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này Vì vậy nói Tốt như vậy Vì tỏ rõ không có ác ý Ta có thể đem những thứ này khô lâu toàn bộ lưu ở ngoài thành Một mình vào thành như thế nào đây Tên kia tướng lính lại cảm thấy lâm sở có mưu đồ khác. Cho dù là chuyện kỳ nét vô cũng chỉ có thể để cho khô lâu triệu hoán kéo dài 10 phút mà thôi. Ngươi đem những này khô lâu lưu ở ngoài thành cùng trực tiếp xua tan khác nhau ở chỗ nào. Ta đây nhiều chút khô lâu cũng không có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Lâm sở khẽ mỉm cười. Thật giả trộn lẫn nửa lắc lưu nói. Bất kể ngươi có tin hay không. Những thứ này khô lâu dù là người triệu hồi tử vong cũng có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa còn sẽ tuân theo mệnh lĩnh làm đơn giản một chút kéo dài mệnh lĩnh. Nói thí dụ như một khi ta chết. Bọn họ liền sẽ làm ra một ít tất cả mọi người không vui thấy chuyện. Đây là vì phòng ngựa chính mình sau khi vào thành bị đánh lén. Bất kể đám này vệ binh có tin hay không. Lâm sở bước hướng bạch mạn thành bên trong đi tới. Ta chính là bạch mạn thành lính chủ. Ba ra đi. Một cái tóc vàng người trung niên đứng ở phía trên tường thành hướng lâm sở hô. Không rõ lai lịch cường đại nét vô man sơ. Ngươi có tìm ta có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Sau khi nói xong xin đem ngươi những vong linh này triệu hoán vật nhanh lên một chút bỏ chạy. Thánh địa chấn ngày hôm qua bị long tập kích. Lúc ấy ta ngay tại tràng chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Được hạ một chấn thôn dân ủy thác tới đem chuyện này thông chi cho ngươi. Lâm sở sau khi nói xong lại nói. Thuận tiện. Ta tới tìm ngươi cung đình Pháp sư mua chút những ngành khác sách ma Pháp. Liên chút chuyện này. Không riêng gì ba ra đi lính chủ. Những người khác cũng đều một bộ kinh ngạc biểu tình. liền vì chút chuyện này ngươi nhàn không việc gì mang theo một nhóm lớn khô lâu binh tới ngăn một tòa thành cửa thành. Lâm sở cười một tiếng. Các ngươi không nhìn những thứ này vô lâu là được. Bọn họ đều là ta dùng hoang thác mộ cổ thi dụ vì nguyên liệu triệu hoán đi ra. Trừ phi chết trận vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bất quá giá chính là ta lúc cần khắc bắt bọn nó mang theo bên người. Không thể khoảng cách vượt qua 3 cây số xa. Nếu không bọn họ liền sẽ biến thành vô chủ vong linh sinh vật khắp nơi công kích nhân. Cho dù ai cũng không bái kiến triệu hoán nhiều như vậy vong linh khô lâu tử linh pháp sư. Chớ nói chi là vĩnh cửu triệu hoán. Cũng chỉ có thể mặc cho hắn vô ích. Bất quá ở tin chắc lâm sở thật không có áp ý sau. Trong thành tất cả mọi người thở phào nhẹ nhóm. Bọn họ dù là không hiểu những thứ này khô lâu tại sao có thể vĩnh cửu tồn tại. Nhưng là có thể nhìn ra đám này khô lâu phần lớn thực lực cũng mạnh hơn xa phổ thông về binh. Một khi nếu như đánh Bạch mạn thành chú đóng về binh sợ rằng sẽ chết thảm trọng Thánh địa chấn quả thật là bị long tập kích Lúc ấy tiên sinh ngài cũng ở tại chỗ Có thể hay không xin ngài vào thành cùng ta nói nhỏ chuyện này Như lâm sở đoán Tại chính mình cho thấy xa không phải người thường lực lượng sau Ba ra đi lính chủ không dám chút nào lạnh nhạt hắn Nhiệt tình mời hắn vào thành Không thành vấn đề Lâm Sở nhìn khắp bốn phía Ta để cho những thứ này khô lâu trước tủ ở thành tường ngoại Miễn cho chúng nó ngăn trở cửa thành Bảo hoàn toàn thể khô lâu liền cũng ngay ngắn có thứ tự xếp hàng ở ngoài thành Trang nghiêm cực kỳ giống bị huấn luyện quân đội Cùng người sở hữu trong ấm tượng hỗn loạn lại vô tử vong linh sinh vật hoàn toàn bất đồng Vì biểu diễn chính mình lực lượng Lâm Sở trực tiếp ngự phong bay lên thành tường Trong lúc bất chợt sử dụng thuấn di ma pháp. Xuất hiện ở côn đơ bên cạnh lính chủ. Côn đơ lính chủ bị sợ hết hồn. Tay không để lại vết tích ở trên bồi kiếm vạch qua. Nhưng hắn vẫn trần chờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi thôi. Lính chủ đại nhân. Không phải muốn nói chuyện thánh địa chấn gặp gỡ long tai chuyện sao. Lâm sở cho dù rất nhiều vệ binh bao vây rồi cũng không chút nào lộ sợ hãi. Hắn cũng không sợ đám người kia dám vây công chính mình. Lấy bây giờ ma lực cường độ tuy nói không đánh lại. Nhưng nếu là có nhân dám đồng thủ. Hắn trong thời gian ngắn là có thể chạy ra khỏi vòng vây. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 09. chương 244 học tập khiến cho ta vui vẻ. Có thể là ngại vì bên ngoài thành kia trên trăm cụ khô lâu binh làm dùng quy quyền. Côn đơ lính chủ nhiệt tình thiết yến khoản đãi lâm sở. Ở ăn liên hoan bên trên vừa ăn vừa nói chuyện. Thái độ đó giống như là đối đãi nhiều năm không gặp lão hữu như thế. Lâm sở cũng không khách khí. Hắn mấy ngày nay ăn bột mì xẻo bao ăn đều nhanh ấy. Vừa lúc ở trong yến hội ăn chút thơm ngát thịt nướng cùng bánh nướng súp đổi một khẩu vị. Đem long tập kích thánh địa trấn quá trình cho côn đơ lính chủ tặng kẽ nói một lần. Chủ muốn nói rõ cái kia Long có thể thả ra Long ngâm cùng với Long tức có nhiều cường đại Thật đủ sức để cùng hắn kia trên trăm cụ khô lâu binh chống đỡ được Hơn nữa nếu như Long không muốn ham chiến muốn chạy trốn lời nói Gần như không người nào có thể ngăn trở Côn đơ lính chủ nghe xong lâm sở miêu tả Chân mày khẩn túc Nhìn về bên cạnh hắn đứng địa trung hải nam nhân Con sông kia uy lực lại kinh khủng như vậy Ngươi nói nên làm cái gì? rô ven y theo dựa vào chúng ta thành tường cố thủ thật có thể đỡ nổi long sao? Ta đại nhân. Chúng ta hẳn lập tức phái ra bộ đội đến Hà Mộc Trấn Một tên khắc ra thịt đen thui ám tinh linh nữ tính hộ vệ nói. Nếu như con rồng kia mai phục ở trong núi lời nói. Bây giờ chính là tối thời khắc nguy hiểm. rô lại nói. Phúc-di-ớt lính chủ sẽ đem này coi là khiêu khích. Hắn sẽ cho rằng chúng ta chuẩn bị ra nhập ớt giết Trần Doanh mà tấn công hắn. Chúng ta không nên. Đủ rồi. Ba ra đi lính chủ cắt đứt lời nói của hắn. Bên ngoài có một con long ở thiêu hủy ta lánh địa. Tàn sát ta con dân. Ta sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Y-ri-let. Lập tức phái một đội vệ binh đến hà mộc chấn đi. Đúng ta lính chủ. Nữ án tinh linh có chút khom người đẩy xuống. Mà Vô cũng theo đó rời chỗ đi hoàn thành công việc. Côn dẫn chủ tướng ánh mắt nhìn về phía lâm sở. Không khó nhìn ra hắn đang có ý gì. Lâm tiên sinh. Không biết ngươi là có hay không cũng đúng con rồng kia cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể lấy được ngươi hiệp trợ. Nếu như có thể giết chết đầu kia ở ta lánh địa tàn phá long. Ta nhất định sẽ dành cho hài lòng đền đáp. Muốn cho ta hỗ trợ Đồ Long sao? Lâm Sở đã sớm đoán được đối phương sẽ nói lên điều thỉnh cầu này. Hắn cũng chính là vì để cho Bạch Mạn thành lính chủ hứa hẹn hạ kích sù thù lao xin hắn Đồ Long. Cho nên mới kiêu căng như vậy ra sân. Đồ Long sao? Ta đối với chuyện này là có chút hứng thú. Bất quá ở trước đó ta hy vọng với ngươi cung đình Pháp Sư gặp mặt trò chuyện một chút. Lâm sở không có quá nhanh đáp ứng cũng không có cử tuyệt Trước lượn quanh một phần con lôi kéo Ngược lại gấp không phải hắn Cũng tốt Ta cung đình Pháp sư pha xe gần đây cũng đang nghiên cứu một ít liên quan tới cử Long Hòa Long tộc tin nhảm sự tình Có lẽ có thể trợ giúp Lâm tiên sinh càng nhiều giải cử Long Nói xong con đơ liền mệnh lệnh thủ hạ đi đem Pha-xe-a gọi tới Một tên mặt màu xám đen mố trùm Pháp bảo nam nhân đi tới. Cùng lâm sở tầm mắt lần lượt thay nhau. Song phương cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương thể nội ma lực cường độ cũng không yếu. Này vị cung đình Pháp sư tử ma lực cường độ đến xem hẳn là vị tam giai cường giả tối đỉnh. Đối phương không biết có phải hay không là phát giác lâm sở trong cơ thể bị áp chế bàng bạc ma lực. Biểu tình trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Sau đó liền một mực cung kính hướng Lâm Sở có chút khom người thi lễ. Không dám chút nào lạnh nhạt. Ngày khỏi chứ. Ta chính là lính chủ đại nhân cung đình Pháp Sư. Phà Re A. Ta tên là Lâm Sở. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lâm Sở khẽ gật đầu coi như là đáp lễ. Ta muốn mượn xem ngươi một chút tàng thư. Dĩ nhiên. Sẽ không nhìn vô ích. Giá cả do ngươi mở. Ngài nếu là muốn nhìn tùy thời có thể tới ta tàng thư cắt xem. Pha ve a do sự nói. Ta từ trên người ngài cảm ứng được bàng bạc ma lực ba động. Ngài, chẳng lẽ là truyền kỳ ma pháp sư? Truyền kỳ ma pháp sư? Côn đơ nghe vậy lính chủ biểu tình cũng có chút biến hóa. Coi là vậy đi. Chỉ bất quá gần đây chịu rồi một chút vết thương nhỏ. Không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Lâm sở trước từ trong sách ma pháp hiểu qua Chuyện kỳ ma pháp sư chính là cái thế giới này đối tứ sai cường giả gọi Tứ sai chiến sĩ cũng sẽ bị xưng là chuyện kỳ chiến sĩ Thật đúng là chất pháp không màu mè đặt tên phương thức Thì ra là như vậy Khó trách lâm tiên sinh ngươi có thể đồng thời ngự sử trên trăm cụ thô lâu Xem ra lần này long tai có thể an tâm Côn đơ lính chủ ha ha cười lớn ngồi lâm sở bả vai Với hắn xít lại gần nói. Ngươi lợi hại như vậy. Đồ Long còn không phải bắt vào tay chuyện. Nếu như không ngại ta có thể cho ngươi phong cái tước vị. Ở trong tòa thành này đưa ngươi một bộ bất động sản làm tiền đặt cọc Ngươi có phải hay không là mang tính lựa chọn bỏ quên ta lời nói. Lâm sở phủi hắn liếc mắt. Ta tạm thời không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Nói cứng. Nói riêng về chính ta sức chiến đấu đại khái gần giống như hắn Có lẽ cũng liền hơi chút cường một chút Hắn hướng pha xe A phương hướng nhìn lại Côn đơ nói Bất luận như thế nào Dù là chỉ là kia trên trăm cụ khô lâu cũng đủ cử long dễ chịu hơn Ta lại tăng phái mấy chục tên lính đồng thời hiệp trở ngươi Đồ long tuyệt đối là ván đã đóng thuyền chuyện Lính chủ đại nhân Ở đi cùng cử long chiến đấu trước Ta có chuyện muốn mời Lâm tiên sinh hỗ trợ. Pha-xe-a bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Nói đi. Nghĩ đến đời lát nữa còn muốn đi pha xe à. tàng thư khố mượn sách nhìn. Không chừng còn cần thỉnh giáo vị này Pháp sư liên quan tới cái thế giới này ma Pháp vấn đề. Lâm sở quyết định đáp ứng giúp hắn một người. Ta hy vọng có thể xin Ngài giúp một tay đi sâu vào một cái nguy hiểm cổ tích. Tìm một khối khả năng tìm được cũng có thể không tìm được thạch bi. Kia khối thạch bi đối nghiên cứu cử long đột nhiên xuất hiện nguyên nhân rất có giá trị. pha xe tiếp tục nói. Ta nghe nói có một khối tấm đá liền dấu ở hoang thác mổ cổ sâu bên trong chủ mổ thất. Kia là một khối long thạch. Nghe nói cấp trên có khắc một chương long chi cổ chủng bản đồ. Sớm nhất có thể truy tố đến cử long thời kỳ chiến tranh. Hoang thác mổ cổ. Lâm sở mặt lộ vẻ kinh dị Này không phải hắn mới vừa quét hoàn địa vào phó bản chứ sao Hắn từ phía sau ba lô móc ra khối kia tử thi rượu bốt trên người lục soát ra đá Ta trước đi qua hoang thác mổ cổ một chuyến Người nói long thạch sẽ không phải là đồ chơi này chứ Pha-xe-a nhận lấy hòn đá Mặt lộ kinh ngạc Không nghĩ tới ngày đã được đến khối này long thạch rồi Thập phần cảm tạ Lâm Sở nghi ngờ Khối này long thạch Có ít lời gì Phía trên khắc là bản đồ sao Pha ZA lật xem long thạch bên trên đường vân Nghe nói long thạch bên trên khắc là đi thông long chi cổ chủng bản đồ Nhưng khẳng định cần đi qua phân tích cùng suy diễn mới có thể tìm được Ngài yên tâm Đợi cho ra kết quả ta sẽ trước tiên thông báo ngài Lâm Sở có lòng hỏi lại một chút long chi cổ chủng là cái gì Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hay lại là liền như vậy. Cùng côn đơ lính chủ cơm nước xong. Lâm sở liền muốn yêu cầu đi pha rea tàng thư các đi thăm. Pha rea cũng tạm thời để trước hạ long thạch cùng hắn đồng thời. Làm lính chủ cung đình pháp sư. Người này tàng thư lại không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ có mười mấy bản mà thôi. Bất quá đều là thật dày một trong cái loại này sách ma pháp. Người bình thường chỉ là nhìn xong một quyển liền cần 10 ngày nửa tháng. Ta đối có liên quan cử long lịch sử nghiên cứu không nhiều. Trước ngươi đề cập tới cử long chiến tranh là ý gì? Lâm sở liếc nhìn những thứ này sách ma pháp. Cũng không quên hướng pha ve tuần hỏi cái thế giới này lịch sử. Cử long chiến tranh. Đã từng ngay cả ta cũng chỉ là đưa nó coi là một cái thần thoại mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Cử Long triển chính là một cái chân thực sự kiện. Bất quá bởi vì phần lớn trải qua sự ký lục đều tại kỷ nguyên mất đi lúc truyền lưu. Bây giờ sử học ra cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán chỉnh sự kiện đại khái. Nghe nói ở cực kỳ lâu lúc trước. Thần thoại kỷ nguyên thời điểm. Long bị đương thành thần linh quỷ lại. No nhân cung phủng Long. Đem mình hết thảy tiến cống cho rồng. Lý do thập phần đơn giản. Hy vọng lấy được Long công nhận Thành vì sứ giả của bọn họ Đạt được Long ngâm lực lượng Chinh phục một cái quốc độ Sáng tạo một cái đế quốc Bọn họ ở chân trời vì Long tạo vô số cái thần điện Trong đó hàn lạc thần phong nổi danh nhất Hiện khắp nơi vẫn bảo tồn đến rất nhiều to lớn phế tích Vậy thật ra thì đều là xây tới tế bái cử Long thần điện Không biết bắt đầu từ khi nào No nhân bắt đầu phản kháng cử long. Trải qua thời gian rất lâu khổ chiến rút cuộc đánh đổ cử long thống trị. Phần lớn cử long đều chết ở cử long trong chiến tranh. Bất quá cũng có một chút may mắn còn sống sót. Sống động ở mỗi cái thời kỳ lịch sử. Thực ra bây giờ chúng ta thật sự ở tòa cung điện này chính là côn đơ tổ tiên vì giam giữ một con tù binh cử long mà thành lập. Cho nên được gọi là long trước khi bảo. Ở thiên tế tỉnh. Long tộc tử sau khi biến mất đã dài đến mấy trăm năm chưa từng xuất hiện Lần này xuất hiện cử long có thể là một cách không tốt triệu chứng Có lẽ chúng ta cần phải đề phòng không chỉ một đầu Mà là một đám Trong truyền thuyết long hồn bất diệt cự long cho dù chết cũng một ngày nào đó sẽ ở long chi cổ chủng bên trong sống lại Nghe xong pha vea lần này giảng giải Lâm sở mới tính biết rõ tại sao đám người này đối cử long phản ứng kịch liệt như thế. Nếu như có một đám tứ sai cử long ở trên trời hoành hành không trở ngại quả thật rất đáng sợ. Không biết mình nếu như giúp bạch mạn thành giết long. Có thể hay không gặp phải long tục ghi hận. Đem cử long chuyện tạm thời thả để xuống một cái. Bất luận làm chuyện gì. Tăng lên chính mình ngạnh thực lực mới là vương đạo. Có cơ hội nắm giữ mới tinh ma pháp lực lượng hệ thống. Lâm Sở đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Để cho Pha Zeani làm việc trước chuyện hắn. Lâm Sở tự giam mình ở Tàng Thư Cắc bắt đầu hết sức chăm chú vội đầu vào nghiên cứu cái thế giới này ma pháp bên trên. Cái thế giới này ma lực thực ra cùng Lâm Sở biết ma lực cũng không có gì khác biệt quá lớn. Bất quá trong sách đối ma lực miêu tả cũng rất mơ hồ. Cái thế giới này cho là, ma lực là tới từ chôn vùi giới có sống năng lượng. Cùng một loại năng lượng cũng tạo thành vạn sự vạn vật linh hồn. Ma pháp không riêng gì do tự thân ma lực chấn động phù văn mà ngưng tụ thành. Càng là lấy tự thân ma lực vi dẫn giao động đáng thế giới tương ứng quy tắc, mới cuối cùng tạo thành tương ứng đủ loại biến hóa. Có lẽ là bởi vì lâm sở càng thói quen dùng chính mình thể nổi ma lực tới thích thả ma pháp. Mà không phải là đi chủ động dẫn dắt sao đồng đáng thế giới tương ứng quy tắc. Không nói trước ma pháp bản thân khái niệm. Lâm sở trước nhất lật xem là một quyển hàn xương sách ma pháp. Hàn xương nguyên tố chủ cột nhất lên cấp ma pháp chia làm. Hàn xương thuật. Băng truy thuật. Hàn băng nón lá rộng vành. Băng tinh gió bão. Hàn xương thuật không cần phải nói. Hắn ở tiệm tạp hóa liền mua được cái này ma pháp sách vở. Rất đơn giản. Giống như tiệm điện thuật vừa lên tay liền học được rồi. Cái thứ hai băng truy thuật không cần nói nhiều. Lâm sở lúc trước băng chi pháp trưởng thì có phụ ma cái này ma pháp. Mà băng truy thuật ở cái thế giới này cũng thuộc về cấp độ nhập môn đơn giản pháp thuật. Ưu điểm là thi triển tốc độ cực nhanh. Gần như thuấn phát. Hơn nữa có thể bắn liên tục. Khuyết điểm là cũng rất rõ ràng. Lực công dích yếu hơn. Cái này ma pháp lâm sở cũng là dễ dàng nắm giữ. Không có độ khó gì. Biết tinh tế hóa năng lượng điều khiển hắn còn có thể đem một phát băng truy thuật trực tiếp đổi thành liên phát. Trong nháy mắt súng bắn chim đổi thành pháo. Vốn là súng lục nhỏ biến thành với di động pháo đài như thế. Vậy kêu là một cái uy lực hùng hổ. Cái thứ ba ma pháp hàn băng nón lá rồng vành. Cái này ma pháp thuộc về lão luyện cấp ma pháp. Nguyên lý ở chỗ thả ra hàn xương trung quanh người vần quanh tới phòng ngự địch nhân gần người. Một khi địch nhân đến gần liền sẽ phải chịu hàn xương tổn thương. Công phòng nhất thể. Tiền tam cái ma pháp đều bị hắn hai ba lần học được. Duy chỉ có cái thứ 4 ma pháp. Hơi có chút độ khó. Băng tinh gió bão. Cái tên này vì băng tinh phong bảo Ma Pháp, là thuộc về Đại sư cấp bậc Ma Pháp. Dựa theo sách Ma Pháp nói, cái này Ma Pháp thuộc về phạm vi tính sát thương Ma Pháp. Yêu cầu ngưng ghét một đoàn to lớn lại không dễ dàng tiêu tan hàn xương khí tràng cầu. Hướng mục tiêu phương hướng đẩy qua, để cho hàn xương khí tràng cầu kịch liệt thả ra khí lạnh tới tạo thành phạm vi lớn tính sát thương. Ngưng tụ không tan khí lạnh hạt tâm cùng nắm giữ bột phát ra thời cơ. Nếu như chỉ là sơ lược thả ra độ khó không lớn. Nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ lâm sở là phải cần một khoảng thời gian luyện tập. Cái thế giới này thường gặp ma pháp chủng loại chủ yếu chia làm. hủy diệt. Chữa khỏi. Chiều hoán. Thay đổi. Ảng thuật này 5 loại. Mà không dễ dàng cho phân loại một phần khác ma pháp là quy về thứ sáu loại bí thuật. Trước mắt hắn học hàn xương ma pháp trên bản chất thuộc về hủy diệt hệ ma pháp chi nhánh một trong. Hủy diệt hệ cách này bao hàm toàn bộ nguyên tố ma pháp cùng với một ít các loại khác hình tổn thương ma pháp. Nói đơn giản, hủy diệt hệ thường thường đều là trực tiếp năng lượng tổn thương, cũng bao gồm năng lượng tổn thương mang đến đủ loại thể xác nhược hóa hiệu quả. Hệ triệu hoán ma pháp là là thông qua từ trôn vùi có ít ma lực cùng những sinh vật khác tiến hành ký kết. Đem bản thể của bọn họ hoặc là hình chiếu thông qua ma lực kéo đến trên thực tế. Ở khế ước quy định có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong vì người triệu hồi hiệu lực. Trước hắn triệu hoán quá cái kia ma khuyển là thuộc về tân thủ cấp hệ triệu hoán ma pháp. Mà chữa khỏi hệ ma pháp chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là tăng ít, một loại khác chính là xua tan. Tăng ít chủ yếu là cho mình hoặc người khác cung cấp trợ rút. Xua tan là có thể nhằm vào vong linh hoạt bất tử sinh vật. Thay đổi hệ ma pháp tương đối tạp. Chủ yếu là trực tiếp thay đổi tác dụng đối tượng vật lý thuộc tính hoặc ma pháp thuộc tính. Hạch tâm ở chỗ vô hao tổn. Chỉ là đem ma lực chuyển hóa thành còn lại tồn tại hình thức. hằng như vật lý hộ thuẫn. Cuối cùng ảng thuật hệ chính là ảng thuật thông qua thao túng ánh sáng. Ảnh hưởng ánh sáng soi đến hết thầy. Cái thế giới này chỉ quang bản thân liền là thuần tối nhất ma lực năng lượng. Là cùng linh hồn hoàn toàn ngang hàng tồn tại. Cho nên ảng thuật ngoại trừ có thể ảnh hưởng người quan sát giác quan. Còn có thể thông qua vặn vẹo linh hồn tiếp thu ngay thẳng tiếp ảnh hưởng bị tác dụng tâm trí người. Cảm giác cái thế giới này ma pháp cũng không khó họp. Lâm Sở nhanh chóng lật xem những thứ này sách ma pháp. Rất nhanh thì hắn lại nắm giữ hai cái ảo thuật hệ cơ sở ma pháp. Sợ hãi thuật có thể ảnh hưởng sinh vật tâm trí, vô căn cứ sinh ra sợ hãi tâm tình mất đi chiến đấu lực hoặc là né ra. Dũng khí thuật là cùng sợ hãi thuật hoàn toàn ngược lại. Có thể để cho sinh vật tâm linh tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí càng không sợ hãi. Hơn nữa bởi vì tâm tình trạng thái phấn khởi còn có thể sự thân thể tố chất biên độ nhỏ tăng cường Có chút tương tự hít thuốc lắc hoặc là thuốc hưng phấn Sợ hãi thuật cùng dũng khí thuật đều có có hiệu lực hạn chế Nếu như thân thể địch nhân tư chất cùng tinh thần để kháng vượt qua người thi thuật phạm vi năng lực Sẽ tương đối giảm bớt hiệu quả Thậm chí là không có hiệu quả hóa Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không chín Trường 245 thế giới oan cùng thuận tay đổ long Ngoại trừ ma pháp bên ngoài Lâm Sở cũng chưa quên đọc cái này thế giới thần lời nói truyền thuyết cùng với biên niên sử Trên thực tế Cái thế giới này biên niên sử cùng thần thoại truyền thuyết chặt chẽ không thể tách rời Trên dưới rất dài 7.000 năm lịch sử chung Có hơn 2.000 năm lịch sử đều là do thần thoại hình thức kéo dài truyền thừa Theo thần thoại ghi lại Thế giới này khởi nguyên là do một vị tên là thần chi đầu tồn tại làm mộng diễn hóa mà tới. Thần chi đầu cách từ này lâm sở ở âm thanh gợi ý của hệ thống chung cũng nghe từng thấy. Hơn nữa xưng thế giới này vì thần chi đầu mộng cảnh. Như vậy có thể thấy cái thế giới này truyền lưu phần lớn thần thoại truyền thuyết cũng cũng không phải là giả tạo. Kết hợp với âm thanh gợi ý của hệ thống chung nói. Nên thế giới thời khắc được vô tận chúa tể ý chí thật sự quan sát. Lâm sở suy đoán vị kia thần chi đầu vô cùng có khả năng liền là một vị so với thế giới chi chủ còn phải càng cường đại vô tận chúa tể. Nói tiếp thần thoại ghi lại. Ở mộng cảnh tạo thành sau đó. Thần chi đầu ý chí phân chia thành Anu cùng ba đô mẹ. Phân biệt đại biểu vĩnh hằng cùng biến hóa. Là cùng không phải là. Thời gian cùng không gian. Sau đó Anu lại chia ra sinh ra long thần A Lát. Ba Đô Me chia ra xà thần Lúc Cam. Mà tha môn giữa Nguyên Linh còn chia ra một đống lớn được gọi chung là Đi Đe La cùng Ít Sa Để Nhất Thần Linh. Nói đơn giản chính là cùng một cái thần không ngừng tinh thần phân liệt. Chia ra trình chung còn ảnh hưởng lẫn nhau quấy nhiễu. Chia ra vô số con trai của thần Linh tự. Gọi tắt thần cách chia ra. Sau đó đại biểu biến hóa Lúc Cam chạy đi cổ đồng A Lát sáng tạo một cái vĩnh hằng bất biến thế giới vật chất. Từ một vị tên là Mark Nút Thần Tác vì Tổng công trình sư mang theo một nhóm đại biểu vĩnh hằng ít ra chạy đi sáng tạo thế giới người phàm vật chất hình thái. Hơn nữa quy hoạch nghe tinh cầu vận hành cùng đi về phía. Nhưng rất nhanh ở tham dự sáng tạo thế giới người phàm ít ra hoàn thành sáng thế sau đó. Cái thế giới này mô hình lại cùng tha môn suy nghĩ không giống nhau. Bắt đầu trở nên không ổn định. Cũng không phải lúc ban đầu tưởng tượng như vậy vĩnh hằng bất biến. ít sa môn phát hiện mình bị tân thế giới vây khốn cũng bị cắn nuốt. Giống như lúng vũng bùn nhân như thế. Dần dần hóa thành thế giới vật chất nền tảng cùng chất dinh dưỡng. Hoặc có lẽ là cơ sở quy luật. Có chút phản ứng nhanh ít ra ở tai nạn hạ xuống trước trốn. Mác nút đứng mũi chịu sào mang theo còn còn không có bị cắn nuốt ít ra môn thoát đi thế giới vật chất. Tha sông phá chôn vùi tư không trốn hướng quang giới. Ở trên trời lưu lại lỗ lớn sau đó liền diễn biến thành rồi thế giới người phàm thái dương. Mà còn lại đi theo tha đem về quang giới ít xa lưu lại lỗ nhỏ là biến thành đầy trời phồn tinh. Cùng lâm sở lúc ban đầu suy đoán cũng không nhất trí. Cái thế giới này cũng không phải không có tinh cầu loại này. Trên thực tế, trước mắt hắn vị trí địa phương liền kêu bị gọi là nghe tinh cầu. Mà cụ thể vị trí chính là thái mẫu tu ni đại lộc thiên tế tỉnh. Nè tinh cầu bên ngoài thực ra vẫn tồn tại hai khỏa vệ tinh cùng với bát đại hành tinh. Chỉ bất quá kia cái gọi là bát đại hành tinh trên thực tế là ít ra hóa thân. Cũng chính là thần linh hiện ra mà thành. Phòng trừng cũng chính bởi vì vậy. Lâm sở mới không cách nào từ nơi này nhiều chút cái gọi là trên tinh cầu hấp thu được vô tận phồn tinh lực lượng. Bởi vì thần linh thật sự hóa tinh cầu cùng chân chính tinh cầu bất đồng Sẽ không một mực thả ra tinh thần chi lực Muốn nói tỉ mỉ cách này thần chi đầu mộng cảnh thần thoại lịch sử quá mức phồn trường Lâm sở cũng liền đại khái nhìn qua một lần thần thoại sử cùng biên niên sử Bên trong phần lớn nội dung cũng đối với hắn mà nói tạm thời không có gì quá chỗ đại dụng Không cần phải nghiên cứu quá cẩn thận Chỉ chọn đi một tí cảm thấy hứng thú nhìn phần sẽ tặng thư rất tạp, còn lại trong sách lại có quốc gia lịch sử, đi mi gần thần điển, nhân vật ký, nghiên cứu ma pháp tạp đảm, nhân vật chuyển kỳ truyện ký, luyện kim học, phù ma kiến thức vân vân, cùng với liên quan tới chôn vùi giới cẩu đại ma thần truyền thuyết, Lâm Sở với cái thế giới này luyện kim học cùng phù ma kiến thức cũng cảm thấy rất hứng thú. Đêm này hai quyển thư bỏ lên bàn dự định cẩn thận học tập. Nhìn tự có không có thiên phú học được thế nào cho trang bị phổ ma cùng với chế tác nước thuốc. Bất quá ở trước đó. Hắn trước lật ra có liên quan chôn vùi giới ma thần quyển sách kia. Mở ra sách vở màu đen như mực nặng nề phong bì. Chỉnh quyển sách chủ yếu giới thiểu chôn vùi giới Trung được gọi là ma thần cửu tôn đi đe la. Cùng với tha môn dưới quyển sở trưởng quản chín tiểu thế giới lĩnh vực cứ trong sách miêu tả nàyử tôn ma thần theo thứ tự là lừa dối cùng rửa kế thần một xeshi să thú thần Hy mẹuyền rủa người cùnguyền rủa chi thần ma ra cây hủy diệt cùng biến cách thần mo gian thống chỉ cùng nô dị thần mo giác phản bội cùng mưu sát thần me pha phóng đáng cùng hưởng lạc thần sang Aznai, mộng cùng mộng hiểm thần viêmmạ Điên cuồng cùng thám hiểm thần Si-ô-zát. Này cửa tôn ma thần phân biệt chấp trưởng bất đồng quy tắc chi lực. Ở nghe Tinh cầu ngoại trừ chủ yếu tín ngưỡng tám vị thánh linh bên ngoài. Cũng có một số ít đoàn thể sẽ âm thầm len lén tín ngưỡng những thứ này ma thần. Chủ yếu là khao khát lực lượng hoặc là đồ gì khác. Những thứ này ma thần đại đa số cũng không thèm để ý phàm nhân sinh tử. Tha môn hứng thú với đùa bẫn thuộc về chính mình quy tắc nổi sinh vật. Giống như lời nói dối cùng mưu sát thần me pha ra. liền càng thích nhìn thấy sinh mệnh giữa mưu hại cùng phản bội. Lấy thế làm vui. Lại như phóng đáng cùng hưởng lạc thần sang Asnai. Yêu thích kéo một ít sinh mệnh đi hưởng thủ thế gian hết thảy buông thả dục vọng tới làm vui. Nhìn xong chỉnh quyền sách. Lâm sở chôn vùi lẫn nhau diệt giới ma thần có rồi một cách đại khái nhận biết. Liền là một đám có thể muốn làm gì thì làm biến thái. So với vi lạc thần thoại hệ thống đám kia thần còn loạn. Chỉ bất quá loạn phương hướng không giống nhau. Gần như tập hợp sinh vật bản tính toàn bộ tâm tình tiêu cực. Phản bội. Lời nói dối. Sát lục. Tự kế. Phóng đắng. Điên cuồng. Mộng yểm. Nô dịch. Hủy diệt. Lâm sở lật xem những thứ này sách vở. Trừ đi vì hiểu những thứ này chôn vùi diệt ma thần bản tính bên ngoài. Cũng là vì với cái thế giới này tầng chót chiến lực có một cái tương đối khách quan nhận thức. Những thứ này thần minh thông thường nắm giữ nào đó quy tắc tầng diện lực lượng. Loại lực lượng này phạm vi bao trùm có thể đi đến cả thế giới. Tỉ như mộng ểm ma thần viêm ma. Tha có thể tùy ý qua lại gần như cả thế giới sinh vật trong mộng cảnh. Nghe nói vị này ma thần không có thật thể. Chỉ tồn tại ở trong mộng. Chỉ cần phù văn đại lục cùng chôn vùi giới còn có một cái sinh vật năng đủ nằm mơ. Tha liền tương đương với bất tử bất diệt tồn tại. Hơn nữa trước mắt không người nào có thể tìm tới đánh vỡ quy tắc này giết chết tha những phương pháp khác. Lấy phàm nhân lực lượng. Muốn chiến thắng một thế giới tôn chi chủ lạc vô luận như thế nào cũng không thể nào làm được Phải cẩn thận một chút tận lực khác tiếp xúc cái này thế giới thần linh Nếu không Đừng nói hắn là cái người ngoại lai Cho dù là cái thế giới này người nhà quê loại ở tiếp xúc thần linh hậu cũng hiếm có có thể được kết quả tốt Còn chưa đọc những thứ này thao đàn thần thoại Người xem sỏ não đau Vòng tới vòng lui đầu đều chóng váng Lâm sở tiện tay đem thần thoại sử cùng chôn vùi cửa ma thần này hai quyển thư ném hồi. Tiếp tục lật xem khác ma pháp sách vở. Từ chủ cột nhất ma pháp bắt đầu học tập. Qua không biết bao lâu. Có thể là mấy cái tiểu thời điểm có thể là mười mấy tiếng. Bởi vì hắn với pha ve dặn dò qua không việc gì chớ quấy dày hắn. Cho nên ngay cả thức ăn cũng không ăn. Trên thực tế lấy bây giờ hắn thân thể tố chất. Mười ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề gì lớn. Mấy bữa không ăn căn bản sẽ không đói. Lâm tiên sinh. Vệ binh ở phía tây tháp canh phát hiện long tung tích. Pha ve a rồn dập gõ mở cửa phòng. Lính chủ đã phái easy led dẫn binh lính đi tăng viện rồi. Ta muốn chúng ta cũng nên tan mau đi tới. Nhanh như vậy. Lâm sở còn tưởng rằng bạch mạn thành gặp phải long tập kích ít nhất cần muốn mấy ngày. Không nghĩ tới mới qua không một ngày liền đụng phải. Hắn vừa mới học mấy cái cái thế giới này cơ sở ma pháp. Cho dù là một hơi thở hao hết sạc toàn bộ có thể điều động ma lực huyết khí cũng không quá có thể với con rồng kia đối kháng chính diện. Chẳng lẽ chỉ có thể hy vọng nào lấy tiêu hao bách cổ khô lâu binh tới đối phó con rồng kia rồi hả? Đi! Dẫn đường! Lâm sở cao mày rời đi thư phòng. Pha-xe-a lại có chút thất lạc nói. Lính chủ ra lệnh cho ta mau sớm nghiên cứu chống đỡ cử long phương pháp cùng long thạch bên trên long chi cổ chủng bản đồ. Không cho phép ta ra chiến trường trực diện cử long. Lâm tiên sinh thứ cho ta không cách nào dẫn đường. Chỉ có thể do vệ binh mang ngươi đi trước. Lâm sở đi theo vệ binh rời đi bạch mạn thành. Mang theo ở bên thành tường xuyên tính đứng hồi lâu khô lâu quân đội hảo hảo đáng đáng lên đường. Khoảng cách thành trì ước chừng một ca. Mơ, xa tháp chạm canh gác đá tại cử long dưới sự công kích biến thành phế tích. Khắp nơi cũng thiêu đốt ánh lửa. Mấy chục tên lính đang ở trong phế tích đông đoá Tây Tàng. Thỉnh thoảng dùng cung tên hướng trên trời lao xuống gầm thép cử long bắn lên không liên quan đau khổ mấy mũi tên. Lực đảo hơi yếu liền long lân cũng bắn không mặt. Bọn họ cầm đầu này chiếm lính chế không quyền cử long không có biện pháp chút nào. Thật may đầu này cử long không có biện pháp thời gian dài bay trên trời. Thỉnh thoảng yêu cầu đáp xuống. Này cho binh lính bình thường môn sáng lập công kích cơ hội. Nhưng cử long mỗi lần rơi xuống đất cũng sẽ kèm theo nóng bỏng long tức phun. Nếu là bị quét chúng chính là chắc chắn phải chết. Tiếp viện tới. Easy Lab nhìn thấy xa xa một vệt hải dương màu trắng. Kích động vạn phần. Các ngươi. Liền này điểm công kích thủ đoạn. Lâm sở không nói gì liếc nhìn cầm cung tên bắn long các binh lính. Ngoại trừ pha xe à nơi này các ngươi cũng chưa có ma pháp sư bộ đội sao? Easy let lắc đầu. Không có. Ở thiên tế tỉnh ma pháp sư rất ít. No nhân so với đùa bớn pháp thuật với thích làm chiến sĩ. Được rồi. Cho các ngươi binh lính lui ra đi. Hoặc là ở bên cạnh đánh một chút kềm chế. Lâm sở liếc mắt liền nhìn ra đám binh lính này công kích đối cử long mà nói giống như ngứa. Trừ phi là tam giai đỉnh phong tầng thứ toàn lực công kích. Nếu không rất khó đối tứ sai sinh vật. Nhất là tứ sai cử long tạo thành thực chất tổn thương. Xem ra lần này chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hắn có chút thương tiếc vung tay lên. Vì tất cả khô lâu binh cũng khoác lên dốc toàn lực kỹ năng bút. Để cho phần lớn bọn khô lâu thực lực ở trong vòng một canh giờ cường Thịnh đến đến gần tam giai đỉnh phong. Sau đó, toàn thể khô lâu đồng loạt tuôn hướng đang ở miệng phun long tức cử long. Bọn khô lâu không sợ chút nào nhiệt độ cao. Gần đó là đỡ lấy bên trên thiên độ long tức cũng sẽ không lùi bước. Gần đó là xương cốt bị hóa tan cũng phải nhảy tới chém cử long hai đao. Trên trăm cụ khô lâu vây công càng là thế như trẻ tre. Nhanh chóng liền đối cử long tạo thành toàn diện tổn thương. Mất linh hải chiến thuật. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Lâm sở vì phòng ngừa cử long chạy trốn. Trước khi tới đặc biệt tử pha xe à nơi đó muốn hắn ẩn giấu toàn bộ cao cấp hồi ma dược tệ. Cóng suốt một bao lớn. Chỉ cần cử long có đập cánh cất cánh dấu hiệu. Hắn liền phủ thêm huyết khí khôi giáp sông lên hướng về phía cử long cánh dùng xét đánh ma pháp một hồi toàn bộ phát ra điện liệu. Nếu như không quá sức, trở lại một hồi toàn bộ phát ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tổn thương bao lớn tạm lại không nói. Ngược lại chỉ cần ma cho nó không bay nổi coi như thành công. Tới tới lui lui đánh như vậy rồi mấy hiệp. Một đôi long xí bàng dĩ nhiên sắp bị nướng thành thục. Đầu kia cử long trởn mắt nhìn lâm sở hắn đều nhanh bốc lên lục quang rồi. Kia cử hận độ là quét quét tăng lên. Đến cuối cùng nó dứt khoát điên cuồng đuổi theo lâm sở bình phun long tức. Ở phát hiện lâm sở đối hỏa diễm có cực mạnh chống trả sau đó. liền biến thành một con trên đất điên cuồng nhảy nhót cử long đuổi theo hắn khắp nơi tán tình cảnh. Lâm sở cũng là không ngừng từ trong túi móc ra hồi ma dược tề hết điên cuồng. Mới thật không dễ dàng duy trì ở phong ma pháp ra tốt. Không để cho mình về phần bị cử long đuổi kịch. Thỉnh thoảng còn lưu lại dư lực cho cử long cánh lại thêm điểm nhiệt độ. Trong lúc cử long long tức hỏa táng rồi mười mấy bộ khô lâu. Long ngâm cũng đánh tan mười mấy bộ. Nhưng còn dư lại bảy tám chục cổ khô lâu binh không ngừng đuổi theo nó chém. Kết quả là long nhân khô lâu. Tam phương cứ như vậy hài hòa ở bạch mạn thành ngoại đất hoang diễn ra một trận vòng cách vòng tròn truy đuổi vai diễn. Easy Let mang theo nàng một bọn binh lính ở bên cạnh nhìn trởn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời do dự có hay không cũng nên truy ở phía sau khắp nơi chạy. Tuy nói đây đúng là bọn họ hoàn toàn không sen tay vào được cao cấp chiến trường. Bất luận là cử long hơi thở hay lại là khô lâu bầy vây công. Hay hoặc giả là lâm sở các loại ma pháp. Đều là quy lực vô cùng lực lượng cường đại. Nhưng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Đồ long cuộc chiến thật hẳn là như vậy không nghiêm túc tình cảnh sao. ngỡ ra làm gì. Bắn các ngươi mũi tên à. Lâm sở nhìn thấy đám này não tây liệt binh lính lại đang bên cạnh ngẩn người. Dần không chỗ phát tiết. Có tô độc hoặc là phổ ma mũi tên tốt nhất. Liếc nó vết thương bắn. Hắn phối hợp khô lâu binh đem cử long đánh vết thương chẳng chịt miệng. Không có long lân che đẩy vết thương. Chính là đám binh lính này bắn tên tấn công tốt mục tiêu. Nhưng đám này heo đồng đội đây. Lại không hiểu được nắm chặt cơ hội. Còn tại chỗ ngẩn người. Các binh lính này mới tỉnh cơn mơ. Vội vàng dựng cung lên bắn tên. Từng vòng từng vòng mưa tên hướng cử long phương hướng hạ xuống. Bởi vì hai cánh bị lâm sở dùng ma pháp gần như nướng thành than Lại bị mũi tên vũ ảnh vang vết thương trải rộng mũi tên Đầu này cử long lại cũng không bay nổi Mắt thấy cử long thoi thóp sắp kiệt lực Lâm sở uống cạn sạch cuối cùng mấy chai cao cấp hồi ma dược tệ Tay cầm hỏa kháng tấm thuẫn cùng hàn xương cử phủ xoay người quyết định cùng đầu này long cứng rắn mới vừa Như vậy mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra các khô lâu binh vây công Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đầu này long Toàn thân bao trùm huyết khí khôi giáp hắn cũng có thể miễn cưỡng gánh nổi cử long vật lý công dịch Về phần ngọn lửa long tức Tự thân ma kháng cộng thêm hỏa kháng tấm thuấn ở trước mặt cản trở đối lâm sở gần như không tạo được tổn thương bao lớn Cuối cùng cử long ngửa mặt lên trời phát ra cuối cùng một tiếng long ngâm Ở bọn khô lâu dưới sự vây công hoàn toàn ngã xuống đất không nổi. Hô! Cuối cùng quyết định được. Đầu này long đảo cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy mà. Ở tứ sai trung thuộc về hơi yếu. Nếu như ta không có bị thế giới bài xích. Không mượn bất luận ngoại lực gì cũng có thể giải quyết được nó. Ở xác nhận đầu này long chân ở ra giám. Lâm sở tiến tới cử long bên cạnh. Tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đem này là tứ sai Long Thi cũng chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Mặc dù mất linh hải chuyển hóa khô lâu trên thực lực giới hạn không thể nào đi đến tứ sai. Vốn lấy tứ sai sinh vật làm làm tài liệu chuyển hóa ra khô lâu. Thực lực nhất định có thể đi đến nửa bước tứ sai trình độ. Coi như một cây so sánh cường đại sức chiến đấu. Nhưng lâm sở mới vừa đến gần Long Thi. Trong lúc bất chợt. Sùi lơ trên đất long thi toàn thân giấy lên ngọn lửa hừng hực. Cự long thi thể cũng theo đó ở trong ngọn lửa hóa thành cho bụi phiêu tán. Mơ hồ có thể thấy ngọn lửa bên dưới bạch cốt. Gặp dù chẳng lẽ cự long vừa chết liền sẽ tự động tiêu hủy thi thể. Lâm sở tâm người đầu tiên lột bột. Nhớ lại pha re trước đề cập tới long hồn bất diệt. Mỗi đầu cự long ở sau khi chết long hồn cũng sẽ hồi quy long chi cổ chủng Mà không phải chân chính lâm vào tử vong. Còn không chờ hắn thất lạ. Chỉ thấy vô số kim quang còn quấn tuôn hướng trong cơ thể hắn. Đây là... Long hồn. Chờ chút. Long hồn vì sao lại tràn vào trong cơ thể ta? Chẳng lẽ là nào đó nguyện rùa. Đang lúc hắn cho là mình gặp cử long sau khi chết linh hồn nguyện rủa lúc. Ai ngờ. Này cổ trào vào bên trong cơ thể bàng đại linh hồn năng lượng. Lại giúp hắn triệt tiêu bộ thế giới phân bài xích áp chế. Hơn nữa long hồn tràn vào chỗ tốt còn không chỉ có nơi này. Một bộ phận long hồn linh hồn năng lượng đi sâu vào đến hắn sâu trong linh hồn. Mơ hồ để cho lâm sở cảm nhận được một cổ nút ở chính mình sâu trong linh hồn quen thuộc lực lượng ở sợ hãi. Không sai. Đúng là hắn vốn cho là vĩnh viễn mất đi tử linh nghề lực lượng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 09. chương 246 tử linh thần cách sợ hãi. Long hồn vì sao lại bị ta hấp thu. Lâm sở tiểu tiểu đầu tràn đầy đại đại nghi ngờ. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới một cách khả năng. Nội trú với hắn sâu trong linh hồn tử linh thần cách. Nói cách khác. Chính là hắn cho tới nay sử dụng tử linh nghề lực lượng nguyên tuyển. Tử linh nghề cho tới nay đều cần dựa vào đánh chết sinh vật lấy được điểm kinh nghiệm ước tới thăng cấp. Chẳng lẽ nguyên lý thực ra chính là hấp thu giết chết sinh vật linh hồn? Vì nội trú ở linh hồn của ta bên trong tử linh thần cách lực lượng khôi phục. Trước giết chết sinh vật có lẽ là nhân quá mức nhỏ yếu. Tử linh thần cách không có hấp thu. Lần này đánh chết tứ sai cử long mới dẫn động nó hấp thu linh hồn bị động cơ chế. Tử Linh nghề lên tới level 30 sau yêu cầu sát tứ sai sinh vật mới có thể thu được thỉnh kinh nghiệm. Lâm sở yên lặng cảm thủ sâu trong linh hồn vẻ này âm lánh bàng bạc lực lượng thần bí ở sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp đi chạm đến cổ lực lượng kia. Chớ đừng nói đem điều động. từ cái kia cái gì tử Linh chủ thần ý chí bị che giấu sau đó. Tử Linh nghề cổ lực lượng này liền hoàn toàn cùng hắn cắt ra liên lạc. Hoặc có lẽ là kia bản liền không phải lực lượng của hắn Chỉ là được tử linh chủ thần ý chí thật sự điều khiển tạm thời cho hắn mượn sử dụng cái gì a Suy nghĩ nghĩ một chút ta cùng vong linh sứ đồ thực ra còn rất giống như Đều cần dựa vào sát lục mới có thể được tăng lên Chỉ bất quá vong linh sứ đồ cướp đoạt là sinh mệnh tầng thứ Trong cơ thể ta tử linh thần cách cướp đoạt là là linh hồn Lâm sở không khỏi hoài nghi Vong linh sứ đồ có hay không cũng cùng cái gì đó tử linh chủ thần có liên quan. Tạm lại không nói những thứ này để lời nói với người xa lạ. Có thể là bởi vì tử linh thần cách không có ý thức khống chế nguyên nhân. Long hồn không có bị thần cách hoàn toàn hấp thu. Có một phần lực lượng ngược lại sáp nhập vào lâm sở trong cơ thể. Cổ lực lượng này không chỉ có trợ giúp hắn triệt tiêu một bộ phận thế giới bài xích áp chế lực. Còn dung nhập vào hắn sâu trong linh hồn. Vì hắn mang đến một cổ kỳ diệu kiến thức cùng lực lượng. Long ngữ. Cái này làm cho lâm sở theo bản năng nhớ lại hắn ở hoang thác mộ cổ sâu bên trong phát hiện thạch bi phù hiệu. Kia phù hiệu nguyên lai chính là một câu long ngữ. Tên gọi. Không tháo lực. Hắn theo bản năng dùng long ngữ phát ra cái này tiếng gào. Một cổ mạnh hơn xa thi dựa bốt chấn đồng âm bảo từ trước mặt hắn tan ra bốn phía. Đem long hồn bị hấp thu biến thành một nhóm không xương long thi hất bay ra ngoài thật xa. Ở cái thế giới này, long ngứ bản thân liền là một loại sức mạnh. Mà hắn từ long hồn chung cũng hấp thu được rồi phần lực lượng này. Trời ạ! Hắn hấp thu long hồn! Thật không thể tin được! Ngươi lại là long ruột! May mắn còn sống sót bạch mạn thành vệ binh dối giết lại gần dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Lâm sở lấy lại tinh thần. Long rụi. Ngươi đang nói gì? Một tên trong đó vệ binh trả lời. Ở tối cổ xưa trong truyền thuyết. Cổ xưa đến thiên tế tỉnh vẫn có long tồn tại thời điểm. Nghe nói long rụi sẽ giết chết bọn họ. Cướp lấy bọn họ lực lượng. Ngươi chính là là làm như vậy sao? Hấp thu long lực lượng. Ta đoán các ngươi là lầm. Lâm sở đối trong miệng hắn lời muốn nói long rồi hoàn toàn không biết. Trước đọc qua bộ phận kia thần thoại xử bên trong cũng không đề cập tới. Nhưng hắn biết rõ chính mình mặc dù có thể hấp thu long hồn hoàn toàn là bởi vì tử linh thần cách tồn tại. Đừng nói là long hồn. Chỉ cần là bị hắn giết chết tử cường đại linh hồn. Cũng có thể hấp thu. Ngươi hấp thu long hồn. Còn có thể phát ra long ngâm. Chúng ta cũng chính mắt thấy. Không thể nào tính sai. Long rội. Các ngươi đang nói chuyện gì. Không sai. Ta tổ phụ từng theo ta nói qua long rội cố sự. Những người đó sinh ra liền chảy xuôi long huyết dịch. Giống như cổ xưa Thái Bá. Cuộc so tài phủ đinh. Ta chưa từng nghe nói Thái Bá. Cuộc so tài phủ đinh từng giết long. Khi đó nào có Long A Ngu si Lần này chỉ sợ là từ trước đến nay Long lần đầu tiên xuất hiện Ngươi cảm thấy thế nào Y thủy la xa na Ngươi một mực cũng không lên tiếng Y ri lét Ngươi tin tưởng trong truyền thuyết những thứ kia liên quan tới Long rụi sự tình sao Các vệ binh mồm 5 miệng 10 bàn luận mới vừa rồi kia thần khí một màn Cơ hội là hoàn toàn nhận định lâm sở chính là Long rụi Phòng trừng hắn giải thích thế nào cũng không có biện pháp nói rõ ràng Chỉ có thể mặc cho bọn họ nói Hờ, các ngươi những người này tốt nhất ngầm miệng lại Mà không phải đối với các ngươi không biết gì cả sự tình nói bậy nói bạ Easy let vị này áng tinh linh nữ tính vẫn luôn không có tố cùng còn lại về binh nói chuyện phiếm Nàng đưa mắt về phía đã biến thành sân bạch hải cốt long thi Con rồng này đã chết Đây là ta duy nhất chắc chắn. Long cũng không phải gì đó giết không chết tồn tại. Lâm tiên sinh có phải hay không là Long rồi cũng không trọng yếu. Chúng ta phối hợp Lâm tiên sinh liền có đầy đủ lực lượng giết chết một con rồng. Còn lại vệ binh lại nói. Ngươi không hiểu. Thì vệ. Ngươi không phải no nhân. Ta du lị qua toàn bộ thái mấu tu ni. Gặp qua vô số chuyện lạ tình. Tựu giống với các ngươi mới vừa thấy như thế. Easy let đối với lần này không làm tranh luận. Nàng đối lâm sở nói. Cảm tạ ngài trợ giúp. Mới vừa mới có thể nói là ta từ lúc sinh ra tới nay trải qua kinh khủng nhất một trận chiến đấu. Nếu như không phải ngài. Chúng ta không có thắng lợi khả năng. Không có gì. Ngược lại ta cũng nhận được ta muốn làm cái gì. Ánh mắt của lâm sở dừng lại ở long thi trên. Đầu này long hài cốt thuộc về ta. Không có ý kiến chứ. Nơi này coi là ngài chiến lợi phẩm. Easy let khẽ thi lễ. Lính chủ đại nhân còn đang đợi giải tình hình chiến đấu. Ta lúc trước đi hồi báo. Ngắm ngài cũng xin mau sớm đi long trước khi bảo cùng thành chủ gặp mặt. Ừ, lâm sở gật đầu. Hắn đứng ở khổng lồ cử long không xương tiến tới đi họp hỏi. Con rồng này long hồn bị hắn hút đi sau. Bên ngoài thân gia thịt liền biến mất hầu như không còn Chỉ còn lại có số ít long lân cùng một trận hoàn chỉnh thảm bạch long cốt Không có máu thịt thi thể tuy nói sống lại thành khô lâu có thể sẽ hơi chút đánh một ít giảm đi Nhưng mất linh hải trần nhà vốn là không cách nào đi đến tứ sai Cho nên này cách gọi là giảm đi với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào Bất quá không sao So với dùng mất linh hải đem hài cốt chuyển hóa thành khô lâu binh. Trong đầu hắn dâng lên còn lại càng ý nghĩ tốt à. Đi sâu vào nhiên tập một chút cái thế giới này tử linh thuật. Kết hợp với mất linh hải cơ sở nghĩ biện pháp đem này là long thi chuyển hóa thành hài cốt thi long. Dù sao hắn đối ma pháp thiên phú bản thân liền không yếu. Hơn nữa chính mình nắm giữ tử linh thần cách. Nắm giữ sử dụng tử linh pháp thuật số lớn kinh nghiệm liền như vậy, lười biên lý do. Ngược lại hắn lại là đối học tập tử linh thuật rất có tự tin. Thật sự không học được gây gớm lại chuyển hóa thành khô lâu binh cũng không tổn thất. Hắn sớm muộn là muốn chú tâm nghiên cứu tử linh pháp thuật. Lần này hút lấy long hồn cảm ứng được tử linh thần cách tồn tại. Để cho lâm sở nhất thời có mục tiêu. Cảm nhận được hy vọng. Hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp khôi phục thực lực. Đi sâu vào nghiên cứu tử linh lĩnh vực lực lượng. Cho tới khi sâu trong linh hồn kia vô chủ tử linh thần cách làm của riêng. Lần nữa đạt được tử linh nghề lực lượng. Khô lâu binh còn lại 30 cụ. Sách, đáng tiếc a Lâm sở theo bản năng nhìn khắp bốn phía khắp nơi về binh thi thể. Than thầm một tiếng. Rõ ràng khắp nơi đều có thi thể. Hết lần này tới lần khác không thể làm làm làm phép tài liệu. Nếu như cầm những thứ này cùng long chiến đấu binh lính huy sinh chuyển hóa thành khô lâu binh. Phỏng trừng mới vừa thành lập hướng quan hệ tốt bạch mạn thành liền muốn cùng hắn không chết không thôi. Cho nên nói a Nét vô thật không thích hợp có đồng minh. Chỉ huy này 30 cổ khô lâu binh khiêng cử long thi thể trở lại bạch mạn thành rất hiếm vết người xó xỉnh. Lâm sở là điều khiển phong nguyên tố bay trên trời. Đi lính chủ cung điện Long trước khi bảo. Chuẩn bị nhìn một chút người này định cho chính mình thứ tốt gì làm đền đáp. Long hồn vì hắn triệt tiêu bộ phận kia thế giới bài xích cũng không nhiều. Sinh mệnh tầng thứ chỉ là từ tam giai trung cấp tăng lên tới tam giai cao cấp. Nhưng hắn thật sự có thể điều động ma lực lại được lại lần nữa lập nhiều gấp 3 Thậm chí còn có thể từ trong không khí hấp thu ma lực tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hắn không dám nói có thể chính diện một mình đấu mới vừa rồi đầu kia tứ sai cử long. Nhưng ít xa cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Vừa mới đến long trước khi bảo cửa chính. Mặt đất bỗng nhiên chuyển tới giống như địa chấn rung rung. Ngay sau đó là một tiếng vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm. Ngọa Tào Chẳng lẽ là con rồng kia thân thích muốn để báo thù rồi hả? Lâm sở bị này âm thanh đột nhiên xuất hiện long ngâm sợ hết hồn. Tại chỗ đề phòng hồi lâu cũng không phát hiện có cử long đánh tới triệu chứng. Dứt khoát chẳng ngó ngằng gì tới tân tiến long trước khi bảo. Thấy tình thế không ổn chạy nữa đường. Trong cung điện vệ binh thấy ánh mắt của lâm sở trung đều tràn đầy cung kính. Dối díp bàn luận long rồi đề tài. Hiển nhiên là đám kia trước thời hạn trở về vệ binh đem chuyện này cho tất cả mọi người đều nói. Lâm sở cũng lười giải thích. Mặc cho bọn họ mù chuyện đi. Ngược lại chính tự mình không thừa nhận vậy đúng rồi Lâm tiên sinh ngươi tới đúng dịp Chúng ta chính nói tới ngươi bà ra đi lính chủ nhiệt tình đụng lên tới Nghe về binh nói ngươi giết chết rồi cử long Còn hấp thu nó long hồn Xem ra ngươi chính là trong truyền thuyết long dụ không sai Ta cảm thấy cho ta không phải Lâm sợ lười quá giải thích thêm Hắn cũng không thể đem mình nắm giữ tử linh thần cách Có thể hấp thu giết chết bất cứ sinh vật nào linh hồn chuyển ra bên ngoài nói đi. Bà ra đi nói. Mới vừa rồi ngươi nên cũng nghe được đảo kia tiếng gào Nghe. Xem ra long không chỉ một đầu. Lâm sở lắc đầu nói. Ta khô lâu thương vong thảm trọng. Nếu như lập tức lại ngênh chiến con thứ hai long sợ rằng. Hắn đang muốn nói lên dùng chết về binh thi thể chuyển hóa thành khô lâu có lẽ có thể cùng con thứ hai long nhất chiến. Lại bị ba ra đi lính chủ cắt đứt. Không, kia không phải long. Mà là tới từ màu xám tròm dâu đại sư môn triệu hoán. Ba ra đi nói. Ngươi không phải thiên tế tỉnh nhân có chỗ không biết. Màu xám tròm dâu là long ngâm chi đạo đại sư. Bọn họ ngăn cách với đời. Cư ngụ ở thế giới cổ họng chỗ cao nhất. mấy vừa rồi đạo kia long ngâm chính là bọn hắn ở triệu hoán ngươi đi gào to đỉnh. Màu xám tròm sâu. Bọn họ kêu gọi ta làm gì? Lâm sở cao mày. Hơn nữa ta cũng không phải long ruột. Ta có thể hấp thu long hồn là có những nguyên nhân khác. Lâm tiên sinh liền chớ khiêm nhường. Có thể hấp thu long hồn còn có thể phát ra long ngâm. Đây chính là long ruột thật sự có lực lượng A. Ba ra đi lính chủ. Nghe nói long ruột là có thân thể con người cự long linh hồn tồn tại. Đem đặc biệt thiên phú là có thể đem tự thân tinh khí quán chú đến với mẫu chung năng lực. Này được gọi là long ngâm. Mà màu xám tròm dâu đại sư môn là xét giải ngươi thế nào vận dụng loại thiên phú này. Lính chủ hương ở một bên để phụ họa. Từ Thái Bá. Cuộc so tài phổ đinh bị triệu hoán lúc tính từ. Không sai biệt lắm có mấy trăm năm đều không lại xuất hiện rồi. Khả năng còn không ngừng. Đó là nó còn bị gọi là a mo ta lô này Tỉnh táo Những thứ này no nhân nói nhảm cùng chúng ta bằng hữu có quan hệ gì Lính chủ quản ra Joven tớt đối với mấy cái này thần thoại lơ đến Lâm tiên sinh không cũng nói hắn cũng không phải là cái gì long rồi sao No nhân nói nhảm Lính chủ hương để không hài lòng Người thế nào tự mình bành chứng như vậy không biết gì Đây là chúng ta tự để nhất đế quốc lúc liền đời đời tương truyền thần thánh truyền thống. Ba ra đi ngăn lại bọn họ cãi vã. Hót long nợ. Đừng quá làm khó Zovem rồi. Dĩ nhiên. Ta tuyệt không bất kính ý. Zovem nói. Chỉ bất quá. Những thứ này màu xám tròm dâu muốn Lâm tiên sinh làm gì. Lâm sở phân biệt đưa mắt nhìn ba người này. Đối một điểm này ta cũng rất muốn biết. Màu xám tròm dâu chuyện chúng ta cũng không biết. bà ba ra đi lính chủ. Bất kể ngươi dết long lấy sau xảy ra chuyện gì. Hẳn là bị màu xám tròm dâu môn phát giác. Nếu như bọn họ cho rằng ngươi là long ruội. Vậy ngươi thì nhất định là long ruội. Dám định long ruội loại sự tình này bọn họ nhưng là chuyên nghiệp. Lâm sở không nói gì. Chẳng lẽ mình hấp thu long hồn. Thật đúng là biến thành đám người này trong miệng long rội rồi hả? Lâm tiên sinh nếu như ngươi có thời gian. Tối mau sớm lên đường đi gào to đỉnh. Màu xám tròm dâu triệu kiến ở nhưng là không nổi vinh dự. Ba ra đi lính chủ. Ta rất hâm mộ ngươi có thể được triệu kiến. Bất quá muốn đến gào to đỉnh thánh điện yêu tàu leo lên 7.000 tầng nấp thang. Ta đã từng trèo qua một lần. Gào to đỉnh là một cách hòa bình yên lặng phương, phi thường, ngăn cách với đời. Có rảnh dối rồi hãy nói. Lâm sở đối cái gì đó màu xám tròm dâu cùng long ruộng chuyện tạm thời không có hứng thú. Bây giờ hắn trong lòng nghĩ tất cả đều là làm như thế nào đi sâu vào nghiên cứu tử linh ma pháp. pha xe tàng thư bên trong không có đóng với tử linh loại hình ma pháp. Chẳng lẽ chính mình còn phải ở bên ngoài tiếp tục tìm nét vô man sơ. Màu xám tròm dâu có thể giáo dục ngươi nắm giữ long ngâm lực lượng. Để nhị lâm tiên sinh hay là đi một chuyến tương đối khá. Long ngâm. Nhưng là một cổ cường đại đến đủ để cho bất luận kẻ nào trở nên thèm thuồng lực lượng. Ba ra đi lính chủ. Gió bão nón lá sồng vành lánh tù ướp xích chính là dùng long ngâm đem quốc vương ở nặng nề bảo vệ chung trong nháy mắt đồng chết. Mà hắn chỉ là nắm giữ long ngâm một tia ra lông. Nghe nói chân chính long ngâm quy lực còn phải càng thêm mạnh hơn nhiều thay đổi. Ơ Brick, lâm sở hồi tưởng lại từ mình ở thánh địa chấn lúc. Từng bái kiến cái kia bị rẻ lao bỏ vào miệng trung niên nam nhân. Hắn có thể phát ra long ngâm cũng là long rồi sao? Cũng không phải. Người bình thường chỉ cần có thiên phú trải qua luyện tập cũng có thể bắt chước phát ra long ngâm. Nhưng cùng chân chính long ruột bất đồng. Long ruột trời sinh là có thể xem hiểu long ngữ cũng biết sử dụng long ngâm. Không cần bất kỳ luyện tập. Hơn nữa uy lực cũng là khác nhau trời vực. Lâm sở hồi tưởng tự mình ở hấp thu long hồn trước sau đã phát ra long ngâm uy lực. Đúng là trinh lệch cực lớn. Hấp thu long hồn sau đó long ngâm sợ rằng cũng có thể đối tứ sai địch nhân tạo thành quấy nhiễu. Mà hắn hao phí ma lực lại so sánh với nhau cực kỳ nhỏ. Đúng là một cổ rất mạnh rất thật dùng sức mạnh. Nhưng duy nhất không xác định là. Đám kia cái gọi là màu xám tròm dâu có hay không có dùng ý khác. Được rồi. Có thời gian ta sẽ đi gào to đỉnh cùng màu xám tròm dâu môn thấy một mặt. Lâm sở coi như là đáp ứng chuyện này. Không nói xa cách ít nhất cũng phải chờ hắn từ trong bí cảnh lấy ra thần khí cùng bảo vệ tánh mạng đảo cổ. Khôi phục nhất đỉnh năng lực tự vệ sau đó mới đi. Lâm tiên sinh. Lần này ngươi giúp ta cùng ta thành phố một cái thiên đại bận rộn. Bà ra đi lính chủ hướng bên người quản gia nháy mắt ra dấu. Đối phương mệnh lệnh bên cạnh vệ binh bưng lên một thanh bộ phủ ma khôi giáp. Đây là ta trong kho vũ khí tốt nhất một bộ phủ ma khôi giáp. Hôm nay liền tặng cho Lâm tiên sinh. Liền này. Lâm sở nhìn về bộ kia phủ ma khôi giáp. Chính là một bộ sáu cấp phủ ma trang bị mà thôi. Nói thật. Hắn không thế nào để mắt. Bất quá ở từ bí cảnh trung thu hồi nano bọc thép trước cũng tạm được có thể sử dụng. Chẳng qua nếu như cái gọi là đền đáp nhỏ như vậy. Vậy coi như quá làm hắn thất vọng. Trừ cái này bộ phủ ma khôi giáp bên ngoài. Bằng vào ta lính chủ quyền lực trao tặng ngươi bạch mạn thành vũ về tên. Đây là ta quyền lực có thể trao tặng cao nhất vinh dự. Ở bạch mạn thành danh dự địa vị đứng sau ta cái này lính chủ. bà ba ra đi lính chủ lại đem một cây sáu cấp phổ ma trường kiếm đưa cho lâm sở. Ta đem tử thị vệ chung điều đi lai đi dông bổ nhiệm làm ngươi tư nhân thị vệ. Đồng thời đem cái thanh này từ ta kho binh khí chung lấy ra binh khí tặng cho ngươi. Làm tượng trưng thân phận chúng ta rất vinh hạnh nhanh đón ngươi thành cho chúng ta vũ vệ Đúng rồi Còn có một bộ mạch mạn thành bất động sản tặng cho Dĩ nhiên lâm tiên sinh ngươi tùy thời có thể ở Long trước khi bảo ở Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 09 chương 247 Tử Linh Ma Pháp Vĩnh cửu nô dịch Vũ khí Bất động sản cùng thì về sao Lại không thể cho điểm chân kim bạc ngân thù lao Bây giờ ta nhưng là rất thiếu tiền Lâm sở trong lòng nghĩ thuộc về nghĩ Không thật mở miệng đòi tiền Nếu không luôn cảm giác có chút quá mất thân phận Thì về coi như xong rồi Ta tương đối thói quen hành động đơn độc Sau này cũng không nhất định lại ở chỗ này lưu lại quá lâu cự tuyệt ba ra đi lính chủ điều cho hắn thì vệ Ngược lại cũng đưa tới thì về cũng không khả năng mạnh bao nhiêu. Chiến đấu còn không có hắn một cổ khô lâu binh đáng tin. Hơn nữa hắn cũng không hi vọng có một cùng mình quan hệ cũng không sâu tùy tùng cả ngày lẫn đêm theo bên người. Bất động sản đảo là có chút dùng. ít nhất có thể nhiều nghỉ ngơi địa phương. Nếu như ta muốn bổ sung chính mình khô lâu số lượng. Không biết phủ cận đây có cái nào gần đó là giết sạch cũng sẽ không có nhân quản quái vật căn cứ. Mặt vào những thứ này phủ ma khôi giáp. Lâm sở hướng ba gia đi tùy ý hỏi. Giết sạch. Ba gia đi biểu tình có chút mất tự nhiên. Bất quá hắn rất vui sướng biết đến đây là một cái cơ hội. Bên ngoài thành hoang dã có không ít nguy hiểm người khổng lồ cùng với tha môn phóng một voi ma mút. Có lúc còn sẽ xuất hiện bầy sói hoặc những giã thú khác. Bất quá thành bầy quái vật cũng ít khi thấy. Thành Tây ra bên ngoài mấy cây số xa ngược lại là có một cái cường đảo nơi trú quân. Những tên kia coi như giết sạch cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Người này nói tất cả đều là nhiều chút ở thành phố cận đối bạch mạng thành tạo thành khốn nhiễu đồ vật. Xem ra là muốn mượn lâm sở tay đem những này uy hiếp toàn bộ thanh trừ. Lâm sở đối với lần này không có vấn đề. Ngược lại hắn yêu cầu đạt được số lớn thi thể đến bổ sung binh lực. Sát cái gì không phải sát. Cách Bạch Mạn Thành gần còn thuận lời hắn buổi tối trở lại nghỉ ngơi. Rời đi Bạch Mạn Thành. Mang theo 30 cụ khô lâu binh trước tiên ở ngoại ô phủ cận sát trong chốc lát dã thú. Đem khô lâu số lượng tăng lên tới 50 cụ trở lên. Trong lúc hắn cũng đụng thấy cái này thế giới người khổng lồ nơi trú quân. Những người khổng lồ này thân cao tới hơn 3 m Khiêng một côn lớn khắp nơi du đãng Ở hoang dã phóng một đến mấy con to lớn voi ma mút. Lâm sở thử để cho một cụ trạng thái bình thường khô lâu đi dò xét rồi người khổng lồ thực lực chiến đấu. Kết quả cùng binh lính bình thường trinh lệch không bao nhiêu tam dai khô lâu bị người khổng lồ một côn tử trực tiếp liền đấm tan vỡ rồi. Ui lực kia So với thi rượu bốt cũng không kém bao nhiêu Mà một cái người khổng lồ nơi chú quân có ba cái người khổng lồ cùng với ba đầu voi ma mút Nhìn những mảnh đó voi ma mút sống sáng Phỏng chừng đánh cũng không so với người khổng lồ dễ đối phó bao nhiêu Khó trách đám này người khổng lồ liền ở cách Bạch Mạn Thành không xa vị trí hạ trải phóng mục Bạch Mạn Thành lại cho tới bây giờ không có suốt binh đuổi quá bọn họ Mười có 89 là không gánh nổi đuổi giá. Cân nhắc đến tay mình đầu này 50 cổ khô lâu chung có 30 cụ cũng thuộc về trạng thái suy hiếu. Còn lại 20 cụ dù là dùng dốc toàn lực tăng lên tới đến gần tam giai đỉnh phong. Cũng không nhất định có thể chiến thắng người khổng lồ nơi chú quân. Vì vậy lâm sở tạm thời không có đi đánh những người khổng lồ này chú ý. Lúc trước hướng ba ra đi lính chủ lời muốn nói cường đảo nơi chú quân. Chính là tam 40 cường đảo làng xóm. Không tốn thời gian gì liền nhẹ nhàng thoái mái toàn bộ giết sạch. Số lượng chiến nhưng là hắn ưu thế. Đừng nói này cái cường đảo trong doanh trại chỉ có tam 40. Dù là có hơn 100 cái hắn cũng có thể dễ dàng công phá. Dù sao nét vô man sơ an hiểu nhất chính là tướng địch nhân biến chuyển thành người một nhà. Lục soát cảo sạch cường đảo trong doanh trại toàn bộ đồ vật giá trị. Để cho số lượng khôi phục lại 70 cụ trở lên các khô lâu binh khiêng chiến lợi phẩm trở lại bạch mạn thành. Toàn bộ quá trình chỉ tốn không tới 3 giờ. Đao kiếm khôi giáp cùng còn lại chiến lợi phẩm tổng kết bán ra gần 3.000 kim tệ. Bà ra đi lính chủ khi biết tin tức sau. Kinh ngạc với lâm sở tàn sát cường đạo doanh tốc độ nhanh. Cũng không dám để cho hắn đánh không công. Cho 500 tiền vàng làm tiền thủ lao. Lâm Sở đem phần lớn tiền vàng đều dùng tới mua rồi cao cấp hồi ma dược tề lo trước khỏi họa Còn lại tiền vàng là mua rồi một chút lợi lộc cấp thấp phổ ma vũ khí tiến hành nghiên cứu. Hắn lật xem pha vea phổ ma nhập môn. Phát hiện cái thế giới này phổ ma pháp thuật cũng không khó học. Chỉ cần hóa giải phổ ma trang bị từ đó phân tích nguyên lý bên trong sau đó. Là có thể dùng linh hồn thạch làm là năng nguyên vì phổ thông trang bị tiến hành đủ loại phổ ma Mà trong đó Chỉ có vũ khí mới yêu cầu kéo dài tiêu hao năng lượng cung có thể Nếu như là trang bị là không cần phải nữa quá mức tăng thêm linh hồn năng lượng Cái thế giới này phổ ma hiệu quả có chút rất yếu Nhưng có chút lại thập phần cường đại thực dụng Nói cách khác có thể gia tăng ma lực tốc độ khôi phục hoặc ma lực tổng số phổ ma Hay hoặc giả là giảm bớt thả ra hệ nào đó ma pháp tiêu hao phổ ma. Chống trả phổ ma loại càng là không cần nói nhiều. Lâm sở tiêu phí 200 tiền vàng mua một cây có thể giảm bớt hủy diệt hệ ma pháp 10% tiêu hao pháp trượng. Sử dụng thiểm điện thuật trong quá trình quả nhiên phát hiện ma lực tiêu hao giảm bớt một thành. Nhưng là giới hạn cho hắn sử dụng cái thế giới này ma pháp. Nếu như đổi thành hắn từ chỗ khác thế giới học tập ma pháp. Hoặc là hắn thay đổi tự nghĩ ra những thứ kia ma pháp. Cũng không có biện pháp kích động cách này giảm bớt tiêu hao phổ ma hiệu quả. Nguyên lý tạm không cũng biết. Chất liệu càng tốt trang bị càng có thể chịu đựng càng nhiều mạnh hơn phổ ma hiệu quả. Một trang bị có thể tiến hành nhiều lần phổ ma. Có thể phổ ma bao nhiêu lần quyết định bởi với phổ ma sư tiêu chuẩn. Muốn cho bản thân thì có phổ ma vũ khí gia tăng phổ ma. Phải phải là thành tựu cực cao phổ ma sư mới có thể làm được. Lâm sở cũng thử mấy lần phổ ma. Chính hắn chỉ có thể miễn cưỡng cho vũ khí thông thường bổ sung ma. Chế tạo ra nhiều lắm là cấp 3 phổ ma vũ khí. Bởi vì phổ ma hiệu quả cường độ cũng chưa ra hình dáng gì. Đừng nói là tự sử dụng. Dù là muốn bán đi kiếm tiền đều khó khăn. Hao tốn phí linh hồn thạch giá trị cũng gần như cùng món vũ khí này tăng phúc giá trị tương đương. Cân nhắc đến phổ ma cần phải tiêu hao số lớn thời gian mới có thể tinh thông. Lâm Sở tạm thời buông xuống học tập cách này kỹ thuật ý nghĩ. nghiên cứu tử linh ma pháp mới là hắn đường chính. Ở cái thế giới này, tử linh pháp thuật bị coi là hệ triệu hoán chi nhánh. Pha-xe-a-đề cử lâm Sở đi đông bảo tìm kiếm càng nhiều pháp thuật kiến thức. Cũng có thể đi đánh cướp những thứ kia ẩn nút với trong hoang dã tiến hành cấm kỷ nghiên cứu Nezomancer hoặc Vampire. Nhìn ra được Nezomancer cái quần thể này hay lại là rất không được ra thích. Nếu như lâm sở không phải nắm giữ cường đại đến đủ để tiêu diệt một tòa thành trấn lực lượng. Cũng không khả năng sẽ bị lính chủ tôn sùng là thượng khách. Hiển nhiên, so với lực lượng tính chất hay lại là lực lượng mạnh yếu càng trọng yếu hơn. Đông Bảo thiên tế tỉnh Pháp sư môn căn cứ sao? Lâm sở có chút do dự có nên hay không đi. Hắn vị trí bạch mạn thành thuộc về ở trích một vùng ven địa phương nhỏ. Không có gì cường giả. Cho nên hắn có thể hoành hành không trở ngại. Nếu như gặp phải tứ sai tầng thứ địch nhân sẽ không tốt đánh. Bây giờ hắn trong tay những thứ này khô lâu binh rất không có phương tiện mang theo. Hơn nữa đối trận tứ sai tầng thứ địch nhân cũng không quá dễ dàng tạo thành tổn thương Trừ phi là cử long lớn như vậy cách bia Thử lại lần nữa nhìn Có thể hay không điều động không gian quy các từ bí cảnh lấy ra đồ vật Bận rộn cả ngày lâm sở Đem khô lâu binh toàn bộ đặt ở thành tường ngoại trạm đến Chính hắn thì tại lính chủ tặng cho phòng hắn tạm ở lại Ngồi ở đầu giường Nín thở ngưng thần Thử điều động không gian quy tắc. Long hồn vì hắn giảm bớt bài xích tuy ít. Nhưng cũng đủ để khiến cho hắn cùng không gian quy tắc liên lạc tiến hơn một bước. rút cuộc. Phá dùng mọi cách gian khổ. Hắn rốt cuộc đem không gian hạch tâm tử sâu trong linh hồn lấy ra. Gần trong nháy mắt cùng bí cảnh bắt được liên lạc. Lâm sở không chút nghĩ ngợi liền ưu tiên phong tỏa chính mình cất giữ ở phù không đảo chỗ che chở Muốn đem từ bí cảnh bên trong kéo đến cái thế giới này. Nhưng khổng lồ chỗ che chở ở từ bí cảnh tiến vào thần chi đầu mộng cảnh lúc lại bị cực lớn trở lực. Không có biện pháp nhanh chóng bị kéo vào được. Mà hắn cùng với không gian hạt tâm liên lạc lại thoáng qua rồi biến mất. Ở lôi kéo chung đánh mất cơ hội. Gặp dưỡng. Lâm sở thở phào ra một miệng trọc khí. Không nghĩ tới đem đồ vật từ bí cảnh lấy ra đều cần chống cử thế giới bài xích. Cách này thao đàn thần chi đầu mộng cảnh cũng quá áp tâm người. Xem ra cần phải trước tiên đem chỗ che chở biến trở về bao con nhộng hình thái. Lại chuyên chú với triệt tiêu thế giới bài xích. Mới có cơ hội đem lấy ra. Ở thử lần thứ hai trước. Hắn cũng phải chậm một đoạn thời gian. Bất luận là hắn vẫn linh hồn bên trong kia tia không gian quy tắc cũng mới vừa rồi thử trung bị tiêu hao không ít lực lượng. Phải nghỉ ngơi ngay ngắn một cái ngày mới có thể có hoàn toàn chắc chắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trước đó, đi trước cướp một chút hoang dã nét vô đi. Đêm dài từ tử vô tâm giấc ngủ. Lâm sở dẫn theo các khô nâu binh đi hoang dã tìm dấu ở trong núi rừng lưu lạc nét vô Bà ra đi lính chủ chức cho hắn một tấm bản đồ. Phía trên đánh dấu có thể sẽ có nét vô man qua lại mấy cái địa điểm. Cách nơi này cũng không gần Nhưng đối với lâm sở mà nói cũng chưa nói tới bao xa Cái này dân tình dũng mánh thâm sơn cùng cốc Khác không nhiều Chính là cường đảo nhiều Gần như mỗi đi mấy cây số là có thể gặp phải một nơi vư vư thực thực cường đảo doanh địa phương Ven đường cũng thỉnh thoảng có cường đảo cản đường Bất quá không sao Có hảo hảo đáng đáng gần trăm cụ khô lâu binh ở phía trước mở đường Gần như không có gì không có mắt cường đảo dám tới gần trêu chọc lâm sở. Chỉ có lâm sở chạy đi cường đảo nơi chú quân huyết tẩy bọn họ phần. Một đường tìm một đường sát. Một đêm thời gian. Hắn dưới tay khô lâu binh số lượng tăng tăng đến gần 200 cụ. Thẳng đến trời sáng hắn mới tìm được ba gia đi lời muốn nói khả năng có nét vô man sơ tụ tập hang. Âm trầm tử linh khí tức rất nồng. Xem ra chính là chỗ này nhi rồi Lâm sở không nói hai câu Trực tiếp phái toàn bộ khô lâu Binh một tia ý thức tràn vào trong đồng quật Mệnh lệnh bọn họ giết chết bên trong toàn bộ Dám phản kháng ra hỏa Có gần 200 cụ khô lâu ở phía trước mở đường Toàn bộ trong đồng quật Nét dô man sơ cùng vong linh sinh vật Không bao lâu liền bị triệt để huyết rửa sạch sẽ Bước vào hang sâu bên trong nhìn một cái Lâm Sở có thể tính biết rõ cái thế giới này nét vô man sơ vì sao lại như vậy không được thích Trong hang có không ít phòng giam Bên trong nhốt ngoại trừ vong linh sinh vật bên ngoài Càng nhiều là cái thế giới này bình dân Bị không mảnh vải che thân ném ở trong nhà tù ánh mắt đờ đấn Có chút thậm chí nói đều được bộ xương Phòng giam bên cạnh chính là một gian chuyên môn dùng để giải đảo căn phòng Chỉ với đồ tể phòng như thế Treo đầy đủ loại máu chảy đầm đề hôi thối thi thể tàn chi cùng với tạng khí. Bởi vì những thứ này bình dân đều bị hành hạ không thành hình người. Thả phỏng chừng cũng không sống được. Lâm sở đại tử đại bi giúp bọn hắn kết thúc thống khổ cũng chuyển hóa thành khô lâu binh dùng để đủ số. Mà hắn ở lục xoát những thứ này nét vô man sơ cây dương cùng với vật phẩm tùy thân lúc. Cũng rốt cuộc đến mà hắn cần tử linh bản chép tay cùng tử linh sách ma pháp. Còn không ngừng là mấy quyển đơn giản như vậy. ẩn nút với cái này hang làm nghiên cứu 7 tên Nexomanser cùng với 13 danh học đồ Nexomanser. Bọn họ toàn bộ bản chép tay tất cả thuộc về hắn tất cả. Trừ bản chép tay cùng sách ma pháp bên ngoài. Phụ ma trang bị. Linh hồn thạch. Luyện kim tài liệu các loại đồ vật cũng vơ vét đến không ít. Bất luận là đem bán lấy tiền hay lại là giữ lại chính mình dùng đều là thu hoạch không nhỏ. Ừ, những cơ sở này tử linh kiến thức muốn toàn bộ nhìn một lần quả thật thật để cho to bằng đầu người. Lâm sở liếc nhìn những thứ này tử linh bản chép tay. Bên trong ghi chép đủ loại giải đào cùng với thi thuật thí nghiệm. Thậm chí có tương tự sáng tạo ra tân tử linh pháp thuật thử. Nhưng đại đa số thử cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Hắn trước tiên đem trong sách ma pháp thường dùng nhất phổ thông tử linh ma pháp học, tỉ như sống lại khô lâu, phục hoạt cương thi, sống lại thuật, nô dịch người chết vân vân. Khô lâu cùng cương thi tạm lại không nói, này hai ma pháp hắn ở tiệm tạp hóa liền học được rồi, trọng điểm là sống lại thuật cùng với nô dịch người chết hai cái này. Sống lại thuật là cưỡng ép đem người chết linh hồn triệu hoán hồi chết đi thể xác duy trì 60 giây. Nhưng hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Triệu trở về linh hồn sẽ thuộc về vô tri vô giác trạng thái. liền cùng người câu thông đều làm không được đến. Nhưng dù vậy, theo lâm sở cũng rất kỳ diệu. Cái thế giới này tử linh học cho là Linh hồn là khởi động hiện hữu trong vũ trụ tất cả sinh vật một loại sức mạnh. Loại lực lượng này bí mật không chỉ có đối phàm nhân mà nói là không thể nào hiểu được. Mà cho dù là đang ở vượt qua phàm nhân nhận thức tầng diện bên trên. Cũng là không cũng biết. Nói cách khác. Gần thế giới đó là chi chủ cũng không cách nào đối linh hồn tiến hành phân tích. Theo tử linh bản chép tay bên trên thật sự miêu tả. Không người nào có thể tiến hơn một bước nghiên cứu sống lại thuật bí mật. Càng không thể nào để cho chết đi linh hồn lần nữa khôi phục khi còn sống ý chí. Bất kỳ một vị thử cởi ra linh bí mật của hồn Pháp Sư. Cũng sẽ biến mất được vô ảnh vô tung. Quá thâm ảnh tử linh học bây giờ lâm sở cũng nhìn không hiểu lắm. Hắn đưa mắt về phía nô dịch người chết cách này cấp độ truyền thuyết tử linh ma Pháp. Nên ma pháp hiệu quả là vĩnh cửu nô dịch một cách nhân hình thi thể linh hồn cùng thể xác. Khiến cho biến thành nét man sơ trung thành nhất nô bộc Có khi còn sống gần như toàn bộ lực lượng. Đem nô dịch hiệu quả cho đến thi thể lại lần nữa chết trận mới có thể biến mất. Này cơ hội là phàm nhân pháp sư có thể tiếp xúc được cao cấp nhất từ linh ma pháp. Đương nhiên, cách này được nô dịch linh hồn cũng không có khi còn sống ý thức. Như cú tương đương với một cách có bản năng chiến đấu, hành động linh hoạt vong linh. Nô dịch người chết cách này ma pháp có thể nô dịch thi thể cường độ được người thi thuật ma pháp thành tựu mà quyết định. Nếu như đối tử linh ma pháp thành tựu cùng thuần thuộc không đủ. liền không cách nào nô dịch vô cùng cường đại thi thể. Thành tựu cao siêu truyền kỳ cấp tử linh đại pháp sư. Nghe nói có thể đồng thời nô dịch nhiều cụ cùng hắn thực lực tương đương cường giả. Đó là một cổ đủ để cho bất kẻ đối thủ nào cũng vì đó run sợ lực lượng. Cái này ma pháp coi như thú vị. Có thể thử cùng mất linh hải ma pháp kết hợp một chút. Nghĩ biện pháp đem con rồng kia hài cốt biến chuyển thành cốt long. Nô dịch người chết chỉ có thể nhằm vào hình người thi thể là một đại tệ đoan. Lâm sở là muốn dựa vào những thế giới khác tử linh pháp thuật đem thay đổi. Cho dù có thể cất giữ lực lượng sẽ hơi chút cắt giảm. Nhưng chỉ cần có thể đem long thi biến chuyển thành cốt long không coi là thua thiệt. Trải qua hắn một phen trêu dẻo cùng nghiên cứu. Mới giờ trôi qua. Rốt cuộc. Buông thả, cam, thiếu chút nữa đã quên rồi sống lại cốt long còn cần long hồn. Long hồn đều bị ta hấp thu hết. Đi đâu nhi lại tìm một cách long hồn đi. Lâm sở buông tha nghiên cứu sống lại cốt long nguyên nhân rất đơn giản. Đảo không phải hắn không có biện pháp thay đổi nô dịch người chết cái này ma pháp Mà là thật sự không bột đố gột nên hồ Cái thế giới này cử long lực lượng nguyên tuyển gần như toàn bộ đến từ long hồn Không có long hồn Gần đó là đem long thi bộ kia bộ xương nguyên khuôn mấu nguyên dạng sống lại thành khô lâu Cũng không khả năng bay được Càng không thể nào thi triển long ngâm Phát huy ra thuộc về cử long lực lượng Bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Thuận lợi nắm giữ nô dịch người chết cái này truyền kỳ cấp tử linh pháp thuật. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét xô man sơ 248 thu hồi gia sản. Chế táo cốt long vô vọng. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem long thi hài cốt biến chuyển thành khô lâu binh. Bất quá hắn trêu vẹo lâu như vậy tử linh pháp thuật cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ít nhất ở mất linh hải khô lâu chuyển hóa trên căn bản có thể tăng thêm điểm thú vị đồ mới. Tỉ như để cho long thi chuyển hóa thành khô lâu cất giữ một ít long đặc tính. Đầu vẫn là cử long còn nguyên viên kia long đầu. Dơ lên hai cánh tay chính là cử long sắc bén kia cốt trào. Bởi vì này cổ khô lâu binh không xương là do long cốt cùng long lân thật sự hỗn hợp mà thành. Nó không xương bất luận là cường độ hay lại là lớn nhỏ đều phải vượt xa với phổ thông khô lâu binh. Gần như tương đương với người khổng lồ thể trạng. Cho nên long đầu cùng cốt chảo đè ở trên người nó cũng sẽ không lộ ra tỷ lệ kỳ quái. Nói như thế nào đây? Thừa tập long cốt gần như toàn bộ lực lượng. Long đầu khô lâu sức chịu đòn cùng cận chiến lực sát thương đều là thỏa thỏa tứ sai tiêu chuẩn Ngoại trừ sẽ không tầm xa công kích bên ngoài Hoàn toàn có thể làm một cái cận vệ cùng hơi yếu tứ sai địch nhân chính diện chống lại Lâm sở đem này cổ khô lâu binh mệnh danh là long vệ Một cổ long vệ ít nhất trên đỉnh 50 cổ phổ thông khô lâu Mà ở một ít trong chiến đấu giá trị thậm chí càng vượt xa khỏi Tử linh thuật sĩ chủ cột nhất tri thức lý luận là sinh vật cấu tạo cùng tử linh ma pháp giữa phản ứng. Cao siêu hơn chính là có quan hệ với linh hồn nghiên cứu. Muốn chạm đến dấu ở ta sâu trong linh hồn tử linh thần cách. Ít nhất cũng cần đem tử linh thành tựu tăng lên tới có thể đào tích linh hồn trình độ. Độ khó không thể bảo là không lớn. Lâm sở ở trở lại bạch mạn thành trên đường. Vừa đi vừa nhìn những tử linh đó bản chép tay. Đừng nói là bắt tay bắt đầu nghiên cứu đào tích linh hồn. Chỉ là đem tử linh ma pháp chủ cột nhất nội dung toàn bộ học xong cũng phải tốn trên cả tháng thời gian. Về phần nên như thế nào đi thử tiếp xúc tử linh thần cách. Hắn là một chút đầu mối cũng không có. Trở nên mạnh mẽ không có đường tắt có thể đi. Lúc trước trộm trộm đi bao nhiêu đường tắt. Một ngày nào đó đều cần bù lại. Chờ trở lại bạc mạn thành. Lâm sở đem các loại bản chép tay cùng sách ma pháp thu sạch vào trong dương. Ngược lại bày ra chính mình thu được còn lại chiến lợi phẩm. Quyển trục linh hồn thạch cái gì không nói. Chân chính để cho hắn cảm thấy hứng thú là một ít phụ ma trang bị. Tỉ như có thể giảm bớt ma lực tiêu hao cùng tăng nhanh ma lực khôi phục pháp bào cùng mũ trùm. Giảm bớt tiêu hao đối lâm sở mà nói chỗ dùng không lớn. Hắn rất ít sẽ trực tiếp dùng cái thế giới này ma pháp. Một loại đều là sử dụng chính mình tinh tế thao tác sau thay đổi loại này ma pháp. Ui lực càng lớn tiêu hao cũng tương đối mà nói cũng không lớn. So sánh với nhau. Ngược lại tăng nhanh ma lực khôi phục đối bây giờ hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn ma lực tổng số thật sự là không đủ dùng. Mỗi chiến đấu một lần cũng sẽ gần như hao hết sạch toàn bộ ma lực. Hơi chút quyết tâm sẽ cổ động tiêu hao ma lực. Giống như một máy nguồn năng lượng mới xe hơi chỉ chứa rồi hai khúc số 5 pin như thế rất khó chịu. Thường xuyên nhanh chóng sạc điện cùng với gia tăng pin sức chứa là ưu tiên nhất tuyển hạng. Lâm sở dùng bán đi không vật phẩm cần thiết tiền. Cho mình đóng góp một thân nhi có thể tăng lên rất nhiều ma lực tổng số cùng với ma lực khôi phục pháp bào. Mũ trùm cùng với vòng cổ chiếc nhấn đời phụ ma đồ trang sức. Hắn hiện tại ma lực tốc độ khôi phục là không mặt lúc gấp đôi có dư. Mà ma lực tổng số đã gia tăng rồi gần một lần. Bộ này pháp bảo cùng đồ trang sức rất tiện cho mang theo. Chủ yếu là gia tăng ma lực khôi phục phủ ma đối với hắn sau cuộc chiến khôi phục rất có giá trị. Gần đó là chờ hắn thu hồi bí cảnh bên trong đường bị. Như cũ có thể thỉnh thoảng mặc những thứ này pháp bảo cùng đồ trang sức tới tăng nhanh ma lực tự nhiên khôi phục. Lần thứ hai khảo sát. Cảm nhận được trong cơ thể không gian quy tắc khôi phục không sai biệt lắm. Lâm sở trở về phòng bên trong. Lần thứ hai thử tử bí cảnh chung lấy ra bản thân phần lớn tài sản. Lần này hắn đang cùng bí cảnh bắt được liên lạc trong nháy mắt trước đem ý niệm tham tiến vào. Đem chỗ che trở thu nhỏ lại thành bao con nhộng hình thái. Sau đó sẽ thử lấy ra. Lần này bị không gian bài xích trở lực quả nhiên hơi nhỏ một chút. Hắn đem hết toàn lực cuối cùng đang cùng bài xích chống lại chung lấy được thắng lợi. Trong lòng bàn tay vô căn cứ nhiều hơn một quả màu đen bao con nhộng. Hô! Rốt cuộc! Rốt cuộc a Lâm sở bưng chỗ che chở bao con nhộng kích động khó mà nói nên lời. Rốt cuộc có thể thu hồi chính mình nguyên bản ra làm. Không cần phải nữa lo lắng bị tứ sai địch nhân ngược. Đi tới bạch mạn thành ngoại u Đem bao con nhộng ném xuống đất trong nháy mắt biến thành gần 5 mét đường kính hình tròn chỗ che chở. Hắn bước vào chỗ che chở phòng ngầm dưới đất bắt đầu mặt chính mình trang bị. Thần hy chi trượng. Nano bọc thép. Vô diện. Thời chi xa lậu Tư không chi nhận. Chủ nhân. Người thế nào đem ta cùng thằng ngu này nhét phòng ngầm dưới đất lâu như vậy à? Muốn không phải có thể chờ thời ngủ đông. Ta đều nhanh nghẹn điên rồi. Ngân Linh vừa thấy được lâm sở liền bắt đầu than phiền hắn không đem mình thả ra ngoài. Nhưng chú ý tới lâm sở trạng thái không đúng sau Rất vui sướng biết đến là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ nhân ngươi sinh mệnh tầng thứ thế nào? Là xảy ra chuyện gì? Quả thật xảy ra chút tình trạng. Bây giờ chúng ta ở một cái tồn tại vô tận chúa tể nguy hiểm thế giới. Lực lượng của ta được thế giới bài xích áp chế. Đoạn thời gian trước liền bí cảnh cũng không liên lạc được. Lâm Sở vừa nói một bên mặt vào nano bọc thép. Đem hư không chi nhận biến thành bao tay đeo ở tay phải. Cũng đem vô diện thần khí cũng trực tiếp dán vào ở bộ mặt. Tùy thời có thể biến thành mặt cho dáng dấp ra sao. Một quả bạch kim triệu hoán giới cùng hai quả hoàng kim triệu hoán giới cũng phòng ngầm dưới đất cất giữ. Hắn ở tấn thăng đến tứ sai nhà thám hiểm sau đó liền đem trong tay hoàng kim cùng bạc ngân triệu hoán giới cho thăng cấp. Hơn nữa lại mua một quả hoàng kim triệu hoán chiếc nhẫn Trung cấp nhà thám hiểm có thể đồng thời nắm giữ một quả bạc kim giới cùng hai quả hoàng kim giới. Bạch kim triệu hoán giới chứ vật không gian thăng cấp đến rồi mời thước thấy phương. Cũng tăng lên triệu hoán vật trên thực lực giới hạn đến tứ sai đỉnh phong. Lâm sở lựa chọn chọn thăng cấp triệu hoán giới dĩ nhiên là vong linh sứ đồ cái viên này Hắn cầm lên này tam chiếc nhấn đeo trên tay Tâm lý có chút thấp thỏm Vong linh sứ đồ mười có tám cùng tử linh thần cách có liên quan Ta lúc đầu chính là triệu hoán ra vong linh sứ đồ mới giải tỏa rồi cái gọi là tử linh nghề Nếu như nói giữa hai người này không có đóng liên Kẻ ngu đều không tin Nhìn chằm chằm ngón trỏ đeo bạc kim triệu hoán giới Lâm sở do dự có hay không nên đem vong linh sứ đồ triệu hoán đi ra Nắm giữ tứ sai thực lực cùng với độc lập ý chí vong linh sứ đồ nếu quả thật cùng tử linh thần cách có liên quan Phát hiện hắn thoát khỏi tử linh ý chí Sẽ hay không làm ra cử động khác thường gì Hay hoặc là mưu đồ cái gì đó Vạn nhất nó có tránh thoát triệu hoán giới trói buộc năng lực Làm phản công kích hắn này cái chủ nhân Hiện nay lâm sở còn thật không có nắm chắc có thể ngăn cản vong linh sứ đồ phản công Suy nghĩ đã lâu Lâm sở cuối cùng vẫn là không dám đem vong linh sứ đồ triệu hoán đi ra Từ lý do an toàn Hay là chờ nắm giữ có thể ổn áp vong linh sứ đồ lực lượng lại đem nó triệu hoán đi ra đi Lên tới tứ sai sau đó nắm giữ độc lập ý thức vong linh sứ đồ rất có thể đối tử linh thần cách cũng có nhất định biết được. Hoặc có lẽ là lâm sở thậm chí hoài nghi nó có như vậy một khả năng nhỏ nhoi chính là tử linh chủ thần ý chí. Tử tử linh nghề cùng ra hiện ở bên cạnh hắn chính là vong linh sứ đồ. Giấu ở hắn sâu trong linh hồn tử linh thần cách thông qua hấp thu linh hồn tới lực lượng khôi phục. Mà vong linh sứ đồ là dựa vào hấp thu sinh mệnh năng lượng lực lượng khôi phục. Cực kỳ giống một cái sinh vật linh hồn cùng thể xác. Mà vong linh sứ đồ mỗi vượt qua một cái sinh mệnh tầm thứ cũng sẽ dần dần đạt được tự mình ý chí. Cái này làm cho lâm sở không thể không hoài nghi. Nó lấy được độc lập ý chí trên thực tế chính là tử linh chủ thần ý chí. Tiến hơn một bước suy đoán. Vong linh sứ độ bất tử bất diệt có hay không liền cùng tử linh chủ thần ý chí có liên quan. Ý chí bất diệt là linh hồn bất diệt. Linh hồn bất diệt là thân thể bất diệt. Đương nhiên, trở lên hết thảy đều chỉ là lâm sở căn cứ vào hiện hữu tin tức tiến hành suy đoán. Vong linh sứ độ rất khả nghi. Nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh nó chính là tử linh chủ thần ý chí hóa thân. Cũng có thể chỉ là một ở bên cạnh phụ trách giám thị cùng bảo vệ tử linh chủ thần sứ giả. Đúng như nó tên. Lâm sở khẽ vuốt một quả trong đó hoàng kim triệu hoán giới. Đem xích thị triệu hoán đi ra. Xích thị sinh mệnh tầng thứ như cũ vẫn còn tam giai đỉnh phong. Không có cách nào xích lão chư chủng tộc hạn mức tối đa vốn là chỉ có nhị giai đỉnh phong. Hắn thông qua đủ loại tăng ít huyết mạch đạo cổ mới đưa xích thị cường hóa đến tam giai đỉnh phong. Về phần đem nó tăng lên tới tứ sai. Khó như lên trời. Về phần ngoài ra một quả hoàng kim triệu hoán chiếc nhẫn. Trước mắt hắn còn không có cùng bất cứ sinh vật nào tiến hành khế ước. Ở phía sau đại chủ yếu lấy sinh sản làm chủ kiến chúa không cần phải chiếm cứ hoàng kim triệu hoán vật vị trí. Ngược lại nó cùng nó lão ra cũng tại chính mình trong bí cảnh Chạy không thoát Trung thành trình độ cũng không cần nói nhiều Cái này triệu hoán vị trí hắn là muốn tìm một cái có tiềm lực phát triển tứ sai sinh vật tiến hành khế ước Cho nên mới không đi xuống Vừa vặn này ba miếng kèm theo chữ vật không gian triệu hoán giới vào tay Có bạc kim chiếc nhẫn Lâm sở liền không cần lại vì như thế nào mang theo người khô lâu binh mà giàu dị Mười thước thấy phương chữ vật không gian đạt tới một ngàn thước vuông dung tích. Lâm sở đem toàn bộ khô lâu binh toàn bộ ném vào chữ vật không gian bên trong. Một ngàn thước vuông khu vực nhét 200 trăm cụ khô lâu binh nhẹ nhàng thoái mái. Thậm chí còn lộ ra thập phần phân tán. Nếu như cứng rắn nhét lời nói. Lại nhét gấp 10 lần số lượng khô lâu binh cộng thêm mấy cái long đô không phải là không thể. Ngược lại khô lâu không có bất kỳ cảm giác. Càng chưa nói tới cái gì nhân quyền đãi ngộ. Dù là giống như vật phẩm như thế điệp la hán bày ra cũng không phải không được. Về phần hai quả khác hoàng kim giới hai thước thấy phương chứ vật không gian. Là dùng để cất giữ một ít thường dùng vật phẩm. Tỷ như vũ khí trang bị sách vở dược tề loại. Dĩ nhiên. Còn có tử linh thuật sĩ ở nhà lưu hành cần thiết thi thể. Tiếp tục khuyết chương khô lâu binh đi. Đem số lượng chất đến về tinh thần giới hạn mới thôi. Dựa theo những thứ này cao thấp không đều tam giai khô lâu binh cần thiết tiêu hao tinh thần ký hiệu. Bây giờ hắn tứ giai tinh thần lực đại khái có thể duy trì 400 khoảng đó. Một tay sách tư không chi nhận một tay sách thần hy chi trượng. Hắn hiện tại khô lâu đại quân cho dù không làm dốc toàn lực loại này thời gian ngắn tăng ít bút. Cũng có thể dựa vào thần hy chi trưởng các loại phụ trợ ma pháp đi đến tam giai đỉnh phong thực chiến cường độ. Mà thần hy chi trưởng nội bộ bên trong đưa đủ loại ma pháp càng là có thể khiến cho hắn công kích trở nên mạnh hơn. Đi bạch mạn thành ngoại ô người khổng lồ làng xóm. Lâm sở núp trong bóng tối. Trong lúc bất chợt ở khoảng cách gần lúc từ bên trong không gian chứ vật thả ra số lớn khô nâu binh. Đánh đám này còn đang nhỉ ngơi chung người khổng lồ cùng voi ma mút một trở tay không kịp. Sau đó hư không chi nhận hư không chảm một đao trọng thương chém đứt một cái người khổng lồ mắt cá chân. Dơ lên thần hy pháp trưởng phối hợp ngân linh. Thả ra nhiều loại ma pháp kềm chí cùng suy yếu này sáu cái mục tiêu. Cuối cùng phối hợp vây đánh khô lâu binh trong mấy phút ngắn ngủi nhẹ nhàng thoái mái liền đem đám này liền một cái thành trấn binh lực cũng không làm gì được người khổng lồ bầy tiêu diệt. Lấy bây giờ ta thực lực tổng hợp. Gần đó là đối mặt tứ sai trung tầng lần địch nhân cũng có cùng đánh một trận nắm chặt. Chỉ cần đối phương không có nắm giữ quy tắc lực. Phương thức chiến đấu không phải quá nhanh chóng. Lâm sở trước mắt sợ nhất vẫn là loại này vừa lên tới liền trong nháy mắt bùng nổ địch nhân. Muốn là mình còn không có nhận ra được địch nhân liền bị đấm phát chết luôn. Lại chuẩn bị thêm cũng vô dụng. Cho nên, hắn quyết định đi làm có nguy hiểm sự tình lúc. Để cho phân thân thay thế hắn bên ngoài. Mà chính hắn là ẩn thân với chỗ che chở trong tầng hầm ngầm. Thông qua 360 độ không góc chết theo dõi màn ảnh quan sát ngoại giới. Nói làm liền làm. Phân ra một cách phân thân. Đem chính mình hiện hữu toàn bộ ma lực cùng huyết khí cũng chuyển tới trên người hắn. Đem bạc kim triệu hoán giới cũng cho hắn. Để cho thay thế mình dẫn khô lâu đại quân ở bên ngoài tiếp tục mở rộng khô lâu binh. Phân thân cũng có thể thả ra mất linh hải kỹ năng. Uống hồi ma dược tề cũng có thể bổ sung ma lực. Có thể nói toàn bộ quy trình lâm sở có thể hoàn toàn không quan tâm. Chỉ bất quá phân ra tinh thần phân ngạch vẫn là từ bản thể nơi đó rời đi. Lâm sở mình thì đem chỗ che chở rừng rơi vào xích thị phía sau chiến thú trên bình đài. Mở ra nano phòng vệ lưới. Thư thư phục phục ngồi dưới đất bên trong phòng liếc nhìn tử linh bản chép tay. Thỉnh thoảng liếc về hai mắt theo dõi màn ảnh chắc chắn không có bốn phía nguy hiểm. Ngân Linh cùng Phủ Du Pháo cũng phòng ngầm dưới đất phùng bồi hắn một khối. Ngân Linh phụ trách đề phòng điều tra. Phủ Du Pháo thì cần muốn ở xảy ra bất chắc tình trạng lúc. Trước tiên ngưng tổ năng lượng chùm ánh sáng tới đối địch. 6 giờ lặng lẽ rồi biến mất. Khô lâu binh số lượng sớm liền đã đạt đến về tinh thần hắn giới hạn. 349 cổ khô lâu Có lẽ là bởi vì phần lớn sống lại ra khô lâu thực lực so với dự chủ trung mạnh hơn Cho nên điều khiển bọn họ chiếm cứ tinh thần phân ngạch cũng lớn hơn Bất quá lâm sở còn tiếp tục để cho phân thân thu góp quái vật cùng nhân loại thi thể Làm sự bị tài nguyên Để tránh đang chiến đấu khô lâu binh chiến mất quá nhiều Ngược lại bạc kim chiếc nhẫn còn rất nhiều còn thừa lại không gian Cái thế giới này ở trong mắt của lâm sở thật rất rơi ở phía sau. Dạ đại một khu vực ngoại trừ số ít mấy cái chưa nói tới phồn hoa thành bang bên ngoài. Đều là nhiều chút sơn cùng thủy tận hiểm địa. Bị quái vật cùng đủ loại kỳ kỳ quái quái tà giáo đoàn thể hoặc là cường đảo chiếm cứ. Hắn từ bạch mạn thành khi ta mu khi một đường tiến tới. Trên đường gặp phải di tích cùng hang thậm chí so với thôn trang còn nhiều hơn. Cử ma. Kiếm xì hộ vinh hà rải, thủ tính, thậm chí là không giải thích được xuất hiện ở hoang hỏa diễm nguyên tố. Trong lúc hắn còn đụng bái kiến một cái tự xưng đồ chơi, dáng dấp đặc biệt xấu xí còn đặc biệt yếu, liền Khô Lâu binh cũng không cần thả ra. Hắn phân thân lấy ra hư không chi nhận tiện tay một cái hư không trảm liền cho chém chết. Khô Khan thêm chất pháp không màu mè lộ trình Trong lúc liền một cái tứ sai địch nhân đều không gặp phải Khó trách một con tứ sai cử long ở bạch mạn thành lính chủ trong mắt đều là không thể chiến thắng sinh vật khủng bố Xem ra ít nhất ở nơi này thế giới người phàm Có thể đi đến tứ sai thực lực nhân vật mạnh mẽ cũng ít khi thấy Cũng khó trách cái thế giới này ngay cả hắn một cái tứ sai sinh mệnh cũng tiến hành bài xích áp chế Nè tinh trên thực lực giới hạn khả năng chính là cấp 4 đi Cứ thần thoại truyền thuyết để suy đoán Chỉ sợ cũng liền thần linh đều không cách nào Hoặc có lẽ là không dám bản thể hạ xuống đến thế giới người phàm bên trong Trong thần thoại ít ra không phải là ở sáng thế chỗ Bị thế giới người phàm nuốt trưởng lấy đồng hóa sao Hiện tồn thần linh nếu là dám bản thể tiến vào thế giới người phàm Khẳng định cũng sẽ bị áp chế lực lượng Thậm chí còn chiếm đoạt tồn tại đi Chiếu nói như vậy Chỉ cần thân ta thuộc về thế giới người phàm Ngoại trừ yêu cầu cảnh giác số ít tứ sai cường giả bên ngoài. Hoàn toàn không cần gì cả sợ rồi. Bằng vào lâm sở hiện nay thực lực không dám nói tung hoành thiên hạ. Nhưng ít xa ở mảnh này thâm sơn cùng cốc thông suốt vẫn là không có vấn đề. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man sơ không chín. 249 đổi một thân phận đi học ma pháp. Lại vừa là cả một ngày đi qua. Thiên tế tỉnh các nơi cũng lưu truyền có một cái cường đại đáng sợ nét ở khắp nơi tàn sát hoang dã quái vật cùng cường đảo. Lâm sở là đối mấy lời đồn đại nhảm nhí này không thèm để ý chút nào. Hắn thu góp đủ rồi đầy đủ khô lâu binh cùng thi thể sau đó. Sẽ dùng vô diện thần khí cho mình đổi một bộ dáng ngoài. Khi đi ngang qua một tòa trong thành trấn tạm thời đặt chân nghỉ ngơi. Nếu bây giờ đem khô lâu binh cất giữ vấn đề giải quyết. Có nano chiến giáp cùng thần khí nơi tay. Cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Kia thì không cần lại dùng trước thân phận của cái kia tiếp tục chiêu diêu. Mặc dù hắn suy đoán cái thế giới này tứ sai cường giả rất ít. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là có một đống lớn đối nét đặc biệt chán ghép tứ sai cường giả tụ lại đối với hắn phát động vây công làm sao bây giờ. Loại tình huống này trong lịch sử cũng không phải chưa có phát sinh qua Hắn ở hoang dã thu góp thi thể lúc liền đụng bái kiến Một đám tự xưng bình minh thủ vệ nhân la hét muốn giết hắn Kết cuộc không có gì lo lắng Đám người này bị hắn tiện tay toàn diệt Thi thể ném vào chữ vật không gian làm tài liệu Đám này coi là kẻ thù nét cùng vong linh sinh vật ra hỏa thực lực Tuy nói không nổi mạnh bao nhiêu Nhưng trong tay đặc chế vũ khí lại đối mất linh năng tạo thành tổn thương cực lớn. Đưa đến hắn còn tổn thất mấy cổ tương đối tương đối kém khô lâu binh. Điều này cũng làm cho lâm sở ý thức được một chuyện. Vong linh triệu hoán vật cường thuộc về mạnh. Nhưng vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc đặc tính. Trung quy có một ít lực lượng có thể khắc chế hắn những thứ này khô lâu binh. Nói thí dụ như cưỡng chế tình hóa vong linh hoặc giải trừ ma pháp loại pháp thuật. Nhất là phạm vi tính loại này ma pháp. Vạn nhất thật có một người giỏi tình hóa vong linh sinh vật tứ sai cường giả tồn tại. Dù là hắn đem khô lâu binh toàn bộ tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Chỉ cần không có đột phá tứ sai ngưỡng cửa này. Đều có thể sẽ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Vô diện thần khí thật tiện lợi A. Chỉ cần tùy tiện bắt cái cường đảo chiếm đoạt là có thể lấy thổ dân thân phận dung nhập vào cái thế giới này. Lâm Sở ngồi ở tiểu quán cái bàn gỗ trước uống mật ong rượu mạc nha. Vừa ăn xuyến nướng một bên nghe ngâm du thi nhân chơi đàn luyếp hát ca dao Bây giờ hắn hình tượng là một gã thuần khiết no nhân. Một con vàng nhạt xoa vai phát phối hợp cường trắng thêm không mất tuấn Mỹ Tây Phương khuôn mặt. Cường trắng cao ngất chiến sĩ thể trạng. Ngay cả người mặt nano bọc thép cũng bị cải hoán hình dáng màu sắc. Ngụy trang thành một cái phó uy vũ ngân bạch khôi giáp. Này tấm dung mạo thể trạng. Hắn hiển nhiên chưa có hoàn toàn ngụy trang thành cái kia cường đảo. Trên thực tế lâm sở chỉ là mượn cường đảo bộ phận trí nhớ cùng hành vi thói quen làm hết sức dung nhập vào cái thế giới này. Về phần dáng ngoài khẳng định không thể nào dùng cường đảo tướng mạo. Nếu không vạn nhất bị người nhận ra. Nói không chừng sẽ còn bị truy nã Hắn hiện tại Ngụy trang thành một cái hết sức bình thường Khắp nơi lưu hành mạo hiểm giả Bất luận đi chỗ nào Đi làm cái gì Cũng sẽ không rủ cho người cảm thấy kỳ quái Cũng không dễ dàng khai ra cường địch mơ ước Nghe nói sao Tối hôm qua liệt cốc thành bị long tập kích Một con băng xương cử long Cửa tây thành toàn bộ thủ vệ tham chiến Cũng không có thể ngăn ở Thật may kia không phải một nhánh hỏa long Nếu không liệt cốc thành sợ rằng đều bị đốt không có Long, thật giả Ta thúc thúc ngay tại liệt cốc thành Hỗn loạn thời điểm hắn bị dọa đến liền cửa phòng đều không dám ra Không tận mắt nhìn thấy long Nhưng nghe thấy long ngâm rồi Thanh âm ấy tuyệt đối không phải bất kỳ quái vật có thể phát ra ngoài Những thứ này tà ác long vì sao lại đột nhiên nhô ra A Ai có thể ngăn cản bọn họ? Bạch mạn thành bên kia nghe nói thành công đồ long rồi. Chẳng qua chỉ là mượn một cái Nezomancer lực lượng. nét Nezomancer. Gần đây chuyển sôi sùng sục cái kia cường đảo tử thần sao? Cái gì cường đảo tử thần A Cái kia Nezomancer nhìn thấy cái gì sát cái gì? Giết sau đó liền đem thi thể toàn bộ biến thành khô lâu binh. Nghe nói hắn nô dịch khô lâu binh vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chừng mấy ngàn cổ nhiều. Có thể tiêu diệt một tòa quốc gia. Thật khoa trương như vậy. Mấy ngàn cổ khô lâu binh cũng có thể đem chân trời từ trên xuống dưới toàn bộ tàn sát một lần được rồi. Lâm Sở ngồi ở trước bàn nhậu nhẹp. Lắng tai nghe phủ cận mấy bàn nhân nói chuyện phiếm. Lời đồn đãi thật đúng là. Chuyện càng ngày càng khoa trương. Bất quả hắn ngược lại là thu hoạt được một cái có giá trị tin tức, long, không chỉ một nhánh. Có những thành trì khác cũng gặp cử long tập kích. Có muốn hay không đi đặc biệt tìm những cử long đó đây? Lâm sở vuốt vuốt giữa ngón tay tiền vàng. Lâm vào suy nghĩ. Sát cử long đối với hắn ý nghĩa phi phạm. Không chỉ có thể hút lấy linh hồn lực lượng tới tiến một bước kích hoạt tử linh thần cách thử gần hơn mình cùng Tử Linh thần cách giữa khoảng cách, còn có thể thông qua long hồn tới suy yếu thế giới bài xích, ngay cả hắn nắm giữ long ngâm cũng có thể lấy long hồn lực lượng lấy được tăng cường. Nhưng hắn không xác định những thứ này cử long liên tiếp hồi phục phía sau có thể hay không có bất âm mưu gì. Căn cứ đọc thần thoại truyền thuyết biết Ở bạch mạn thành hắn thật sự tàn sát cái kia long chỉ là cự long bên trong địa vị thấp nhất thực lực yếu nhất phổ thông long. Toàn thân chủ yếu màu xám sắc. Có băng xương cùng ngọn lửa hai loại bất đồng trời sinh thuộc tính. Ở nơi này nhiều chút phổ thông long tộc trên. Vẫn tồn tại huyết long. Băng long. Bên trên cổ long thậm chí còn viễn cổ long. Mặc dù không rõ ràng mạnh nhất viến cổ long kết quả đều có mạnh. Nhưng khẳng định không phải lâm sở có thể trêu chọc được. Nếu như mình vì sát long mà gặp toàn bộ long tộc đuổi giết trả thù thì phiền toái. Vô diện thần khí cố nhiên liền trong lòng cùng cấp độ gen cũng có thể ngụy trang. Nhưng duy nhất không cách nào ngụy trang liền là linh hồn. Hết lần này tới lần khác hấp thu long hồn sẽ lấy nào đó hình thức lưu lại ở linh hồn hắn chung. Long tục nhất định là có thủ đoạn truy lùng những linh hồn này tầng diện dấu vết. Nói thật, bây giờ hắn cũng có chút lo lắng mình giết một con rồng Có thể hay không bị còn lại long đuổi giết Nếu như có long quá tới chủ động truy sát ta lại phản kích đi Nếu như không có trước hết không gây chuyện Nếu như long tục thật bởi vì chính mình nuốt một cái long hồn cứ tới đây báo thủ Hắn lâm sợ sẽ không để ý nhiều hơn nữa nuốt mấy cái Nhân tiện nhắc tới Hắn ở không gian quy tắc khôi phục không sai biệt lắm sau. Lần nữa liên lạc với bí cảnh Lần này không có lấy bất kỳ vật gì mà là đơn thuần tạo trong mắt tình trạng Cùng theo dự đoán như thế Khi hắn cùng tử linh thần cách mất đi liên lạc sau đó Toàn bộ lệ thuộc vào tử linh nghề triệu hoán đi ra khô lâu binh cùng tượng đá Cũng đang không có lực lượng cung ứng dưới tình huống sụp đổ rồi Bởi vì bí cảnh bên trong tài nguyên thập phần phong phú. Kiến chúa cùng với tổ kiến vẫn còn ở phồn Vinh phát triển. du đáng trong rừng rầm kia sáu con tam giai đỉnh phong quái chúng cũng ở đây thức ăn đầy đủ dưới tình huống. Nghe theo lâm sở mệnh lệnh. Không cùng tổ kiến phát sinh bất kỳ phân tranh. Về phần bị hắn ở thần trọn thế giới trò chơi trong lúc ném vào trong bí cảnh những cái này người chơi. Cũng miễn cưỡng còn sống. Bọn họ tụ ở phù không đảo bên trên xây dựng nhà ở. Lấy săn thú mà sống. Trang nghiêm biến thành trong bí cảnh thổ dân. Đáng tiếc kiến chúa cùng quái trùng môn dáng cũng quá lớn. Không có biện pháp vượt qua không gian bài xích kéo vào cái thế giới này. Lại nói. Dù là đưa trở vào lại có bao nhiêu trọng dụng. Đơn giản chính là nhiều mấy cái tam giai đỉnh phong sức chiến đấu mà thôi. Cùng khu lâu binh không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Cũng bởi vì có sinh mệnh mà không cách nào thu vào chứ vật không gian bên trong được mang theo người. Phiền toái Trước mắt đến xem. Trong bí cảnh không đáng giá gì hắn ra bên ngoài lấy đồ. Trong khách sạn. Lâm Sở đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn dự định đi thiên tế tỉnh ma pháp sư căn cứ. Đông bào Thông qua cùng tử quán ông chủ nói chuyện phiếm. Hắn phát hiện muốn lấn vào đông bào cũng không khó. Chỉ cần thông qua một cách đơn giản thích thả ma pháp nhập học khảo hạch là được. Ngay cả học phí cũng không cần. Nhập học phương thức đơn giản như vậy. Có thể là bởi vì ở thiên tế tỉnh nguyện ý làm ma pháp sư nhân quá ít đi. Nơi này no nhân càng nghiêng về làm chiến sĩ mà không phải là pháp sư. Ở bạch mạn thành lúc lâm sở liền phát hiện Ngay ngắn một cái tỏa thành ngoại trừ pha xe à một cái cung đình pháp sư bên ngoài Thậm chí ngay cả cái thứ hai pháp sư cũng không tìm tới Cho dù là thâm sơn cùng cốc cũng quá khoa trương Việc này không nên chậm trễ Nói đi là đi Thanh toán mười mấy đồng tiền vàng ngồi bên ngoài thành xe ngựa một đường đi tới đông bảo Đông bảo ngược lại cũng không hốt là danh tự này Thường xuyên tuyết bay. Pháp sư học viện pháo đài còn xây dựng ở một tòa tuyết sơn trên. Lâm sở đến đông bảo phía dưới thành trấn lúc chính là cuồng phong bảo tuyết khí trời ác liệt. Hắn ngược lại không sợ cái gì lạnh. Cho mình làm một cái ngọn lửa nón lá rồng vành ma pháp liền trực tiếp leo lên đi thông pháp sư học viện nấp thang. Tìm người hỏi làm như thế nào ghi danh nhập học. Nhập học phương thức là thực sự đơn giản. Hắn tùy tiện thích đặt một cây hỏa nguyên tố ma pháp liền bị công nhận thông qua. Sau đó bị mang vào học viện phát một bộ pháp sư phục. Cũng báo cho biết xế chiều mỗi ngày có thể tới nguyên tố chi điện miễn phí nghe giảng. Về phần học tập kia hệ ma pháp thì cần muốn chính mình đi tìm giáo thổ nên chương trình học cao cấp pháp sư. Tóm lại chính là rất tự do. Đương nhiên. Muốn từ những thứ kia cao cấp pháp sư trong tay đạt được sách ma pháp yêu cầu thanh toán tương ứng tiền vàng Đây cũng là đông bảo duy nhất cần phải bỏ tiền địa phương Lâm sở không nói hai câu chạy đi lần lượt viếng thăm trong học viện toàn bộ cao cấp pháp sư Từ trong tay bọn họ đem toàn bộ có thể mua đến tay cơ sở sách ma pháp mua hết một lần Hắn ở bên ngoài vơ vết thời gian dài như vậy có thể không phải uổng công chơi Chứ vật không gian bên trong tiền vàng luận chất tính toán. Chỉ tiếc đám này cao cấp pháp sư đối với giáo thủ truyền kỳ ma pháp có ngưỡng cửa yêu cầu. Phải học viên đối toàn hệ ma pháp thành tựu đạt tới một trình độ nào đó. Bọn họ mới đồng ý giáo thủ toàn hệ cao thân nhất truyền kỳ ma pháp. Nghe nói đây là vì tránh cho có học viên chỉ vì cái lời trước mắt đi nắm giữ siêu ra bản thân điều khiển ma pháp. Từ đó tránh cho tạo thành không cần thiết nguy hiểm. Cái thế giới này triệu hoán ma pháp còn rất thú vị. Vong linh ma pháp là triệu hoán linh hồn tiến vào thi thể từ đó nô dịch vong linh. Trừ lần đó ra còn có nguyên tố triệu hoán, ma nhân triệu hoán, binh khí triệu hoán, là cùng nguyên tố sinh vật thành lập khế ước từ còn lại vì diện kéo vào thế giới vật chất. Có ý tứ, lâm sở ở mua số lớn các hệ sách ma pháp sau. Liên bắt đầu khổ học nghiên cứu những thứ này ma pháp Hắn tính cách hiển nhiên càng nghiêng về yêu thích hệ triệu hoán Đầu tiên thử chính là triệu hoán một cổ hỏa nguyên tố sinh vật Hỏa nguyên tố thuộc về hệ triệu hoán trung lão luyện cấp ma pháp Nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản Bởi vì dính tới từ chôn vùi giới triệu hoán nguyên tố sinh vật chương trình Tương đối hủy diệt hệ ma pháp tương đối phức tạp Nhưng cái gọi là cùng nguyên tố sinh vật khế ước Thực ra cũng không hề giống cùng người ký kết linh hồn khế ước phiền toái như vậy Chỉ cần sử dụng đặc định ma lực quy luật truyền tống đến chôn vội giới Tự nhiên làm theo Sẽ cùng bị ma lực hấp dẫn nguyên tố sinh vật khế ước Sau đó lấy khế ước cùng ma lực lực lượng đánh vỡ không gian bích lũy Đem nguyên tố sinh vật triệu hoán đến trước mặt Nói đơn giản Triệu hoán ma pháp tiêu hao ma lực chủ yếu là dùng cho đánh vỡ không gian bích lũy. Tại chỗ có trong ma pháp tỷ lệ lợi ích có thể nói là tương đối khá cao một loại. Lâm sở tùy tiện luyện hai cách thì cung dung liên lạc với chôn vùi nguyên tố sinh mệnh. Hao phí không tới 10% pháp lực. Triệu hoán khế ước liền phá vỡ thế giới bình chứng. Ở trước mặt trống giống xuất hiện một cái hình thái yêu hiểu thức tha hỏa nguyên tố. Nó cứ như vậy yên lặng đứng ở trước mặt lâm sở cháy hừng hực. Thỉnh thoảng trên không trung ưu nhã lật cái té ngã. Thập phần an tính. Trải qua hắn nghĩ rằng. Cái này hỏa nguyên tố thực lực mạnh độ đại khái ở tam giai đỉnh phong khoảng đó. Thời gian trôi qua ngắn ngủi 2 phút. Khế ước ma lực tiêu hao hầu như không còn. Hỏa nguyên tố bị tự động trục xuất rồi chôn vùi. Nói như thế nào đây? Dùng 10% pháp lực cho gọi ra một cây tam giai đỉnh phong hỏa nguyên tố chiến đấu 2 phút. Đối sở trường triệu hoán ma pháp pháp sư mà nói khả năng rất kiếm. Nhưng đối với lâm sở mà nói. Giá trị không lớn. Chính hắn lấy tinh tế năng lượng điều khiển tới sử dụng những thứ này pháp lực có thể tạo thành sát thương hiệu quả. Đủ lấy tiêu diệt nhiều cây tam giai đỉnh phong hỏa nguyên tố. Không biết nếu như hướng triệu hoán trong khế ước quán trú càng nhiều ma lực, có thể hay không cho gọi ra tứ sai nguyên tố sinh vật. Lâm sở cũng chỉ là nghĩ như vậy nghĩ. Trong sách ma pháp nói qua, tùy tiện triệu hoán mạnh hơn xa chính mình triệu hoán vật có cực lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện cắn trả hiện tượng. Triệu hoán vật không phục tùng khế ước từ đó công nghiệp triệu hoán sư. Về phần binh khí triệu hoán chính là lấy ma lực ngưng tụ thành vũ khí. Lâm sở đều cảm thấy này thực ra không tính là cái gì triệu hoán ma pháp. Bất quá những thứ này triệu hoán đi ra ma pháp vũ khí phía trên ngược lại là thêm có một cái thú vị pháp thuật hiệu quả. Kia chính là có thể phá giải chém chúng sinh vật triệu hồi khế ước. Để cho được ngô dịch vong linh sinh vật lập tức giải thoát. Để cho bị triệu hoán nguyên tố sinh vật lập tức bị trục xuất sẽ thế giới hiện thật. Này ma pháp không phải là đặc biệt khắc chế triệu hoán sư sao? Lâm sở thử cho gọi ra một cây một tay kiếm. Chém mình một chút dùng mất linh hải chuyển hóa khô lâu. Ba tháp. Kiếm cương kể đến khô lâu binh trên người. Này cổ khô lâu giống như là mất đi linh hồn. Biến thành một nhóm bạch cốt tán lạc tại địa. Người tốt. Ta trực tiếp người tốt. Nếu là hắn đụng phải biết dùng triệu hoán binh khí địch nhân. Đối phương chém lên hắn khô lâu binh ghi khởi không phải với cắt dưa như thế dễ dàng. Một kiếm một cái. Ma pháp giữa khắc chế thật đúng là để cho người ta không tì khí. Về phần người cuối cùng ma nhân triệu hoán. Chính là tử đi đe la thần quốc trung triệu hoán cường đại ma nhân chiến sĩ. Độ khó cùng cường độ cũng so với nguyên tố sinh vật cao hơn. Nghe nói còn có đủ để địch nổi cử long tứ sai ma nhân lính chủ tồn tại. Nhưng cái này ma pháp phụ trách triệu hoán chương trình học đạo sư cũng không có bán cho hắn. Lý do là hắn triệu hoán thuật thành tựu còn chưa đủ khống chế cái này nguy hiểm ma pháp. Muốn để cho ma nhân khuất phục yêu cầu cực cao triệu hoán thành tựu. Mà ma nhân một khi thoát khỏi khống chế càng là cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ học tập tân ma pháp bên ngoài. Lâm Sở cũng chưa quên chạy đi thư viện tiếp tục phiên dịch hiểu cái này thế giới thần linh lịch sử. Hiện thế sở tồn ở cửu thánh linh lấy pháp sư hiệp hội thì rắc đến xem. Nhưng thật ra là không cùng loại tộc tín ngưỡng điều hòa cùng thỏa hiệp. A-Len Thôi gian chi thần Long thần ke ma rit Thiên không chi thần Ma-Ra Ái tình cùng hôn nhân thần Đi-Be-La Mỹ thần Sắc dục thần An-Cai Sinh tử luân hồi thần tang lễ thần Pan-Dan Công chính cùng thương hại thần Phenisan, buôn bán cùng thủ công nghiệp thần, Julianos, kiến thức cùng suy luận thần, ta lốt nhân loại đại biểu thần. Nói đến những thứ này ít ra thần linh tồn tại phương thức cũng rất thú vị. Bọn hắn lấy thế giới người phàm tín ngưỡng để duy trì cùng ổn định chính mình tồn tại hình thức. Nói cách khác, chính là cách neo định chính mình hình tượng sử chính mình sẽ không hoàn toàn bị thế giới vật chất cắn nuốt biến thành thuần túi quy tắc. Ở lâm sở trong nhận biết này chính vì thánh linh rất khó nói thế giới là chi chủ. Thậm chí ngay cả thế giới thủ hộ giả cũng chưa nói tới. Tồn tại hình thức càng giống như tương tự với thế giới một bộ phận. Chỉ có trong hư không những đại đó biểu biến hóa đi đe la mới càng giống như hắn biết. Không gì không thể mà có thể dùng độc lập ý thức thế giới chi chủ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề necromancer 09. Chương 250 bắt đầu tân mão hiểm. Thí dụng không đỉnh. Bị đủ loại giày thư điển tịch nhét khắp phòng bên trong. Lâm Sở đem một đống sách sách cùng bản chết tay ném khắp nơi đều là. Hắn chịu nhìn tính tình ước, chừng nhìn một cái nguyệt thư. Đông bảo bên trong đủ loại cốt liên quan tử linh thuật ma pháp lý luận tất cả đều lập xem quá. Ngay cả ở bên ngoài đánh cướp Nepomanser bản chết tay cũng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Định tử trong tìm phân tích tử linh thần cách phương pháp, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn thử cho phép nhiều phương pháp đi tiếp xúc cùng dẫn động tử linh thần cách. Liền hiến tế phong ấm tứ sai linh hồn đại hình linh hồn thạch cũng nếm thử qua, nhưng không phản ứng chút nào. Vốn cho là tới pháp sư học viện có thể tìm được cao thâm tử linh hệ kiến thức, Kết quả để cho người ta thất vọng Hoặc có lẽ là phàm nhân nghiên cứu chung không thể nào có có thể trợ giúp hắn theo dõi tử linh thần cách bí mật kiến thức Có lẽ muốn tiếp xúc tử linh thần cách thì phải trở thành thế giới chi chủ Hoặc là ít nhất cũng phải mượn thế giới chi chủ lực lượng Thử nhiều loại thủ đoạn không có kết quả sau Lâm sở cũng chỉ có thể đem thất bại đổ cho tầng thứ không đủ chưa đủ lực lượng Tử linh thần cách chôn sâu ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Không cách nào tùy tiện đụng chạm Thông thường thủ đoạn càng không thể nào đào lên linh hồn hắn cưỡng ép lấy ra. Hay không thì không sống với dùng búa chém đầu như thế ngu xuẩn. Nhưng nếu là thế giới chi chủ quy tắc lực lượng liền không nhất định. Muốn ở nơi này đối người ngoại lai cực độ bài xích thế giới tấn thăng làm thế giới chi chủ. Sợ rằng là không có khả năng. Ngay cả cái này thế giới thần lời nói trong truyền thuyết cũng không có phàm nhân thành thần ví dụ. Hoặc có lẽ là... Hết thảy đều là tuần hoàn. Thần vị vĩnh không thay đổi. Nói như thế nào đây? Thần chi đầu mộng cảnh thật sự có thần linh cũng tuân theo một cái quy luật. Đó chính là thần vị cố định. Mỗi vị thần linh cũng đại biểu nào đó khái niệm. Tân thần linh muốn lên vị liền cần thay thế trước nhất vị thần linh vị trí. Những thần linh này khái niệm tất cả xuất xứ từ thần chi đầu Ở đại biểu khái niệm cùng thời điểm bị khái niệm trói buộc đến Có nghĩa là muốn trở thành thần chi đầu mộng cảnh thần linh thì nhất định phải dung nhập vào chàng này trong mộng cảnh Bỏ đi tự thân phần lớn tự mình đi dán vào thần vị quy tắc cùng khái niệm Nói dễ nghe một chút kêu dung nhập vào Nói khó nghe một chút chính là bị đồng hóa Thông đồng làm bậy Này có thể không phải lâm sở muốn Đương nhiên Trở lên phương pháp thành thần cùng với dàng buộc đều là hắn từ thần thoại trong truyền thuyết đoán ra được Trên thực tế cái thế giới này phàm nhân thành thần ví dụ cũng không hiếm thấy Trở thành thế giới chi chủ phương pháp dường như cũng không phải chỉ có thay thế bên trên nhất đảm nhiệm thần vị này một loại Nhưng trước mắt lâm sở với cái thế giới này bản chất vẫn biết rất ít Ngoại trừ noi theo tiền nhân con đường tạm thời không tìm được còn lại phương pháp hữu hiệu Có lẽ hắn có thể tìm được phù hợp chính mình sở thích con đường thành thần Nhưng vậy khẳng định cũng cần số lớn thời gian tới tiến hành nghiên cứu Nói không chừng thì phải lấy trăm năm làm đơn vị tới tính toán Đang nghiên cứu như thế nào nên thế giới tấn thăng thế giới chi chủ trong lúc Hắn cũng thử đi tìm đông Bảo học viện viện trưởng thảo luận qua có liên quan thần cách đề tài Cái thế giới này cũng không biết có hay không thần cách khái niệm. Làm hỏi đến thần cách lúc. Học viện viện trưởng lại cảm thấy lâm sở lời muốn nói thần cách trên thực tế cùng thần vị là cùng một loại đồ vật. Thần cách cùng thần vị bản chất không ngoài chính là thần đại biểu một loại trí cao lực lượng. Cùng thời điểm là thần linh lực lượng hạt tâm. Học viện viện trưởng nhằm vào thánh linh cùng ma thần thần vị phân tích một đống lớn. Nhưng lời muốn nói nội dung đối lâm sở mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Trong cơ thể hắn tử linh thần cách cùng cái này thế giới thần linh lực lượng hình thái khô chớ quá lớn. Bất quá viện trưởng ngược lại là nói cho hắn mấy loại phàm nhân thành thần thú vì án lệ. Tỉ như thông qua hồn sẽ vượt qua tổ tiên thần lực lượng cường đại. Từ đó thay thế tổ tiên thần linh vị trí. Cũng hoặc là thông qua khoác giáp phương pháp sử mình cùng một vị thánh linh hình tượng cùng hành vi giống nhau như đúc. Cuối cùng thông qua các tín đồ tín ngưỡng đến xứ xả chính mình đạt được thật sự bắt chước thánh linh thần vị. Có chút tương tự với khoác ra sói dây cuối cùng lẫn vào đàn dây. Lấy bọn họ lời nói. Chính là như kia sở hành thẳng đến kia đi tựa như ngươi. Cho nên người khác không thể nào phân biệt ngươi cùng kia. Điều này giống vậy cần muốn lực lượng cường đại tới biểu dương thần tích mới có thể thu được được rộng rãi tín ngưỡng. Không chỉ yêu cầu bắt trước giống như. Càng cần hơn ở bắt trước cùng khoác giáp người trung gian lưu tự mình đặc thủ. Nếu không cuối cùng chỉ có thể bị thần vị hoàn toàn đồng hóa chiếm đoạt. Bất luận là loại nào con đường thành thần cũng không phải người thường có thể với tới. Những thứ này phương pháp thành thần lâm sở cũng liền nghe một chút. Coi là tương lai mình được tuyển chọn phương án. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không tính ở cái thế giới này trở thành thần linh. Nếu không luôn có chồng lên tặc thuyền cảm giác. Xem ra chỉ có thể đi nhờ giúp đỡ còn lại thế giới chi chủ hỗ trợ. Lâm sở ý niệm đầu tiên chính là tìm cùng mình tiến hành qua một lần hiến tế giao dịch thanh niên thần bí thế giới chi chủ. Nhưng cân nhắc đến cái thế giới này thời khắc được vô tận chúa tể ý niệm giám thị. Ngay cả vô tận trò chơi hệ thống cũng không dám đem lực lượng chảy vào. Rất khó tưởng tượng vì kia thế giới chi chủ dám ở cái thế giới này cùng hắn giao dịch. Vô tận nhạc thổ tầng diện hiển nhiên cao hơn thế giới chi chủ. Nếu như không cách nào nhờ giúp đỡ chính mình quen thuộc thế giới chi chủ. Chẳng lẽ muốn nhờ giúp đỡ cái thế giới này ma thần. Nhưng hắn làm một người ngoại lai. Cũng cũng không đủ tiền đặt cuộc cùng lực lượng cùng ma thần tiến hành công bình giao dịch. Nếu như ma thần biết hắn sâu trong linh hồn ẩm tàng một cái tử linh thần cách. Khẳng định ý niệm đầu tiên là giết chết hắn đem tử linh thần cách chiếm làm của mình. Cái thế giới này ma thần phần lớn cũng không phải là cái gì hảo điểu. Nghe vào thật sự chấp trưởng khái niệm giống như là hảo điểu thánh linh môn là toàn bộ ở sáng thế chi sơ liền lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Với chết chưa khác biệt Chỉ có tín đồ tín ngưỡng tầng này vỏ ngoài sự bọn hắn nhìn qua còn sống Muốn cùng bọn hắn làm giao dịch gần như là không có khả năng chuyện Nhìn tới Chỉ có thể làm tốt ở cái thế giới này trường cư chuẩn bị tâm tư Trải qua hắn nghĩ cản kẽ Xác định chính mình ở cái thế giới này tiếp theo tốt nhất hành động phương châm Trừ phi một ngày nào đó có thể nghiên cứu triệt để tử linh thần cách Chấp trưởng nó lực lượng trở thành có thể so với vai thần linh tồn tại Nếu không hay lại là đàng hoàng đời khác nhảy nhót để cho ma thần chú ý tới mình tương đối khá Mặc dù không có thể tìm được đào tích tử linh thần cách phương pháp Nhưng hắn đọc một cái nguyệt ma pháp sách vở cũng không phải lãng phí thời gian Bây giờ lâm sở gần như nắm giữ toàn bộ học viện giáo thủ các hệ thông thường ma pháp Chỉ còn lại các hệ đại sư cấp ma pháp Bởi vì hắn thành tựu không đủ không có biện pháp từ đạo sư trong tay mua được. Tỉ như ảo thuật hệ dũng khí thuật, cuồng bạo thuật, phấn nộ thuật, sợ hãi thuật, bình tĩnh thuật vân vân điều khiển tình cảm ý nghĩ ma pháp cũng rất thực dụng. Chỉ bất quá cụ thể sử dụng còn cần nhìn đối phương tinh thần chống trả cao bao nhiêu, không nhất định là có thể lên bao lớn hiệu quả. Chữa khỏi hệ là phần lớn là chữa khỏi tự thân hoặc chữa khỏi hắn nhân ma pháp. Lâm Sở cảm thấy hữu dụng nhất không ai bằng vong linh trì liệu thuật. Có thể vì vong linh sinh vật tiến hành chữa trị. Chỉ. chỉ cần ma lực dư thừa một phát đoàn thể vong linh trì liệu thuật quét xuống. Chính mình khô lâu đại quân là có thể từ sắp chết chung chấn chỉnh là cờ chống. Còn có ma pháp bình chứng cùng phá hủy vong linh vân vân chữa khỏi hệ ma pháp cũng rất có dùng. Bất quá so sánh với những ngành khác ma pháp Lâm sở càng nghiêng về nghiên cứu hệ triệu hoán ma pháp Hắn đem cấp chuyên gia ma pháp phong bảo nô lệ hoàn toàn nắm giữ Dùng khế ước ở chôn vùi chung cùng một cách thực lực cực kỳ đến gần tứ sai tiêu chuẩn gió bão nguyên tố ký ghép khế ước Sự đối phương biến thành chính mình vĩnh cửu tồn tại nguyên tố nô lệ Không chịu có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế Thẳng đến chết trận mới có thể trở về chôn vùi Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu Nghiên cứu hệ triệu hoán ma pháp Dường như còn có thể đồng thời Cùng số nhiều nguyên tố sinh vật Ký ghét khế ước Bất quá vậy cần cực mạnh tinh thần lực Đi ràng buộc triệu hoán vật Lâm sở bởi vì đem linh hồn ấm ký phân tán ở quá nhiều khô Lâu binh trên người Tạm thời không có biện pháp ký ghét Một cách trở lên nguyên tố khế ước Chỉ có thể xóa bỏ Nhìn lâu như vậy sách ma pháp đều nhanh bực bội chết Cái chỗ chết tiệt này cả ngày lẫn đêm dưới ánh sáng tuyết Cũng không điểm khác khí trời Lâm sở đứng ở học viện pháo đài mái nhà thổi phong tuyết nhìn ra xa biển khơi Hắn có chút mê măng Chính mình tiếp theo cũng không thể ngoại trừ nghiên cứu và học tập bên ngoài cái gì cũng không làm đi Sau đó đường còn dài đằng đắng Thậm chí không nhìn thấy cuối Học lâu như vậy cái thế giới này ma pháp. Ở cái thế giới này cũng đợi rồi hơn một tháng. Thế giới bài xích như cũ cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Xem ra thế giới bài xích cùng mình ở cái thế giới này đợi bao lâu quan hệ không lớn. Trước mắt hắn có hai lần thành công yếu bớt thế giới bài xích. Lần đầu tiên là ở hoang thác mộ cổ sâu bên trong lính ngộ long ngâm. Lần thứ hai chính là hấp thu một cái long hồn. Hai người này cũng cùng Long có liên quan. Lâm Sở cũng buồn mực. Tại sao làm những thứ này cùng Long có quan Đông Tây liền có thể hạ thấp thế giới bài xích? Chẳng lẽ những thứ này Long cùng thế giới căn nguyên tồn tại cái gì liên lạc? Cái này thế giới thần lời nói trong truyền thuyết. A Lát thật giống như chính là một con thời gian Long thần tới. Có lẽ liền cùng với có liên quan. độ Long dễ dàng phóng cừu hận. Bất quá học tập long ngâm là một cách an toàn ổn thỏa lựa chọn. Cách này làm cho lâm sở hồi tưởng lại ở bạch mạng thành lúc. bà ra đi lính chủ nói đến màu xám tròm dâu triệu hoán. Đám kia ở vào thế giới cổ họng màu xám tròm dâu nghe nói sẽ dạy dỗ long rồi càng nhiều long ngâm. Có lẽ, học những long ngâm đó có thể làm cho mình từ đáng rét thế giới bài xích trung thoát thân. Chỉ cần khôi phục tứ sai sinh mệnh tầm thứ Có thể tự do điều động trong cơ thể không gian quy tắc cùng không gian hạc tâm. Hắn có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Ngược lại khẳng định so với bây giờ vui vẻ nhiều. Không qua tìm màu xám tròm dâu học tập long ngâm cũng có trình độ nhất định nguy hiểm. Vạn nhất đối phương có mưu đồ khác. Chính mình lại không đánh lại thì phiền toái. Long ngữ. Không chỉ ở màu xám tròm dâu nơi đó có thể học. Thiên tế tỉnh có số lớn di tích đều cùng hoang thác mổ cổ không sai biệt lắm. Bên trong khẳng định cũng có chuyện khác đến long ngữ thạch bi tồn tại. Này có nghĩa là hắn phải đi đủ loại rất hiếm vết người di tích thám hiểm. Bất quá không sao. Đối với người bình thường mà nói nguy hiểm di tích. Với hắn mà nói chút nào không phải là một chuyện. Mang theo mấy trăm khô lâu tiểu đệ. Cùng với nói là thám hiểm. Không bằng nói là du sơn ngoạn thủy. Rời đi đông bào học viện. Lâm sở bắt đầu khắp nơi hỏi giò phủ cận nơi nào có di tích thượng cổ. Lèn vào đủ loại cổ no nhân mộ huyệt cung điện cùng với di tích trong hang tìm long ngữ thạc bi. Trong lúc hắn đụng phải không ít kỳ kỳ quái quái sinh vật cùng di tích. Tỉ như không có thị lực lòng đất quái vật hình người. Còn có bị vang bi xe hoặc lang nhân chiếm cứ hang vân vân. Toàn bộ tìm tòi quá trình hữu kinh vô hiểm. Quả thực để cho hắn phòng rồi kiến thức không ít. Long ngữ thạch bi hắn cũng liên tiếp tìm được mấy cái. Nhưng hắn lần nữa học tập tân long ngữ lúc lại không có được chậm lại thế giới bài suýt hiệu quả. Có thể phát ra long ngữ quy lực cũng rất nhỏ yếu. Lâm sở hoài nghi có thể là bởi vì không có được long hồn lực lượng gia chỉ duyên cớ. Tại ý thức đến đơn thuần nắm giữ càng nhiều long ngữ cũng không có thể làm cho mình thoát khỏi thế giới bài xích sau đó. Lâm sở dứt khoát không đi đặc biệt ở thiên tế tỉnh trong phạm vi du lịch. Mà là trực tiếp thả bay tự mình. Lái chỗ che chở đi những khu vực khác. trụ du thế giới. Rời đi thâm sơn cùng tốc thiên tế tỉnh. Hoàn toàn tránh cho cuốn vào cử long hồi phục phân tranh. Lâm Sở cũng không có ý định đi nhân loại nhất cường thỉnh đế quốc thủ đô. Mà là tùy tiện tìm một cái quanh mình tiểu vương quốc trước đặt chân. Liên miên chập trùng sơn loan. Nơi này sinh trưởng cây cối là này chủng loại tựa như vu địa cầu bên trên vòng thiên thủ. Nhô lên. Cực kỳ cao vút. Đến gần trăm mét độ cao che khuất bầu trời. Ước chừng ở vượt qua vắt ngang giấy núi 10 Ca, mơ, xa địa phương có tỏa thành trấn Lâm sở đem nano phòng hộ phục bề ngoài đổi thành u một khôi giáp. Lần nữa lại dùng vô diện thần khí tùy tiện bóp một cái tân tướng mạo. Để tránh tướng mạo của mình cùng trước ở thiên tế tỉnh lúc như thế mà bị người khác nhận ra. Móc mấy đồng tiền vàng cho giữ cửa hộ vệ. Hắn mặc khôi giáp ngay ngang đi vào thành trấn Trong thành trấn phần lớn kiến trúc cũng tương tự cổ châu Âu bằng gỗ phòng nhỏ phong cách. Ban ngày lui tới nhân còn rất nhiều. Một tòa 40-50 tới nhà cư dân chấn nhỏ lại có hơn 100 người lưu lượng. Trong đó phần lớn đều là người ngoại lai. Cũng không biết là có nguyên nhân gì. Ngược lại rất là náo nhiệt. Náo nhiệt cũng rất tốt. Hắn cách này người ngoại lai tiến vào trấn liền không hiện lên như vậy đường đột. Thành trấn cửa chỉ có vẻn vèn, vèn 6-7 danh thủ về tại phủ cận tuần tra. Thực lực ngược lại vẫn cũng không yếu, Đều là tam giai cao cấp cơ sở tiêu chuẩn. Làm tuần tra thủ vệ mà nói đoán lớn cao. Ít nhất so với bạch mạn thành thủ vệ mạnh hơn một cách tầng thứ. Ngay cả thủ vệ đều là tam giai cao cấp. Ngôi trấn nhỏ này thủ vệ lính đội ít nhất cũng là tam giai đỉnh phong. Mà trấn nhỏ lính chủ bên người chắc thuê có 2 đến 3 gã tam giai cường giả tối đỉnh làm thị vệ. Nếu như xa xỉ một chút cũng khả năng sẽ còn càng nhiều. Về phần tứ sai cường giả khả năng không lớn. Dù sao cái này tiểu thành trấn cùng bạch mạn thành kích thước không sai biệt lắm. Lâm sở ở trên đường đi lang thang một cách vòng. Đừng xem này trấn tiểu. Chim sẽ tuy tiểu ngũ tảng đều đủ. tiểu quán. Lò sen. Luyện kim tiểm. tiệm tạp hóa. Quán trò. Hết thảy thỏa mãn nhu cầu tiêu phí nơi gần như cái gì cần có đều có. Ở Đông Bảo mua ma pháp tiêu phí kim tiền quá nhiều. Trong mạo hiểm cũng chủ yếu lấy tìm kiếm long ngữ thạc bích làm chủ. Không thế nào chú ý kiếm tiền. Tay hắn đầu chỉ để lại hơn 100 đồng tiền vàng. Trừ đi mới vừa rồi hối lộ thủ vệ mấy đồng tiền vàng. Còn lại tiền vàng chỉ đủ ăn bữa cơm uống bữa rượu nhân tiện rừng chân mấy ngày. Muốn mua gì cũng không đủ. Ngược lại hắn cũng không có ý định mua cái gì. Luyện kim vật này hắn tạm thời không tính đi đụng Lò sen vũ khí thông thường trang bị hắn cũng nhìn không thuận mắt. Tiệm tạp hóa bên trong mặt dù có một ít không linh hồn thạch cùng không tể quyển trục đạo cụ. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói cũng không có gì giá quá cao giá trị. Đi vào phục cổ phong cách tử quán. Cửa gỗ đẩy ra ghép vang rồi. Dạ đại trong quán rượu tiếng người huyên náo. Gần như mỗi cách bàn trước cũng ngồi đầy nhân. Đập vào mặt khó người mùi thối sen lẫn mùi rượu. Đó là đại đa số mạo hiểm giả nhiều năm không tắm sinh ra hôi chua vị cùng với rượu thối. Bên tai thỉnh thoảng chuyển tới ồn ào uống rượu khẳng nói cùng với ngâm du thi nhân ca sướng âm thanh. Trên nền dính đầy mỡ đông cùng rượu. Có chút xền xệt. Tạng thối ồn ào. Ồn ào là nên thế giới đại đa số tử quán trạng thái bình thường. Nhưng nhăn nhíu bẩn thiểu không phải. Ít nhất trước hắn đi qua mấy cái tử quán còn thật sạch sẽ. Đối mặt đập vào mặt mùi hôi thúi. Lâm sở trực tiếp che giấu chính mình khấu giác. Mắt liếc những thứ kia ăn ngốn nhiến thức ăn cùng rượu các người mạo hiểm. Rất buồn bực bọn họ là thế nào ở nơi này loại hôi thối hoàn cảnh ăn thức ăn. Nha! Bọn họ cũng là mùi thúi ngọn nguồn một trong. Lâm sở chưa nói tới có bệnh thích sạch sẽ. Lúc cần thiết hắn ở tràn đầy thây rơi khắp nơi núi thây trong biển máu cũng có thể không để ý huyết thủy tạc qua. Nhưng là loại này hôi thối nhăn nhíu bẩn thiểu hoàn cảnh hắn đúng là không quá suy nghĩ nhiều đợi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không 251 Vương quốc treo giải thưởng. Lâm sở vừa vào cửa. Vô số đôi tầm mắt liền hội tụ ở trên người hắn rồi. Không có lý do gì khác. Cái kia thân toàn bộ vũ trang ô một khôi giáp thật sự quá rũ cho người nhìn chăm chú. Toàn bộ ô một khôi giáp bất luận ở địa phương nào cũng có giá trị không nhỏ. Chỉ có cường đại chiến sĩ Tinh Anh mới có tiền mua. Hiểu công việc mạo hiểm giả nhìn một cái cái kia bộ ô một khôi giáp. Cũng biết người này hoặc là cái cường giả. Hoặc là chính là một có thân phận địa vị quý tục. Tử quán tiếng huyên náo âm dừng lại mấy giây. Bất quá tầm mắt cũng không có ở trên người lâm sở dừng lại quá lâu. Rất nhanh lại khôi phục huyên náo. Chỉ bất quá có không ít máu hiểm giả lặng lẽ đem tầm mắt thời khắc chuyển hướng hắn bên này. Lâm sở cũng lười để ý xem những thứ này máu hiểm giả nghĩ như thế nào. Hắn đi thẳng tới một tấm trống không trước bàn. họ còn lại máu hiểm giả như vậy dùng giọng nói trầm thấp tiếng hô. Một chai mật ong rượu nho Một phần đại thịt nướng cùng một phần bánh mì nướng. Rất nhanh rượu cùng thức ăn liền do một tên lớn lên giống tích dịch thị nữ đưa lên. Cái này lớn lên giống tích dịch thị nữ là á long tục. Cả người phủ đầy nhắn nhủi lánh đàm lột sắc miếng vẩy. Bên ngoài thân mặt một tầng tương tự ác ma bố đơn sơ váy. Khuôn mặt có chút giống tích dịch. Nhưng là lại lại càng thiên hướng về nhân loại đặc thủ. Vóc người ở hai thước khoảng đó. Nếm thử một miếng đối phương đưa ra rượu cùng màu đỏ nhạt thịt nướng Mùi vị rất bình thường Bất quá cũng không đoán quá kém Giống như tiểu cơm chủ quán thường xử lý Miễn cưỡng có thể ăn được Thôi, hắn tới tiểu quán mục đích cũng không phải ăn cơm uống rượu Mà là tìm người hỏi phổ cận đây có cái gì thú vị tin đồn Từ trong túi móc ra 50 mai kim tể 20 mai kim tể trả tiền cơm cùng tiền rượu Còn lại đưa hết cho trước mặt vị này á long tục thị nữ. Biểu thị những thứ này làm cho nàng tiền tít. Chỉ cần đối phương tốn trên một chút thời gian trả lời chính mình mấy vấn đề. Những thứ này thông dụng tiền vàng đại khái một quả sức mua tương đương với địa cầu 50 đồng tiền khoảng đó. Mà trên thực tế, tiền vàng giá trị nếu so với địa cầu tiền sức mua đổi càng chân quý. Đại đa số bình dân tiền lương rất thấp. Mặc dù năng lực sản xuất thực tế xa xa theo không kịp tiền vàng số lượng. Nhưng phần lớn tiền vàng đều bị quý tộc điều khiển. Trên thị trường lưu thông tiền vàng cũng không nhiều. Cho nên vẫn luôn thuộc về một loại thắt chặt tiền tệ trạng thái. Trả lời mấy vấn đề có thể có được 30 mai kim tệ. Không thể nghi ngờ rất tính toán. Gần như tương đương với cách này thì nữ 4 năm ngày thu nhập. Lâm sở đầu tiên là hỏi thăm trước mắt hắn chỗ thành chấn tên gọi là gì Sau đó lại hỏi phủ cận có cái gì tương đối thú vị hoặc nguy hiểm tin đồn lời đồn đãi Tốt nhất là liên quan tới nét hoặc long tin tức Thị nữ nói một hơi mười mấy tin đồn Trong đó có mấy cái vưới thiên tế tỉnh long tục hồi phục có liên quan Bên trong thậm chí còn có hắn ở chân trời khắp nơi chu diệt cường đảo tin đồn cũng lưu truyền tới Còn lại tin tức là phần lớn là phủ cận thành chấn thôn Trang một ít chuyện vặt vãnh. Kỷ như cách nơi này 3 cây số xa dồ lợi thôn Trang bắt được một con ăn nhân lang nhân. Hay hoặc giả là phủ cận đây hoang dã thường thường nhìn thấy có không đầu kỷ sĩ U Linh rục ngựa chạy như điên. Con sông hai bờ sông nước lớn sau đó thủy vượt cùng ao đầm cua tàn phá phá tư hoa màu các loại. Cùng với cách nào thương đội đang ở triệu tập mạo hiểm giả làm rong binh. Hoặc là nơi nào lính chủ đang ở mộ tập thủ vệ. Cũng hoặc là là địa phương nào treo giải thưởng cần muốn mảo hiểm giả săn giết quái vật. Còn bộ phận là liên quan tới gió bão nón lá sồng vành quân phản loạn cùng quân đế quốc giữa chiến tranh thế cuộc biến hóa. Bởi vì tọa này thành trấn khoảng cách chân trời rất gần. Cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ phải chịu chiến sự ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng. Thì nữ còn kiến nhị lâm sở đi thành trấn quảng trường cáo thì bạn nhìn một chút. Nơi đó sẽ trương tiếp một ít treo giải thưởng cùng với cáo thị. Có lẽ có thể tìm được để cho hắn cảm thấy hứng thú ủy thác hoạt sự kiện. Đem trước bàn rượu thịt nhanh chóng quét một cây sạch. Vừa vặn hắn hôm nay còn chưa ăn cơm. Tuy nói những thức ăn này mùi vị kém một chút. Nhưng nhét đầy cách bao tử hay lại là đủ. Hắn lại đi thành trấn cáo thị bản phủ cận vòng vo một vòng. Cáo thị trên nền rán một ít so với khá thường gặp chiêu mộ nhiệm vụ. Tỉ như cây xì thuê song binh. Chiêu mộ thủ vệ. Nhà ai đồ vật ném treo giải thưởng tìm về. Thông báo tìm người. Treo giải thưởng một loại quái vật thi thể tài liệu các loại các loại Nhiệm vụ từ chuyện nhà truyện cửa vặt vánh đến săn giết quái vật tinh anh vật. Đủ loại đồ khó đều có. Dày đặc sán đầy đến gần dài năm thước đại cáo thị bản. Đáng tiếc này cáo thị trên nền cơ hồ không có cùng tứ sai sinh vật liên quan nhiệm vụ. Cũng vậy, dù là có người đi rán cũng phỏng chừng không người sẽ tiếp. Tứ sai cường giả lại làm sao có thể nhàn không có việc gì tới loại này chấn nhỏ vắng vẻ cáo thị bản trước đi lang thang. Xác suất quá nhỏ. Thật có đại sự gì cái? Khẳng định đều là thượng tầng nhân sĩ lúc không có ai giải quyết. Kia phải dùng tới rán cái gì thông báo. Làm lâm sở chuẩn bị rời đi tòa này thành trấn lúc Một đội mặt phổ ma khôi giáp tinh anh các người mạo hiểm hướng hắn đi tới Hử Lâm sở mũ bảo hiểm sau con mắt có chút nheo lại Chẳng lẽ đám người này nhìn thấy tự mình ra tay rộng rãi hơn nữa mặt khôi giáp cũng rất sang trọng Cho nên chuẩn bị tìm chính mình phiền toái Trước mặt này 5 cái mạo hiểm giả chung Theo thứ tự là 4 nam 1 nữ Hai cái thân cao ở 2 mét trở lên. Người mang toàn thân khôi giáp thú nhân tộc trắng hán. Một cái phía sau thua gân thú cung tên. Thân mặt da thú khinh giáp nam tử cao gầy. Một cái da thịt đỏ ngầu. Bên hông bổi kiếm hồng vệ nhân. Còn có một cái nhìn qua là áng tinh linh nữ tử. Thân mặt màu đen pháp sư bào. Lấy bây giờ lâm sở kinh nghiệm cùng nhãn lực. Dưới bình thường tình huống thậm chí không cần phải mượn điều tra là có thể rò rõ đối phương đại khái thực lực mạnh độ. Trước mặt năm người này chung chỉ có 2 người thực lực đạt tới tam giai đỉnh phong. Theo thứ tự là trong đó vị kia thú nhân trắng hán cùng với mặt màu đen pháp bảo án tinh linh nữ tử. Ở thế giới người phàm gần đó là tam giai cường giả tối đỉnh cũng rất hiếm thấy. Bất luận ở cái gì trong thế lực cũng có thể trà trộn đến cao tầm. Nắm giữ không tế đãi ngộ. Tỉ như bạch mạn thành pha xe cùng ám tinh linh thị vệ chính là ví dụ. Rất ít có tam giai cường giả tối đỉnh sẽ chọn đi làm máu hiểm giả. Dù sao máu hiểm giả cư vô định thật sự lại thời khắc có thể có thể chết oan uổng. Nào có ở một tòa trong thành trấn ngồi ở vị trí cao tới thoải mái an toàn. Trừ phi là đặc biệt nóng chung với máu hiểm cùng tăng lên tự mình cường giả. Còn lại cường đại mạo hiểm giả phần lớn đều là ở một chỗ nào đó phạm vào trọng tội. Không thể không lưu vong đến những địa phương khác mai danh ẩn tính ra hỏa Hai trận chiến sĩ một cung tiến thủ bơi một cách đánh một pháp sư. Hơn nữa trong đội hình còn có hai gã tam giai đỉnh phong tinh anh mạo hiểm giả. Loại này mạo hiểm giả đội hình dõi mắt toàn bộ ne tinh cũng coi như tương đối cao bưng phối trí. Đương nhiên rồi. Ở trong mắt lâm sở xem ra. Này đội mạo hiểm giả cùng con kiến hôi thực ra cũng không khác nhau gì cả. Hắn liền phô lâu binh cũng không cần thả ra là có thể tiện tay bóp chết. Hoàn toàn không sợ đối phương dám đánh hắn chủ ý. Vì bằng hữu này. Ngươi cũng là vì. Thân mặt ra thú khinh giáp nam tử cao gầy tiến lên hỏi. Ta chỉ là đi ngang qua. Lâm sở tại hắn vừa mở miệng liền đoán được đám người này dự định hỏi chút gì. Trước hắn liền chú ý tới. Đám này máu hiểm giả ở ngôi trấn nhỏ này nơi tụ tập nhiều như vậy. Hiển nhiên là vì chuyện gì mới dối rít chạy tới. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Đại khái suất là phủ cận đây có giá trị cho bọn họ trở nên tranh đoạt lợi ích. Tiểu xác suất chính là cái gì khác nguyên nhân đặc biệt. Mới vừa rồi trả cho thị nữ tiền vàng Cũng có trình độ nhất định là vì lấy được phương diện này tin tức Nhưng thị nữ thật sự nhắc tới trong chuyện lại không có liên quan tới ngôi trấn nhỏ này tụ tập nhiều như vậy Mão hiểm giả nhân tố Xem ra hoặc là nàng không biết Hoặc là nàng cảm thấy chuyện này quá phổ biến Cho tới cho là lâm sở nhất định đã sớm biết rồi cho nên không nói Nhìn ra được ngươi là rất lợi hại chiến sĩ Không bằng chúng ta nhập bầy nhi cùng đi giải quyết vương quốc liệp ma treo giải thưởng như thế nào đây Nam tử cao gầy mở miệng liền muốn kéo hắn ra nhập đội ngũ Chúng ta thực ra đã tìm được cái kia cử ma khả năng xuất hiện vị trí Nếu như có thể nhiều tiền phong chiến sĩ ở phía trước cùng quái vật chiến đấu Tránh cho cử ma chạy trốn Bắt lại treo giải thưởng cơ hội khẳng định so với những đội ngũ khác cao hơn nữa Ồ! Liệp ma treo giải thưởng Lâm sở hỏi mới vừa rồi ta ở cáo thị bản thế nào không nhìn thấy cái này treo giải thưởng. Kia chương cáo thị trên nền treo giải thưởng đều là lấy thành trấn khu vực phân chia. Vương quốc cấp bậc liệt ma treo giải thưởng một loại đều là lấy tin tức hình thức tỏa ra bên ngoài. Bằng hữu ngươi chẳng lẽ không phải mạo hiểm giả sao? Đây là trong nghề thông thường A. Nam tử cao gầy kinh ngạc nhìn Lâm sở liếc mắt. Không phải. Ta là du lịch các nước ma pháp sư Lâm sở nhúng nhúng vai Trọng khải giáp phát ra trầm muộn tiếng va chạm Trọng giáp lưu pháp sư không bái kiến sao Bộ giáp này phổ ma tất cả đều là ma lực gia trì Xem ra là ta nhìn lầm Nguyên lai là vị cường đại ma pháp sư Đội ngũ chúng ta thực ra tăng thêm nữa Một vị pháp sư cũng là có thể Nam tử cao gầy vẫn không có buông tha phóng lâm sở vào nhóm ý tưởng. Cũng không biết là có cái gì mưu đồ. Hay là thật cảm thấy lâm sở mặt này thân ô một khôi giáp nhìn qua rất mạnh. Ta một người độc lai độc vãng quản. Đối gia nhập đội ngũ không có hứng thú gì. Lâm sở làm bộ ở sau lưng trong bọc hành lý móc đồ vật. Tiện tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên cỡ trung linh hồn thạch ném cho nam tử cao gầy. Bất quá ta đối với các ngươi nói vương quốc cấp bậc liệt ma treo giải thưởng có chút hứng thú. Khối này linh hồn thạch coi như là quà cảm ơn. Có thể nói cho ta biết nên đi đâu nhi đạt được những tin tức này sao? Hoặc là các ngươi có thể giảng giải cho ta một, hai không thể tốt hơn nữa. Này đội nhà thám hiểm bị lâm sở rộng rãi xuất thủ cho kinh động. Cỡ trung linh hồn thạch nội bộ nhưng là cất kín đến một cái tam giai đỉnh phong sinh vật linh hồn năng lượng. Giá trị gần ngàn đồng tiền vàng. Bất quá trên thực tế những thứ này phổ thông linh hồn thạch đối lâm sở không có gì lớn dùng. Hắn ở thiên tế tỉnh mỗi cái di tích bảo dương cùng trên tế đàn vơ vét quá nhiều linh hồn thạch. Cho tới chữ vật không gian bên trong đôi thế một đống lớn. Bởi vì phổ ma thuật đến nay hắn mới thôi còn chưa chín luyện nắm giữ. Tạm thời không dám sử dụng quá cao cấp linh hồn thạch tiến hành phổ ma. Sợ lãng phí. Chính bởi vì. Bắt người nương tay ăn thịt người miệng ngắn. Tên này mạo hiểm giả đội ngũ khi lấy được linh hồn thạch quà cám ơn sau. Hướng lâm sở nói rõ ràng tỉ mỉ rồi vương quốc treo giải thưởng nguồn. Bao gồm đế quốc ở bên trong đại đa số quốc gia cũng sẽ trường kỳ treo giải thưởng một ít cho quốc gia cùng các địa khu tạo thành tổn hại nghiêm trọng truyền kỳ cấp sinh vật. Cũng chính là trong mắt của lâm sở tứ dai sinh vật. Cùng cử long cùng nhất cấp bậc tồn tại. Muốn giết chết những truyền kỳ cấp đó sinh vật. Cũng như đồ long như vậy khó khăn. Rất nhiều vương quốc treo giải thưởng có thể sẽ kéo dài mấy chục trên trăm năm hết tết đến cũng không người nào có thể đạt thành. Thậm chí cuối cùng có thể tàn sát lục quái vật lấy được treo giải thưởng những anh hùng sẽ còn bị ngâm du thi nhân bệnh thành cố sự. Bị đương thành truyền thuyết khắp nơi truyền lưu. Đề tài lệch rồi. Tên này mạo hiểm giả đội ngũ thật sự nói tới vương quốc treo giải thưởng. Phổ cận là một cái tên là thần tinh vương quốc trước đây không lâu phát ra. Săn giết một con truyền kỳ cấp hàn băng cử ma. Này hàn băng mặc dù cử ma cũng là truyền kỳ cấp sinh vật nhưng lại thuộc về yếu hơn một loại kia. Liền đầu với khoảng cách tọa này thành trấn cách đó không xa xương giá trong dãy núi. Cho nên tọa này thành trấn mới có thể tụ tập được nhiều như vậy Mão hiểm giả tới thử vận khí. Nghe nói đầu này Hàn Băng cử Ma là một loại cường đại cổ xưa biến dị cử ma loại. Dáng phương diện nào đó cùng tinh tinh có chút tương tự. Nhưng thân hình cao lớn, ít nhất có người thành niên thân hình gấp 4-5 lần độ cao Hơn nữa ra thịt cùng băng xương như thế xanh thắm hơn nữa phủ đầy rãnh. Cực kỳ cứng rắn. Cùng phủ thông cử ma bất đồng. Đầu này biến gì hàn băng cử ma cực kỳ thông minh rào hoạt. Nó thường xuyên cư ngụ ở xương giá giấy núi rắc rối phức tạp hầm băng bên trong. Thỉnh thoảng sẽ tập kích đi ngang qua thương đổi cùng lứ nhân. Hiếm người ở thấy đầu này cử ma sau còn có thể sống sót. Phần lớn cũng được ăn. Nghe nói đầu này tàn bảo cử ma còn rất thích đùa bớn thức ăn Dùng đủ loại phương pháp hành hạ thức ăn thân thể và tinh thần Lại sẽ không để cho thức ăn tùy tiện chết đi Rơi vào tay nó bên trong không chỉ có riêng chỉ là vừa chết đơn giản như vậy Căn cứ tình báo Hàn băng cử ma có thể sử dụng hàn xương ma pháp cùng với tiến hành trình độ nhất định thủy nguyên tố hóa hình thái Thực lực ở truyền kỳ cấp sinh vật trung thuộc về tương đối kém Nhưng lại vô cùng rào hoạt. Bắt nạp kẻ yếu. Nếu như phát hiện không đánh lại đối thủ. Đầu này rào hoạt cử ma sẽ trước tiên chạy đến nhiệt độ cực thấp hầm băng. Rắc rối phức tạp hầm băng cộng thêm thủy nguyên tố hóa khiến người rất khó thành công săn giết nó. Hàn băng mặc dù cử ma yếu. Nhưng lại có thể tiến hành thủy nguyên tố hóa sau ở rắc rối phức tạp hầm băng chung né tránh đuổi giết. Rào hoạt như vậy. Dù là đồng cấp bậc cường giả xuất thủ cũng rất khó giết chết nó. Bởi vì Hàn Sương cử ma mấy năm gần đây ở trong giải núi tàn phá giết người. Nghiêm trọng tắc nghẽn thần tinh cùng vải ra và khi phóng quốc độ giữa bình thường mua bán. Thương đội muốn an toàn cũng chỉ có thể đi vòng Hàn Sương giải núi. Nhiều đi lên gần ngàn cây số đường xa. So với vốn là đi Hàn Sương giải núi đường muốn dùng nhiều hơn gần thời gian một tuần. Kết quả là hàn xương cử ma biến thành thần tinh vương quốc một đại trong lòng bệnh hoạn. Không tiếc phát hành vương quốc treo giải thưởng tiêu phí số tiền lớn cũng phải đem diệt trừ. Nếu như có thể thành công săn giết đầu này hàn băng cử ma. Liền có thể thu được ước chừng 200.000 tiền vàng treo giải thưởng kim. Cùng với hai món đứng sau thần khí truyền kỳ lĩnh vực phổ ma trang bị. Cao gầy nam nhân cũng không quên tiếp tục lôi ghéo lâm sở. Thế nào? Như vậy phong phú treo giải thưởng có phải hay không là rất làm lòng người động. Muốn một mình đi săn giết đầu kia cử ma cơ hồ không có khả năng thành công tính. Ít nhất cũng phải xây dựng một nhánh 10 người trở lên cường đại đội ngũ mới có cơ hội bắt đầu kia rào hoạt băng xương cử ma. Những đội ngũ khác cũng đều ở lôi kéo người mới. 200 ngàn tiền vàng cho dù là mười người phân cũng có thể mỗi người phân đến chục ngàn. Nếu như muốn kiếm phần này treo giải thưởng không bằng gia nhập chúng ta Chúc các ngươi thành công Lâm sở cười một tiếng cũng không nói nhiều Hỏi rõ tình thế nguyên do sau xoay người rời đi Chuyện kỳ cấp sinh vật Hàn băng cử ma Tựa hồ có chút ý tứ Trước sát cử long lúc Tử linh thần cách nổi lên phản ứng Sát còn lại tứ sai sinh vật chắc có thể đưa tới tử linh thần cách phản ứng Trước một mực không tìm thấy loại thực lực này tầng thứ quái vật. Bây giờ cuối cùng tìm một cái. Vậy khẳng định phải đi hàn băng giấy núi đi một vòng nhìn một chút a Mặc dù hắn độ tiến triển rơi ở phía sau những thứ này trước thời hạn tới nghiên cứu địa hình nhà thám hiểm rất nhiều. Nhưng có ngân linh cái này thám báo cơ giới tạo vật ở. Hắn chỉ cần lái chỗ che chở ở trên giấy núi không bay lên một vòng. Muốn tìm được hàn băng cử ma vị trí cũng không khó khăn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không chín. 252 săn giết hàn băng cử ma. Phong tuyết đan sen. Hàn phong lăng liệt. Liên miên sơn loan rừng rậm bọc một tầng thường xuyên không băng tan tuyết. Hàn xương giấy núi. Nghe nói giấy núi này bị gió bão nguyên tố thần nguyện rùa. Cho nên thường xuyên được phong tuyết tàn phá. Sống ở hàn xương giấy núi thực vật phần lớn đều là kháng hàn chịu đông một loại kia. Mà động vật ma vật càng là thích ứng một năm bốn mùa cũng chống cự nhiệt độ thấp. Trong giấy núi sinh mệnh cũng có cực cao hàn xương chống trả. Đáng nhắc tới là, cái này cái gọi là gió bão nguyên tố thần là chôn vùi giới từ thần. Cũng không tại cửa ma thần cùng với cẩu thánh linh nhóm. Chỉ là một nắm giữ một bộ phận gió bão quy tắc chi lực nguyên tố sinh vật. Đại khái tương đương sen vào tứ sai đỉnh phong cùng ngụy thần giữa. Thần chi đầu mộng cảnh thần linh số lượng rất tạp rất loạn. Ngoài trừ cửa thánh linh cùng với cửa ma thần bên ngoài còn có thật nhiều được gọi là thần tồn tại. Nhưng những cách được gọi là thần cơ bản cũng bất nhập lưu. Chỉ là hơi chút cường đại nhiều chút tứ sai sinh vật thôi. Cùng chân chính thế giới chi chủ có khác nhau trời vực chinh lịch. Giống như một con mèo cùng một đầu lão hổ. Nếu như bỏ ra dáng lời nói thực ra nhìn rất sống. Nhưng trên thực tế, khủ, đề tài kéo xa Ta có thể cảm giác được giấy núi này sâu bên trong hàm chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng Vượt xa khỏi tam cấp sinh mạng thể có thể gánh vác phạm vi Khổng lồ giống như là Một thế giới tôn chi chủ ngủ say ở dãy núi sâu dưới lòng đất Tư lập với bão phong tuyết giữa lâm sở Cao mày nhìn xuống mảnh này đông tuyết bao trùm sơn lâm. Thế giới bài xích cũng không có hạn chế cái kia tứ sai tầng thứ quá mức trực giác cùng với cảm giác lực. Cơ hội là vừa mới đến hàn sương dãy núi cũng cảm giác được bên trong giấy núi này ẩm chứa năng lượng. Mà cuồng phong bảo tuyết ngọn nguồn cũng chính là những năng lượng này mang đến ảnh hưởng. Thật chẳng lẽ như lời đồn đãi từng nói. dãy núi này bị cái kia cái gì gió bão nguyên tố thần cho nguyện rùa. Nhưng Lâm Sở rất hoài nghi cái kia gió bão nguyên tố thần chân thân khả năng cũng không có giấy núi sâu bên trong ẩm chứa cổ năng lượng kia cường đại. Lâm Sở lái chỗ che chở ở trên không do dự một hồi. Hàn xương giấy núi sâu bên trong vàng bạc năng lượng hẳn không khả năng chỉ có hắn phát hiện. Lại không nói những ma thần đó cùng thánh linh. Phạm là tới một cái tinh thần cường độ gần giống như hắn truyền kỳ Pháp Sư cũng có thể nhận ra được giấy núi hạ cổ năng lượng kia. Nhưng lại không người đi quản. Ta sẽ tới săn giết cái hàn băng cử ma. Trung Quy không đến nổi đem hàn xương dãy núi sâu bên trong cái gì gì chẳng dẫn ra ngoài. Hắn không có tiếp tục tra cứu hàn xương giấy núi bên dưới cổ năng lượng kia. Đối phương ở dãy núi bên dưới tồn tại không biết bao nhiêu ngàn năm và năm. Trung quy không đến nổi nhân chính mình vào giấy núi bắt cái ma thú lại đột nhiên nhô ra. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đuổi ở còn lại mạo hiểm giả trước tìm tới ẩm thân với giấy núi hầm băng Trung Hàn băng cử ma. Lái chỗ che chở ở sơn phủ cận mạc hầm băng từng cây xẹt qua. Cũng để cho ngân linh thời khắc tiến hành đủ loại kiểu dáng điều tra dò xét. Tốn ước chừng nửa giờ. Ngân Linh ở một nơi vị ở giữa lưng núi băng xương thung lũng nơi tìm được hàn băng cử ma bóng người. Đầu này đạt tới gần 10 mét cao chảm lam sắc cử ma. Chính đang gặm ăn đến một cổ không biết tên ma thú tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Máu thịt me bét. Đỏ nhạt huyết thủy xuất ra trên mặt tuyết khắp nơi đều là. Hàn băng cử ma cắn xé sao chịu được so với tê ngư như vậy da dày thịt béo ma thú thi thể. Lại giống như là cắn xé giòn đùi gà như thế dễ dàng Bị xé ra thi thể ở băng tuyết trong hoàn cảnh bay lên hơi nóng Chợt nhìn giống như nấu chín bữa tiệc lớn Bởi vì ngân linh sóng siêu âm giò xét điều tra khoảng cách xa nhất đạt tới 5 công lý phương viên Khi bọn hắn phát hiện hàn băng cử ma hành tung lúc Đối phương còn hoàn toàn không ý thức được chính mình bại lộ hành tung Này cho lâm sở đầy đủ thời gian chuẩn bị Như vậy không có phòng bị. Nếu như có thể đem nhất cử đánh chết không thể tốt hơn nữa. Lâm sở vỗ một cái chỗ che chở phòng ngầm dưới đất. Đem phủ du pháo kêu đi ra. Mệnh lệnh nó bắt đầu ngưng tổ năng lượng pháo. Chỉ cần có thể lượng pháo chúng mục tiêu đầu này hàn băng cử ma không chết cũng phải nửa tàn. Vì để tránh cho năng lượng pháo dưới uy lực hàng. Hắn lái chỗ che chở phi hành đến đến gần hàn băng cử ma 500 mét trời cao khu vực. Khoảng cách xa phong tỏa mục tiêu. Xuất lực xong, bắn, chờ làm đen nhánh năng lượng pháo nổi lên xong trong nháy mắt đó. Chính cắn xé còn dư lại không nhiều thi thể máu thịt hàn băng cử ma bỗng nhiên có gì động. Đầu này rào hoạt truyền kỳ lĩnh vượt quái vật giống như là giác quan thứ sáu phát giác tự có nguy hiểm tánh mạng một dạng khổng lồ màu xanh thắm thân thể bản năng nhanh chóng hóa thành một bãi nước đá. Dung nhập vào tràn đầy tuyết đọng mặt đất. Gào thét đen nhánh năng lượng pháo cơ hồ là trong trước mắt vượt qua vài trăm thước khoảng cách. Nhưng lại không có thể mau hơn hàn băng cử ma thân thể thủy nguyên tố hóa tốc độ. Pháo kích còn giống như là cắt đậu phổ xuyên qua thủy nguyên tố hóa sau cử ma thân thể. Cùng với nó dưới chân bị đông cứng thổ tuyết đọng bao chùm mặt đất. Đem chọn tỏa băng tuyết đỉnh núi cũng tan rã ra một cây sâu không thấy đáy hú to. Lâm sở theo sát phía sau hướng bị pháo kích chúng mục tiêu khu vực lăng một phát sáng vóc to nổ tung hỏa cầu. Ẩm, đạt tới hơn 10 thước đường kính nổ tung hỏa cầu rơi trên mặt đất. Bên trong ẩm chứa bàng bạn năng lượng ẩm ẩm bùng nổ. Cuồng bão ngọn lửa năng lượng giống như xích dương hạ xuống như vậy trong nháy mắt đem mặt đất nổ ra một cách đạt tới hơn 10 m bao sâu. Hơn 50 m rộng bao nhiêu hú to. Bị tạc tán vùng đất lạnh hóa tan văng khắp nơi. Giống như lửa đạn mảnh vụn như vậy uy lực 10 phần. Hàn xương giấy núi vùng đất lạnh liền chiến sĩ thông thường dùng đao kiếm đi chém cũng rất khó đâm được động. Nhưng ở này một cái hỏa cầu hạ bị nổ xảy ra lớn như vậy một cái hố. Đủ để thấy lâm sở này phát hỏa hệ ma pháp uy lực to lớn. Chiều nổi quán chú trong cơ thể gần như một bán ma lực. Đây chính là thủy nguyên tố hóa, cắt, nhìn dáng sấp bị nó quay mũi vết thương chí mệnh rồi. Lâm sở cảm thấy đáng tiếc nhú mày. Mệnh lệnh phù du pháo tiếp tục xúc lực chuẩn bị đợt thứ hai bắn. Đánh lén này một pháo không có thể bắn chung. Phía sau còn muốn tưởng bắn chúng liền càng khó khăn rồi. Bất quá phù du pháo là trước mắt hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Cho dù đang chiến đấu chỉ làm uy hiếp cùng kềm chí cũng có thể tạo được rất lớn hiệu quả. Xuất lực trạng thái phù du pháo tiêu hao hắn gánh vác nổi. Hơn nữa mới vừa rồi kia một pháo đảo cũng không phải hoàn toàn không hiệu quả. Cho dù hàn băng cử ma ngay đầu tiên tiến hành thủy nguyên tố hóa, nhưng thủy nguyên tố hóa cũng cũng không thể miễn dịch hết thầy tổn thương. Nhiều lắm là chính là sự bị thương tổn đại phúc yếu bớt thôi. Sẽ không đối kết cấu thân thể tạo thành phá hư, thuần túy năng lượng tổn thương. Như cũ có thể đối với nguyên tố hóa sau hàn băng cử ma tạo thành không thấp tổn thương. Đủ để xuyên qua không gian đen nhánh năng lượng pháo càng là trực tiếp xóa đi hàn băng cử ma kia một khu vực nguyên tố thân thể Loại vết thương này hại cũng sẽ không ở bề ngoài biểu hiện ra Lại có thể trực tiếp suy yếu nguyên tố hóa hàn băng cử ma thể năng Thân thể hoạt tính cùng với ma lực dự trữ Khiến nó trở nên suy yếu thêm mệt mỏi Trong thời gian ngắn lại tiến hành thủy nguyên tố hóa sẽ gia tăng tiêu hao Đối phó còn chưa khai chiến liền bộ một tầng suy hiếu búp hàn băng cử ma. Lâm sở tự nhiên không sợ. Hắn thúc sụp chỗ che chở mở ra ẩn hình kiểu. Hóa thành một trận nhi vô ảnh vô hình cuồng phong đuổi theo. Nói thật, hàn băng cử ma bị một mũi tên này làm cho có chút mộng bức. Nó đang ở ăn uống. Cũng không có phát hiện có bất cứ sinh vật nào đến gần. Lại đột nhiên cảm thấy uy hiếp tánh mạng. Bạn có thể tiến hành thủy nguyên tố hóa sau còn tưởng rằng có thể tránh thoát. Không muốn kia nói công kích nhanh chóng trình độ cùng với quy lực vượt xa tưởng tượng. Nó 10% nguyên tố hóa thân thân thể đều tại cái kia đáng sợ năng lượng chung bị triệt để bốc hơi. Mặc dù chưa nói tới bị thương nặng. Nhưng đối với thân thể trạng thái cơ hộ là hủy diệt tính đà kích. Hàn băng cử ma kinh hoàng với này quy lực công kích. Trước tiên dùng nguyên tố hóa biến thành một vũng nước Nó còn chưa kịp dung nhập vào vùng đất lạnh sâu bên trong chạy trốn Lâm sở nổ tung hỏa cầu liền rơi đập mà xuống Cuồng bão hỏa diễm nguyên tố đem số lớn vùng đất lạnh liên đới nó kia Thủy nguyên tố hóa sau thân thể cũng sau đó cùng băng tán Hàn băng cử ma vừa mới tụ lại bị tạc tán thủy nguyên tố thân thể Nhanh chóng hóa hồi chật vật không chịu nổi chân thân Chuẩn bị chạy thoát thân Không trung hạ xuống chỗ che chở chung. Lâm sở nhanh chóng tử chứ vật không gian vấy ra tất cả khô lâu binh. Trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi đều bị hài cốt màu trắng chiếm cứ. Những thứ này các khô lâu binh trước tiên tuân theo lâm sở mệnh lệnh ngăn chặn trên ngọn núi toàn bộ hầm băng cửa vào. Phong bế hàn băng cử ma đường chạy trốn. Rất nhanh hắn ngay tải ngân linh phụ trợ điều tra hạ. Tìm được định dấu ở tầng tuyết hạ hàn băng cử ma. Toàn bộ khô lâu binh người trước gục ngã người sau tiến lên một loạt mà thượng tướng cử ma bao vây. Long vệ thủ đương đem sông lên phía trước nhất cùng cử ma chống lại đấu sức. Trong lúc nhất thời khô lâu đại quân lấy nhìn ước tư thái sử cử ma vô lực đánh trả. Nhưng đầu này hàn băng cử ma dù sao cũng là một con rào hoạt khó giết đến để cho toàn bộ liệp sát giả cũng vô kế khả thi tứ sai quái vật. Nó tại ý thức đến tình thế không ổn sau. Lại lần nữa đem thân thể thủy nguyên tố hóa, biến thành một bãi chất lỏng quay mũi các khô lâu binh vật lý công dịch. Không tới 3 giây chung liền tử bị bao vây trung ương vị trí qua lại đến khô lâu chất bên bờ. Loại này nguyên tố hóa hình thái lại miễn dịch vật lý công dịch. Có chút khó giải quyết a Lâm sở chú ý tới một màn này. Trong lòng đối hàn băng cử ma thực lực xác định vị trí dương cao một cái giai cấp. Người này sợ rằng so với bạch mạn thành kia nhánh cử long còn khó đối phó. Bất quá nó thủy nguyên tố hóa hẳn không có thể duy trì thời gian quá dài. Làm hàn băng cử ma chạy ra khỏi vòng vây sau trước tiên lại lần nữa ngưng tụ biến trở về trạng thái bình thường. Nhìn ráng sấp thủy nguyên tố hóa đối với nó tiêu hao cũng không tiểu. Nếu như nó trong vòng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng nguyên tố hóa nhất định là có không nhỏ tiêu hao. Ngồi ở chỗ che chở bên trong. Vì ở chiến trường chính bên trên phương lâm sở huy động hư không chi nhận liên tục phát ra ba đảo hư không chảm. Chảm kích rơi vào hàn băng cử ma phía sau đưa nó trắng như tuyết trung mang theo một tia chảm lam bị cọng lông chém phá vỡ mấy cái tiểu lỗ thùng. Hư không chi nhận lực sát thương đối tứ sai sinh vật là thật có chút không đáng chú ý. Bất quá này cũng đủ rồi. Bị hư không chạm thương tổn đến hàn băng cử ma phản ứng đầu tiên đưa mắt nhìn sang sau lưng. Này cho lâm sở nằm vùng ở phía trước cách đó không xa phù du pháo sáng lập hoàn mỹ khai hỏa cơ hội. Ẩm! Phát thứ hai pháo kích rốt cuộc chúng mục tiêu. Lần này hàn băng cử ma không có thể tới kịch nguyên tố hóa. Nó vai phải nửa bên thân thể cơ hộ là trong nháy mắt tan giã ở năng lượng pháo hắc quang trung. Bị năng lượng pháo thật sự chôn vùi máu thịt có thể cùng bị còn lại công dịch phá hư bất đồng. Không có gần như sống lại có khả năng. Triệt để hóa thành bụi bẩm tiêu tan. Hàn băng cử ma nhìn mình chầm chầm bà vai lăng chỉ chốc lát. Tựa hồ không thể tin. Khi nó khi phản ứng lại. Phủ du pháo phía dưới an trí phó vũ khí laser cũng theo đó rơi xuống người nó. Số phát laser đưa nó thân thể hóa tan ra từng cái máu thịt hố, rống, ầm. Cự ma chai vai phải đặt tới thùng nước lớn nhỏ lỗ máu thống khổ gào lên ở vùng đất lạnh bên trên lăn lộn. Thỉnh thoảng vỗ vào mặt đất định rời đi thống khổ. Đem mặt đất đập ra từng cái hố to. Giống như như địa chấn đất dung núi chuyển. Lâm Sở cũng nhân cơ hội này nhanh chóng lại nhìn phía dưới ném ra một phát nổ tung hỏa cầu. Hàn băng cử ma làm thường xuyên cư ngụ ở xương giá giấy núi quái vật. Đang đối với băng nguyên tố có cực cao chống trả đồng thời đối hỏa nguyên tố chống trả cũng sẽ tương đối hiếu kém. Cho nên hỏa ma pháp có thể tạo thành tổn thương tự nhiên so với nguyên tố khác ma pháp mạnh hơn nhiều. huống chi lâm sở còn có ở thần trọn thế giới trò chơi đạt được hỏa nguyên chi tấm. Này cái màu đỏ tím quả cầu chỉ cần mang theo người là có thể tăng lên trên diện rộng hỏa nguyên tố thân hỏa độ. Hỏa hệ ma pháp tổn thương cũng sẽ có không tầm thường thêm được. Cử ma ở không phòng bị dưới trạng thái. Gắn gượng tiếp nhận lâm sở tiêu ha toàn bộ ma lực ngưng tụ nổ tung hỏa cầu. Nguyên bản là nhân người bị thương nặng trạng thái suy yếu trong nháy mắt càng uể hoài. Theo sát phía sau chính là đuổi theo các khô lâu binh nhào tới vây công. Dù là cử ma loại sinh vật này sinh mệnh lực cực đoan ương ngạnh. Ở vô số khô lâu binh liên tiếp không ngừng cốt nhận chém hạ cũng chỉ có bị miễn cưỡng mài từ từ cho chết phần. Cuối cùng hàn băng cử ma trước khi chết phản công mang đi hơn 30 bộ khô lâu binh. Nó tự thân cũng với vây đánh chung bị chặt thành một đống giống như mô sai như vậy thịt nát. Đến đây kết thúc ở hàn xương trong giấy núi làm nhiều việc áp cả đời. Ở cử ma tử vong trong nháy mắt đó, như lâm sở đoán, hắn sâu trong linh hồn tử linh thần cách lại lần nữa sinh ra sợ hãi. Một cổ vô hình bàng đại linh hồn năng lượng tử cử ma trong thi thể bị dắt dẫn ra, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lần này không biết là bởi vì tự ma quá yếu hay lại là nguyên nhân gì khác, linh hồn có thể đo xong đều bị tử linh thần cách hấp thu Không có để lại cho lâm sở chút nào đặc thù lực lượng. Thế giới bài xích cũng không có bị suy hiếu. Chẳng lẽ chỉ có cử long linh hồn mới đánh bại thấp thế giới bài xích. Còn lại linh hồn không được. Lâm sở có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh thì hắn phát hiện một cách làm người ta phấn chấn hiện tượng. Đang hấp thu rồi này phần thứ hai tứ sai linh hồn sau đó. Tử linh thần cách cùng hắn giữa ngăn cách có một tia rãn ra. Hắn mơ hồ có thể chạm được tử linh thần cách nội bộ ẩm chứa lực lượng. Có thể đụng chạm. Nhưng vẫn như cũ khó mà điều động. Giống như có thể sờ tới máy tính thùng máy. Nhưng lại không có biện pháp đè xuống nguồn điện kiện như thế. Để cho người ta bách trảo não tâm. Xem ra chỉ cần hấp thu càng nhiều tứ sai sinh vật linh hồn. Là có thể tiến một bước tiếp xúc tử linh thần cách. Tử linh thần cách bây giờ dù sao ở trong cơ thể ta. Dựa vào chiếm đoạt ta giết chết linh hồn lực lượng khôi phục. Không có tử linh chủ thần ý chí ngăn ngược ngăn trở. Do ta khống chế cái này thần cách cũng không phải không có khả năng. Lâm sở trước lập xem nhiều như vậy điển tịch cũng không tìm được chạm đến linh hồn bên trong tử linh thần cách phương pháp. Lại không nghĩ rằng đạt thành mục đích lại chỉ cần đơn giản như vậy phương pháp. Cùng trước như thế. Tiếp tục dựa vào sát lục tới lấy được lực lượng. Đem đẩy khắp núi đồi khô lâu binh thu hồi chữ vật không gian. Lâm sở đi tới hàn băng cử ma trước thi thể chặt xuống nó đầu. Sau đó đem còn thừa lại thi thể dùng sửa đổi mất linh hải ma pháp chuyển hóa thành một cổ đạc tới 3 mét hơn cao dáng vóc to khô lâu binh. Thực lực hơi kém với long vệ khô lâu. Nhưng cũng thuộc về có thể cùng tứ sai so chiêu một. Hai cường đại vong linh. Về phần viên kia chặt súng liền tìm ra manh mối đầu lâu. Là là chuẩn bị cầm đi thần tinh vương quốc dẫn treo giải thưởng dùng. Có thể được không 200.000 đồng tiền vàng cùng hai món đứng sau thần khí phụ ma trang bị tại sao không muốn. Nếu như sợ làm người khác chú ý. Gây gớm đời dẫn hoàn treo giải thưởng đổi lại nở mặt đổi một thân phần là được. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không chương 253 Thần Tinh Vương Quốc Chủ nhân Cái này cử ma trong đầu có rất nồng út thủy nguyên tố phản ứng Nói không chừng có thủy hệ tinh túy Ngân Linh vụt sáng cánh bay đến cử ma đầu bên cạnh Nó trong lòng bàn tay lói lên chạm lam sắc quang mang Liên đối cử ma đầu bên trong cũng toát ra giống nhau nhưng lại càng đậm đà sáng bóng Thủy hệ tinh túy Lâm sở hơi chút sườn sốt một chút Là cùng hỏa tinh tinh tủy tương tự nguyên tố hạc tâm. Trước ở thần trọn thế giới trò chơi bị giết quá một con tứ sai hỏa nguyên tố sinh vật. Từ trong cơ thể nó lấy ra quá một viên hỏa tinh tinh tủy. Những sinh vật khác hấp thu hết loại này nguyên tố hạc tâm liền có thể thu được đối ứng với nhau cực cao nguyên làm tính liên vết cùng khống chế ngọn lửa năng lực. Viên ghi hỏa tinh tinh tủy lâm sở đã sớm hấp thu. Trước hắn có thể sử dụng tam dai tầng thứ ma lực thật sự ngưng tụ hỏa cầu đập thương hàn băng cử ma. Cũng chính là hỏa nguyên tố thân thiện hiệu quả. Lâm sở móc ra hư không chi nhận. Không nói hai câu cho cử ma tới một mở não động. Thử thăm dò ở sọ não chung tìm tòi một chút. Quả nhiên tìm tới một cây màu xanh biết đầm sâu mềm dẻo mạch lạc. Đây là hàn băng cử ma trong cơ thể ngưng tụ thủy nguyên tố hạch tâm. Thủy hệ tinh túy. Cùng hỏa nguyên tố trong cơ thể hỏa tinh tinh tủy bất đồng. Này căn thủy hệ tinh túy hình dáng càng giống như là một cái dây chẳng. Mạch lạc bích lục lại ứng ánh trong suốt. Ước chừng dài 10cm ngắn chỉ một cây lớn bằng. Nguyên tố ngưng tụ độ cũng không có hỏa tinh tinh tủy mãnh liệt như vậy. Dù sao cũng là nắm giữ thủy nguyên tố hóa năng lực tứ sai sinh vật. Có thể ngưng tụ thủy hệ tinh hoa chẳng có gì lạ. Bất quá cùng thứ thiệt nguyên tố sinh vật hạch tâm so sánh hay lại là kém hơn một chút. Lâm sở nắm này can tản ra uy nhiêm khí lạnh thủy hệ tinh túy. Suy nghĩ có nên hay không bây giờ liền hấp thu hết. Trong cơ thể hắn đã hấp thu một viên hỏa tinh tinh tủy. Chính bởi vì xung khắc như nước với lửa. Không biết hấp thu nữa xuống viên này thủy hệ tinh túy sẽ hay không tạo thành mâu thuẫn. Loại này nguyên tố hạc tâm ngoại trừ trực tiếp hấp thu bên ngoài cũng có thể dùng cho chế tạo luyện kim đạo cổ hoặc là phổ ma trang bị. Công dụng cực kỳ rộng rãi. chủ nhân Ta cảm thấy được không cần lo lắng mâu thuẫn vấn đề. Thông qua hấp thu nguyên tố hạc tâm phương thức gia tăng thân thiện cũng không phải là trực tiếp hướng trong cơ thể quán trú tướng ứng nguyên làm. Chỉ là tính liên kết chất cho nên cũng sẽ không mâu thuẫn. Ta trong tư liệu còn có ngũ hành thân cẩn nguyên tố ghi chấp. Ngân Linh nghe ý tưởng của lâm sở sau thành hắn bỏ đi lo âu. Cùng với dùng để chế tạo trang bị hoặc là chế tạo đạo cụ Cũng không bằng trực tiếp tăng ít năng lực mình tới mạnh. Nếu không có nguyên tố mâu thuẫn nguy hiểm. Hắn tự nhiên là lựa chọn hấp thu. Ma lực rót vào thủy hệ tinh hoa nội bộ. Này căn bích lộc mềm mại vật nhanh chóng hóa thành một dòng nước chui vào trong lòng bàn tay. Cả người kinh lạc phản phất có thanh tuyền lưu quá. Lâm sở có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đối thủy nguyên tố thân thiện cùng năng lực quản lý lấy được đại phúc độ cường hóa. Bất luận là lấy ma lực chuyển hóa thành thủy nguyên tố hay là từ trong không khí ngưng tụ thủy nguyên tố cũng càng nhanh chóng lại quen việc dễ làm. Vơ vét hoàn chiến lời phẩm. Hắn không có tại chỗ lưu lại. Nhanh chóng lái chỗ che chở rời đi này nhân chiến đấu kịch liệt mà cảnh hoàn tàn khắp nơi đỉnh núi. Thần tinh vương quốc chủ thành ở cách hàn xương giấy núi hơn 20 cây số ra ngoài phi ra thẻ thành. Phi ra thẻ thành cách này dịch âm lâm sở không hiểu lắm là đại biểu cái gì. Cho nên chỉ có thể tạm thời đem dịch âm làm thành thành thành phố tên. Ngược lại cũng không có gì kém. Hắn ở hạ xuống cửa thành phố cận chức dùng chức vô diện thần khí đổi một bộ tướng mạo. Biến thành một người hình to con thô khoáng mánh nam hình tượng. Sách hàn xương cử ma đầu lớn xuất hiện ở thành trì lối vào. Hắn sở dĩ không đưa cái này đầu thu hồi chứ vật không gian. Nguyên nhân rất đơn giản. Viên này hàn xương cử ma đầu là thực lực của hắn tốt nhất chứng minh. Có thể miễn đi rất nhiều phiền toái vặn hỏi chương trình. Thành trì cửa vài tên thủ thành binh lính nhìn thấy trong tay sách hàn xương cử ma đầu lâm sở lúc Cả kinh cầm đều nhanh xuống Trong lúc nhất thời đều là do dự bất quyết Không dám lên trước vặn hỏi lâm sở lai lịch Dù sao nhìn không kia chết không nhắm mắt cử ma đầu Cùng với não túi trung ương bị đào ra cái hang lớn kia trung quanh đông huyết thủy Cũng biết giết người khác tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành Trên thực tế cử ma trong đầu gan cái kia động là Lâm Sở Đào lấy nước tụy tinh hoa lúc cắt, cũng không phải cố ý làm cho máu tanh như vậy. Vị đại nhân này, ngài đây là một tên thủ thành binh lính gồ lên lá gan đi lên trước, một mực cung kính với Lâm Sở giữ 3 mét khoảng cách, tầm mắt thỉnh thoảng không nhịn được mắt liếc viên kia khổng lồ màu xanh thắm cử ma đầu. Quái vật thi thể là không thể như vậy mang vào thành, ngài. Ngày ít nhất phải ở chúng ta nơi này ghi danh xuống Đây là các ngươi quốc gia treo giải thưởng quái vật Ta dẫn nó đầu đến tìm quốc vương lãnh thưởng Lâm sở vỗ tay một cái bên trong sách quái vật đầu Hàn xương giấy núi hàn băng cử ma Hiểu chưa Lên trên báo các ngươi nơi này người quản sự Dẫn ta đi gặp quốc vương lãnh tiền thưởng Hoặc là trực tiếp đem tiền thưởng cho ta cũng được Hàn Hàn băng cử ma Chính là trong truyền thuyết cái kia ở Hàn Sương giấy núi ăn thịt người cử ma. Thủ thành binh lính bị cả kinh trợn tròn con ngươi. Phía sau hắn kia mấy tên lính cũng sống vậy vô cùng khiếp sợ. Tầm mắt đồng loạt nhìn về phía lâm sở trong tay viên kia khổng lồ giữ tận đầu. Cái này lớn nhỏ cùng với dáng ngoài đầu. Đúng là cự ma không sai. Hơn nữa ra thịt cũng là tràn đầy rãnh màu xanh thẳm. Cũng phù hợp trong truyền thuyết Hàn băng cử ma tướng Mạo miêu tả. Trên thực tế ở nơi này nhiều chút thủ thành binh lính đầu tiên nhìn nhìn thấy này cách đầu lúc. liền liên tưởng đến đoán chừng là cự ma rồi. Nhưng bởi vì không dám tin có người có thể nhanh như vậy đem Hàn Sương giải nối truyền kỳ cấp cử ma giải quyết hết. Cho nên mới không trước tiên đem này cách đầu cùng Hàn băng cử ma liên hệ với nhau. Chỉ cho là là cái gì đặc thù biến dạng cử ma quái vật. Phần lớn cử ma thực lực đều cùng chiến sĩ tinh anh không sai biệt lắm Cũng chính là tam sai đỉnh phong sinh vật Chỉ có số rất ít đột biến thể mới có thể đi đến đến gần tứ sai thực lực mạnh độ Thậm chí còn trong một vạn không có một đột phá đến tứ sai sinh mệnh tầng thứ Hàn băng cử ma chính là cử ma trong chủng tộc kia trong một vạn không có một đột biến thể Nhất là người mang thủy nguyên tố hóa năng lực đặc thù Hơn nữa gần như bất tử thể xác sống lại năng lực. Ở rắc rối phức tạp Hàn Xương giấy núi gần như tương đương với vô địch tồn tại. Mà hôm nay, cái này tàn phá với Hàn Xương trong giấy núi mấy năm truyền kỳ cấp quái vật rốt cuộc bị một vị người mặc toàn bộ ô một khôi giáp không biết cường giả chung kết. Bọn họ thấy tận mắt nhất đoạn truyền thuyết sinh ra. Nói không chừng hôm nay sự tích sẽ còn bị sắp xíp mố thiên truyền ký chung. Thủ thành binh lính không để ý tới đi hoài nghi thật giả. Vội vàng chạy đi hướng thủ thành lính đổi thông báo. Cho dù viên này cử ma đầu không phải hàn băng cử ma. Trước mắt vị này sách cử ma đầu cường giả ít nhất cũng là một vị cường đại truyền kỳ cấp máu hiểm giả. Không phải hắn có thể đắc tội nổi tồn tại. Một lát sau. Phụ trách luôn phiên canh giữ cửa thành thủ thành đội thống lính. Theo binh lính từ trong tường thành trong kiến trúc đi ra. Vị này thống lính người mặc toàn bộ màu vàng sầm nhẹ khải Bên hông buộc một cách án trường kiếm màu đỏ Chủng tộc giống như cũng là đức nặng nhân Từ dáng đi về khí thế là có thể đoán được là một vị cao cấp chiến sĩ tinh anh Một đôi giống như lưới dao sắc bén tầm mắt nhìn về lâm sở cùng với trong tay hắn viên kia cử ma đầu Ánh mắt của thủ thành đội thống lính vừa nhìn thấy viên kia khổng lồ màu xanh thắm cử ma đầu Đồng tử co rút lại Vốn là hắn còn có chút không tin thủ thành binh lính thông báo. Cái nhìn này nhưng là trong nháy mắt tin bảy tám phần. Vị đại nhân này. Xin hỏi đây thật là hàn băng cử ma. Hơn nữa vì ngài tự tay giết chết. Thủ thành đội thống lính dùng cực kỳ cung kính dọn hướng lâm sở hỏi. Không dám chút nào lạnh nhạt. Trước mặt vị này có thể là trong truyền thuyết một vị truyền kỳ cấp cường giả A Có thể một người một ngựa giết chết khốn nhiễu vương quốc nhiều năm hàn băng cử ma. Tuyệt không phải là cái gì nhân vật bình thường. Ngay cả trong vương quốc cung phủng vì kia truyền kỳ cấp chiến sĩ mấy năm gần đây nhiều lần dẫn bộ đội đi sâu vào hàn xương giấy núi. Đều không có thể vây giết thành công kia hàn băng cử ma. Không sai. Ta đi ngang qua hàn xương giấy núi lúc vừa vặn nhìn thấy này cử ma ở ăn thịt người. Thuận tay liền đem nó làm thịt. Người này thân thể bị ta dùng ma pháp đốt thành cho rồi Chỉ để lại như vậy một cách đầu lâu Yêu cầu cầm đi nhiệm chứng sao Lâm sở quơ quơ trong tay mình viên này to lớn cử ma đầu Cách này cũng không cần Xin ngài đi theo ta Ta đây liền phái người đi thông báo quốc vương điện hạ Hắn nhất định sẽ mau sớm tiếp kiến ngài Thủ thành đội thống lính lưu túng cười hai tiếng Làm một cách mới được làm Ở trước mặt cho Lâm Sở dẫn đường. Trên thực tế Lâm Sở sách cử ma đầu ở cửa thành chờ khoảng thời gian này. Có không ít người đi đường cũng tụ ở bên cạnh vây xem. Nếu như chờ một lát nữa tụ tập nhân càng nhiều. Sợ rằng đều phải đem cửa thành cho hoàn toàn trận lại. Lâm Sở cứ như vậy sách cử ma đầu đi theo binh lính thống lính một đường đi về phía vương thành trung ương. Dọc theo đường đi hàn băng cử ma đầu đưa tới số lớn cư dân cùng người đi đường vây xem Vị kia thống lính là gọi lên mấy người lính phụ trách mở đường Để cho vị này thần bí truyền kỳ cấp cường giả có thể thông suốt không trở ngại đi thành trì trung ương vương thành Làm cho dù chỉ là một tiểu quốc gia thủ đô Phi ra thẻ thành cũng phải so với lâm sở ở thiên tế tỉnh bái kiến đại đa số thành trì cũng càng phồn hoa Đường phố rộng rãi Náo nhiệt cửa tiệm Rộn dịp người đi đường Phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ kiên cố thành tường cùng với một cái nhà tòa ngôi nhà Cùng với thành trì chính trung ương tòa kia cao vút nổi bật xạ pháo đài lớn Lâu đài có màu xám thạch màu sắc Tựa hồ cùng một ít di tích sử dụng là cùng một loại chất liệu Trình độ chắc chắn đủ để bảo đảm trải qua ngàn năm sẽ không sụp đổ Thành trì nổi thành bảo Không bao lâu Vương đô bên trong thống lính liền từng tầng một hướng lên thông báo. Sắp có chuyện kỳ cấp cường giả săn giết hàn băng cử ma tin tức chuyển tới thần tinh quốc vương nơi đó. Thần tinh quốc vương lúc này quyết định trước tiên ở lâu đài đại sảnh triệu kiến lâm sở. Leo lên lâu đài 100 tầng nước thang. Đến ở vào cao tầng vương quốc pháo đài đỉnh. Ở hai hàng thủ vệ trào nhìn chăm chú hạ. Lâm sở một tay sách hàn băng cử ma đầu đi lên thành trì đại điện. Ngài vàng trên ngồi một vị người mặt xa hoa quần áo trang sức lão giả. Dâu tóc đều là hoa dâm. Ánh mắt ngược lại là thần thái sáng láng. Chút nào cũng không giống là một cái thủy mục nát chi niên lão giả thần sắc. Đỉnh đầu hắn mang vương miện nảm mấy viên tam cấp linh hồn thạch. Hiển nhiên là một món cấp bậc cực cao phổ ma trang bị. Ngài vàng bên trái đứng một cách để cho lâm sở không cách nào xem nhẹ ra họa. Tản mát ra khí tức khiến cho hắn theo bản năng cảnh giác. Mặt nước sơn hắc khải giáp điêu luyện người trung niên. Tứ sai tầng thứ cường giả. Đây là trừ đi đông bảo vị kia hiệu trưởng bên ngoài. Hắn lần đầu tiên thấy còn lại tứ sai cường giả. Hơn nữa từ hắn trang phục cùng khí tức để phán đoán hẳn là vị chiến sĩ. Ân, vị này chắc là thần tinh vương quốc mời chào vị kia truyền kỳ cường giả lĩnh vực rồi. Toàn bộ vương quốc duy nhất tuyệt đối cường giả, thường xuyên trấn thủ ở vương thành thủ đô, sở hữu về quốc vương thân người an toàn cùng với phòng bị địch quốc đánh lén. Trừ lần đó ra, ngay vàng phía bên phải còn đứng một vị mặt pháp sư bào thủy mục nát lão giả, trong cơ thể ẩm chứa ma lực lượng cũng so với phổ thông tam giai đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều, nhưng còn xa xa không có đi đến tứ sai trình độ. Tứ sai pháp sư cùng tứ sai chiến sĩ có thể không phải một cách lượng cấp tồn tại. Nếu như là tao ngộ chiến. Đối kháng chính diện không thể nghi ngờ là tứ sai chiến sĩ càng chiếm thượng phong. Nhưng nếu là sớm có chuẩn bị chiến đấu vậy tất nhiên là thủ đoạn không cùng tầng suất pháp sư chắc thắng. Mà những phương diện khác giá trị cũng là chiến sĩ tuyệt không phải có thể so sánh với tầng thứ. Lấy một thí dụ đi. Tứ sai chiến sĩ chỉ có thể làm một cái tiểu quốc gia quốc vương bảo tiêu. Mà đông bảo viện trưởng lại có thể chống đỡ lên một cái ma pháp học viện cùng với chung quanh gần như tương đương với một tòa thành trấn đông bảo thành. Hay là ở thiên tế tỉnh như vậy một cái đối ma pháp sư cũng không phải rất thân thiện phương. để tài kéo xa. Những thứ này ngổn ngang sự tình lâm sở thực ra cũng không phải quá để ý. Hắn chỉ muốn vội vàng dẫn hoàn treo giải thưởng đi. Ngược lại hắn cũng sẽ không ở này cái quốc gia dừng lại quá lâu. Với những người này có không cùng xuất hiện cũng không đáng kể. Ngược lại thì vì kia thủy mục nát truyền kỳ ma pháp sư cùng ánh mắt của lâm sở mắt đối mắt sau đó. Lão trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hướng một bên quốc vương dị tai mấy câu. Nhất thời quốc vương nhìn về ánh mắt của lâm sở cũng thay đổi. Trở nên càng chỉnh trọng cùng với cung kính. Xem ra cách này lão ma pháp sư nhận ra được ta thể nổi ma lực cường độ Khóe miệng của lâm sở câu dẫn ra một nụ cười châm biếm Mặc dù hắn sinh mệnh tầng thứ được thế giới bài xích áp chế Trong cơ thể đại bộ phận ma lực đều không cách nào tự do điều động Nhưng những người khác lại cảm giác không tới thế giới bài xích áp chế tồn tại Chỉ có thể thám thính đến kia giống như thâm nguyên như vậy Sâu không thấy đáy khổng lồ ma lực Ở trong mắt bọn hắn Lâm Sở liền là một vị thực lực sâu không lường được tứ sai truyền kỳ cấp ma pháp sư. Mà trên thực tế hắn thực lực tổng hợp cũng quả thật có mạnh như vậy. Tôn chính cường giả. Xin hỏi ngài tục danh là. Quốc vương ngồi ngay ngắn thân hình. Dùng cung kính giọng điệu hướng Lâm Sở mở miệng hỏi. Ta tên là Dô Dơ. Một cách du lịch khắp nơi lứ nhân mà thôi. Lâm Sở tùy tiện biên rồi một cách tên. Không có ý định lãng phí thời gian. Đem hàn băng cử ma đầu đặt ở cung điện mặt đất. Ta mới vừa rồi ở hàn xương giấy núi tiêu diệt đầu này hàn băng cử ma. Tới dẫn quý quốc treo giải thưởng kim. Nếu như quý quốc còn có còn lại vương quốc cấp bậc săn giết treo giải thưởng. Ta cũng dự định giải quyết chung. Làm đã từng cùng hàn băng cử ma chiến đấu qua truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Vị kia chiến sĩ tự nhiên có thể liếc mắt phân biệt ra được đầu này hàn băng cử ma tướng mạo Kia sợ không phải hoàn chỉnh đầu Chỉ cần có mấy cái mấu chốt khí quan cũng trên căn bản cũng có thể chắc chắn thân phận của cử ma Vị này tôn kính cường giả Thập phần cảm tạ ngài giết chết làm hại hàn xương giấy núi dài đến mấy năm ma vật Quốc vương ở ngắn ngồi kinh ngạc sau Hướng vị này cường giả thần bí lộ ra cung kính nụ cười Tâm lý thầm nghĩ nhất định phải thử lôi kéo vị này thần bí khó lường chuyện kỳ cấp cường giả. Không có đầu này quấy phá cử ma. Chúng ta vương quốc cùng vải ra khi phóng quốc độ rốt cuộc có thể lần nữa mở ra trực tiếp mua bán. Đây đối với tiền tuyến tình hình chiến đấu là thật tốt đại hỷ sự. Chúng ta dự định vì ngài tổ chức một trận tiệc ăn mừng biết. Xin ngài nhất định phải nể mặt tham gia. Quốc vương điện hạc. Ta sát cử ma thời điểm tiêu hao không ít khí lực. Không có nhiều thời gian đi về nghỉ. Chúng ta có thể trực tiếp nói treo giải thưởng chuyện được không? Lâm sở có thể không có tâm tình gì đi tham gia cái gì quý tộc gian tiệc ăn mừng. Tùy tiện sẽ cái tiêu hao đại nói dối nhảy qua. Hắn cũng không thích ở quý tộc trên bàn ăn đủ loại khách sáo cùng lễ nghi phiền phức. Ta nghe nói treo giải thưởng chung có hai món truyền kỳ cấp phổ ma trang bị. Không biết là cố định tưởng thưởng vẫn là có thể chọn loại hình. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề necromancer 09. Chương 254 truyền kỳ cấp phổ ma trang bị. Đối mặt Lâm Sở yêu cầu, quốc vương không có ở thanh toán phần thưởng kim phương mặt chậm trễ chút nào. Lúc này để cho thị vệ dẫn hắn đi quốc khố nhận có được tiền thưởng. Cái thế giới này truyền kỳ cấp phổ ma trang bị được khen là thần khí dưới đây mạnh nhất bảo vật. Căn cứ lâm sở hiểu. Chắc là 9 cấp phổ ma trang bị. Dù là tầng thứ hơi ghém điểm ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 8 cấp. Thần tinh vương quốc trên mặt nổi tổng cộng có 16 cái truyền kỳ cấp bảo vật. Trong đó 3 cái là vương Tộc thế đại truyền thừa chân bảo không thể dẫn ra ngoài. Cho nên chỉ có 13 cái có thể để cho lâm sở tiến hành trọn. Hắn không chút do dự biểu thị chính mình thiếu nhất bà sấn thủ tận chiến vũ khí cùng tăng cường ma pháp tổng số đồ trang sức. Tư không chi nhận tư không trảm lực sát thương mặc dù không tục. Nhưng đây chẳng qua là ở tam giai tầng thứ bên trong có thể làm được không nhìn phòng ngự. Đang đối chiến tứ sai địch nhân thì hiệu quả cũng không lý tưởng. Hơn nữa ngoại trừ tư không chảm cái này đặc thủ công kích thủ đoạn bên ngoài không có gì mắt sáng đặc tính. Bây giờ đã theo không kịp lâm sở nhu cầu. Pháp trưởng phương diện có thần hy chi trưởng này tấm thần khí. Mà khôi giáp lại có nano chiến giáp bộ này hắn hoa giá cao từ a nơi đó mua. Đủ để sánh bằng 9 cấp phổ ma trang bị công nghệ cao chiến giáp. Cho nên. Hắn thiếu hộp trang bị chủng loại thực ra cũng không nhiều. Trừ phi là thần khí. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Loại hình gì đều được. Đề tài lệp rồi. Về phần muốn vũ khí gì thực ra cũng không đáng kể. Hắn đối cận chiến vũ khí yêu cầu không cao. Đại đa số thời điểm hắn cũng sẽ không sách vũ khí đi cùng địch nhân cận chiến. Chỉ là yêu cầu đang bị nhân ép tới gần vật lộn lúc sẽ không không còn sức đánh trả chút nào. Trường kiếm, cử kiếm, trường đao, đại đao hoặc là cử phủ đều có thể. Hắn cũng không có đặc biệt thiện trường vũ khí loại hình. Bất quá lần này hắn cũng không muốn truy thủ hoặc là đoàn kiếm. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Đánh cận chiến Trung quá mức bị động. Kia 13 cái truyền kỳ lính vực bảo vật Trung quả thật có 3 cái là vũ khí. Một cây viêm ma pháp trường. Có thể rất lớn bức tăng phúc hỏa ma pháp quy lực. Tiêu hao linh hồn năng lượng thả ra vẫn tinh hạ xuống ngọn lửa gió bão đợi truyền kỳ cấp ma pháp. Còn có thể triệu hoán nhiều nhất 3 cái tam dai cùng với một cái tam dai đỉnh phong hỏa nguyên tố sinh vật. Một đôi lấy mau lẻ đến sưng tinh linh song đao. Đặc điểm là nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Lấy chuyện kỳ biển rồi xà răng nanh chế tạo thành. Lưới đao bổ sung thêm trí mạng độc tố. Có thể chậm chạp địch nhân hành động hơn nữa tê giải địch nhân thần kinh. Trên đó còn thêm cao cấp bén nhạy gia trì. Đôi cầm vũ khí thêm được. Sức sống hấp thu vân vân cao cấp phủ ma. Một cây ma tục trọng kiếm. Xuất xứ từ chôn vùi diệt ma giới vũ khí. Vừa nhanh vừa mạnh. Lấy chôn vùi lính vực không biết tài liệu chế tạo thành. Thân đao xâm nhiễm đến số lớn ma tục cùng với ma vật huyết diệt bồi bổ. Lưới đao so với còn lại truyền kỳ vũ khí càng kiên cố hơn lại sắc bén. Mỗi nhất kích cũng có thể tạo thành ngạc ngoại ma lực ra trì cùng với ngọn lửa tổn thương. Phía trên thêm ngọn lửa đa ma xe in vi xe. cự kiếm quy lực thêm được. Cao cấp lực lượng gia trì. Chảy máu hiệu quả. Linh hồn năng lượng hút lấy vân vân cao cấp phổ ma. trải qua chốc lát cân nhắc. Lâm sở chọn thanh kia ma tộc trọng kiếm. So sánh với mau lẻ nhưng lại quy lực chưa đủ. Nhưng về linh xảo tác chiến tinh linh song đao. Hay lại là vừa nhanh vừa mạnh. Có thể phòng thủ ma tục trọng kiếm thích hợp hắn hơn Nắm giữ số lớn triệu hoán vật hắn cũng không cần cái gì độc tố đi từ từ thôi từ địch nhân Chỉ là yêu cầu một cái có thể ở bị địch nhân ép tới gần có thể cấp cho đón đầu thống kích vũ khí mà thôi Đáng nhắc tới là Cái thanh này ma tục trọng kiếm có một cái phổ ma thập phần hấp dẫn hắn Ma lực hấp thu cùng linh hồn năng lượng hấp thu Người trước có thể xử người cầm được thông qua chém kẻ địch tới từ trên người đối phương cưỡng ép hút lấy ma lực. Lâm sở hiện nay như cũ rất thiếu ma lực. Dựa hết vào uống hồi ma dược tệ cũng không phải là một biện pháp. Bây giờ có món vũ khí này hút ma hiệu quả là có thể thông qua giết địch tới khôi phục nhanh chóng ma lực. Người sau là có thể khiến cho vũ khí tự động hút lấy chém chết sinh vật linh hồn. Cũng làm vũ khí bổ túc linh hồn năng lượng. Mọi người đều biết, cái thế giới này phụ ma vũ khí đang sử dụng lúc, cũng sẽ tiêu hao linh hồn năng lượng tới kích động quá mức nguyên tố tổn thương phụ ma hiệu quả. Quá mức tổn thương càng nhiều càng mạnh, tiêu hao linh hồn năng lượng cũng càng nhiều. Nếu như linh hồn năng lượng hao tổn không, không sử dụng linh hồn thạch bổ sung năng lượng lời nói, món vũ khí này liền không cách nào kích động phụ ma quá mức nguyên tố tổn thương. Cái thanh này trọng kiếm có thể tự động hấp thu linh hồn năng lượng tới bổ sung năng lượng. Không thể nghi ngờ giúp lâm sở giảm bớt không ít chuyện. Hắn cũng không cần đặc biệt đi mua linh hồn thạch tới làm vũ khí bổ sung năng lượng. Lấy cái thanh này chuyển kỳ vũ khí linh hồn thanh năng lượng cùng với năng lượng tiêu hao trình độ. sung mãn một lần có thể liền phải tiêu hao chừng mấy mai trung đẳng linh hồn thạch. Này có thể không phải một cái con số nhỏ. Đổi thành tiền vàng. Đại khái sung mãn một lần có thể liền phải tiêu hao 2.000-3.000 đồng tiền vàng. Linh hồn thạch ở phù văn đại lộc giá trị cũng không thấp. Lâm sở sách ma kiếm. Quen thuộc một chút thanh kiếm này cấu tạo. Cái thanh này ma tộc cử kiếm gần như so với hắn đầu cao hơn. Dài 2 thước. 20 cm rộng thân kiếm. Đạt tới gần nặng 300 cân. Muốn không phải lâm sở lực lượng đã đạt đến lần thứ hai chất biến. Sợ rằng cũng rất khó một tay huy động nó. Mặc dù thanh kiếm này rất nặng rất lớn. Nhưng cũng không thích hợp với trọng kiếm vô phong đại xảo bất công một bộ kia. Lưới đao thập phần sắc bén. Cắt màu xám viên đá khối liền giống như là cắt đậu phụ. Đây chính là dùng hư không chi nhận cũng rất khó gãy ra vết tích màu xám viên đá. Tầng thứ trinh lệch lớn. Có thể thấy được lốm đốm. Cự kiếm chuôi kiếm cố định cao cấp lực lượng tăng ít phổ ma là có thể vì tứ sai dưới đây người cầm được cung cấp nhất định tầm thứ lực lượng gia trì. Cự kiếm uy lực gia trì chính là ở 5% đến 10% cái khu vực này gian ba động. Ngọn lửa tổn thương cùng chảy máu hiệu quả là tương đối phức tạp. Dù sao thì là chém sẽ tạo thành ngọn lửa cháy cùng với khó mà khép lại vết thương vậy đúng rồi. Bình thường đối máu thịt sinh vật càng hữu hiệu. Tỉ như chảy máu hiệu quả đối không có huyết dịch sinh vật liền không có hiệu quả. Ngọn lửa tổn thương đối hỏa nguyên tố sinh vật liền không hiệu quả gì. Huy động mấy cái cái thanh này nặng chi ma kiếm. Thích ứng một chút hiệu quả. Lâm sở hài lòng đem thu vào rồi chứ vật không gian chung. Về phần một kiện khắc phổ ma vũ khí. Hắn là lựa chọn một cái nám tử hồng bảo thạch ngân chất bùa hộ mạng. Cái này đồ trang sức hiệu quả chủ yếu là chứa tương đương với một cái tam giai đỉnh phong ma pháp sư gấp đôi ma lực tổng số. Hơn nữa vẫn có thể tự động từ trong không khí nhanh chóng hấp thu ma lực tới chuyển hóa thành có thể cung cấp người cầm được trực tiếp sử dụng ma lực. Gần như mỗi 6 giờ là có thể từ đầu khôi phục lại mãn. Mặc dù lâm sở cũng có một quả chứa ma hạng liên có thể chứa không sai biệt lắm trình độ ma lực. Nhưng sợi dây chuyền kia lại không thể tự động khôi phục ma lực Phải do hắn rút ra bận rộn thời gian trong chiều quán chú ma lực mới có thể tiến hành dự trữ Bây giờ lâm sở nhân không cách nào sử dụng tinh hà minh tưởng pháp Từ thiên địa gian hấp thu ma lực tốc độ cũng chấm đáng thương Đừng nói là cho vòng cổ quán chú ma lực Trong cơ thể mình có thể điều động ma lực dự trữ có lúc cũng không kịp hồi mãn Mà cách bùa hộ mạng thì lại khác Hoàn toàn không cần hắn bận tâm bổ sung ma lực. Thậm chí 6 giờ là có thể khôi phục tam giai đỉnh phong khổng lồ ma lực. Có thể làm cho hắn không hề yêu cầu vì ma lực chưa đủ mà giàu gì. Cứ việc chỉ có còn con này hai cách hiệu quả. Cách bùa hộ mệnh này cũng so với tuyệt đại đa số 9 cấp phổ ma vũ khí đối với hắn càng có giá trị. Có bùa hộ mạng cùng chứ ma hạng liên cung cấp gấp 3 ma lực số lượng dự trữ. Hắn đang chiến đấu rốt cuộc có thể hơi chút buông tay chân ra sử dụng thần ghi chi trưởng truyền kỳ cấp ma pháp. Không cần lo lắng thả mấy cái ma pháp sẽ không làm. Chọn hoàn phủ ma trang bị sau. Quốc vương giá rất mau đem 200.000 tiền vàng tiền thưởng đưa lên. Cùng hắn tưởng tượng chung bất đồng. Đưa cho hắn kia 200.000 tiền vàng cũng không phải một đống lớn vàng ấm ánh thoáng qua mục đích kim chất. Mà là hai mươi mai tản ra thánh khiết bạch quang màu bạc kim đầm sâu tiền tệ. Bên trong hàm chứa một tia đặc biệt ma pháp trận khí tức. Trải qua đối phương giải thích. Đây là do cửu thánh linh thần điện phát hành thánh kim tiền. Một quả thánh kim tiền giá trị 10.000 đồng tiền vàng. Những thứ này thánh kim tiền bên trong có thần điện giáo chủ tự mình giao phó cho thần lực ký hiệu. Không thể nào tiến hành ngụy tạo. Hơn nữa do cửu thánh linh thần điện làm công chứng hiệu lực. Thậm chí so với phổ thông tiền vàng còn phải càng bảo đảm giá trị tiền gửi cùng dễ dàng cho lưu thông. Trên thị trường 10.000 đồng tiền vàng rất bình thường khó khăn đổi được một quả thánh kim tiền. 10 miếng thánh kim tiền liền đủ ở vương quốc thủ đô mua sắm một bộ đại trạch để. Này vẫn chưa xong. Vải ra khi phóng quốc độ bên kia cũng có đối hàn băng cử ma treo giải thưởng. Mặc dù không có thần tinh vương quốc cao như vậy Nhưng là có 100.000 tiền vàng cùng ba cái cấp tinh anh phổ ma vũ khí treo giải thưởng Thần tinh vương quốc biểu thị đem phái người đi thông báo vài ra khi phóng quốc độ Cũng ở trong vòng một tuần Đem treo giải thưởng lấy đưa cho hắn Các ngươi nơi này có còn hay không khác vương quốc cấp bật treo giải thưởng Vì có thể dẫn động tử linh thần cách phản ứng Lâm sở dự định ở sau đó trong thời gian làm hết sức đi đánh chết mấy cái tứ sai sinh vật. Dùng cách này tới tiến một bước gần hơn cùng thần cách khoảng cách. Có, có một con đầu ở ta núi lửa mạch hóa đá hỏa cử long tàn phá đá lâu. Treo giải thưởng cấp bậc thậm chí so với hàn băng cử ma còn cao. Ngay từ lúc mười mấy năm trước còn lại chung quanh tiểu quốc gia liền từng cùng ta quốc cùng liên hiệp phát hành quá vương quốc treo giải thưởng. Hấp dẫn một ít truyền kỳ cấp cường giả đi trước đồ long. Nhưng tiếc là không người nào có thể sống lại. Đó là thiên tai cấp quái vật. Theo Quốc Vương kể lệ. Đã từng có hai vị truyền kỳ cấp cường giả kết bạn đi trước đồ long. Nhưng cuối cùng lại bỏ mạng tại long khẩu. Zep ta cử long dựng triển đạt tới dài hơn 30 thước. Bên ngoài thân phủ đầy vững chắc long lân. Nắm giữ toàn bộ cử long cũng sẽ long tức cùng với mấy loại long ngâm lực lượng Phun ra hơi thở thậm chí có thể đem nham thạch hóa tan Tốc độ phi hành nhanh vô cùng Đáng sợ nhất đương kim đầu này cử long trời sinh nắm giữ hóa đá thiên phú ma pháp Có thể đem được thuật giả từ trong ra ngoài biến thành một tòa không cách nào di động tượng đá Nghe nói lầm vào dép ta núi lửa lứ nhân đều biến thành từng ngọn tượng đá vĩnh viễn ở lại trên núi Mà đầu cử long ở núi lửa giấy núi thức ăn thiếu thốn thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ còn bay phủ cận đi thôn trang thành trấn ăn súc sinh thậm chí ăn thịt người. Thần tinh vương quốc vì để cho đầu này cử long ăn phần một ít. Hàng năm mùa đông cũng phải hiến tế hơn vài chục đầu súc sinh cho nó ngay miệng lương. Dù vậy, này cử long cách mỗi mấy năm hay là sẽ tập kích thôn trang ăn thịt người. Khiến cho Sơn phủ cận mạch thôn trang cùng thành trấn nghe tin đã sợ mất mật. Thạch hóa ma pháp ạc. Quả thật khó đối phó. Long tục thiên sinh vững chắc vậy cùng với cao ma kháng thể xác. Khiến nó ra dày thịt béo không dễ dàng bị đả thương. Nếu như không cách nào chống cử đem thạch hóa ma pháp. Cho dù là truyền kỳ cấp cường giả cũng có thể sẽ vĩnh viễn ở lại núi lửa trở thành trong đó một ngôi tượng đá. Có thể đồng thời giết chết hai vị tứ sai cường giả. Đầu này cử long thực lực sợ sợ không phải tứ sai sơ cấp đơn giản như vậy. Có thể là trung cấp hoặc là cao cấp. Lâm sở trước ở thần thoại trong biển tịch lật tới quá có một ít cử long trốn chạy chân trời ở những địa phương khác tàn phá. Không nghĩ tới lại còn thật gặp một con mười mấy năm trước liền chiếm cứ ở trong giấy núi hóa đá cử long. Đầu này Long phải cùng thiên tế tỉnh gần đây mới xuất hiện những không phải đó một nhóm. Làm thịt nó không quá có thể dẫn tới trả thù. Dép ta núi lửa mạch sao? Ta ngày mai đi dò thám tình huống đi. Tranh thủ đem nó cũng làm thịt. Ở tìm hiểu tình huống trước. Lâm Sở cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể giết được xuống đầu kia hóa đá cử Long. Bất quá chỉ cần có phù du pháo cái này vượt xa bình thường quy công kích thủ đoạn ở. Hắn vẫn là có mấy phần nắm chặt có thể làm thịt tuyệt đại đa số tứ sai sinh vật. Duy nhất có nhiều chút đáng tiếc chính là ở tứ sai trong chiến đấu. Hắn mất linh hải khô lâu lại phải biến đổi thành thuần túy con chốt thí rồi. Hắn thốt ra lời này cửa ra. Đừng nói là quốc vương. Ngay cả hai bên truyền kỳ chiến sĩ cùng ma pháp sư cũng bối rối. Cái gì? Hôm nay sát Hàn băng cử ma. Ngày mai còn muốn đi làm thịt hóa đá cử long. Cứ việc lâm sở đã làm hết sức không có đem lời nói mãn. Nhưng hắn kia nhẹ nhàng tùy ý giọng ở khác trong tay người lại phá lệ tự tin. Người bên cạnh nhìn về hắn biểu tình phản phất đang nói. Người xác định là đang nói phải đi làm thịt hóa đá cử long. Mà không phải tùy tiện làm thịt con gà vịt làm đồ ăn ăn. Còn tranh thủ đem nó làm thịt. Dép ta núi lửa hóa đá cử long đối phổ cận vương quốc mà nói là dạng gì tồn tại. Nó chiếm cứ ở mảnh này núi lửa khu vực. Hoành hành không trở ngại mấy trăm năm. Gần mười mấy năm qua có không ít định độ long truyền kỳ cường giả lĩnh vực đều biến thành núi lửa khu vực trang điểm từng vị tượng đá. Bỏ mạng ở tại miệng hạ truyền kỳ cường giả dù là không có mười mấy. Cũng vượt ra khỏi năm ngón tay số. Thần tinh vương quốc cùng chung quanh mấy cái quốc gia bị buộc chỉ có thể hàng năm dân lễ thức ăn. Để nó không muốn khắp nơi tập kích thôn trang cùng thành trấn Mà trước mắt vị này không biết lai lịch thần bí truyền kỳ cường giả. Lại thuận miệng nói ngày mai sẽ đi tranh thủ làm thịt đầu này rồng. Lâm sở tiên sinh. Ngày khả năng đối dép ta cử long hiểu không phải quá nhiều. Vị kia thương lão ma pháp sư lên tiếng. Uyển chuyển biểu thì chính mình cũng không coi trọng hắn. Đầu kia cử long có thể không phải hàn băng cử ma loại trình độ đó chuyển kỳ sinh vật. Mà là tiếp cận với trong truyền thuyết miêu hồi thượng cổ ác long. Gần đó là bên cạnh ta vị này chiến sĩ trưởng tổng thêm chung quanh vài quốc gia bốn vị truyền kỳ cường giả lĩnh vực đồng thời đi trước. Cũng không nhất định có thể chiến đã thắng được nó. Từ xưa đến nay bỏ mạng ở nó long ngứ ma pháp hạ truyền kỳ cường giả. Theo ta được biết cũng không dưới với 7 cái Này lão ma pháp sư trong miệng chiến sĩ trường Đáng giá chắc là bên cạnh vị kia người mặt nước sơn hắc khải giáp trung niên truyền kỳ chiến sĩ Năm cái tứ sai sinh mạng thể cũng không dám chắc chắn có thể đánh thắng hóa đá cử long Bị lão ma pháp sư vừa nói như thế Lâm sở có chút do dự Mặc dù hắn tự tin với chính mình phù du pháo có thể xuyên qua phần lớn tứ sai quái vật thân thể Nhưng nhưng cũng không cuồng vọng đến cho là mình có thể lấy một địch năm. Đồng thời đánh thắng được 5 tên truyền kỳ lĩnh vực ma pháp sư cùng chiến sĩ. Đầu kia hóa đá cử long nếu quả thật có mạnh như vậy. Vậy mình giết chết nó xác xuất sợ rằng rất nhỏ. Lâm sở tiên sinh. Ngày thật chẳng lẽ có nắm chắc đem đầu kia ác long diệt trừ. Quốc vương đối lâm sở dâng lên dày đặc mong đợi. Hàng năm cho áp long dâng lễ thức ăn mặc dù không coi vào đâu. Thế nhưng đầu áp long từ xưa tới nay liền hàng năm thường thường xuống núi tập kích thôn trang cùng thành trấn ăn thịt người. Tạo thành không biết bao nhiêu tổn thất. Thậm chí cũng không ai dám với ở tại Zepta Hỏa phủ Cận Sơn rồi. Vài tỏa thành trấn vì vậy biến thành hoang thành. Nếu như có thể diệt trừ đầu này áp long. Đối với bọn họ vương quốc chỗ ít lời đem so với diệt trừ hàn băng cử ma lớn hơn. Ta không chính mắt bái kiến con sồng kia. Chưa nói tới cái gì nắm chặt. Chỉ có thể nói hết sức. Lâm sở trầm ngâm đắc lâu. Bất luận như thế nào? Ngày mai ta chuẩn bị đi trước xếp ta nối lửa liếc mắt nhìn đầu kia cử long thực lực như thế nào? Nếu như không đánh lại lại nói không đánh lại lời nói. Tóm lại ta có 10 phần tự tin có thể giữ được tánh mạng. Nếu quả thật muốn đánh. Khả năng còn cần vương quốc bên này cung cấp một ít vật liệu tiếp viện. Tỉ như truyền kỳ cấp hồi ma dược tệ loại. Tay hắn đầu còn có một viên không gian truyền tống thạch cùng thủ hộ chi vũ ở. Gần đó là đối mặt cử long truy hích cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Đây là hắn dám đi gặp cử long tư bản. Không thành vấn đề. Lâm sở tiên sinh ngươi chỉ cần có nắm chặt có thể diệt trừ áp long. Có cần gì cứ việc nói. Quốc vương lúc này quyết định bằng cao đãi ngộ. Mệnh lệnh thủ vệ đi vì lâm sở ở bên trong vương thành an bài trộ sở cùng bữa điểm tâm. Lâm sở lấy chính mình cần nhỉ ngơi làm lý do. Chỉ hàn huyên mấy câu. liền đi quốc vương vì hắn ở vương cung bên cạnh điện an bài chỗ ở.